Tiểu thừa Phật giáo đến thiên địa thừa nhận, chuẩn đề nếu là ra tay, đánh đổi nhưng là không nhỏ. h ư ớ n g hồ, hiện tại ai cũng biết tiểu thừa Phật giáo sau lưng là Lý nhị c ù n g thái thượng, chuẩn đề có dám hay không ra tay, vẫn là cũng chưa biết. Vì lẽ đó, điểm này thái thượng cũng không để ý. Nữ hoa c ù n g khổng k h ố nghe này, vẻ mặt hơi kinh hãi, lại nhìn tiểu thừa Phật giáo thời gian, đều là có mấy phần vẻ kinh ngạc. Nếu thái thượng nói như thế, vậy bọn họ cũng là yên lặng xem biến đổi. Nhìn sau đó tình huống, sẽ nhường phương tây Phật môn chạy trở về bao nhiêu khí vận đến tiểu thừa Phật giáo. Phong thần bảng chân linh phát vây, yêu tộc bày yêu ngược lại cũng đúng là chống đỡ. tìm tu hành cư trú chi địa sau chính là không lại đặt chân hồn hoang có điều yêu tộc việc đế giang đám người tự nhiên là rõ ràng tạm thời không có ra tay vậy cũng là nhìn mặt sau tình huống ngược lại cũng không làm nổi lên sóng gió gì được đến ngược lại cũng đúng là không n ộ i nếu là có động tác gì lại ra tay cũng là không n ộ i cho tới cái k h á c phong thần bảng chân linh vu tộc ngược lại cũng đúng là không để ý đến không có quan hệ gì với chính mình tiếp tục trở về đến tự thân tình huống tới p h ư ơ n g tộc cùng kỳ lân bộ tộc đối với phong thần bảng nhiệm kỳ viên mãn việc cũng không để ý bọn họ chỉ là muốn tiếp tục phát triển thôi dĩ nhiên là không có tranh bá tâm tư vì lẽ đó cũng là không để ý tới quá nhiều chuyện. Long tộc tuy rằng có đem yêu tộc bộ hạ thu phục tâm tư, nhưng cũng rõ ràng hiện tại thời cơ không đúng, chỉ có thể là ngày sau nhìn tình huống. Nhân tộc, địa phủ các loại các thế lực nhìn một chút thoát vây rồi tồn tại vài lần sau khi, chính là không tiếp tục để ý. Những chuyện này không ảnh hưởng tới chính mình, cũng chính là chẳng muốn đi để ý tới quá nhiều. Nguyên thủy thông thiên ánh mắt liếc mắt nhìn phương tây, nhìn dược sư các loại phương tây đệ tử trở về, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, bọn họ đúng là muốn nhìn một chút. Này khí vận sẽ cân bằng bao nhiêu đến tiểu thừa trong Phật giáo đi? Bọn họ nhất là bản cổ tam thanh. tự nhiên là biết chính mình đại ca dự định này tiểu thừa phật giáo tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền xem này khí vận có thể cân bằng phương tây linh sơn bao nhiêu nghĩ đến sẽ là một cái kết quả không tệ bọn họ đúng là chờ mong nhìn thấy phương tây hai thánh ở nhìn mình khí vận lại lần nữa lưu chuyển đến tiểu thừa phật giáo vẻ mặt tiếp đó cho hay sẽ trình diễn chương 522 t r ư phương tây khí vận lại bị cân bằng phương tây linh sơn địa giới Giữa sư các loại phương tây đệ tử hoa hơn trăm năm thời gian rốt cục từ trên tam thập tam thiên đi tới phương tây linh sơn địa giới nhìn phật q u a n ự c rỡ p h ạ n Âm từng trận Linh Sơn, chúng phương Tây đệ tử vẻ mặt đều là khá là cảm khái. Rời đi ngàn vạn hơn năm thời gian, lại một lần nữa đặt chân phương Tây địa giới, tâm tình ngược lại cũng đúng là không giống nhau. Đi thôi, Lão sư đang chờ chúng ta. Dược sư nhìn Linh Sơn bên trên, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nghe vậy, chúng phương Tây đệ tử gật gật đầu, mà gót sau lưng Dược sư, hướng về Linh Sơn bên trên bay vút đi. Không cần thiết c h ố c lát, Dược sư các loại chúng phương Tây chính là đặt chân Linh Sơn đỉnh, đi tới Đại Lôi Âm tự trước. Bọn họ không có do dự chút nào, trực tiếp cất bước tiến vào Đại Lôi Âm tự bên trong. Đại Hùng Bảo Điện bên trên. chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngồi đàng hoàng ở cao nhất chủ vị bên trên phía sau phật vòng nhíu lên trang nghiêm tướng mạo bên trên lộ ra nụ cười nhạt nhìn dược sư đ ắ g người trên người tràn ngập tinh túy phật uy mà ở chuẩn đề cùng tiếp dẫn phía trái bên dưới chính là phật môn vị thứ nhất phật tổ đại nhật như lai phật tổ mà bên phải thủ bên dưới chính là phật môn đệ tử thân truyền di lặc cho tôi c ò n lại chính là cái khác phật đà b ồ tất các loại phương tây đệ tử tuy rằng đệ tử số lượng không coi là nhiều thế nhưng vẫn tính là khôi phục mấy phần dược sư các đệ tử thế này đều là rõ ràng phương tây những năm gần đây trải qua cái gì có thể thu được những đệ tử này dĩ nhiên xem như là không sai. dù sao phương tây cằn c ố i tu sĩ cũng là thiếu thốn tư chất thượng giai đạo ít lại càng ít có thể thu được những này đúng là rất khó được dược sư các loại phương tây đệ tử liếc mắt nhìn sau chính là đường tính đi tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn dưới t r ư ớ n g túi chào nói đệ tử bái kiến hai vị lão sư gặp đại nhật như lai phật tổ các vị đ ạ o h ữ u nhìn t ò a dưới dược sư các đệ tử chuẩn đề hơi gật đầu chờ đợi lâu như vậy phương tây chúng đệ tử rốt cục trở về linh sơn bên trên đều đứng lên đi không cần đa lễ chuẩn đề hơi cười trong tay vung lên nắm dậy dược sư chúng đệ tử đ ạ tạ lão sư dược sư đám người đứng lên nói Phong thần bảng nhiệm kỳ đây, các ngươi thoát ly trong đó, tu vi ít nhiều đều có tiến triển, các ngươi hiện tại là h e n chốt thời kỳ, các ngươi trước tiên tái tạo thân thể, đem tu vi triệt để tăng lên củng cố hạ xuống, như vậy cũng có thể nói thêm thăng ta phương tây khí vận. t i ế p dẫn nhìn dược sư đám người, trong tay chàng h t khẽ g ậ y nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đệ tử tôn pháp chỉ. Dược sư các đệ tử gật gật đầu, sau đó chính là trở về đến chính mình trước đây vị trí chi địa, bắt đầu tái tạo thân thể của chính mình, đem tu vi trước tiên tăng lên củng cố hạ xuống, để cho mình lại tăng lên nữa phương tây khí vận. Cứ như vậy cũng là có thể thêm có thể phù hợp phương tây. l à lấy. bọn họ liền cần trước tiên làm như thế chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn nhìn dược sư đám người tình huống lúc này hơi gật đầu sau đó chính là bắt đầu chờ đợi tu vi của bọn họ tái tạo thân thể không hề tính khó liền chờ bọn hắn hoàn thành những này sau khi nhìn phương tây khí vận có thể tăng lên bao nhiêu thời gian vội vã thoáng qua liền qua lặng yên trong lúc đó liền lại là hơn vạn năm lặng yên trôi qua trong mấy năm nay theo dược sư các loại phương tây đệ tử thân thể tái tạo phương tây khí vận vẫn là tăng lên lên có thân thể quay về phương tây sau khi khí vận chính là bắt đầu tăng lên lên ngoài ra theo tu vi của bọn họ bắt đầu tăng lên vững c h ắ khí vận chính là tăng trưởng đến càng nhanh hơn. thấy tình hình này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn thỏa mãn gật gật đầu. đã như thế, phương tây hưng khởi, vẫn có hy vọng. ầm ầm. ngay hôm đó, phương tây linh sơn bên trên, nhất thời truyền đến một trận chấn động. phật quang rực rỡ, phật môn, kim quang càng thêm rực rỡ chói mắt mấy phần. phản sướng âm thanh càng là càng to do k h u y ế tán. nào đó thời khắc này trong lúc đó, g i ợ c sư, tâm trần, tâm trúc các đệ tử cũng trong lúc đó mở hai mắt ra, trên người bùng nổ ra từng trận khí thế kinh khủng đến. bọn họ dĩ nhiên là đem trên phong thần bảng tích lũy toàn bộ tăng lên lên, cũng là toàn bộ củng cố hạ xuống. lúc này. Phương Tây khí tức bắt đầu tăng mạnh lên. Thời khắc này, trừ Thái Thượng Tam t h à n h Nữ Hoa, Hậu Thủ, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tọa Nhân, Phục h i đám người ở ngoài h ồ n g hoang bên trong không ít lớn chuẩn Thánh Đại Năng cũng là chú ý tới Phương Tây dị động. Những này chuẩn Thánh Đại Năng tuy rằng rõ ràng Phương Tây đệ tử trở về vị trí cũ sau khi khí vận có tăng lên, thế nhưng không nghĩ tới lại tăng lên nhiều như vậy, này so với bọn họ tổn hại trước so với cũng là không kém bao nhiêu. Xem ra Phương Tây hưng khởi vẫn có rất lớn hy vọng. Tây n u Hạ Châu tiểu thừa Phật Giáo phía trên cung điện, Thích Ca Mâu Ni nhìn Linh Sơn bên trên b a phủ hơn một đại lục Phật Quang. cái kia cố liền ngay cả tam giới đều có thể rõ ràng có thể nghe phản xướng âm thanh, vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc, này khí vận tăng lên, đúng là không nhỏ. linh sơn khí vận tăng mạnh, cũng là thời điểm cân bằng một ít lại đây tiểu thừa phật giáo. thích ca mâu ni cười sau, trong tay kết tấn, từng cái từng cái đánh vào trôi nổi ở phía trên cung điện hành thiên xứng bên trên đi. cái này linh bảo, cũng là thái thượng ban tặng, là dự định hiệp trợ thích ca mâu ni, tuy rằng chỉ là trợ lực một phần, thế nhưng đầy đủ, tiểu thừa phật giáo bản thân liền là vì là cân bằng phương tây khí vận mà đến, như vậy chính là đầy đủ. ầm ầm ầm, thủ l ấ n đánh vào hành thiên xứng bên trong về phía sau. Tiểu Thừa Phật giáo khí vận bắt đầu chấn động lên, từng trận nổ vang âm thanh truyền khắp tây h ư hạ châu chi địa. Sau một khắc bên trong, liền thấy một đạo kim sắc dòng lũ tự phương tây linh sơn mà lên, sau đó vượt qua vô số thời không, liên tiếp đến Tiểu Thừa Phật giáo khí vận bên trên. n à y đạo kim sắc dòng lũ chính là phương tây linh sơn khí vận, lúc này bắt đầu chạy trở về cân bằng song phương Phật môn khí vận. Thấy tình hình này, Thích Ca Mâu Ni thỏa mãn gật gật đầu, chờ đợi khí vận cân bằng. Mà vào lúc này, Thái thượng đám người thấy này cũng là hơi gật đầu, tình huống bọn họ đều là biết, lúc này nhìn khí vận vẫn là chạy trở về, đúng là càng chờ mong hai vị kia vảy mặt. hồng hoang bên trong những kia quan sát chuẩn thánh đại năng đúng là không nghĩ tới tình huống như vậy bên dưới tiểu thừa phật giáo còn có thể cân bằng phương tây linh sơn khí vận cứ như vậy linh sơn khí vận là đ ư n g nghĩ hương khởi chỉ cần nhấc lên thăng liền sẽ bị cân bằng như vậy làm sao làm căn bản là không thể chân chính hương khởi muốn chân chính hương khởi chỉ có là trừ tiểu thừa phật giáo nhưng là này phe thế lực loại trừ đánh đổi nhưng là không nhỏ phương tây hai thành có dám hay không ra tay vẫn là cũng chưa biết sự tình nhưng nhìn phương tây linh sơn khí vận lại bị cân bằng không ít chuẩn thánh đại năng trong lòng âm thầm cảm thán mấy vị kia thủ đoạn đúng là cường hãn, ở tình huống như vậy bên dưới xếp đặt phương tây một đạo, đến hiện tại phương tây vẫn là giải quyết không được. nhìn minh khí vận lại lần nữa bị tiểu thừa phật giáo cân bằng, nếu là không ra tay, cái kia cũng chỉ có thể là nhẫn n h ị t chính là ngày sau muốn hưng khởi, sợ là không có khả năng lắm, khí vận tăng lên, tất nhiên không vòng qua được tiểu thừa phật giáo, chỉ là bị không ngừng cân bằng, không cách nào t á ra. chương 523 t r lý nhĩ hướng về nam phương chi địa, phương tây, linh sơn bên trên, đại lôi âm tự bên trong, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người trên mặt tơ u như nước, trong tròng mắt mây đen ngưng tụ, trên người tỏa ra khủng bố thánh uy. chúng đệ tử vẻ mặt kinh nộ, kinh sợ đến mức là tình huống như vậy bên dưới còn có thể cân bằng phương tây linh sơn khí vận qua đi tiểu thừa phật giáo. Nộ là ở tình huống như vậy bên dưới, thích ca mâu ni còn dám ra tay làm những chuyện này, thật sự không đem phương tây hai thánh để vào mắt sao? Nếu là thật sự chọc giận phương tây hai thánh, nếu là bọn họ ra tay, tiểu thừa phật giáo có thể đỡ được thánh nhân l ự a giận. hắn làm như vậy là đang tìm cái chết sao? Thế nhưng trong lòng bọn họ cẩn thận g ắ m lại, tiểu thừa phật giáo cũng là không đơn giản, đến thiên địa thừa nhận, sau lưng cũng có đ ị n h tiêm tổn đa ủng hộ. Như chỗ d ự a vậy bên dưới, coi như là phương tây hai thánh cũng là không thể xuất thủ. có thể nói lúc này trừ là vẻ mặt kinh nội nhìn tiểu thừa Phật giáo ở ngoài cũng là không có biện pháp nào khác được lắm tiểu thừa Phật giáo ta phương Tây thật vất vả khí vận tăng lên lại lần nữa cân bằng ta phương Tây khí vận chuẩn đề vẻ mặt ấm ú như nước trong miệng trầm giọng nói như vậy chính là tiểu thừa Phật giáo tồn tại ý nghĩa cũng là sau lưng người ủng hộ dự định lấy tiểu thừa Phật giáo đến cân bằng ta phương Tây khí vận đã như thế ta phương Tây muốn chân chính khí vận tăng lên chính là không có cái kia khả năng tiếp dẫn dừng một chút sau tiếp tục nói chỉ cần ta phương Tây khí vận nhấc lên hàng thì sẽ bị cân bằng lưu c h u y ể n đến tiểu thừa trong Phật giáo đi cứ như vậy, muốn chân chính phát triển, xác thực rất khó, cái này cũng là trong lòng bọn họ suy nghĩ. chuẩn đề nghe vậy, ánh mắt nhìn tiểu thừa Phật giáo, trong mắt một vệt hàn quang chợt lóe lên. sư đệ, tiểu thừa Phật giáo có thể không thể xuất thủ, nó đến thiên địa thừa nhận, chúng ta nếu là ra tay, thiên khiển, trời phạt, bên dưới, người ta cũng sẽ bị thương không nhỏ. còn nữa, tiểu thừa Phật giáo sau lưng cũng có tồn tại ủng hộ, song trọng bên dưới, chúng ta không thể tùy tiện ra tay. tiếp dẫn trong tay kích thích chàng hạt ngón tay đột nhiên một trận, nhìn chuẩn đề, mở miệng nói rằng, ta rõ ràng, trong lòng chuẩn đề thoáng bình phục một phen tâm tình sau khi, mở miệng nói. hắn tự nhiên là rõ ràng chính mình không thể dễ dàng đối với tiểu thừa phật giáo ra tay tiểu thừa phật giáo đến tiên địa thừa nhận coi như hắn là thánh nhân vậy cũng là sẽ phải chịu trừng phạt bọn họ trả nợ thiên đạo công đức nợ lớn hoành nguyên nếu là vào lúc này lại bị trừng phạt sự tình liền không phải đơn giản như vậy cho nên nói tình huống như vậy bên dưới chuẩn đề cũng là sẽ suy xét nhiều lần ngoài ra tiểu thừa phật giáo sau lưng lúc này biết liền có lý nhĩ thái thượng có không có tham dự còn không rõ ràng lắm cứ như vậy, liền muốn đối mặt không nhỏ công kích, phương tây hai thành mới vừa có chút khởi sắc, như vậy thời điểm đến gây nên sóng p h ư ơ n g ra tay đối với phương tây nhưng là rất lớn bất lợi. cho nên nói, việc này chỉ có thể là từ từ đi, không thể vì vậy mà trực tiếp ra tay xóa đi tiểu thừa phật giáo. hắn cũng là rõ ràng, tiểu thừa phật giáo tồn tại ý nghĩa chính là vì cân bằng phương tây khí vận mà đến, nói không chắc cũng là có làm tức giận chính mình, để cho mình đối với tiểu thừa phật giáo ra tay. cứ như vậy, liền có thể triệt để đả kích phương tây. cho nên nói, việc này tuy rằng để cho mình tức giận, thế nhưng có thể suy nghĩ tỉ mỉ, không thể tùy tiện ra tay. ý niệm trong lòng trước qua, hắn chính là thoáng bình phục tâm tình. Tuy rằng khí vận bị tiểu thừa Phật giáo cân bằng không ít, nhưng so sánh lẫn nhau trước đây mà nói, vẫn có mấy phần tăng lên. Dù sao cũng là dược sư đám người trở về mà tăng lên tu vi, coi như tăng lên đến không nhiều, có thể có chút tăng lên, cũng coi như là không sai. Phương Tây không thể nóng lòng nhất thời, cần được chậm rãi phát triển. Tiếp dẫn trong miệng tuyên một tiếng nghiệp vật, mở miệng nói rằng. Nghe vậy, chuẩn đề gật gật đầu, đưa mắt thu lại rồi. Tiếp theo sau đó vì là môn hạ đệ tử giảng đạo, tiếp dẫn nhắm hai mắt lại, trong tay chàng hạt tiếp tục kích thích ra, tướng mạo trang nghiêm, sau đầu hiện ra màu vàng phật v ò n g cũng là khai giảng đại đạo. Đại Nhật Như Lai Phật tổ liếc mắt nhìn Tiểu Thừa Phật Giáo, lại liếc nhìn giảng đạo phương Tây hai thánh, khoe miệng hiện lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười. trong nấy mắt chính là khôi phục bình thường, sau đó nhắm chặt hai mắt, tiếp tục lắng nghe đại đạo. chính mình tu vi bây giờ đã là chuẩn thánh hậu kỳ, cũng là thời điểm tranh thủ sớm ngày tiến vào chuẩn thánh viên mãn. cứ như vậy, đối với mình cũng là có giúp đỡ cực lớn, cũng là mưu tính then chốt một bước. ý niệm trong lòng chớp qua, Đại Nhật Như Lai Phật tổ chính là thu lại tâm thần, tinh tế linh nghe tới. thời gian loáng một cái, liền lại là hơn vạn năm lặng yên trôi qua. h ồ n g hoang này hơn vạn năm qua. ngược lại cũng đúng là tương đối bình tĩnh, phong thần bảng nhiệm kỳ viên mãn, chân linh cách bảng, phương tây khí vận cân bằng việc đều là triệt để bình tĩnh lại, chúng sinh đều sẽ trở lại từng người sinh hoạt tu hành bên trong đến. tuy rằng hơn vạn năm thời gian cũng không lâu, thế nhưng đối với vào trong đó một ít tu sĩ mà nói, ngược lại cũng đúng là có tăng lên. đại thế thúc đẩy bên dưới, đến cùng là có không ít tu sĩ sinh linh được chỗ tốt, toàn bộ h ồ n g hoang thực lực tổng hợp cũng sẽ cản cường h ắ t lên. địa tiên giới, lý gia đại bản doanh, nơi nào đó cung điện bên trong, đột nhiên trong lúc đó, lý nhĩ mở hai mắt ra, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn phía nam phương chi địa, chẳng lẽ? Lại có cơ duyên sắp sửa hiện thế, Lý Nhĩ tâm trạng hiện r a n g h i lẽ nào h ồ n g hoang đại thế bên dưới, lại có không ít cơ duyên sắp sửa hiện thế. Thế nhưng mới vừa cái tiêm một tia cảm ứng, ngược lại cũng đúng là sẽ không sai, cùng mình mà nói, cũng là có chút cơ duyên cảm ứng, muốn tới cùng chính mình trong lúc đó, cũng là có chút liên quan, mặc kệ cơ duyên hay không, đều nên trước đi xem xem. Thầm nghĩ nghĩ sau, Lý Nhĩ nhìn về phía vô cực sơn mạch phương hướng, mở miệng nói, cơ duyên sắp hiện ra, có lẽ sẽ có không giống nhau tình huống. Việc này tuy cùng ngươi có liên quan, nhưng trong đó tựa hồ có chút biến số, ngươi cần hành sự cẩn thận. Lý Nhĩ vừa dứt lời. Thái Thượng âm thanh liền ở hắn bên t h i Văn lên. Nghe vậy, Lý Nhĩ vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu một cái nói: Ta biết nên làm như thế nào. Có thể làm cho Thái Thượng tự mình nói có biến số. Như vậy lần này liền sẽ không như vậy dễ dàng, chính mình vẫn là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Hiện tại Hồng Hoang Đại Địa thế c ộ c phức tạp, thực lực khủng bố, coi như mình là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tồn tại, cũng không phải đứng trên tất cả cái kia một nhóm, vì lẽ đó vẫn là cần muốn hành sự cẩn thận. Dù sao, không phải chuyện bình thường liền có thể làm cho Thái Thượng nói như thế, tất nhiên là có không giống nhau tình huống, mới sẽ khiến cho sự chú ý của hắn. Đối với Thái Thượng mà nói có lẽ không tính là gì. thế nhưng đối với với mình mà nói liền không giống nhau dù sao tu vi lên trên h lệch vẫn là rất lớn thầm nghĩ nghĩ sau lý n h ĩ chính là đứng dậy bàn giao lý mục các loại trưởng lão một ít chuyện sau khi chính là lên đường chuyển động thân thể hướng về nam phương chi địa đi vào mà ở thái thanh cung bên trong thái thượng ánh mắt cũng là theo lý nhị đi vào phương hướng rời đi hắn ngã cũng là h i ế u kỷ sau đó biến số đem sẽ là như thế nào một cái tình huống ở tình huống như vậy bên dưới có biến số chính là không đơn giản hắn tin tưởng lý n h ĩ thủ đoạn nếu là sự tình không đúng liền đang ra tay ngược lại cũng đúng là không l ộ i m nữ hoa cùng khổng khâu thấy thái thượng ánh mắt nam chuyển, liền cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn tới, nhất thời, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Trương 524 r dồn dập lên đường, tụ hội. Thái thanh cung, vô cực điện bên trong, nữ hoa cùng khổng khâu theo ánh mắt của thái thượng nhìn tới, nhưng là nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. mặc dù bình thường tồn tại hồn nguyên đại la kim tiên phát hiện không được lý nhị bóng người, thế nhưng nữ hoa tu vi ở lý nhị bên trên, khổng khâu có từng b á i ở lý nhị muôn hạ, lại là chính mình lao sư p h ầ n thân, tự nhiên là rõ ràng. cho nên nói, hai người nhìn thấy lý nhị hướng về nam phương chi địa mà đi, vẻ mặt trong lúc đó quả thật có mấy phần vẻ kinh ngạc. Lý Nhĩ đạo hưu hướng về nam phương chi địa mà đi, chẳng lẽ là có chỗ đặc thù gì? Nữ hoa thu hồi ánh mắt, nhìn Thái thượng, mở miệng hỏi. Lấy nàng đối với Lý Nhĩ hiểu rõ, thường thường là Thái thượng có một số việc chính mình không thể xuất thủ, sau đó nhường Lý Nhĩ đi làm, Lý Nhĩ cũng sẽ sớm làm những gì, có thể nói, như đúng hay không, cái gì liên quan đến tự thân hoặc là đại giáo sự tình, Lý Nhĩ cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nếu lần này hắn tự mình đi vào, cái kia nghĩ đến lại là đại sự gì? Khổng Khâu thu hồi ánh mắt, cũng là nhìn về phía chính mình Lão sư. Cơ duyên hiện thế, cùng Lý Nhĩ có chút liên quan, vì lẽ đó tự mình trước đi xem xem. có điều lần này có chút biến số, sợ là tình huống có chút phức tạp. Thái thượng liếc mắt nhìn trong tay biểu hiện thiên cơ, chậm rãi mở miệng nói: biến số. Khổng khâu thần sắc cứng lại, có thể làm cho chính mình Lão sư nói biến số, vậy coi như cực kỳ không đơn giản. Tuy rằng còn không cách nào biết, thế nhưng mặt sau tất nhiên sẽ xuất hiện, chính mình mặt sau nhìn là được. Nghĩ đến lấy Lý Nhĩ Lão sư thủ đoạn thực lực, cũng có thể bình yên hóa giải những n à y biến số. Có thể đắc đạo huynh một lời, nghĩ đến này biến số nhưng là không đơn giản à? Lý n h ị đạo hữu sẽ phải phí chút khí lực. Nữ q u n ó i Nghe vậy, Thái thượng cười, không thể t r í không. Nhờ cơ duyên. Hoa Phúc tương ý, ý, biến số tự nhiên đều sẽ có, liền xem biến số bao lớn thôi. Lần này biến số tương đối phức tạp một ít, cho nên mới sẽ gây nên Thái Thượng chú ý. Hắn cũng tin tưởng Lý n h ị thủ đoạn, tin tưởng lần này biến số hắn có thể bình yên giải quyết, coi như là không được, chính mình lại ra tay cũng không m ư ợ n Nếu là có thể gây nên Lý n h ị cảm ứng cơ duyên, cái tiêu cơ duyên này chính là không nhỏ, tất yếu bắt hắn tự nhiên là sẽ không để cho không công trốn. Trong lòng Thái Thượng ý nghĩ c h o qua, ánh mắt lại lần nữa theo Lý n h ị đi phương hướng mà đi. Nữ hoa cùng khổng khâu thấy này, cũng là đưa mắt chuyển đến nơi đ ấ y đến, yên lặng nhìn mặt sau tình huống. Hư hong. nơi nào đó khu vực bên trong thiên tộc chi địa phía trên cung điện thiên n g â n nhìn nam phương chi địa mặt lộ vẻ vẻ suy tư thâm thúy trong tròng mắt ánh sáng lấp l ó é không biết đang suy nghĩ gì tộc chủ tựa hồ là có bảo vật hiện thế thiên g â n liếc mắt nhìn nam phương chi địa lại nhìn thiên g â n mở miệng nói lam thiên đạo bản nguyên diễn biến mà r a t r ủ n g tộc đối với nào đó một số chuyện tự nhiên là có thể biết vật ấy tuy rằng ở ta thiên tộc không có quá lớn tác dụng thế nhưng bảo vật này là thủ vẫn là có thể đem nắm giữ trong tay lần này ta sẽ đích thân đi vào các ngươi tỏa t r ấ n thiên tộc thiên â n t ầ m nghĩ nghĩ sau đối với thiên gần bọn họ nói là Thiên tộc các trưởng lão đáp: Nếu là có tộc chủ tự mình ra tay, vậy chuyện này bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Dù sao tộc chủ Tu Vi đặt tại cái kia, lại thêm vào Thiên tộc khủng bố thủ đoạn, coi như là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, tộc chủ cũng là không sợ. Vì lẽ đó, khi nghe đến Thiên g â n tự mình ra tay thời gian, bọn họ cũng sẽ không lo lắng, gật gật đầu đồng ý. Thiên g â n ánh mắt nhìn phía Nam p h ư ơ n g Chi đ i ệ u hai con mắt hơi nhao lại. Lần này, đúng là có chút phiền phức, có điều hắn ngược lại cũng đúng là không lo lắng, chính mình Thiên tộc thủ đoạn, hắn vẫn là rõ ràng. Coi như là đối mặt Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại, lấy Tu Vi của chính mình cùng thủ đoạn, cũng là không sợ. vì lẽ đó lần này hắn cũng chính là cảm thấy phiền phức mà thôi vẫn chưa cảm thấy nói không thể làm thầm nghĩ nghĩ sau thiên ngân chính là lên đường chuyển động thân thể rời đi thiên tộc hướng về nam phương chi địa đi thời gian l o á n g một cái chính là hơn trăm năm qua đi Mời anh lúc này nam phương chi địa nơi một đạo chùm sáng màu đỏ phóng lên trời một cỗ khủng bố nhiệt độ cùng cực nóng khí tức nhất thời lan đến, đến ra thời khắc này tổ phượng tổ long thủy kỳ lân còn có một chút chuẩn thánh đại năng dồn dập lên đường hướng về nơi đây mà tới nguyên thủy thông thiên hậu thủ đám người ánh mắt cũng là chuyển đến nơi đây bên trong đến bảo vật hiện thế. tin tức này ở trong thời gian thật ngắn chính là bao phủ hồng hoàng đại địa, không ít tồn tại hướng về nơi đây tới rồi. Tuy rằng không nhất định có thể đoạt được bảo vật, thế nhưng có thể nhìn tình huống, nói không chắc còn có cái khác chỗ tốt có thể chiếm được cũng là nói bất định. Hồng hoàng, nam phương chi địa, nơi nào đó bên trong dãy núi. Lý Nhi đứng ở một chỗ đỉnh ngọn núi, đứng chắp tay, nhìn bên ngoài một triệu rằm chùm sáng màu đỏ, không có mở miệng. Xèo. Lúc này, một vệ thần quang lấp lóe, một bóng người đứng lơ lửng trên không, chính là Thiên Ân. Kỳ thực đã sớm đến, thế nhưng đến hiện tại mới thật sự là hiển thân. Thiên tộc. Lý Nhi nhìn hắn, trong miệng khẽ nhả hai chữ. đạo gia thánh nhân thiên ngân quay đầu nhìn lý nhĩ mỉm cười mở miệng nói song phương đều là sớm đến đó cũng đều là biết lẫn nhau thế nhưng chân chính hiện thân sắp thực hiện vào lúc này k ẹ o ngay vào lúc này một đ ạ o hỏa diễm tự phương nam mà lên hóa thành một bóng người xinh đẹp chính là tổ phượng phương bắc thủy kỳ lân đạm không mà tới phương đông tổ long hóa thành cự long bay lượn ở bên trong trời đất cũng là giáng lâm ở nơi đây mà ở trong khoảng thời gian sau đó lục tục có chuẩn thánh đại năng giáng lâm chí ít đều là chuẩn thánh trung kỳ tu vi thực lực đều là không kém Lý Nhĩ một chút nhìn lại, nơi đây tụ tập chuẩn thánh đại năng, có thể nói là bao quát toàn bộ h ồ n g h o a n g 6 phần 10 trở lên sức mạnh, có tới 200 số lượng. Có nhiều như vậy đại năng ở đây, liền có thể thấy được bảo vật này sức hấp dẫn, bao nhiêu tồn tại muốn ở đây mò đến chỗ tốt. Có điều những này, tự nhiên là không thể đáp thủ. Lần này ra tay, chí ít cũng đến nửa bước h u n nguyên mới được. Chẩn u Thánh tồn tại, ở bọn họ những tồn tại này trong mắt, đúng là dường như run r ế như thế, không hề khác gì nhau. Lý Nhĩ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phía chân trời. Lam Thiên đ n h đại biểu câu Trần Đế quân Minh t ị c h lúc này cũng là dáng lâm mà đến. Tu vi của hắn tiến triển không chậm, bây giờ đã là chuẩn Thánh viên mãn mức độ. Mà ở một bên khác, Thanh Hoa Đế Quân Thanh Minh cũng là dáng lâm đi tới Lý n h ị bên cạnh, tham kiến Lý Nhĩ. Cung chủ, lần này thế cuộc, sợ là không đơn giản. Thanh Minh hơi nhướng mày, nhìn về phía Lý n h ị mở miệng nói. Coi như là r ứ t bỏ những này chuẩn Thánh đại năng không nói, cái kia nửa bước Hôn Nguyên cũng là có vài vị, mấu chốt nhất chính là Thiên Tộc Thiên Ân. Không ai gặp hắn ra tay, thế nhưng từ Thiên Đạo bản nguyên bên trong diễn biến mà ra, thủ đoạn có thể tưởng tượng được, hiển nhiên là không đơn giản. Đây mới là cần nhất quan tâm một điểm. Như vậy thế cuộc bên dưới, xác thực không quá đơn giản. Soạn. lúc này một luồng ánh kiếm chen lẫn màu máu lóe lên minh h à trực tiếp giáng lâm mà tới a di đà phật một tiếng phật âm vang lên nương theo kim quang cùng phạn sướng âm thanh bao phủ sau đó liền thấy chuẩn đề mang theo đại nhật như lai phật tổ đến đây cao thủ tụ hội thế cuộc trở nên càng phức tạp xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lão chi thần có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương 525 l u y ệ n t i l ô Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, nữ hoa cùng khổng khâu vẻ mặt hơi run run, lại đến nhiều như vậy đỉnh tiêm tồn tại. Thánh nhân, hôn nguyên, nửa bước hôn nguyên, còn có thiên ngân này một vị tồn tại đều đến, cho tới cái khác những tia chuẩn thánh đại năng, tuy rằng ở h ồ n g hoang bên trong là một phương tiểu cao thủ, thế nhưng ở nữ hoa cùng khổng khâu trong mắt, những tồn tại này vẫn là không tính là gì. Đạo u y n h v ậ t ấy đến t ộ t cùng có gì chỗ bất phàm? Nữ hoa đôi mi thanh tú v y một cái, nhìn thái thượng, mở miệng hỏi. Nàng tuy rằng nhìn thấy không í t biết chính là một phương linh bảo, cấp bậc cũng là không sai, thế nhưng cái này linh bảo đại đạo tiên thật, nhưng là còn nhìn không rõ. còn có bảo vật này hình dạng chỗ bất phàm lúc này tất cả thiên cơ đều không có sáng tỏ khổng khâu nhìn thấy ngược lại cũng đúng là cùng nữ hoa gần như vì lẽ đó nữ hoa lúc này mở miệng khổng khâu ngược lại cũng đúng là có chút ngạc nhiên nhìn mình lao sư thái thượng hai mắt như trời quang thân niệm long lanh nhìn bảo vật hiện thế dây n ú i trong tay pháp tắc cùng quy tắc đan dệt phun t r à o hồi lâu sau thái thượng thu hồi ánh mắt nhìn nữ hoa cùng khổng khâu vẻ mặt nghiêm nghị trong miệng phun ra một chữ thiên thiên nữ hoa cùng khổng khâu hơi nhướng mày này thiên làm giải thích thế nào cùng thiên đạo có quan hệ vẫn là cùng thiên tộc có quan hệ, vẫn là cùng thiên địa có quan hệ. Phạm vi này, t ự hồ, hơi lớn. Thế nhưng hai người đang nghi ngờ sau khi, nhưng trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Này thiên c h ữ nhưng là không đơn giản. Bảo vật này liên lụy, sợ là muốn càng thêm phức tạp. Chẳng trách liên tục nói bản nguyên diện biến thiên tộc đều đến. Xem ra, thiên tộc cũng là không muốn bỏ qua này một cái bảo vật, muốn bỏ vào trong túi. Tuy rằng nữ hoa cùng khổng khâu không rõ ràng thiên tộc thủ đoạn chân chính, thế nhưng lần này nghĩ đến có thể nhìn thấy. Lần này biến số quả nhiên không nhỏ. Nữ hoa cùng khổng khâu trong lòng nhớ tới thái thượng trước đây nói tới biến số. từ những này tụ tập mà đến tồn tại đến xem, đúng là có không nhỏ biến số. Lý Nhi có thể đem mang tới, liền nhìn hắn thủ đoạn. Có điều xem Thái Thượng này hờ hững vẻ mặt, nữ hoa cùng khổng khâu trong lòng ngược lại cũng đúng là tin tưởng Lý Nhi thủ đoạn, lão sư thần sắc như vậy, nghĩ đến cũng là như thế. Tiếp đó, liền nhìn bọn họ tranh cướp cùng với những kia tồn tại ra tay, xem xem thủ đoạn của bọn họ. Thái Thượng thần sắc bình tĩnh, hắn không có quan sát những kia tụ hội mà đến cao thủ, mà là nhìn bên trong dây núi, dĩ nhiên là muốn chân chính hiện thế bảo vật, ánh mắt t h ă m thẳm, tựa hồ mang có thâm ý. Nữ hoa cùng khổng khâu thầm nghĩ nghĩ sau, cũng là đưa mắt chuyển tới bên trong dây núi đến. mà lúc này những k i đang quan sát đỉnh tiêm tồn tại, nguyên thủy, thông thiên, hậu thổ, thoại nhân, phục hy, quỷ cốc tử, m ặ c địch các loại tồn tại đều là đem ánh mắt tụ vào đến chỗ này mà đến, nhìn sau đó tình huống h ồ n g hoang, nam phương chi địa, nơi nào đó bên trong dãy núi, lý nhị ánh mắt chậm rãi đảo qua, đối với lần này tụ hội mà đến đỉnh tiêm tồn tại, hắn đúng là không có quá mức lưu ý, coi như là chuẩn đề minh h ạ các loại tồn tại, hắn đều là không có giác đến bao lớn áp lực, duy nhất nhường hắn có chút l ư ớ mắt, cũng chính là thiên tộc tộc trưởng thiên â n hắn chính là thiên đạo bản nguyên diễn biến mà ra c h ủ n g tộc tộc trưởng. Tu Vi tuy rằng chỉ là nửa bước hôn nguyên mức độ, thế nhưng hắn thủ đoạn, Hồng Hoang vẫn không có thấy được. Lần này tình huống, nói không chắc liền sẽ bày ra, vì lẽ đó Lý n h ị trong lòng cũng sẽ thoáng lưu ý, đề phòng một phen. Cung chủ, bảo vật này đến tận cùng có gì chỗ bất phàm, lại có thể đưa tới nhiều như vậy đỉnh tiêm tổn tại mơ ước. Thanh Minh hơi n h ư n g mày, nhìn bên cạnh Lý n h ị hỏi. Thiên. Lý Nhĩ hai mắt thâm thúy, nhìn Cựu Thiên bên trên, trong miệng khẽ nhả một chữ. Nghe vậy, Thanh Minh n h ư mày càng lợi hại, như vậy xem ra tình huống thật sự muốn so với trong lòng mình nghĩ tới, còn muốn càng thêm phức tạp. Hô. lúc này chỉ thấy được một vệt ánh sáng màu máu chớp qua, chợt liền thấy Minh Hà đi tới Lý n h ị trước người. Minh Hà gặp đạo gia thánh nhân, thanh minh đạo h ữ u Lý Nhĩ tuy rằng không phải thái thượng bản tôn, nhưng đến cùng là thái thượng phân thân, tu vi cũng là ở trên hắn, tôn sưng một tiếng nói nhà thánh nhân, vậy cũng là không đều bị có thể. Cho tới thanh minh cũng coi như là khách khí, Xét điện tử đi. Thanh minh gặp Minh Hà tiền bối. Thanh minh lúc này c h ắ p tay trả lời. Minh Hà đạo h ữ u Lý Nhĩ nhìn hắn, mở miệng nói. nghe vậy Minh Hà hơi gật đầu, xem như là đáp lễ. lần này đạo gia thánh nhân sớm nhất ở đây nghĩ đến là có rất lớn cơ duyên cảm ứng nếu là đạo gia thánh nhân không bỏ minh hà có thể trợ đạo gia thánh nhân một chút sức lực minh hà vẻ mặt nghiêm nghị nhìn lý nhĩ mở miệng nói nghe vậy thanh minh thần sắc n ầ n ra có chút khó có thể tin nhìn minh hà ở tình huống như vậy bên dưới minh hà lại dự định giúp đỡ cung chủ hắn chẳng lẽ mình không muốn tranh đoạt một phen sao đều đến chỗ này lẽ nào tay không mà quay về thanh minh ý niệm trong lòng n à n chuyện nhưng cũng là không cách nào nghĩ rõ ràng minh hà đến t ậ t cùng đánh ý định gì lý nhĩ nghe vậy h ô i gật đầu nếu minh hà tính toán như vậy hắn ngược lại cũng đúng là không có từ chối, tuy rằng hắn không thèm để ý những tồn tại này, thế nhưng thời khắc mấu chốt thế hắn chống đỡ một, hai, vậy còn là có thể được. minh hà thấy này, mỉm cười gật gật đầu, ngày xưa nhìn thấy đạo tôn ra tay, cũng là học làm, ở nhân gian giới bên trong, cũng là nhận nhân tập tỉnh, lần này cũng coi như là hiểu rõ một ít nhân quả, huống hồ lý nhĩ chính là đạo tôn phân thân, tu vi lại ở chính mình bên trên, chính mình kết một t h i duyên, cái kia vẫn là có thể. h ồ n g hoang bên trong, dựa vào như vậy chỗ dựa, đó là việc tốt nhất, cứ như vậy, nguyên thủy, thông thiên, nữ hoa, hậu thổ, m ặ c địch, quỷ c ấ p tử. t h i nhân, phúc hy đều là quan hệ tốt. như vậy thực lực h ủ g bố, chính mình nếu là đánh tốt quan hệ, nên ngang mà đi cũng không có vấn đề gì. vì lẽ đó, lần này ra tay cũng là không tính thể tỏi. tổ long, tổ phượng, thủy kỳ lân, minh tịch các loại tồn tại nhìn lần này tình huống, tự mình ra tay, sợ cũng là không có bao nhiêu cơ hội. chuẩn đ ề nhìn lý nhĩ, minh hà khẽ cau mày, nhưng cũng không hề nói gì. hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống thiên ngân trên n g ư ờ i đáy mắt một vệt dị sắc chợt lóe lên. lấy hắn thánh nhân thân, đều là cảm thấy thiên ngân không đơn giản, cho dù hắn chỉ là nửa bước hỗn nguyên, nhưng như cũng là như vậy cảm giác. Tình huống như vậy bên dưới, hắn liền không thể không phòng. Nhân vật như vậy, thủ đoạn tất nhiên không bình thường. Phật tổ, thế cục kết tiếp phức tạp, ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. c h u ẩ n Đề mở miệng nói, Thánh nhân yên tâm, ta biết. Đại Nhật Như Lai gật đầu một cái nói, mặc kệ thế cục làm sao, hắn cũng không thể để cho mình chết ở đây. Kế hoạch của chính mình còn xa, tự nhiên không thể vì cùng mình không liên hệ b ả o vật mà mất mạng. Cái kia cấp bậc tồn tại ra tay, chính mình tự nhiên là có thể trốn liền trốn. Cho tới cái khác chuẩn thánh, dù cho là chuẩn thánh viên mãn, chính mình cũng có thể chống đỡ. Cho tới nửa bước hỗn nguyên trở lên, chính mình vẫn là cáo tử. Như vậy. Thời gian đoán một cái, lại là mười mấy năm qua đi. ầm ầm ầm. Hào quang ba phủ, không bố nhiệt độ lan đến bên dưới, toàn bộ dãy núi đều là hòa tan trong đó, trừ gian nửa bước hôn nguyên trở lên tồn tại, coi như là chuẩn thánh viên mãn thanh minh, đều là lùi ra. Vô h n h Sau một khắc bên trong, chỉ thấy được một vệ thần quang tự dưới mà lên, bay trốn mà ra, trôi nổi ở trong hư không. Bảo vật hiện thế, nhất thời gây nên trong thiên địa hết thảy đỉnh tiêm tồn tại ánh mắt, bất kể là nửa bước hôn nguyên vẫn là hôn nguyên, t h n h nhân, ánh mắt đều là hội tụ đến chỗ này mà tới. Tại chỗ hết thảy đỉnh tiêm tồn tại vẻ mặt vui vẻ, nhìn về phía cái này bảo vật. Luyện t i ê n Lô, Lý Nhĩ hai mắt h í p lại, vẻ mặt lâm liệt, trong miệng khẽ nhả ba chữ. Trương 526, r dồn dập ra tay tranh cướp, hưng hoang, Nam Phương Chi Địa, nơi nào đó khu vực bên trong. Lý Nhĩ lời nói vừa ra, tại chỗ các vị đỉnh tiêm tồn tại vẻ mặt biến đổi. Luyện Thiên, bảo vật này lại dám lấy lớn như vậy đạo chư t ê n chẳng lẽ thật có uy năng như thế? Không thể. Trong lòng chuẩn đề ý nghĩ đồng thời, liền là phủ định, thiên đạo kinh khủng như thế, bảo vật này có điều cực phẩm tiên thiên linh bảo, không vào chí bảo hàn ngũ, làm sao có khả năng có uy thế như vậy? Thiên đạo bên dưới, này lô, không thể có luyện Thiên khả năng. thế nhưng lấy luyện tiên hai chữ vì là đại đạo tiên thật thiên đạo không có can thiệp trong này đúng hay không có chút không còn gì để nói hoặc là nói dĩ nhiên là can thiệp chỉ có điều là đổi một cái phương thức theo bản năng ánh mắt của chuẩn đề nhìn về phía thiên ngân thiên ngân chính là thiên đạo bản nguyên diễn biến mà ra thiên tộc t ộ c trưởng vừa xuất thế chính là nửa bước h ô n nguyên mức độ là vô số tồn tại cả đời cũng có thể đi không tới cảnh giới mức độ nhân vật như vậy sắp thực xem như là thiên đạo thủ đoạn nếu lần này là thiên ngân tự mình đến đây cũng ở ở một phương diện khác mà nói cũng coi như là thế thiên đạo mà đến, đến rồi ở phương diện này bên trên. có như là thiên đạo phát n h ô n viên hồng quân đạo tổ đều không thể cùng thiên ngân so với ban về đến thiên ngân xem như là thiên đạo nhi tử mà hồng quân đạo tổ xem như là phát n h ô n viên này ai càng có thể đại biểu thiên đạo cái nhìn này liền có thể nhìn ra rồi cho nên nói thiên ngân ở đây chính là là đủ nói rõ điều này thiên đạo dĩ nhiên xem như là can thiệp này luyện thiên lô thiên ngân sẽ tham dự tranh cướp có điều lần này đến đây tồn tại bao quát chính mình phương tây ở bên trong có thể chính là có ba vị hàng thật đúng giá đỉnh tiêm tồn tại ly nhĩ minh hà lại thêm vào chính mình mà thiên ngân cũng hoàn toàn có thể cho rằng hôn nguyên đến xem hắn thủ đoạn. coi như mình cũng cảm thấy có chút bất phàm, không thể khinh thường hắn. Cho tới còn lại mấy vị nữa bất hốn nguyên, thực lực cũng là không kém. Như vậy thế cuộc bên dưới, tin tưởng ai cũng không có niềm tin tất thắng. v ô Vi mà chị, đạo pháp tự nhiên, liền ở trong lòng chuẩn đề ý nghĩ c h ố c qua trong ngay mắt, chỉ nghe thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo lãnh đạm âm thanh. Toàn mặc dù có một nguồn sức mạnh vô hình p h á t qua, hết thảy tồn tại đều là chìm đắm trong đó. Vụ Thiên Ngân Mi tâm chấn động, trong tròng mắt đầy dây rực rỡ kim quang, có chút nghiêm nghị nhìn Lý Nhĩ. Từng đạo từng đạo âm m ê hoặc có tồn tại, coi như là chuẩn đề đều là như vậy, thủ đoạn như thế. quả nhiên là khủng bố. Lý Nhĩ chậm rãi đạp không mà đi, p h ả n phất là ngang qua thời không sông dài như thế, dưới chân sinh sen, diễn biến vô tận pháp tắc cùng u i tắc. Vô hình, một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, chuẩn đề, tổ long, tổ phượng, thủy kỳ lân đều là tỉnh táo lại, vẻ mặt nhất thời cả kinh. Lý Nhĩ thật là khủng khiếp thủ đoạn, thế nhưng ra tay, bọn họ ngược lại cũng đúng là không chậm. Ở trong chớp mắt, tổ long, chuẩn đề cùng thiên ngân dĩ nhiên là hướng về Lý Nhĩ bao phủ mà đến, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ h n g h o n g dẫn được vô số tồn tại run sợ không dễ. ầm ầm ầm. Ba vị đỉnh tiêm tồn tại công kích không cách nào rơi xuống Lý n h ị trước người thời không sông dài bị hắn xoay chuyển, hoặc là hạ xuống tương lai, hoặc là hạ xuống qua đi, hoặc là bị hắn chuyển đến nơi khác mà đi. Thấy tình hình này ba người vẻ mặt lại biến Lý n h ị thủ đoạn quả nhiên là khủng bố. Ba người nhất thời một chút nhất thời triển khai toàn lực trực tiếp chặt đứt quá khứ hiện tại cùng tương lai tách ra thời không sông dài trực tiếp quanh k í c hiện h tại đoạn thời gian Thánh uy sao động nửa bước hồn nguyên lực lượng làm cho thời không phá toái. Ngươi pháp pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên Lý Nhĩ thần sắc bình tĩnh nhìn bọn họ trong miệng lại lần nữa đạm mặt nói tiếng nói rơi. thiên địa đột biến tự nhiên chấn động tất cả tất cả lúc này đều là ở trong nháy mắt thay đổi một cỗ khủng bố bao quát thiên đ i ệ u tự nhiên sức mạnh đang nương tụ đem lý nhị bốn phía bao phủ ba vị đỉnh tiêm tồn tại công kích hạ xuống nhưng đều bị toàn bộ c ả n lại đạo gia thánh nhân quả nhiên danh bất hư truyền thiên ngân lui lại một khoảng cách trong miệng n g ư n g tiếng nói t h ế này tại chỗ có tồn tại không không lộ ra vẻ kinh hãi một người đỡ ba vị đỉnh tiêm tồn tại thực lực như vậy quả nhiên khủng bố đạo h ữ u nếu là thu tay lại việc này còn có cứu vãn chỗ trống lý nhị nhìn thiên ngân từ từ nói lời này tuy là nói với hắn cũng là đối với hết t h y tồn đ ă nói. những kia chuẩn thánh đại năng liếc mắt nhìn nhau, nơi nào còn muốn dừng lại, không biết lui lại bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, có thể nhìn qua tình hình trận chiến là được. tổ phượng cùng thủy kỳ l â n liếc mắt nhìn nhau, cũng là lui lại đến, tuy rằng chỉ là n g ă n ngắn trong vài hơi thở, thế nhưng kết quả chính là rõ ràng. một bên minh hà cùng thanh minh, đại nhật như lai đều còn chưa ra tay, minh tịch cũng biết việc này không thể làm, chỉ có thể là xa xa lui lại. luyện thiên chi bảo, ta không thể thu tay lại. thiên ngân cười sau, nói, n g a y vậy, lý nhĩ trầm mặc, trong mắt tinh mang lấp lóe, một mắt khác, chuẩn đề cùng tổ long liếc mắt nhìn nhau, cũng là không có mở miệng. đã như vậy, cái kia liền ra tay đi. Lý Nhĩ lạnh nhạt nói, trong tay vung lên, thiên địa sức mạnh của tự nhiên tàng ra, một bước bước ra, ngang qua vô số khu vực, qua đi cùng hiện tại ở bên cạnh hắn sẽ qua, một phần ngàn tỷ trong trước mắt, chính là đi tới thiên ngân trước người, một trường hướng về hắn chém xuống mà xuống. Một trường này tuy rằng thường thường không có gì lạ, thế nhưng là ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất đại đạo chân lý, trong đó thiên địa sức mạnh của tự nhiên q u â n quẩn, thiên ngân căn bản không dám kinh thường, chỉ có thể là cẩn thận đối xử. t ẩ Long cùng chuẩn đề vừa muốn ra tay tranh cướp luyện thiên lô, liền nghe được thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo kiếm gieo âm thanh. nương theo một cỗ huyết sát khí bao phủ tới, sau đó liền thấy Minh Hà xuất kiếm, hướng về chuẩn đề chém giết mà tới. Lục Trượng Kim Thân, chuẩn đề không dám bất cẩn, Minh Hà thực lực không yếu, chính mình chỉ có thể là toàn lực chống đỡ. Vành, một tia chớp âm thanh, Song Vương từng người lui lại đến, trôn vùi vô tận khu vực. Lục Trượng Kim Thân bên trên, ánh vàng tựa hồ ảm đạm rồi một phân, huyết sát khí không ngừng ăn mòn kim quang. Trong tay Minh Hà a t tị kiếm không ngừng chấn động lên, hồng quang lấp l Song Vương mỗi cái có tổn hại, thế nhưng lúc này không lo được những này, lại tiếp tục giao thủ đến. Mà ở Minh Hà ra tay trong nấy mắt, Thanh Minh cũng là ra tay. Tổ Long mặc dù là nửa bước nguyên nguyên tồn tại, thế nhưng làm Thanh Hoa Đại Đế Thanh Minh Thực Lực cũng là không yếu. Lúc này Độc Chiến Tổ Long lại là không rơi xuống Hạ Phong. Tổ Long là càng chiến càng hoảng sợ, cái này nhân tộc Thực Lực làm sao đều khủng bố như vậy. Này không phải là Thánh Địa đỉnh tiêm tồn tại a? Làm sao có Thực Lực kinh khủng như thế? Tổ Long trong lòng âm thầm k i ế p sợ, thế nhưng trong tay công kích nhưng là không chậm, Song p h ư ơ n g từ trời giáng đến, từ tứ phương đánh tới hoàn vũ, vô số khu vực thời không ở Song p h ư ơ n g trong khi giao thủ hóa thành một mị tan thành mây khói. Rõ rệt khoảng cách gần quan sát, liền còn lại Tổ Phượng, Thủy Kỳ Lân, Minh t h ị c h cùng với Đại Nhật Như Lai. tổ phượng cùng trong lòng thủy kỳ lần vô cùng rõ ràng, việc này không thể nhún g tay, tâm tư của bọn họ cùng tổ l ò n g không giống nhau. Việc này không nhún g tay vào, vẫn có cứu vãn chỗ trống. Lý nhị thực lực khủng bố, sau lưng lại là đạo tôn, không thể nhún g tay trong đó. Cho tới minh tịch cùng đại nhật như lai, bọn họ liền không rõ ràng tính toán gì. A di đà phật, đại nhật như lai phật tổ bên t h a i bên trong, truyền đến một đạo phật hiệu, hắn nhìn tới, nhưng là chuẩn để mở miệng, ý tứ chính là hết sức rõ ràng. Vụ kim luân bay lên, mặt trời huy hoàng, kim ngày n g y áp, thời không pha toái. Đại nhật như lai ra tay, thiên hiện hai ngày, nhiệt độ đột nhiên tăng. vô số sinh linh hai con mắt đóng chặt, không bị cái kia cô ánh sáng đâm nói. Soạt. Cầm trong tay Hạo Thiên Kiếm Minh Tịch đạp không mà đến, cùng Đại Nhật Như Lai tranh c ấ p lên luyện Thiên Lô đến. ầm ầm ầm. Nhật Kim Luân cùng Hạo Thiên Kiếm không ngừng giao chiến lên, mà Minh Tịch cùng Đại Nhật Như Lai lúc này đồng thời hướng về luyện Thiên Lô chộp tới. Đạo pháp tự nhiên. Chương 527, Đế Bảo Thiên Ngân thủ đoạn chân chính. h ồ n g hoang Nam Vương chi địa hư không vô tận bên trong. Đạo pháp tự nhiên. Luyện Thiên Lô khoảng cách Đại Nhật Như Lai cùng Minh Tịch lúc này không hề tính xa, lấy tu vi của bọn họ ở trong chớp mắt liền có thể tranh c ư p đến. nhưng cũng chính là cái này trong chớp mắt cũng là bọn họ không thể vượt qua khoảng cách đối với đỉnh tiêm tồn tại mà nói thực sự là quá dài dài đến coi như là ngang qua thời không sông dài mà đến đều là đủ chém giết bọn họ ở bọn họ còn chưa chạm được luyện thiên lô thời điểm một đạo lãnh đạm đại đạo âm thanh liền ở hai người bên t h a i bên trong vang lên hành tiếp theo một cái chớp mắt bên trong lực vô hình bao phủ mà ra sau đó liền thấy minh tịch cùng đại nhật như lai bay ngược mà ra xương máu đầy trời minh tịch nhục thân nhất thời bị thiên địa sức mạnh của tự nhiên tiêu diệt chỉ còn giữ lại nguyên thần p h á t đi nguồn sức mạnh kia còn ở l à n đến thân xác hắn kinh hãi. không dám chút nào dừng lại, mang theo Hạo Thiên Kiếm hướng về Thiên Đình bỏ chạy. Trên người của Đại Nhật Như Lai Kim Quang tiêu diệt, Phật tổ hình tượng k h ô n g ở, Phật Vong nằm đạm, Nhật Kim luôn chịu đựng áp lực thực lớn. Phúc! Đột nhiên trong lúc đó, Đại Nhật Như Lai trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Mượn Nhật Kim luôn chống đỡ, không ngừng lui lại đến, lại lui lại đến, m ã i đ ế n Tận có tiếp dẫn sức mạnh âm thầm giúp đỡ, mới tránh thoát ngã xuống một đòn. Tuy rằng Đại Nhật Như Lai chỉ là trọng thương, đang tiếp dẫn hiệp trợ bên dưới tránh thoát cuối cùng n g xuống, thế nhưng Đại Nhật Như Lai lúc này muốn lại tới gần khu vực kia, nhưng cũng là không có khả năng. co như là trong tay hắn có t i ê n thiên linh bảo nhật kim luân cũng là như vậy. nhật kim luân lúc này ánh sáng có chút lờ mờ, lại lần nữa ở như vậy đ ỉ n h tiêm tổn tại bên dưới bị thương, lại thêm vào đại nhật như lai đã không có bao nhiêu sức mạnh đi thôi thúc nhật kim luân, cho nên liền càng thêm chống đỡ không được. ở tình huống như vậy bên dưới, đại nhật như lai cũng chỉ có thể là cầu khẩn chuẩn để có thể t o à n nguyện. hắn tuy rằng nghĩ tới chính mình không thể ở đây phiên bên trong được cái gì, thế nhưng cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy liền thất bại, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy. có điều như vậy cũng tốt, chính mình thành công rời đi khu vực kia, miễn cho mặt sau ngã xuống trong đó. này có thể không phải là mình muốn. Kế hoạch của chính mình còn dài, khả năng ở đây phiên bên trong liền ngã xuống. Nói như vậy, chính mình tất cả mưu tính liền thật sự của h í cục diện như thế, hắn là không muốn gặp lại. Vì lẽ đó, mượn cơ hội này, hắn đang tiếp dẫn sức mạnh xúc động bên dưới, hướng về phương tây chi địa nhanh chóng bay vút đi. Mà ở Minh Tịch, đại nhật như lai trọng t h ư ờ n g tình thế vô cùng nghiêm trọng thời điểm, h ồ n g hoang bên trong, thời không sông dài bên trong, vô số sinh linh tu sĩ vẻ mặt kinh hãi ngó nhìn tất cả những thứ này, vẹn vẹn là một hơi thở trong lúc đó, liền thành như vậy kết cục, bọn họ cũng là không nghĩ tới. Có điều nếu như vậy, cái kia thiên đỉnh cùng phương tây mặt khác một vị đại biểu. cũng coi như là bị n ó cao. t Tổ Phượng cùng Thủy Kỳ lần không tham dự, lúc này còn ở trên cước, cũng chính là Minh Hà, chủ đề, Thanh Minh, t ổ Long, Thiên Ngân cùng với Lý Nhĩ sáu người, có điều xem này tình huống, Lý Nhĩ, Minh Hà cùng Thanh Minh là một đầu, thế nhưng mặt khác ba vị, thì lại chính là từng người vì là chiến, có điều bảo vật này cuối cùng sẽ rơi xuống vị nào tồn tại trong tay, hết thề đều còn không rõ ràng lắm, bởi vì bọn họ còn đang không ngừng trong khi giao thủ, vô số khu vực, thời không trôn vùi trong đó, phương này đại lục, lại lần nữa bị đánh mở ra được bắt đầu phân liệt ra. có điều bởi vì thiên đạo lực lượng cùng nhân đạo chi lực duy trì duyên cớ vì lẽ đó đại lục tuy rằng bắt đầu phân liệt thế nhưng là còn chưa triệt để đánh nát ra mà lúc này giao chiến nhưng cũng là đến gây cấn t ộ n độ mức độ. Và anh, không biết qua đi bao lâu chỉ nghe một tia chớp âm thanh vang vọng tầm dưới tứ phương chi địa vô số sinh linh tu sĩ xuất hiện ngắn ngủi mất t í n h giác xung kích bao phủ càn khôn ngũ hành hỗn loạn hỗn độn khí tập kích uy t ắ c pháp t ắ c tan vỡ vô số khủng bố dấu hiệu bao phủ khu vực này không biết qua đi bao lâu chờ tất cả thời gian không gian càn khôn ngũ hành lại lần nữa lúc trở lại. tất cả những thứ này bao phủ hỗn loạn khí mới dần dần lắng xuống, lộ ra trong đó tình c ố n g đến khí nào đó thời khắc này bên trong h ồ n g hoang bên trong vô số tu sĩ cùng sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh thiên địa trong lúc đó chuẩn đề cùng tổ long dĩ nhiên bại lui lý nhị trong tay đạt được luyện thiên lô cái này linh bảo thiên ngân bị lý nhị bước lui ra kết quả này vô số sinh linh cùng tu sĩ đều là không nghĩ tới chuẩn đề bởi vì thánh khu ngã xuống qua duyên cớ lại thêm vào minh hà sát đạo cùng kiếm đạo tăng lên hơi yếu mấy phần cũng là bình thường cho tới tổ long cũng là bởi vì lý nhị h i ệ trợ mới sẽ bại vào thanh minh trong tay kết quả như thế mặc dù coi như khó mà tin nổi, thế nhưng tinh tế t r a cứu lên, ngược lại cũng đúng là có thể tiếp thu, được lắm huyết hải minh hà. Hả. chuẩn đề vẻ mặt t m u như nước, ánh mắt từ lý nhị trong tay luyện thiên lô lên rời, rơi xuống trên người của minh hà, trầm giọng nói, huyết sát lực lượng cùng m ì n h lục trượng kim thân có một ít tương khắc tác dụng, vì lẽ đó lần này, xem như là các, mỗi cái bị tổn thương, có điều là chính mình bị thương khá nặng mấy phần thôi. nếu không phải mình thánh khu tái tạo, thực lực có hạ xuống, hôm nay cũng không bị thua ở minh hà mấy phần. có điều bây giờ tình huống, ngược lại cũng đúng là không có khả năng luyện thiên lô dĩ nhiên hạ xuống lý nhị sau khi. hắn cũng không cách nào lại đi đoạt được, hắn ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới, tình huống như vậy bên dưới, thiên ngân cũng không có chiếm đến bao nhiêu chỗ tốt, luyện thiên lô vẫn là rơi xuống lý nhị trong tay. nếu là thiên ngân chân chính thủ đoạn không ra, việc này thật sự liền b ù i b ầ m l ắ n xuống. tổ long vẻ mặt âm u liếc mắt nhìn thanh minh, lại liếc nhìn lý nhị, nhất thời l u i lại, hắn cảm thấy, tiếp đó còn có đại chiến bạo phát, mà cái mức kia giao chiến, chính mình đem không cách nào chống đỡ, vẫn là trước tiên lui mở quan trọng. lúc này không chỉ là hắn, thanh minh, minh hà, chuẩn đề đều là từng người lui lại, bởi vì trong lòng bay lên một tia cảm giác nguy cơ. khiến cho bọn họ không dám dừng lại ở cái này khu giao chiến bên trong. Đạo gia thánh nhân, thủ đoạn quả nhiên c ủ n g bố. Thiên Vân thần sắc bình tĩnh, trong tròng mắt đầy dây rực rỡ k i h quang, trong miệng lạnh nhạt nói: Ngươi còn có k h ắ t chế? Lý Nhĩ đ ạ m mặt nói: Thiên Vân tuy rằng thực lực không kiểm chính mình, thế nhưng lần này đạt được linh bảo, cũng không tính khó. Thiên Vân ở chính mình thủ đoạn bên trên vẫn có k h ắ t chế, nếu không, chính mình không nên dễ dàng như vậy đạt được linh bảo. k h ắ t chế lâu như vậy, rốt cuộc muốn ra tay sao? Lý Nhĩ lạnh nhạt nói: Linh bảo đã nhập đạo nhà thánh nhân trong tay, cũng là thời điểm biểu diễn một phen, cũng làm cho h ồ n g h o a n g chúng sinh nhìn. Ta thiên tộc thủ đoạn. n g a y vậy, Thiên v â n trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, c h ầ m rãi nói: Thiên Tộc, ta ngược lại thật ra i ế u kỳ, có thủ đoạn gì liền xuất ra đi, nhường ta xem một chút. Thiên Tộc, có gì bất phàm? Lý Nhĩ hai mắt h í p lại, trong miệng d i n tiếng nói, trong lòng cũng không có bất cẩn, toàn lực đề phòng. cái kia liền thỉnh đạo r a thánh nhân thỉnh giáo một, hai. Thiên v â n cười sau, hướng về Lý Nhĩ phương hướng bước một bước. v à h à n h một bước, cũng chính là bước đi này, thiên địa đột nhiên biến, thiên uy giáng lâm, như ngục tứ phương, một cỗ mênh mông khủng bố thiên kiếp khí tức bao phủ mà tới. thấy này, h ồ n g hoang chúng sinh vẻ mặt đại biến, xuyên việt tu tiên thế giới. thu được trường sinh bất lão chi thần có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lão nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn trương 528 á xoan thay đổi thiên đạo thiên phạt h ồ n g h o a n g nam phương chi địa hư không vô tận bên trong thiên kiếp giáng lâm thiên uy như ngục toàn bộ thiên địa bao phủ ở mặt hải c h ú t xuống tối tăm trong thiên địa sấm sét lấp l ó va chạm ra khiến h n g h o n g chúng sinh run sợ khí thế khủng bố cùng sức mạnh lúc này kiếp v n n tụ sức mạnh i n h khủng đang không ngừng nương tụ bên trong thiên kiếp trực tiếp điều động thiên kiếp làm sao có khả năng h ồ n g h o a n g vô số sinh linh tu sĩ vẻ mặt kinh hãi nhìn thiên ngân đây là trực tiếp điều động thiên kiếp lực lượng không phải lấy độ kiếp phương thức đến xúc động thiên kiếp mà là tự thân thủ đoạn đến điều động thiên kiếp trong này khác nhau nhưng lớn rồi thiên tộc được lắm thiên tộc không ít h ồ n g h o a n g sinh linh cùng tu sĩ trong lòng thầm than thiên đạo diễn biến c h ủ n g tộc quả nhiên bất phàm tùy tùy tiện tiện liền có thể điều động thiên kiếp lực lượng đến núi địch thủ đoạn như thế trừ thiên tộc ở ngoài liền không có tồn tại có thể làm được đến chỉ là nay đối với đạo gia thánh nhân lý nhĩ có tác dụng sao? muốn biết đạo gia thánh nhân lý nhị tu vi nhưng là h ô n nguyên đại la kim tiên trung kỳ mức độ xem cửu thiên bên trên ngưng tụ mà đến thiên tiếp trình độ nhiều lắm chính là h ô n nguyên chi kiếp tồn tại đối phó như thế mới vừa và o h ô n nguyên cảnh giới tồn tại hoặc là h ô n nguyên bên dưới tồn tại vậy dĩ nhiên là có thể thế nhưng đối phó đạo gia thánh nhân lý nhị muốn thành công không ít tồn tại cảm thấy không có khả năng lắm dù sao lý nhị cảnh giới tu vi đặt tại này thực lực của hắn sâu không lường được nếu không luyện thiên l ô cũng sẽ không rơi xuống trong tay hắn bây giờ tình huống liền nhìn bầu trời vết có còn hay không những thủ đ o khác nếu là không có vậy chuyện này liền coi như là b ù i bậm lắng xuống. lúc này không chỉ là h ồ n g hoang chúng sinh trong lòng ở như vậy suy đoán, chính là mấy vị thánh nhân cùng mấy vị h ô n nguyên đại la kim tiên đều là như vậy suy đoán. dù sao lúc này thiên kiếp lực lượng tuy rằng cường hãn, thế nhưng đối với lý nhĩ nhân vật như vậy tới nói, xác thực không tính là gì. nếu là không có những thủ đoạn khác, việc này cũng chỉ có thể là như vậy. có điều thái thượng đúng là cảm thấy thiên ngân nên còn có hậu chiêu. hắn trước đây cảm thấy thiên ngân là m thiên tộc tộc chủ, cái k i a trong tay thủ đoạn cuối cùng, hẳn là không sợ h u n nguyên tồn tại, cũng không chỉ như thế thời điểm bảy a điều động thiên kiếp lực lượng, tiếp đó nên còn sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng cụ thể là cái gì? Thái Thượng lúc này trong lòng còn không thể khẳng định, mặc dù có chút suy đoán, nhưng hiện tại còn chưa sáng tỏ, cũng không có thể xác định. Nếu là tình huống không đúng, hắn liền có thể ra tay. h n g hoang, Nam Phương chi địa, h ư không vô tận bên trong. Lý Nhĩ ngẩng đầu, nhìn lúc này Ngưng Tụ mà đến Thiên Kiếp, vẻ mặt dị thường bình tĩnh, thâm t h ú y trong t r ò n g mắt tinh mang lớp l ó e Mấy hơi thở sau khi, nhìn Thiên Ân, mở miệng nói, tùy ý điều động Thiên Kiếp lực lượng, quả thật không hổ là Thiên tộc thủ đoạn. Thiên Kiếp tuy mạnh, nhưng ngươi thủ đoạn, như chỉ có như thế, liền không cần tiếp tục. Thiên Ân cười, cũng không trả lời. Vu. Thiên v â n Mi Tâm Đại Đạo d ấ u ấn hơi chấn động một cái, lóe lên hào quang á o ánh, trong t r ò n g mắt đầy dây huyền ảo tối nghĩa Thiên Địa quy tắc cùng Đại Đạo phát t ắ c Lúc này toàn bộ đan xen vào nhau, tựa hồ ở liên tiếp dẫn ra cái gì. Lâm. Đột nhiên trong lúc đó Thiên v â n trong miệng khẽ nhả một chữ, nhất thời truyền khắp toàn bộ hồng hoang chư giới. Vô n h Sau một khắc bên trong Thiên Uy như ngục, toàn bộ hồng hoang chư giới đều bị khủng bố Thiên Uy bao phủ. ở như vậy m ê n h Mông Thiên Uy bao phủ bên dưới, hồng hoang chư giới hết thảy sinh linh tu sĩ đều cảm giác dường như Thiên Địa tận thế giáng lâm như thế, cái kia cố Minh g ô n g khí tức áp bức đến hết thảy sinh linh trên người. những điệu tiên giới hết thảy sinh linh tất cả đều không nóc đầu lên được, mặc dù là hô hấp đều cực kỳ khó khăn. khủng bố, đại khủng bố. tựa hồ là từ trong lòng mà lên, một câu ngã xuống cảm giác, run r ậ y cảm giác, băng hẳn cảm giác đan dệt i ệ ể lên. h ồ n g h o a n g vô số sinh linh, tu sĩ vẻ mặt kinh hãi nhìn lúc này cựu thiên bên trên lại lần nữa biến hóa tiếp tiếp, đối với thiên ngân thủ đoạn là càng k i ế p sợ. thái thanh cung vô cực điện bên trong, thái thượng đ ỗ n g nhiên đứng lên, nhìn nam vương chi địa trên mặt lộ ra một v ệ vẻ kinh ngạc, x o á n thay đổi thiên đạo, được lắm t i ê n tộc, làm sao có khả năng? thái thượng âm thanh ở nữ hoa khổng câu. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Hậu t h ổ t o a Nhân, Phục h y Mặc Địch, Quỷ u ố c Tử đám người bên t h a i bên trong vang lên. Mọi người vẻ mặt cả kinh, lại nhìn Thiên n g Ân Thời Gian, lộ ra vẻ khiếp sợ. Soán thay đổi Thiên Đạo, thủ đoạn như vậy, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Thiên Đạo đó là trí cao tồn tại, Thiên Tộc lại tùy ý x o á n thay đổi Thiên Đạo, coi như hắn là Thiên Đạo bản nguyên diễn biến, cũng không thể như vậy nghịch Thiên đi. Mấu chốt nhất chính là, x o á n thay đổi Thiên Đạo sau khi, sau đó phải đối mặt, nhưng là không chỉ là Thiên t i ế p Đạo h y n h Thiên Ân có thể tùy ý x o á n thay đổi Thiên Đạo, tiếp đó, sợ là càng kinh khủng công kích, Lý Nhi đạo h u hán. nữ hoa đôi mi thanh tú một nhăn, nhìn Thái Thượng, nương âm thanh hỏi. Thiên Ngân xoắn thay đổi thiên đạo, thiết đó sẽ không là thiên kiếp đơn giản như vậy, mà là thiên phạt. Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, trong miệng trầm giọng nói. Thiên phạt. Hai người vẻ mặt biến đổi, thiên phạt bên dưới, coi như là thánh nhân cũng có thể ngã xuống trong đó. Lý Nhĩ nhân vật như vậy, tự nhiên cũng là có nguy hiểm, có thể chết đi. Đối mặt thiên phạt, không ai có thể ung dung. Bao quát thánh nhân. Lão sư, cái t ê u Lý Nhĩ Lão sư hắn, có hay không có thể vượt qua? Không câu hỏi. Tạm thời quan tâm, nếu là thời cơ không đúng, v i sư lại ra tay. Thái Thượng nói. Nghe vậy. nữ hoa cùng khẩn khâu gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa hội tụ đến lúc này dĩ nhiên diễn biến thiên kiếp bên trên, thiên tộc, không h ổ là thiên tộc, liên tục nói đều có thể bơm éo. Lý n h ĩ than thở một tiếng, cái gì, x o á n thay đổi thiên đạo. chuẩn đề cùng minh hà đám người vẻ mặt biến đổi, chẳng trách thiên ngân dám tham dự trình độ như thế này giao thủ, chẳng trách trực diện lý n h ĩ mà không lo lắng. thiên tộc, đây mới là thiên tộc, đã không phải tùy ý điều động thiên kiếp, mà là x o á n thay đổi thiên đạo, để đạt tới càng thêm khủng bố công kích. thiên phạt, v ẹ n vẹn hai chữ, l i ê n n h ư ờ n g chuẩn đề tiếp dẫn, minh hà đám người vẻ mặt đại biến, đối mặt nhân vật như vậy. không có tồn tại không h o à n g sợ cũng không có tồn tại dám nói thẳng chính mình liền có thể bình yên vượt qua thiên phạt bên dưới thánh nhân đều sẽ n g a xuống chúng chi là h ố nguyên ta thiên tộc thủ đoạn mạnh nhất không phải là điều động thiên kiếp mà là x o á n thay đổi thiên đạo giáng lâm thiên phạt đạo gia thánh nhân xin chỉ giáo thiên ngân cười lớn một tiếng nói trực tiếp đạp không mà lên hai tay kết ấ n trên người bùng nổ ra một cô tinh t ú y thiên đạo bản nguyên khí tức đến vô số quy tắc cùng pháp tắc từ thiên ngân trên người kéo dài mà ra hòa vào thiên địa lại lần nữa bóp méo biến động lên thiên n ó i tới ầm ầm ầm lúc này cửu thiên bên trên kiếp vân lại lần nữa biến động lên mấy hơi thở sau khi vô tận kiếp vân khẽ du lên, sau đó liền thấy kiếp vân không ngừng cuộn c u n lên, trong đó sấm sét đan dệt v a c h ặ m lên. Tiếp theo, chỉ thấy được ở kiếp vân bên trong lộ ra một con con mắt thật to, cái kia con mắt ẩn chứa thiên địa vai, dường như thiên địa chủ nhân, lạnh lùng mà vô tình. Thiên phạt chi nhãn, chương 529, t r ự c diện thiên phạt, thái thanh cung vô cực điện bên trong. Thiên phạt chi nhãn, thái thượng trên mặt lóe qua một tia vẻ nghiêm túc, thiên phạt đối với hắn mà nói không tính phiền phức, thế nhưng đối với lý nhị tôi nói ngược lại cũng đúng là không đơn giản. Dù sao thiên phạt bên dưới. chỉ cần tu vi có điều thiên đạo cảnh hoặc là nói h u n nguyên thái cực kim tiên đều là có ngã xuống khả năng dù cho là thánh cảnh v i ê n mã nguyên n thủy thông tiên nữ oa đáng người đều là như vậy mà lý nhĩ có điều là h u n nguyên đại la kim tiên t r u n g kỳ thôi tuy rằng thủ đoạn không nhỏ nhưng muốn vượt qua thiên phạt cũng là không có đơn giản như vậy thật là khủng khiếp thiên phạt chi nhãn nữ oa vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm nơi đây khoảng cách thiên phạt bao phủ khu vực không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa nhưng dù là như vậy nàng như cũng cảm nhận được cái kia làm nàng run sợ thiên uy cùng với ngã xuống cảm giác nàng tin tưởng nếu là mình trực diện thiên phạt chi nhãn tất nhiên không có còn sống khả năng thiên phạt chi nhãn thực sự là quá mức khủng bố khổng khâu trong lòng ngược lại cũng đúng là cùng nữ oa gần như ý nghĩ lúc này nhìn tất cả những thứ này cũng là thập phần nghiêm nghị thế nhưng mình cũng không cách nào làm cái gì chỉ có thể là chờ đợi lao sư ra tay hai người biết được điểm này vì lẽ đó lúc này tiếp tục quan sát nguyên thủy thông thiên hậu thổ t à nhân đám người v ẻ mặt cũng là khiếp sợ mà nghiêm nghị thiên tộc lại có thể x o á n thay đổi thiên đạo d á n g lâm thiên phạt thủ đoạn như thế thực sự là quá mức ị c h tiên rồi nếu là thiên tộc tồn tại ngày sau đều là h ồ n g hoang uy hiếp c h ư thánh c ù n g hỗ nguyên trong lòng dĩ nhiên là có một ý nghĩ, thế nhưng việc này vẫn là cần nhìn xuống, nhìn Lý Nhĩ tình huống làm sao lại nói h ồ n g h o a n g bên trong vô số sinh linh tu sĩ ổ lên mà kinh hãi xoán thay đổi thiên đạo, thiên tộc lại có thể xoán thay đổi thiên đạo, mà này còn không phải cuối cùng thủ đoạn, cuối cùng thủ đoạn chính là này khiến chúng sinh đều là cảm giác được lập tức ngã xuống thiên phạt chi nhãn thiên phạt bên dưới hết thảy đều là r u dế bao quát thánh nhân thiên tộc quả thật không hổ là thiên tộc lấy sức một người xoán thay đổi thiên đạo giáng lâm thiên phạt thủ đoạn như vậy không có người làm được đến chỉ có thiên tộc thời khắc này. hồng hoang chúng sinh mới biết thiên tộc chỗ kinh khủng hạo thiên viên cổ tam tộc tộc trưởng các loại tồn tại đều là vui mừng chính mình không có tham dự đi nơi nào thiên phạt bên dưới chính mình không có còn sống khả năng đến lúc đó tất cả liền thật sự xong hồng hoang nam phương chi địa h ư không vô tận bên trong thiên phạt v a y bao phủ chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi địa chuẩn đề minh hà đám người xa xa lui lại ngàn tỷ tỷ tỷ thế nhưng ở khoảng cách này như cũng là cảm nhận được cái kia c ố lớn khí tức kinh khủng mọi người cũng là vui mừng chính mình sớm rời đi khu vực kia nếu không thiên phạt chi nhãn xuất hiện khóa chặt bọn họ vậy thì thật sự đi không được hoặc là vượt qua thiên phạt, hoặc là ngã xuống thiên phạt bên dưới, không có biện pháp nào khác có thể tránh né. Thời không sông dài, sông dài vận mệnh, cửu thiên thập địa, h ồ n g hoàng chư giới đều không thể trốn được. Cho nên nói, lúc này không có bị thiên phạt chi nhãn quá chặt, vậy thì là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Sau đó Lý Nhĩ tình huống liền nhìn hắn làm sao vượt qua kiếp nạn này. Thiên phạt chi nhãn bao phủ khu vực bên dưới, Lý Nhĩ cảm nhận được áp lực thật lớn, tuy rằng thiên phạt còn chưa hạ xuống, thế nhưng hắn dĩ nhiên là người được hơi thở hết sức nguy hiểm, nếu là không hết sức cẩn thận, thật sự sẽ chết ở đây. x o á n thay đổi thiên đạo, thiên phạt chi nhãn giáng lâm, thiên ngân. n g ư ơ i Thiên tộc thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Lý Nhĩ nhìn Thiên Ân, trong miệng sưng khen một câu, sau đó chuyển đề tài, nói: Thiên phạt bên dưới, ngươi cũng bị khóa chặt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao trốn được thiên phạt xâm xét? Hừ, chỉ cần đưa ngươi ngã xuống, ta lại xoắn thay đổi thiên đạo liền có thể bình yên vượt qua. Lý Nhĩ, ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình làm sao vượt qua thiên phạt đi. Thiên Ân nghe vậy, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói, hắn tuy rằng thủ đoạn cường hãn, bóp méo thiên đạo, dẫn tới thiên phạt t r i n h ã n giáng lâm, thế nhưng hắn cũng ở thiên phạt bên dưới, cũng bị khóa chặt, hắn phải kiên trì thời gian, sợ là muốn so với Lý Nhĩ càng lâu. áp lực cũng là không nhỏ. Nếu không hắn là thiên tộc, hắn còn thật không dám làm như thế. Tiếp đó, liền xem Lý Nhĩ sẽ kiên trì bao lâu. Lý Nhĩ chờ đợi, không hề trả lời, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thiên Phạt chi nhãn. Tiếp đó, chỉ có thể là trực diện Thiên Phạt. Thiên Phạt, trừ phi là hành việc lịch thiên mới sẽ giáng lâm. Thiên Ngân chính là cải biến điểm này quy tắc, làm cho Thiên Phạt chi nhãn giáng lâm khu vực này. Khóa chặt Lý Nhĩ c ù n g chính hắn. Tuy rằng tự thân hắn có mấy phần ưu như thế, nhưng đây rốt cuộc là Thiên Phạt, hắn áp lực cũng là không nhỏ. Vụ. Thiên Ngân trong tay hơi động, một cái màu đen vòng xoay xuất hiện ở trong tay hắn. Lý Nhĩ liếc mắt nhìn, tuy rằng cái này màu đen vòng xoay không có quá nhiều lạ kỳ địa phương, có điều lên thiên đạo khí tức n ồ n g nặng, nghĩ đến lại là thiên đạo biểu t ạ n g Vô vi mà trị, đạo pháp tự nhiên. Lý Nhĩ trong miệng nói nhỏ một tiếng, thiên địa sức mạnh của tự nhiên ngưng tụ, ở phía trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một cái âm dương đồ án đến, sức mạnh không ngừng ngưng tụ, liền chỉ riêng này một cái âm dương đồ án, coi như là h u n nguyên đại la kim tiên hậu kỳ tồn tại, đều không nhất định có thể đánh vỡ. Lý Nhĩ thủ đoạn cùng thực lực, lúc này chân chính muốn thể hiện rồi. Thiên địa trong lúc đó, hết thảy thánh nhân, hết thảy h n nguyên đại la kim tiên, lúc này đều là chăm chú quan tâm sự tình mỗi một điểm tiến triển. Thiên phạt chi nhãn, này xem như là lần thứ nhất ở Hồng Hoang bên trong xuất hiện, cũng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy có người độ thiên phạt. Tuy rằng không có vượt qua thiên phạt, thế nhưng thiên phạt khủng bố, bọn họ vẫn là rõ ràng. Vì lẽ đó lúc này, liền càng thêm muốn thường xuyên quan tâm. Và anh, từ thiên phạt chi nhãn xuất hiện đến lúc này, dĩ nhiên qua đi mấy chục giây, thiên phạt chi nhãn cũng không có đ ợ i thêm. Thiên phạt đột nhiên giáng l â m hai đạo tính chất hủy diệt sấm sét ánh sáng từ thiên phạt chi nhãn bên trong chớp hiện ra, hướng về Lý nhị c ù n g Thiên n â n đánh xuống mà tới. Này hai đạo sấm sét như cái kia khai thiên tích địa ánh sáng như thế, ánh sáng lói lên. xét qua cựu thiên chi địa, đêm này dưới kiếp vân toàn bộ dọi sáng đến rõ ràng lên. cái kia cố khủng bố cực kỳ tính chất hủy diệt khí tức từ cái kia sấm sét ánh sáng lên tản ra, tựa hồ có thể đem toàn bộ thiên địa đều trôn vùi trong đó, bay về hỗn độn như thế. nhìn thấy thiên phạt sấm sét hạ xuống, thiên ngân vẻ mặt biến đổi, trong tay kết ấ n chợt màu đen vòng xoay lớn lên theo gió, nhất thời hóa thành trăm vạn trượng k í c cỡ. lúc này đ ỉ n h đầu, sau đó hướng về lên đẩy một cái, h n h áp thời không, tất cả phá toái trong đó, u a y về hỗn độn khí, khủng bố uy thế ở màu đen vòng xoay mang theo bên ê n dưới, trực tiếp hướng về thiên phạt sấm sét chống đỡ mà tới. ầm ầm ầm. hai đạo thiên phạt sấm sét rơi xuống âm dương đồ án cùng màu đen vòng xoay bên trong nhất thời bùng nổ ra khủng bố tiếng sấm nổ h ồ n g hong chúng sinh nhất thời xuất hiện ngắn ngủi mất tinh giác coi như là mấy vị đỉnh tiêm tồn tại bên t h a i đều là ong ong v a n v ọ n g ánh sáng mạnh ớ qua tu vi thấp hơn chuẩn thánh tồn tại con mắt đóng chặt chảy ra dòng máu không dám nhìn thẳng không biết qua đi bao lâu chờ tất cả bình ổn lại chuẩn thánh đại năng cùng mấy vị đỉnh tiêm tồn tại nhìn tới thiên ngân trong miệng phun mạnh máu tươi vẻ mặt trắng b ệ c có điều đạo thứ nhất thiên phạt cũng coi như là vượt qua trái lại lý nhĩ âm dương đồ án bên trên ánh sáng ảm đạm rồi không ít vẻ mặt cũng là bình tĩnh. không nhìn ra có biến hóa chút nào, không ít tồn tại hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia một đạo thiên phạt s ấ m xét khủng bố, coi như là hôn nguyên đại la kim tiên cũng có thể bị xóa bỏ. Lý nhị lại như vậy nhẹ như mây gió liền sau đó, thực lực của hắn đến t ộ t cùng đạt đến trình độ nào? Hồng hoang chúng sinh không biết, thế nhưng bọn họ vẫn là hy vọng Lý nhị có thể vượt qua thiên phạt. Cho tới thiên ân, tốt nhất nga xuống thiên phạt bên dưới, hắn thiên tộc thủ đoạn thực sự là quá mức lịch thiên rồi, coi như không nga xuống, tin tưởng mấy vị kia cũng sẽ không để cho thiên tộc tiếp tục tồn lưu. Không ai muốn cho có thể bất cứ lúc nào xoán thay đổi thiên đạo, xúc động thiên phạt giáng lâm thiên tộc tồn tại. không chỉ là đỉnh tiêm tồn tại không nghĩ h ồ n g hoang chúng sinh cũng là như vậy trương năm lý nhị ngã xuống thái thanh cung vô cực điện bên trong này thiên n g â n tu vi không bằng lý nhị đạo h u sợ là chống đỡ không được vài đạo thiên phạt nữ oa đôi mi thanh tú v ậ y một cái nương âm thanh mở miệng nói lý nhị cùng thiên n g â n tình huống lúc này ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay liền thiên n g â n tình huống lúc này đến xem có thể lại chống đỡ vài đạo thiên phạt liền cũng là hắn năng lực dù sao lấy nửa bất hối nguyên cảnh giới tu vi tới đón là đủ xóa bỏ hối nguyên đại la kim tiên hoặc là thánh nhân t i ê n phạt xóm xét điều này có thể tiếp lấy vài đạo lại ngã xuống hắn thủ đoạn cùng năng lực cũng là đủ mạnh mẽ. Thiên phạt t 1 nói, muốn vượt qua, dựa vào Lý nhị tự thân cảnh giới tu vi, cũng không có khả năng lắm. Thái thượng mở miệng nói, cái kia, lão sư có thể sẽ xuất thủ. Khổng Câu vẻ mặt biến đổi, lúc này mở miệng hỏi, nữ hoa cũng là nhìn hắn, 81 nói Thiên phạt, xác thực không có khả năng lắm vượt qua, đây mới là đạo thứ nhất, tuy rằng có thể tiếp lấy, thế nhưng Thiên phạt uy lực sẽ càng cường hãn, năm đạo sau khi, liền không phải Lý nhị có thể dễ dàng tiếp lấy, cái kia lại qua vài đạo Thiên phạt đây, có thể lại tiếp vài đạo, liền t í n h huống như vậy đến xem, trừ phi là Thái thượng trực tiếp ra tay. nếu không, Lý n h ị lúc này tu vi cùng thủ đoạn, sợ vẫn là không cách nào vượt qua 9 9 8 1 nói thiên p h ả t xâm x é t Một đạo so với một đạo khủng bố, này mới đạo thứ nhất, liền có xóa bỏ h ô n nguyên đại la kim tiên sơ kỳ tồn tại. lên trên nữa, uy lực có thể tưởng tượng được. nếu là Thái Thượng không ra tay, Lý n h ị thật sự có khả năng ngã xuống trong đó. có điều xem thần sắc của Thái Thượng, tựa hồ vẫn không có tính toán ra tay, vì lẽ đó Khổng Khâu cùng Nữ Hoa cũng là không rõ ràng Thái Thượng thật đang định, không biết hắn sẽ sẽ không xuất thủ, vào lúc nào ra tay. La l ấ y Khổng â u mới có câu hỏi này. lúc này không chỉ là hai người bọn họ, Nguyên Thủy, Thông Thiên, hậu thổ. t h o n h â n phục hy đám người cũng là đang suy đoán thái thượng lúc nào ra tay. dù sao lý nhị thân phận đặc t h ủ ở tình huống như vậy bên dưới, cũng chỉ có thể là dựa vào thái thượng ra tay giải quyết cục diện này. có điều tạm thời còn không có tin tức, vì lẽ đó bọn họ cũng là đang tiếp tục chờ đợi. không cần, lý nhị trong lòng hắn đã có dự định, ta không cần n h ú n g tay, chỉ cần lý nhị không ngã xuống là có thể. thái thượng nghe vậy, nhìn nữ o a cùng k h ô n khâu, chậm rãi mở miệng nói, lý nhị dự định, thái thượng ngược lại cũng đúng là rõ ràng, nếu lý nhị có chút chắc chắn, vậy hắn cũng sẽ không tất quá mức h ú n g tay, chỉ cần hắn không ngã xuống là được. hắn muốn làm cái gì? vậy hắn liền đi làm, ngược lại Lý n h ị không làm, Thái Thượng cũng sẽ đi làm. đã như vậy, cái kia liền mượn cơ hội này, đem việc này c h ấ m dứt, c cũng bất không ít phiền phức. Nữ Hoa cùng khổng khâu n g h e vậy, vẻ mặt có chút khiếp sợ, dưới tình huống như vậy, Lý Nhĩ lại còn có thủ đoạn, đây quả thật là là vượt qua dự liệu của bọn họ. Lý Nhĩ quả thật không hổ là Thái Thượng phân thân, thủ đoạn như thế, cùng đẳng cấp bên trong không người nào có thể so với. ý niệm trong lòng chớp qua, hai người ánh mắt lại lần nữa chuyển tới Thiên Phạt Chi Nhãn bao phủ khu vực đến, lúc này đã là vượt qua đạo thứ ba Thiên Phạt sấm x é t Thiên Phạt Chi Nhãn bao phủ khu vực bên trong. Lý Nhĩ vẻ mặt trắng xám. liếc mắt nhìn có không ít vết nứt âm dương đ ồ án, trong mắt thần quang lấp lóe, không biết đang nổi lên gì đó. Một bên khác, thiên ngân tình huống nhưng là không có như vậy tốt. hắn mặc dù là thiên tộc tộc chủ, chấp t r ư ở n g thiên đạo ban tặng màu đen vòng xoay, thế nhưng cảnh giới của hắn thực lực dù sao không đủ, ba đạo thiên phạt hạ xuống, hắn đã sắp đến t h ự c hạ, ngược lại cũng đúng là khó mà chống đỡ được quá lâu. Vô n h đây là, thiên phạt chi nhãn bên trong lôi quang nhất t i ể m lại là hai đạo thiên phạt xâm xét bổ xuống. Vô n h Thiên phạt sấm sét rơi xuống âm dương đồ án bên trên, chạm phát trừ vô tận ánh lửa, âm dương lực lượng cắn giết tiêu diệt bên dưới, trực tiếp đem này một đạo thiên phạt sấm sét c ả lại, có điều âm dương đồ án bên trên cũng là che kín lít nha lít nhít v ớ i nước, p h ả n phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn liền như vậy phá toái như thế. Vô hình. Một m ặ t khác, thiên ngân điều khiển màu đen vòng xoay chống đỡ thiên phạt sấm sét, tuy rằng vòng xoay che hạ xuống không ít sức mạnh hủy diệt, thế nhưng còn lại cái tia cỗ sức mạnh kinh khủng rơi xuống thiên ngân trên người, nhất thời đem thiên ngân cả người nổ xuống đến vạn bên ngoài trăm triệu dặm bên trong dãy núi, v ă n á t ngọn núi, b u i mù đầy trời. Nhìn thiên ngân lúc này thảm trạng. Không ít tu sĩ cùng sinh linh vẻ mặt càng kinh hãi. Thiên phạt, quả thật không hổ là là thiên phạt. c a Lúc này lại là hai đạo thiên phạt sấm sét đánh xuống, không có cho bọn họ chút nào cơ hội thở lấy hơi. v à h n h thiên phạt sấm sét hạ xuống, âm dương đồ án trực tiếp phá toái, có một phần sức mạnh hủy diệt cùng lôi đình chi lực rơi xuống lý nhị trên người. Thế nhưng lấy thân thể của hắn cường độ cùng cảnh giới tu vi, đỡ này một phần sức mạnh vẫn là có thể. Mà một mặt khác, thiên phạt hạ xuống, cả tòa sơn mạnh hóa thành một m ị tiêu tan ở hồng hoang bên trong, thiên ngân q u ậ n mình ở màu đen vòng xoay bên dưới, khổ sở chống đỡ lấy. Màu đen vòng xoay dĩ nhiên là có vài đạo kém cỏi vết nước, dù là cùng thiên đạo có quan hệ, có không nhỏ ưu thế, nhưng như cũng là khó có thể chống đỡ thiên phạt. Sẹo, hai đạo thiên phạt ánh chớp lại lần nữa giáng lâm, một đạo đón lấy một đạo. Lý n h ĩ trước người pháp tắc q u a n q u ẩ n thiên địa sức mạnh của tự nhiên ngưng tụ, không ngừng chống đỡ. Trôn bụi, lại ngưng tụ, lại trôn bụi, lại ngưng tụ, vòng đi vòng lại, không ngừng chống đỡ. Không biết qua đi bao lâu, bây giờ dĩ nhiên là đi tới ngày thứ 15 phạt xâm xét. Lý n h ngưng tụ pháp tắc cùng thiên địa sức mạnh của tự nhiên, dĩ nhiên là có chút chậm chậm, mà thiên ngân phía bên kia thân thể đã hủy. chỉ còn giữ lại nguyên thần của mình ở bị thiên phạt sấm x é t phá vỡ một góc màu đen vòng xoay bên dưới lý n h ĩ vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm lúc này thiên phạt sấm x é t không có một chút nào khoảng cách không ngừng hạ xuống với anh pháp tắc cùng thiên địa sức mạnh của tự nhiên bị một đạo thiên phạt sấm x é t phá tan sau khi m ặ khác một đạo thiên phạt sấm x é t trực tiếp rơi xuống lý nhị trên người trực tiếp trôn vùi hắn hơn một nửa cái thân thể mà vào lúc này thiên phạt chi nhãn dường như muốn liền như vậy một lần tiêu diệt lý nhị như thế thiên phạt sấm x é t không ngừng hạ xuống thứ 18 nói thiên phạt sấm x é t hạ xuống lý nhị thân thể phá toái thứ 19 n ó i thiên phạt sấm sét hạ xuống cuối cùng thủ hộ pháp t ắ c phá t o á i thứ 20 nói thiên phạt sấm sét hạ xuống thiên địa sức mạnh của tự nhiên tiêu tan thứ 21 nói thiên phạt sấm sét hạ xuống tất cả tan thành mây khói nhìn tình cảnh này chúng sinh kinh hãi đến nói không ra lời n g u y ê n thủy nữ hoa thông thiên hậu thổ đám người vẻ mặt khiếp sợ đến cực điểm thất bại sao lý nhĩ liền như vậy ngã xuống ở thiên phạt chi nhang dưới tất cả những thứ này quá mức vượt quá dự liệu của bọn họ vì sao thái thượng không có ra tay điểm này coi như là nữ hoa khổng câu đều là không nghĩ ra Nguyên Thủy cùng Thông Thiên làm bản cổ Tam Thanh một t r o n g Lúc này trên mặt Sơ Lược có suy nghĩ, việc này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu là Lý Nhĩ thật sự có ngã xuống nguy hiểm, đại ca của mình không có lý do gì không ra tay. Bây giờ tình huống, nghĩ đến liền cùng trong lòng mình nghĩ tới như vậy. Lý Nhĩ không có chân chính ngã xuống, mà là lấy thủ đoạn nào đó tránh thoát thiên phạt chi nhãn do xét. Cứ như vậy, thiên phạt cũng chính là vượt qua. Thế nhưng cũng không phải, liền xem sau đó tình huống. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi xuống thiên phạt chi nhãn bao phủ khu vực bên trong đến. Chương 531 lấy nói làm lửa, lấy l ô lửa tiên. Vô cực điện bên trong. nữ hoa cùng khổng câu nhìn một chút không có lý nhị thiên địa, lại nhìn một chút vẻ mặt hờ hững thái thượng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. trước đây thái thượng nói, chỉ cần lý nhị không có ngã xuống, hắn liền không nhún g tay vào, nhường lý nhị đi làm chính hắn chuyện cần làm. nhưng là bây giờ tình huống, xem như là ngã xuống sao? nếu là ngã xuống, cái tia thái thượng tại sao không có ra tay? nếu là không có ngã xuống, như vậy lại xem như là cái gì? hai người trong lòng không nghĩ ra, đối diện một chút sau, lại lần nữa đưa mắt rời đi qua đi. thái thượng nhìn t i ê n địa trong lúc đó tình huống, lại liếc nhìn thiên phạt chi nhãn. khe miệng hiện lên một v ệ t nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười. Thiên phạt chi nhãn bao phủ trong thiên địa. Thiên phạt chi nhãn ở bên trong trời đất bên trong chậm rãi đảo qua một chút, s ắ c thực không có phát hiện lý nhị tồn tại, cũng không có hơi thở của hắn. ở hắn nguyên lai khu vực bên trong chỉ có vị này luyện tiên lô tồn tại. tinh tế đảo qua một chút sau, thiên phạt chi nhãn ánh mắt rơi xuống, rách nát đại địa bên trên, cái kia trôi nổi màu đen vòng xoay bên trên. thiên g â n nguyên thần tránh né màu đen vòng xoay bên trong, n chính mình thiên tộc thủ đoạn thay đổi sau đó quy tắc. thiên phạt chi nhãn không có phát hiện mục tiêu, cũng không có nhận ra được mục tiêu khí tức, chính là chậm rãi d ấ u ở cựu thiên bên trên. sau đó biến mất không còn t ă m hơi, đầm mây lan l ộ t sau đó dần dần tàn đi, thiên địa quay về thanh minh, thiên phạt chi nha thối lui, thiên địa trở về thanh minh, thế nhưng chúng sinh c á i kia thần sắc kinh hãi, nhưng là không có khôi phục như cũ, nhìn v ù n g thế giới kia, không biết nên mở miệng như thế nào, coi như là chư thánh cùng mấy vị hồn nguyên đại la kim tiên, lúc này đều là không biết nên nói như thế nào, chấn động, khiếp sợ, kinh hãi, đều có đi, bây giờ tình huống, lý nhĩ, đến t ộ t cùng ngã xuống không, thiên n g n tình huống làm sao? nếu là hắn còn chưa n g Nga xuống, vậy thì có cần thiết bổ một đao, c h t để xóa bỏ hắn, vũ. ngay vào lúc này chỉ thấy được cái tia trôi nổi ở vốn là rách nát đại địa bên trên màu đen vòng xoay lúc này đột nhiên chấn động một trận ánh sáng màu đen c h ư ớ c qua sau đó chỉ thấy được một đạo s u ý t nữa tung bay nguyên thần trạng thái thiên ngân tử trong đó đi ra và h n h mà ở thiên ngân rời đi màu đen vòng xoay sau khi màu đen vòng xoay phát sinh một đạo nhẹ văng lên cách nhau liền thấy bên trên che kín vô số vết nứt đến t r ợ p p h ả n g phất là ngọc thạch phá toái như thế trực tiếp hóa thành vô số khối sau đó lại về vì là màu đen m ị t mở khí tiêu tan ở trong thiên địa lý nhĩ ngươi trung Bi là tránh không khỏi thiên phản sấm x é t tránh không khỏi ta t i ê n tộc thủ đoạn chờ bổn tộc chủ chứng đạo tất cả liền đều có thể đi làm thiên g â n ánh mắt c h ậ m rãi đảo qua cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở luyện thiên lô bên trên cái này linh bảo quả thật có chút đặc thù nếu không hắn cũng không cần liều đến kết quả như thế đến triển khai x o á n thay đổi thiên đạo giáng lâm thiên phạt thủ đoạn nếu không dựa vào này màu đen vòng xoay tác dụng chính mình đã sớm ngã xuống trong đó con tốt hết thảy đều là như chính mình mong muốn ngày sau chỉ cần mình chứng đạo như vậy tất cả liền sẽ tương đối dễ dàng m ấ y phần xèo ý niệm trong lòng trước qua thiên g â n nguyên thần hơi động hướng về luyện thiên lô bay tới bảo vật này muốn rơi xuống thiên tộc trong tay mới tốt rơi xuống cái khắc đỉnh tiêm tổn tại mà nói vẫn là không quá thích hợp cái này cũng là hắn vì sao như vậy xuất lực nguyên nhân đúng một hơi thở thiên ngân đi tới luyện thiên lô trước đưa tay ra mới vừa chạm đến luyện thiên lô toàn mặc dù có một đạo tiếng vang khuyết tán ra đến luyện thiên lô cái nắp nhất thời mở ra từ trong đó sinh ra một cỗ khủng bố sức hút thiên ngân vẻ mặt đại biến nguyên thần của chính mình dĩ nhiên bị cỗ lực hút này hút lại từng chút đem chính mình hướng về luyện thiên lô bên trong kéo đi lùi thiên â n trong miệng hét lớn một tiếng sau lưng hắn có một cỗ sức mạnh kinh khủng n g tụ đem hắn từng chút kéo đi ra chỉ là hắn pháp tác lực lượng điều động thiên địa chi lực cùng thiên đạo lực lượng đến chống lại này c ố k h ủ n g bố sức hút lúc này đột biến một màn lại lần nữa khiếp sợ h ổ g hoang bên trong vô số tu sĩ cùng đại năng coi như là chư thánh cùng mấy vị h u n nguyên đại la kim tiên không ít thế lực trùng t lúc này đều là vẻ mặt kinh biến luyện thiên lô trước đây chính là rơi xuống l ý i nhị trong tay lúc này luyện thiên lô dị biến còn muốn đem thiên ngân kéo vào trong đó đi này muốn nói trong đó không có l ý nhị thủ đoạn vậy bọn họ tự nhiên là không tin mà nói như thế l ô nhị liền không có ngã xuống thiên phạt bên dưới nhưng hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì coi như là nguyên thủy lúc này đều là không cách nào nói rõ được. Có điều bất kể như thế nào, Lý nhị không có ngã xuống đều là một chuyện tốt. Mà tiếp đó, tin tưởng chính là Thiên n g â n ngã xuống. Như vậy cũng tốt, Thiên n g â n ngã xuống, này chính là giải hồng hoang bên trong không ít tồn tại nguy cơ cùng h ỏ hoạn. Cho tới Thiên Tộc, tin tưởng mặt sau cũng sẽ là đối tượng đả kích. Không có tồn tại sẽ nhường có thể x o á n thay đổi thiên đạo, nhường thiên kiếp, thiên phạt giáng lâm Thiên Tộc tồn tại. Trước đây thủ đoạn không biết còn nói được, hiện tại thủ đoạn đã hiện, bọn họ tự nhiên không thể sẽ giữ lại Thiên Tộc ở hồng hoang bên trong tồn tại. Coi như là thánh nhân, coi như là phương tây hai thánh, đều là nghĩ như thế pháp. cho tới cái khác đỉnh tiêm tồn tại, liền càng thêm là ý nghĩa như vậy. Nhân tộc, vũ tộc, viễn cổ tam tộc lấy cùng những chủng tộc khác, tin tưởng cũng sẽ xuất thủ. Lần này việc vừa ra, lại là bộ tộc suy yếu. Nhưng cái này cũng là không có cách nào, quá mức n g tiên, trung q u y không phải chuyện tốt. Thiên tộc suy tàn, vào đúng lúc này, dĩ nhiên là có thể dự kiến. Hào hào hào, ngay ở luyện tiên lô sức hút cùng thiên ngân sử dụng thiên đạo lực lượng. Pháp tác lực lượng cùng với thiên địa chi lực hình thành đánh rằng co thời gian. Ở luyện thiên lô bên trong, nhất thời rỗi ra vô số đạo đại đạo pháp tác xỉn xích, trực tiếp đem thiên ngân quanh thân vây n ú a ở. Một cỗ khủng bố m ê n ngông thiên địa tự nhiên trực tiếp chặt đứt thiên ngân sức mạnh. Không thể, cái này không thể nào. Ngươi cùng với ngã xuống thiên phạt bên dưới, không thể còn tồn tại. A, ta không tin. Thiên ngân vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng. Trong miệng hắn kêu thảm thiết, không tin trước mắt tình cảnh này. Lý Nhĩ ngã xuống thiên phạt bên dưới, là hắn tận mắt nhìn thấy, thân thể chôn ù i đại đạo đổ nát, thiên địa trong lúc đó không còn hơi thở của hắn, không thể còn tồn tại. thế nhưng này c ỗ Thiên Địa sức mạnh của tự nhiên rõ ràng chính là Lý n h ị thủ đoạn lại nói này luyện Thiên Lô dị biến h i ể n nhiên cũng vậy cũng đúng là như thế Thiên â n cảm giác mình nhìn thấy hết thảy đều là giả Lý Nhĩ không có ngã xuống lúc này không chỉ là Thiên â n h ồ n g hoang chúng sinh đều là khá là khiếp sợ tình huống như vậy bên dưới Lý n h ị lại còn không có ngã xuống hắn thủ đoạn đến t ộ t cùng còn có bao nhiêu không người biết được bọn họ lúc này nhìn lúc này bị Đại Đạo Pháp tác d i ệ n xích từng chút kéo vào luyện Thiên Lô bên trong Thiên â n vẻ mặt khá là phức tạp vậy không biết qua đi bao lâu Thiên â n bị triệt để kéo vào luyện Thiên Lô bên trong đi, sau đó cái nắp khép lại, lấy nói làm lửa, lấy lô luyện Thiên, lên. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ Thiên địa trong lúc đó vang lên Lý n h ị cái kia thanh âm đ ạ m ạ c đến. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, Đan đạo ngưng tụ hóa thành lửa cháy hừng hực, bắt đầu tiến vào luyện Thiên Lô bên trong, lấy luyện Thiên Lô đến luyện hóa Thiên â n v ụ Đan đạo hỏa diễm lên, luyện hóa sau khi bắt đầu, t h ư không chấn động, vô số pháp tắc quy tắc ngưng tụ hóa thành một bóng người đến, không phải Lý Nhĩ thì là ai? Nhìn tình cảnh này, hùng h o a n g chúng sinh lại lần nữa cả kinh. Lý Nhĩ quả nhiên không có n g a xuống. Tình huống như vậy bên dưới, còn có thể đứng ở chỗ này. Bọn họ không biết Lý Nhĩ là xuất ra thủ đoạn gì đến, nhưng điều này hiển nhiên là vượt quá dự liệu của chính mình. Ngược lại kết cục như vậy, bọn họ cũng không cần truy cứu quá nhiều, nhìn kỹ là được. Các vị đỉnh tiêm tồn vào lúc này hơi gật đầu, xem ra trong lòng suy đoán không sai, Lý Nhĩ quả nhiên không có ngã xuống thiên phạt bên dưới. Lý Nhĩ không có ngã xuống, sau đó nên ngã xuống, nên là thiên ân. Các vị đỉnh tiêm tồn ở ý niệm trong lòng chớp qua, ánh mắt lại lần nữa quay lại. c r ư ơ n g 532 b i b ẩ m lăn xuống. Luyện tiên l ô đứng ở thiên địa trong lúc đó, hỏa diễm ngập trời, b a phủ vô tận khu vực. lấy đan đạo làm lửa, toàn bộ hồng hoang đều là vì thế mà khiếp sợ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái tia c ô khiến người giận sôi nhiệt độ tập kích mà tới, hồng hoang chúng sinh kinh hãi nhìn tình cảnh này, nhìn gần không ngồi quanh chân Lý Nhĩ, trong tay kết ấ n không ngừng đánh vào đến luyện thiên lô bên trong đi, cái tia c ô đan đạo hỏa diễm càng nồng nặc lên, nhiệt độ cũng là càng khủng bố lên. mơ hồ có vô số thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc ngưng tụ ở luyện thiên lô bên trên, sau đó bị Lý Nhĩ lấy ra sức mạnh, r a c r ỉ đến luyện thiên lô bên trên, càng nhanh hơn luyện hóa thiên ngân nguyên thần, vô cực điện bên trong. Thái thượng nhìn Lý Nhĩ lúc này động tác, hơi gật đầu, thiên ngân giải quyết vấn đề. sau đó vậy thì là thiên tộc thiên ngân thủ đoạn một khi biểu diễn vẫn là như vậy nghịch thiên tình huống bên dưới h ồ n g hoang bên trong đỉnh t i ê m tồn tại những này chủng tộc thế lực là không thể sẽ nhường thiên tộc lại tiếp tục tồn lưu ở h ồ n g hoang bên trong ở một đoạn này đánh cờ bên trong là thiên tộc thua nếu là thiên ngân lần này đối mặt không phải lý nhĩ đều là có thể bị hắn rơi vị kế tiếp hồn nguyên đại la kim tiên xuống nước vì là thiên đạo giảm thiểu một ít u y h i ế p thế nhưng hết cách rồi thiên ngân đối mặt chính là hắn thái thượng phân thân l nhĩ thiên ngân nguyên thần tiêu diệt sau khi thiên tộc cũng chính là thời điểm xóa đi thái thượng quay đầu lại nhìn nữ oa cùng khổng câu nói nghe vậy nữ o a cùng k h ô n khâu gật gật đầu, đều là rõ ràng Thái Thượng chi ý, t ừ Thiên Ngân biểu diễn thủ đoạn chân chính thời điểm, chính là báo trước Thiên Tộc kết cục. Thiên Ngân cùng Thiên Tộc tuy rằng cường hãn, thế nhưng h ồ n g hoang bên trong hết thảy thế lực cùng tồn tại đều nhất chi đối với Thiên Tộc ra tay, mặc cho đảm nhiệm Thiên Tộc lại n g ư ờ i thiên, cũng không cách nào đối mặt toàn bộ h ồ n g hoang đại lục có tồn tại. Vì lẽ đó, Thiên Tộc suy tàn, lúc này liền cũng có thể dự kiến. Thái Thượng ba người ánh mắt lại lần nữa chuyển tới Lý Trong Thái đến. Lúc này, Nguyên Hủy, Thông Thiên, Hậu Thủ các loại đỉnh tiêm tồn tại ánh mắt cũng là chăm chú nhìn c h m c h m Lý Nhi tình huống. Lý Nhi không có n g xuống. lại lần nữa xuất hiện sau khi h ồ n g h o a n g chúng sinh ánh mắt chính là vẫn rơi xuống lý nhị trên người lại thêm vào mặt sau l ấ y nói làm lửa lấy lôi luyện thiên sau khi ánh mắt chính là lại không rời đi một phân lý nhị từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại bày ra thủ đoạn thực sự là quá mức khủng bố khủng bố đến lúc này cùng đẳng cấp tồn tại tiếp dẫn đều cảm giác mình không giống nhau là lý nhị đối thủ phân thân còn như vậy cái kia bản tôn lúc này thực lực cùng thủ đoạn lại nên là làm sao khủng bố phương tây hai thánh các loại tồn tại lúc này ý niệm trong lòng trước qua sau đó chính là tiếp tục quan sát lý nhị tình huống đến cái khác ý nghĩ lúc này đều là đuổi bỏ. Những chuyện này không thể nghĩ quá nhiều, miễn cho bị biết, đến lúc đó, chính mình lại sẽ phải chịu khủng bố c ô n g kích, chính mình thánh khu nhưng là mới vừa tái tạo, lại đến nhưng là tiếp thu không được. La lấy, lúc này h ồ n g hoang bên trong hết thể sinh linh, mọi ánh mắt đều sẽ hội tụ đến Lý Nhĩ vị trí bên trong đến. Sắc, Lý Nhĩ trong tay một cái lớn đạo thủ lớn đánh ra, nhất thời khắc ở luyện tiên lô bên trong đi. A, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, vang lên thiên ngân tiếng tiêu t h ả m thiết thê lương. Không thể, người đã ngã xuống thiên phạt bên dưới, làm sao có khả năng còn có thủ đoạn như thế? Thiên ngân lúc này như cũng là không thể tin được tất cả những thứ này. Hắn không tin Lý n h ị thủ đoạn khủng bố đến mức này có thể tránh thoát thiên phạt chi nhãn rõ xét. Thiên địa trong lúc đó rõ ràng không có Lý n h ị bóng người và khí tức, hắn làm sao có khả năng không n g a xuống? Nếu là n g a xuống, trước mặt tất cả những thứ này lại là xảy ra chuyện gì? Nếu là không n g a xuống, cái kia trước đây tình huống Lý n h ị thủ đoạn lại nên là làm sao khủng bố? Chánh thoát thiên phạt chi nhãn r ò xét, h ồ n g hong a bên trong lại có những kia tồn tại làm được đến. Thiên Ngân càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi lên. Lý Nhĩ chính mình vẫn luôn đánh giá thấp hắn, vốn là đã là không ngừng đánh giá cao, nhưng không hề nghĩ rằng vẫn là đánh giá thấp Lý n h ị thủ đoạn. Lý Nhĩ thủ đoạn đến tột cùng còn có bao nhiêu, không người biết được. Có lẽ ngoại trừ chính hắn cùng Thái Thượng, liền không người biết được. Đạo pháp tự nhiên, thiên địa tự nhiên, tự nhiên ở, bản tôn ngay ở, thiên địa trong lúc đó, tự nhiên trong lúc đó, bản tôn có mặt khắp nơi. Lý Nhĩ ánh mắt khẽ nâng, nhàn nhạt nhìn luyện Thiên Lô, đạm mặt nói. Nghe vậy, luyện Thiên Lô bên trong trầm mặc không nói. Thế nhưng h ồ n g h o a n g bên trong, lúc này nghe Lý Nhĩ sau, nhưng là tất cả đều ồ lên. Tự nhiên ở, thiên địa ở, Lý Nhĩ ngay ở, thiên địa trong lúc đó, tự nhiên trong lúc đó, Lý n h ị có mặt khắp nơi. Tình huống như vậy, bọn họ không nghĩ tới thì ra là như vậy tình huống. thân thể tiêu diệt đại đạo đổ nát tình huống bên dưới lại còn có thể tồn tại thủ đoạn như vậy cùng trong lòng bọn họ trước đây có thể không nghĩ đến vốn là cho rằng đại đạo đổ nát tình huống bên dưới chính là ngã xuống trong đó nhưng là không nghĩ tới còn có thủ đoạn như vậy quả thật không hổ là đạo gia thánh nhân đạo pháp tự nhiên nguyên lai like đây mới thực sự là đạo pháp tự nhiên thiên ngân ngươi thiên tộc thủ đoạn dĩ nhiên biểu diễn khiếp sợ h ồ n g h o a n g chúng sinh huy hoàng đã hiện như vậy ngã xuống cũng không tính mai một người thiên tộc tên lý n h trong tay thủ l n không ngừng đánh ra trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói được lắm đạo gia thánh nhân lần này đánh cờ là ta thiên tộc thua Luyện Thiên Lô bên trong lại lần nữa truyền đến Thiên Ngân âm thanh, xem như là thừa nhận lần này kết quả. Lần này hắn xoán thay đổi Thiên Đạo, dẫn Thiên Đạo giáng lâm, xóa đi lý nhĩ một cái đạo t h â n Tình huống như vậy, dĩ nhiên xem như là Thiên tộc huy hoàng. Từ hắn tiến vào luyện t i ê n Lô bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng là nhìn thấy không ít, cũng là rõ ràng, Thiên tộc tình huống như vậy bên dưới, h ồ n g h o a n g bên trong những t i a đỉnh tiêm tồn tại, những thế lực kia là không thể nhường Thiên tộc tiếp tục tồn lưu ở h ồ n g h o a n g bên trong. Thế nhưng kết quả như thế, Thiên Ngân cũng là hết cách rồi, dù sao Thiên tộc mạnh hơn, cũng không thể đối mặt toàn bộ h ồ n g h o a n g sức mạnh. cho nên nói, thiên tộc kết cục, thiên n g â n trong lòng cũng là rõ ràng. bây giờ tình huống cũng là không có cách nào, tất cả đều là thiên ý. Lý Nhĩ liếc mắt nhìn luyện Thiên Lô, sau đó chính là tiếp tục đánh võ ấn, tiếp tục luyện hóa lên Thiên Ngân Nguyên Thần Đế. n Thiên Ngân chính là Thiên Đạo bản nguyên diễn biến mà ra, muốn luyện hóa cũng là phí một ít thời gian, có điều Lý Nhĩ cũng không để ý, tiếp tục luyện hóa lên. Vụ. Lý Nhĩ dưới trướng hư không chấn động, sau đó dần dần hiện hóa ra một đóa hoa sen đến, nâng hắn quanh chân ngồi trên sen trên đài, không ngừng luyện hóa lên, lại hoa một quãng thời gian, chính là gần như hùng hoang chúng sinh. cùng với những kia đỉnh tiêm tồn tại thế này đều là rõ ràng, việc này xem như là bụi bậm lăn xuống. Thiên ngân kết cục, thiên tộc kết cục, từ thời khắc này bắt đầu đều là rõ ràng. Thiên ngân tình huống đã là bụi bậm lăn xuống. Tiếp đó, h ồ n g hoang bên trong rất nhiều tồn tại, cùng với c h ủ n g tộc thế lực đều là gần như có thể bắt đầu đối với thiên tộc ra tay, chỉ có đem thiên tộc triệt để xóa đi mới sẽ giải cái này đi h i ể p Tiếp đó liền cũng có thể ra tay. xuyên việt t u tiên thế giới, thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương 533 t r phản ứng kiếm chỉ thiên tộc hông hoang nam phương chi địa nơi nào đó khu vực bên trong hồi lâu sau chuẩn đề đưa mắt thu lại rồi vẻ mặt trong lúc đó có chút khó coi lý nhĩ thủ đoạn quá mức khủng bố vô tưởng rằng thiên ngân dĩ nhiên đủ h ị c h tin rồi xoán thay đổi thiên đạo giáng lâm thiên phạt nhưng là không nghĩ tới lý nhĩ thủ đoạn càng thêm khủng bố còn tốt chính mình không có tham dự đi vào nếu không lần này thật sự phải ngã xuống trong đó coi như có thể tái tạo thành khu cái kia đối với ở sự tổn thất của chính mình vẫn là hết sức lớn, cho nên nói lần này còn muốn cảm tạ Minh Hà cùng mình một trận chiến, tuy rằng bại vào mấy chiêu, nhưng vấn đề này cũng không lớn, chỉ ít không có ngã xuống trong đó, những này chính là lớn nhất bảo tồn. Thiên tộc tiếp đó nhưng là thật muốn xóa đi. c h u ẩ n đề hai con mắt hơi lạnh lẽo trong lòng thầm hôm một tiếng sau thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ hướng về phương tây Linh Sơn mà đi. Minh Hà thu hồi ánh mắt nhìn Thanh Minh nói việc nơi này Minh Hà liền không lưu lại. Dứt lời Minh Hà hướng về trong hư không Lý nhị chắp tay sau chính là hóa thành một vệt ánh sáng ngổ máu. tiêu chốn ở bên trong trời đất. Thanh Minh chắp tay nói, tiền bối đi chậm. Sau đó, hắn lại lần nữa hướng về Lý Nhị thi lễ một cái sau, liền cũng là hướng về Thiên Đình mà đi. Mà ở Thanh Minh cùng Minh Hà sau khi rời đi, Viễn Cổ Tam tộc tộc trưởng, Tổ p h ư ợ n g cùng t h ủ y Kỳ lần đối diện một chút sau, liền cũng là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Lần này sự lựa chọn của chính mình vẫn là không sai rồi. Lý Nhị thủ đoạn, quả nhiên là khủng bố. Còn tốt chính mình không có tham dự đi vào, nếu không, quan hệ liền kém không nói, chính mình cũng sẽ như Tổ Long như vậy bị thương nghiêm trọng. Đổ long lúc này trong lòng cũng là thập phần tích tụ, chính mình sớm biết thiên ngân cùng lý nhị thủ đoạn như vậy dáng vẻ, lần này liền không nên tới tham dự này bãi nốt đủ. Bị thương không nói, cùng vị kia quan hệ chính là càng kém. Trong lòng thầm than một tiếng sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Những kia không biết ở bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài quan sát chuẩn thánh đại năng đều là vui mừng chính mình lần này không có tham dự đi vào, rất sớm liền lui lại đến, nếu không ở như vậy xung kích bên trong, chính mình căn bản là không chặn được đến. c o tốt, chính mình đúng lúc lui lại tránh thoát tai nạn này. lần này chứng kiến kinh khủng như thế một trận chiến sau khi một ít tán tu chuẩn thánh đại năng trong lòng cũng là có quyết định chỉ cần cái kia mấy mới nhất lưu thế lực có tồn tại kéo xóa đi thiên tộc đại quân cơ sĩ bọn họ thì sẽ gia nhập trong đó đồng thời xóa đi thiên tộc tồn tại coi như cái khác thiên tộc không cách nào làm đến xúc động thiên phạt ngày đó kiếp lực lượng đây tới một cái h ô n nguyên thiên kiếp mức độ liền không phải bọn họ những này chuẩn thánh đại năng có thể chống đỡ nhân vật như vậy không thể lưu đông đảo chuẩn thánh đại năng từng người trong lòng đều có dự định lúc này lẫn nhau đối diện một chút sau d ồ n d ậ p lên đường rời đi nơi đây mặt sau chờ đợi tin tức chỉ cần là có thì sẽ gia nhập trong đó Thiên tộc không nên tồn tại h ồ n g hoang bên trong, Thiên đ ỉ n h Lang tiêu điện bên trong, Thiên tộc thủ đoạn như thế, nếu như có thể làm việc cho ta, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Nhưng là bây giờ tình huống, dĩ nhiên là không thể, đáng tiếc. Hạo Thiên nhìn Hạo Thiên kính tình huống, có chút tiếc hận nói. Trước đây Thiên Ngân ở, bởi vì Thiên tộc xuất thân viễn cổ, lại thêm vào Thiên Ngân thực lực, Hạo Thiên muốn thu về Thiên tộc, vậy cũng là không thể. Hiện tại Thiên Ngân thể hiện rồi thủ đoạn, dẫn tới h ồ n g hoang hết t h ể thế lực cùng tồn tại đối tượng đ kích, hắn muốn thu về còn lại Thiên tộc, vậy cũng là không có khả năng lắm. Dù sao cũng là muốn đối mặt toàn bộ h ồ n g hoang, lấy Thiên đ ỉ n h thực lực. vẫn là không làm được. Nếu là có thể thu về thiên tộc, cái kia đối với thiên đỉnh tới nói sẽ là một cái đặc thù ý nghĩa, thực lực tổng hợp cũng sẽ đạt tới một cái càng thêm cao mức độ, chuyện này sẽ là thiên đỉnh một cái mới khởi điểm. Chỉ là đáng tiếc, hết thảy đều là không có khả năng lắm, h ồ n g h o a n g thế cuộc khó lường, mạnh như thiên tộc đều ở trong đó xóa đi, thiên đỉnh thực lực vẫn là xa xa không đủ. Hạo Thiên liếc mắt nhìn thiên địa trong lúc đó bóng người kia, lại liếc nhìn thiên đỉnh tâm n g ngự, trong lòng thầm hô một tiếng. Liên thiên đỉnh lúc này thực lực, tuy rằng ngự trị ở cái khác nhị lưu thực lực, thế nhưng không có chứng đạo, vẫn là tâm nguyện của hắn. cũng là thiên đình đạt đến nhất lưu thế lực then chốt một bước, thế nhưng bước đi này hắn chậm chạp không thể bước vào đi, cái này cũng là trước mắt hắn tiến g i i có điều hắn cùng giao chỉ tuy rằng còn chưa chứng đạo, thế nhưng thiên đình thực lực tổng hợp vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. đây đối với chính mình mặt sau xung kích hồn nguyên cảnh giới cũng là có tác dụng được lớn. l à lấy, hạo tiên triệu đến thái bạch kim tinh, đem một ít kế hoạch cùng chi tiết nhỏ phân phó sau khi, liền lại tiếp tục quay trở lại bế quan tu hành. cho tới sau đó xóa đi thiên tộc việc, thiên đình muốn làm chính là đứng ngoài quan sát là được. c ù n g thuộc về thiên đạo nhất mạch, tự nhiên không thể tham dự vào. một mặt khác. là h ồ n g hoang sức mạnh, chính mình cũng không thể ngăn cản, ngược lại đứng ngoài quan sát là được. Thái Bạch Kim Tinh cũng là biết điều này, tự nhiên là sẽ an bài tốt tất cả. Hạo Thiên cũng là yên tâm Thái Bạch Kim Tinh làm việc, vì lẽ đó bản giao sau khi chính là đi vào tu hành. Phương Tây, Linh Sơn bên trên. Lần này ta Phương Tây, tuy có mấy phần tổn hại, thế nhưng kết quả như thế, cũng coi như là tốt nhất. Tiếp dẫn trong tay khẽ gậy chẳng hạn, nhìn chuẩn đề nói. Nghe vậy, chuẩn đề gật gật đầu, chính mình tổn thương cũng không nặng, đại n h ậ như Lai Phật tổ tuy rằng thương thế không nhẹ, thế nhưng thời gian đầy đủ, khôi phục cũng sẽ không là việc khó. cho nên nói, mặc dù có chút tổn hại, nhưng không có ngã xuống, chính là kết quả tốt nhất. Lần này tình huống vượt quá dự liệu, cũng là ta trước đây không nghĩ tới. Trong lòng chuẩn đề suy nghĩ một chút sau, nói, sư minh, thiên tộc việc, ta phương tây muốn không muốn ra tay. Nếu là ấn hắn suy nghĩ trong lòng, vậy dĩ nhiên là muốn ra tay. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là thuộc về thánh nhân, làm như thế sẽ có hay không, có chút không thích hợp. Nếu là liên quân đồng thời, liên n h ờ n g dược sư mang đệ tử đi vào, vừa qua khỏi dễ gấp, thiên tộc quá mức n g tiên, trung quy không phải chuyện tốt. Tiếp dẫn nói, ta rõ ràng, chuẩn đề gật gật đầu, không có lại mở miệng. cái khác mấy phe thế lực, xiềng i á o tiên giáo, nhân tộc, địa phủ, v ũ tộc, viên cổ tam tộc các loại, lúc này đều là thu hồi ánh mắt. tiếp đó sẽ là đối phó thiên tộc. thế nhưng do ai đến mở cái này đầu, tạm thời đều còn không rõ ràng lắm. có điều thiên tộc là không thể sẽ tiếp tục tồn tại, chính là nhiều tồn tại một vài vấn đề thôi. lúc này không chỉ là những thế lực này, h ồ n g h o a n g bên trong, không ít tu sĩ cùng đại năng đều là đang đợi liên quân tin tức. liên t í n h h u ố n g bây giờ đến xem, tin tưởng sẽ không bao lâu. như vậy thủ đoạn ly tiên, h ồ n g h o a n g bên trong không có vị nào tu sĩ muốn đụng tới thiên tộc người. hiện tại thời cơ này. là thời cơ tốt nhất, thiên ngân sắp ngã xuống, thiên tộc rắn mất đầu, h ồ n g h o a n g hết thể thế lực cùng đại năng đều là thống nhất ý nghĩ, xóa đi thiên tộc, giải n u y h i ế p Lần này là chưa từng có nhất trí kiếm chỉ thiên tộc, xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết, chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng, chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. c h ư ơ n g 534 liên quân lên, thiên tộc diệt. Bên ngoài hố độ, nơi nào đó khu vực bên trong, thử tiêu cung. Đại điện, mây trên này, Hồng Quân Đạo tổ vẻ mặt nghiêm túc mà kinh ngạc, hắn nhìn Hồng Hoang Đại Điện, hồi lâu không có mở miệng, hai con mắt thâm thúy, tinh mang lấp lóe trong đó, xem ra này Thiên Tộc là có lén lút xóa đi một ít đối với Thiên Đạo có uy hiếp tồn tại, thủ đoạn như thế, nếu là là có cái tia độ khả thi. Hồi lâu sau, Hồng Quân Đạo tổ trong miệng nhẹ nói một tiếng, nếu không lần này gặp phải là Lý Nhĩ, đổi làm Minh Hà ở cái kia, Hồng Quân Đạo tổ cảm thấy Thiên â n là có thể thành công đem Minh Hà kéo xuống nước, Thiên phạt chi n h n g dưới, thánh nhân đều sẽ ngã xuống, c h n g chi là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, Lý Nhĩ thủ đoạn tuy rằng khủng bố dị thường. nhưng có phải là người hay không người đều là lý nhĩ đều có hắn như vậy thủ đoạn cho nên nói nếu là đem lý nhĩ đổi thành minh hà hoặc là cái khác h ô n nguyên đại la kim tiền như vậy thiên ân lần này xúc động thiên phạt giáng lâm còn thật sự có khả năng thành công hoặc là nói thiên ân thành công chứng đạo h ô n nguyên như vậy đang đối mặt lý nhĩ thời điểm lại thêm vào thủ đoạn như thế cũng là có tỷ lệ thành công này hai cái tình huống phàm là có một cái thành công thiên ân cũng không đến nỗi là kết quả như thế chi tiết hết thảy đều là biến số nhưng biến số cuối cùng ai sẽ nắm giữ một đường sinh cơ kia liền c ó nói Thiên ngân lần này là này một trận đại chiến biến số, thế nhưng biến số cuối cùng, nhưng là Lý nhị nắm giữ một đường sinh c ơ kia, sau đó ngược lại đem Thiên ngân xóa đi. Ma thiên tộc, lần này cũng là khó thoát bị Hồng Hoang chúng tồn tại Tu sĩ xóa đi kết cục. Năng lực quá mức n g ụ h tiên, u y h i ế p nhưng là toàn bộ Hồng Hoang, bọn họ tự nhiên không thể sẽ giữ lại Thiên tộc cái này m à họa ở. Thiên đạo, trung q u y là có không giống nhau q u ý tích vận hành. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu vô tận thời không, rơi xuống Thiên đạo bản nguyên bên trong, mặc dù không cách nào thâm nhập hơn nữa do xét, thế nhưng những năm gần đây, Thiên đạo quỹ tích vận hành, tựa hồ có một ít biến hóa. Không nói cái khác, riêng là Thiên Tộc, chính là hắn trước đây dự không lờ được. Thiên Tộc xuất hiện, thậm chí ngăn cách hắn dò xét cùng hiểu rõ, chỉ có chờ đến Thiên Tộc chân chính xuất thế sau khi, Hồng Quân Đạo tổ mới biết Thiên Tộc là từ Thiên Đạo bản nguyên bên trong biến hóa ra, nhưng trước đây còn không rõ ràng lắm Thiên Tộc chân chính tác dụng cùng thủ đoạn. Lần này tranh cướp giao chiến, tất cả liền đều sáng tỏ. Nếu không là luyện tiên lô, có lẽ Thiên Ngân còn có thể ẩ n nhẫn một quãng thời gian, thế nhưng hết cách rồi, cuối cùng không có tiếp tục cẩn nhẫn, lại không có dự liệu được Lý n h ị thủ đoạn kinh khủng như thế, cuối cùng không chỉ không có diệt trừ Lý Nhĩ nhân vật như vậy, trái lại là rơi xuống trong tay hắn. t r ậ n c h í n này. là thiên tộc vua. hồi lâu sau, hồng quân đạo tổ thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hình như có vẻ suy tư. xem ra, là thời điểm sớm làm chút chuẩn bị. thầm nghĩ hồi lâu, hồng quân đạo tổ thẩm hôm ộ t tiếng, đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên trời nói vị trí, thâm thúy trong con người, sẽ qua một đạo hào quang ánh. thiên đạo quy tích vận hành có không giống nhau tình huống, hắn cũng là thời điểm làm thêm một ít chuẩn bị. ngày sau thời cơ đến, chính mình cũng không đến nỗi quá mức chịu đến cả tay, cũng có thể nhờ vào đó đến tăng lên đến càng cao hơn mức độ, có thể nói là nhất cử hữu tiện. là lấy, trong lòng hắn nghĩ thôi sau khi, chính là lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hiện ra trên đỉnh khánh vân, tiếp theo sau đó tìm hiểu lên đại đạo đến. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong đạo âm t ừ n g trận, đại đạo khí tức v ầ n quanh, thật lâu không dứt. Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong, Đạo h u y n h Lý Nhĩ luyện hóa thiên ngân, thiên tộc v i ệ c cũng cần giải quyết, nhưng hiện tại liên quân hiện tại không có tồn tại trước tiên kéo cờ lớn, nếu là thời gian kéo lâu, sợ sẽ càng thêm phiền phức. Nữ hoa đôi mi thanh tú v ậ y một cái, nhìn đứng chắp tay thái thượng, mở miệng nói rằng, tuy rằng h ồ n g hoang bên trong thế lực cùng tồn tại đều muốn xóa đi thiên tộc, thế nhưng hiện tại còn thiếu một cái mở đầu, cũng chính là cái thứ nhất đứng ra. đem liên quân cỡ lớn kéo đến tồn tại hoặc là thế lực. Thời gian nếu là kéo lâu, thiên tộc thoát đi, tình huống liền sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên nói, việc này vẫn là hiện tại ra tay là tốt nhất. Khổng Khâu nghe vậy cũng là gật gật đầu. Việc này nếu là mình nhân giáo trước tiên ra mặt, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao Lý Nhĩ xem như là chính mình lao sư phân thân, lần này lại là tự mình liên quan đến hắn, thiên phạt chi n h à n g dưới, hắn kém chút ngã xuống trong đó. Nếu là lần này do nhân giáo hoặc là Lý gia bắt đầu, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Có điều cụ thể làm sao, Khổng Khâu cũng không dám hỏi nhiều. Thanh Huyền. Thái thượng trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, dứt tiếng liền thấy Thanh Huyền từ Thiên Điện mà đến, hướng về nữ oa cùng Khổng Khâu thi lễ một cái sau, hướng về Thái thượng quỳ lại nói, lao ra, ngươi mang người dạy đệ tử xuống rèn luyện một phen, thuận tiện liên hợp Lý r a đi đầu ra tay, mặt sau chư giáo muốn hạ, h ồ n g hoang bên trong cái khác tồn tại đều sẽ gia nhập, thiên tộc không thể lưu ở h ồ n g hoang bên trong. Thái thượng nhìn Thanh Huyền, chậm rãi mở miệng nói, lao ra yên tâm, Thanh Huyền biết. Thanh Huyền nghe vậy, gật gật đầu, lần này việc hắn cũng là nhìn từ đầu tới đuôi, tự nhiên là rõ ràng. Nhân giáo liên hợp Lý r a xuất thủ trước, vậy dĩ nhiên là tốt nhất tình huống, sau đó x ỉ giáo. Tiền giáo, nhân tộc, địa phủ, vũ tộc, viên cổ tam tộc, phương tây phật giáo, h ồ n g hong tán tu đại năng các loại, thực lực như vậy xóa đi thiên tộc, thanh huyền tin tưởng là không có vấn đề. hắn lại lần nữa thi lễ một cái sau, chính là xoay người rời đi, sau đó mang người dạy bắt tiên, trường mi các đệ tử rời đi. Lần này cũng coi như là đối với bọn họ rèn luyện, một vị ngồi bất động tu hành cũng là không được, lần này cũng là một cái m à i i ỗ i để ý tới, thái thượng cũng không có buông tha cơ hội như vậy. Nhìn thanh huyền mang người dạy mấy vị đệ tử ký danh đi vào rèn luyện, khổng câu cùng nữ hoa gật gật đầu, bọn họ một vị là nhân giáo phó giáo chủ. một vị là giáo chủ đệ tử thân truyền, nếu nhân giáo liên hợp lý gia xuất thủ trước, vậy chuyện này liền coi như là thành. dù sao h ồ n g hoang bên trong những thế lực khác cùng tồn tại, đều là đang đợi xuất thủ trước trước tiên kéo cờ lớn. bây giờ bắt đầu, cái k i a liên quân đồng thời, thiên tộc kết cục liền có thể tưởng tượng được. thái thượng, nữ o a cùng khổng khâu lúc này lại lần nữa đưa mắt chuyển đến h ồ n g hoang bên trong đến. thanh huyền mang người d ạ y chư vị đệ tử ký danh, liên hợp lý gia trưởng lao lý mục cùng lý gia đệ tử trước tiên đối với thiên tộc ra tay. sau đó, x n giáo, tiệt giáo, nhân tộc, địa phủ, vu tộc, viên cổ tam tộc, phương tây phản giáo. Hồng Hoang tán tu đại năng các loại dồn dập hưởng ứng, gia nhập vào Liên Quân bên trong đến. Lúc này Liên Quân thực lực chưa từng có mạnh mẽ, muốn xóa đi hiện tại Thiên Tộc, độ khó vẫn không tính là lớn. Dù sao hiện tại Thiên Tộc mất đi Thiên â n rắn mất đầu, lại không thể xúc động Thiên Phạt. Thiên Kiếp tuy khó, nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng không có quá mức lo lắng. Trận chiến này đánh đến đất trời tối tăm, kéo dài hơn ngàn năm thời gian. Cuối cùng Thiên Tộc hoàn toàn chết đi ở Hồng Hoang Liên Quân bên trong, ở Hồng Hoang bên trong xóa tên. Thế nhưng Thiên Tộc thanh danh nhưng là sâu sắc khắc ở Hồng Hoang trong dòng sông lịch sử. Liên bởi vì trận chiến đó, Thiên Phạt bên dưới kinh sợ chúng sinh. Thiên tộc thanh danh cũng từ một khắc đó bắt đầu triệt để khắc ở h ồ n g hoang dòng sông lịch sử, khắc ở chúng sinh ký ức bên trong. Trương 535, b ì n h tĩnh năm nguyên hội, Thiên tộc ngã xuống, từ thiên vân triệt để bày ra thủ đoạn bắt đầu từ giờ khắc đó, chính là có thể dự kiến. Lần này liên quân ra tay triệt để xóa đi Thiên tộc, tuy rằng cũng tổn thất không ít, nhưng kết quả cũng khá. Thiên tộc sau khi ngã xuống, h ồ n g hoang liên quân cũng là từng người trở về từng người thế lực, tá tu đại năng cũng là từng người rời đi. Như vậy, Thiên tộc việc liền cũng coi như là kết thúc. Thiên tộc sinh ra ở thiên đạo bản viện ở chi, tuy rằng ở h ồ n g hoang bên trong tồn tại thời gian không tính là lâu. thế nhưng thiên tộc nhưng vẫn ở h ồ n g hoang rất nhiều thế lực cùng tồn tại quan tâm bên trong bởi vì thiên tộc thân phận đặc thù vì lẽ đó h ồ n g hoang bên trong thế lực cùng tồn tại cũng không dám bởi vì bọn họ tồn tại thời gian ngắn mà khinh thường bọn họ trái lại là đầy đủ coi trọng bọn họ vẫn luôn đang chăm chú thiên tộc tình huống lần này thiên tộc thủ đoạn triệt để bày ra khiến cái này thế nhưng tồn tại thời gian ngắn thế nhưng vẫn bị chú ý trùng tộc đẩy lên một cái cực cao mức độ lên cũng là một cái nơi đầu sóng ngọn gió vị trí tuy như phủ dung c h ấ ở thế nhưng này dày đặt một v t đến cùng là sâu sắc lưu ở h n g hoang lịch sử dòng lũ bên trong thật lâu không cách nào tiêu diệt nhìn chung quá khứ, hiện tại cùng tương lai, thiên tộc đều là độc nhất một phần. Như hôm nay tộc nga xuống, thế nhưng cái kia xúc động thiên phạt khủng bố thủ đoạn, như cũng là sâu sắc lưu ở lịch sử h n g hoàng, cùng với chúng sinh ký ức bên trong. Dù cho thời gian chuyển rời, thế nhưng ngày sau, như cũ sẽ có tồn tại nhiều tới, cái kia thủ đoạn lịch thiên t r ủ n g tộc. Mà lần này đối với t i ề n giáo, t i ệ t giáo, nhân tộc các thế lực tới nói, lần này cũng là đối với môn hạ rèn luyện. Mặc dù có chút tổn hại, nhưng còn đang tiếp thu phạm vi bên trong. Lần này bọn họ trở về sau khi, lại bế quan một quãng thời gian, tu vi lại sẽ có lên cấp. Những tán tu kia lại n ă n g cũng là như vậy tình huống có tổn hại liền sẽ co thu hoạch những kêu ngã xuống liên quân tu sĩ nguyên thần đều là tồn tại có chúng sinh luân hồi tồn tại bọn họ ngược lại cũng đúng là không lo lắng có một chút hy vọng sống c h ú n g tu chính là lại đi một lần nói không chắc có thể đạt đến càng cao hơn mức độ này cũng không t í n h kém la lấy lần này kết thúc sau khi không có ngã xuống trực tiếp bế quan tiến hành tu hành ngã xuống lúc này cũng là ở sắp xếp luân hồi việc h ồ n g h o a n g lúc này su dần ở bình tĩnh trước đây bao phủ h ồ n g h o a n g sóng lớn cũng là đang c h ầ m chậm bình tĩnh lại thái thanh cung vô cực điện bên trong lao ra tiếp tục hết t h ể tộc nhân đều đã ngã xuống, không có may mắn thoát khỏi. thanh huyền hướng về thái thượng hồi bẩm nói, lần này có hắn bảo vệ nhân giáo c h ư vị đệ tử ký danh, bọn họ tuy rằng có bị thương, thế nhưng không có ngã xuống nguy hiểm. thanh huyền biết lần này rèn luyện đối với c h ư vị đệ tử ký danh tới nói có không nhỏ ý nghĩa, vì lẽ đó chỉ có hay không ngã xuống nguy hiểm. thanh huyền liền không có nhún tay, tình huống cũng là không sai, nhân giáo chúng đệ tử, lần này đều là có thu hoạch không nhỏ. thái thượng hơi gật đầu, nhìn thanh huyền đám người nói, các ngươi lần này đều là có cảm giác nộ, lần này xuống sau khi, liền phải cố gắng bế quan vững chắc xuống, tranh thủ sớm ngày đạt đến càng cao hơn mức độ. là sư tôn lao ra thanh huyền bát tiên trường mi đám người đáp sau đó hướng về thái thượng nữ o a cùng khổng khâu thi lễ một cái sau chính là chậm rãi lui ra mà thanh huyền đám người lui ra sau khi thái thượng lại bắt đầu hiệp trợ nữ o a cùng khổng khâu tăng lên chính mình đối với đại đạo tìm hiểu cùng lý giải bọn họ đều là nhân giáo cao tầng nói thêm thăng tăng lên trung q u y không phải chuyện xấu đây đối với mặt sau mà nói cũng sẽ có chút trợ rốt nhân giáo bên này đệ tử xuống tu hành đồng thời giáo t i giáo nhân tộc địa phủ các loại các thế lực cũng là nhường môn hạ đệ tử bế quan tu hành. vững chắc lần này rèn luyện đo được, coi như không có tăng cảnh giới lên tu vi, thế nhưng đạo hạnh cùng đối với đại đạo pháp tắc không chế, tin tưởng cũng sẽ có tăng lên. m à môn hạ tiến vào bế quan tu hành sau khi, mấy vị đỉnh tiêm tồn tại đều là từng người tiến hành tu hành. đặc biệt lần này chuẩn đề cùng minh hạ, từng người có một ít tổn thương, lúc này càng là cần dành thời gian trước tiên khôi phục tự thân tình huống lại nói. theo những này nhất lưu thế lực bế quan cùng tu hành, h ồ n g hong a bên trong bình tĩnh, đại đa số tu sĩ cùng thế lực, chúng t ộ c đều là trở về đến tự thân phát triển cùng tu hành bên trong đến. Long tộc lúc này phát triển hơi có chút trì hoãn, tổ long thương thế ngược lại cũng đúng là không nhẹ. lần này tự nhiên là muốn trước tiên chậm một chút, có điều ngược lại cũng đúng là không h ộ i ngược lại không có việc này, Long tộc cũng không cách nào như vậy tiếp tục phát triển, vì lẽ đó lúc này chậm lại cũng không tính chuyện xấu gì. đương nhiên, cũng có thế lực mượn lúc này thời cơ này, nhiều mời chào h ồ n g hoang t á n tu, tiếp theo sau đó phát triển cùng tăng lên tự thân, vậy thì là thiên đỉnh. thiên đỉnh tự nhiên là không thể b ô n g tha như vậy phát triển cơ hội, ngược lại hiện tại h ồ n g hoang bình tĩnh, chính là thiên đỉnh soạt cảm giác tồn tại thời điểm, hiện tại thiên đỉnh thực lực càng cường hãn, một ít tu sĩ tìm kiếm che chở, thiên đ ì n h đúng là lựa chọn không tồi. dù sao thiên đ ì n h r ự i lương đạo tổ. Thực lực của tự thân cũng là không yếu, trong đó địa lý ưu thế được trời cao chăm sóc, linh khí dồi dào, tinh thần chi lực, linh căn linh khí các loại đều là hiếm thấy ưu thế, lại thêm vào Hạo Thiên một ít hi hữu tu hành tài nguyên. Trong mấy năm nay, Hạo Thiên cũng là dựa vào những thứ đồ này, hấp dẫn không ít tu sĩ gia nhập trong đó đến. Lần này tự nhiên cũng là trước tiên đem chỗ tốt tung đi, có thể hấp dẫn bao nhiêu là bao nhiêu. Ma Thiên đỉnh tự thân phát triển, Thái Bạch Kim Tinh cũng là toàn lực ở hiệp trợ bên trong. Minh Tịch tuy rằng lần này bị thương nghiêm trọng, thế nhưng câu trần nhất mạnh thực lực không có bị hao tổn, lần này như cũng là đang tăng lên bên trong. Những năm gần đây, câu trần nhất mạch tăng lên đúng là tăng lên t h g í tin tưởng mặt sau sẽ càng cường hãn. Trung ương nhất mạch cùng câu trần nhất mạch tăng lên, cái khác tam ngự tự nhiên là đang tăng lên bên trong, toàn bộ thiên đỉnh thực lực đều là đang không ngừng tăng lên bên trong. Phát triển, trừ ra nhất lưu thế lực ở ngoài, lúc này liền mấy ngày đỉnh n h n h nhất, hạo thiên cũng không để ý tới quá nhiều, tiếp tục phát triển tăng lên chính là thế cuộc phức tạp, chỉ có thực lực mới là thật sự, chỉ cần mình thực lực cường hãn, vậy thì có quyền lên tiếng, vì lẽ đó phát triển, nhất định phải phát triển, nhất định phải đạt đến càng cao hơn mức độ. Hạo thiên am hiểu sâu trong đó đạo lý. vì lẽ đó lúc này cũng là đang tiếp tục bế quan tu hành bên trong thời gian l o á n g một cái liền lại là năm cái đa nguyên sẽ thời gian lặng yên trôi qua bình tĩnh tu hành hùng hoàng lúc này lại lần nữa trở nên n á o nhiệt lên c ấ t bước trong đó rèn luyện trong đó tu sĩ sinh linh lại lần nữa bắt đầu tăng lên trong mấy trăm ngàn năm nay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có tăng lên bất kể là tu vi cao vẫn là tu vi thấp đều là như vậy c h ừ thánh c ù n g h ô n nguyên vị trí đại giáo khí vận cùng thực lực tổng hợp cũng là có tăng lên đối với trong mấy trăm ngàn năm nay phát triển vẫn có chút thỏa mãn Thiên đình tuy rằng cao tầng thực lực tiến triển không có quá lớn tốc độ, thế nhưng đại la trở xuống tồn tại tốc độ chính là không chậm, toàn thể khí vận tăng lên không ít. Hạo Thiên đối với vô cùng thỏa mãn, hắn tin tưởng chỉ muốn lại tăng lên nữa lên, chính mình cũng có thể học đế tuấn tình huống đến súng kích hồn nguyên cảnh giới. Tuy rằng khó khăn, nhưng Hạo Thiên tin tưởng chính mình chắc chắn một chút hy vọng sống. Cho tới có thể thành công hay không, liền nhìn bầu trời đỉnh mặt sau pháp tắc tình huống. Trương 536 t h á i thượng xuất quan, h ồ n g hoang bên trong số thời gian 10 vạn năm chuyển rời, không ít tu sĩ cùng sinh linh đều là được tăng lên, không có trực tiếp lên cấp cũng là được một chút chỗ tốt. ngày sau lên cấp tốc độ cũng sẽ nhanh thêm mấy phần. Cho tới cái khác thế lực, bất kể là nhất lưu thế lực vẫn là nhị lưu thế lực, bất kể là thực lực tổng hợp vẫn là khí vận, đều là tăng lên mấy phần. Nhất lưu thế lực tăng lên, đều là tương đối vững vàng. Khí vận tăng lên không lộ rõ. Thế nhưng nhị lưu thế lực, lấy thiên đỉnh, vu tộc dẫn đầu, khoảng thời gian này tăng lên chính là khá là rõ ràng. Thiên đỉnh cùng vu tộc thực lực và khí vận tăng lên tương đối rõ ràng. Cái khác nhị lưu thế lực, như viễn cổ tam tộc như vậy, trên căn bản đều là đem tự thân nhân quả nghiệp lực giải trừ, thực lực cũng là khôi phục không t Long tộc tốc độ nhanh nhất, thực lực khôi phục cũng là nhanh chóng nhất, cao tầng mức độ lên, dĩ nhiên là siêu việt thời kỳ viễn cổ, cho tới phía dưới sức mạnh cũng là khôi phục tám thành trở lên. p h ư ơ n g tộc cùng kỳ lân bộ tộc hơi chậm m ấ y phần, nhưng cũng có viễn cổ trưởng 6 thành. Ở cao tầng mức độ lên, thực lực muốn so với viễn cổ tam tộc tăng lên không ít, như vậy bù đắp bên dưới, tam tộc lúc này thực lực, trái lại là muốn so với viễn cổ thời gian còn cường hãn hơn m ấ y phần. Đặc biệt này hơn trăm vạn năm đến phát triển, càng là khiến h ồ n g hoang bên trong không ít tồn tại cùng thế lực khiếp sợ, thế nhưng n g m lại, viễn cổ tam tộc thủ đoạn không nhỏ, bây giờ có này thực lực, vậy cũng là bình thường. Dù sao những năm gần đây, h ồ n g h o a n g bên trong những thế lực khác đều là tăng lên không ít. Nhất lưu thực lực càng thêm mạnh ngoại hạng, nhị lưu thế lực theo sát phía sau, lấy thiên đỉnh, vũ tộc, viễn cổ tam tộc dẫn đầu, đang không ngừng tới gần nhất lưu thế lực. Chỉ cần có một vị chứng đạo, vậy thì có thể ở nhất lưu thế lực bên trong, đi tới đối lập khá xa mức độ. Tin tưởng ngày sau, h ồ n g h o a n g thực lực tổng hợp, toàn thể khí vận đều sẽ càng thêm khủng bố lên. khắp nơi thực lực, vô số sinh linh tu sĩ đều là đang tăng lên bên trong, đại thế điểm cao nhất, dĩ nhiên là gần như đến. h ồ n g h o a n g nam phương chi địa, h ư không vô tận bên trong. Vành, đột nhiên trong lúc đó. một đạo rực rỡ ánh lửa từ luyện thiên lô bên trong phóng lên trời, khiến người giận s ô i nhiệt độ nhất thời lan đến không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ khu vực, dẫn được vô số tồn tại vẻ mặt khiếp sợ n g m nhìn. Lý Nhĩ chậm rãi mở hai mắt ra, đ e m cuối cùng thủ ấn chậm rãi đánh vào đến luyện thiên lô bên trong đi. Theo Lý Nhĩ thủ ấn đánh vào, luyện thiên lô lên ánh lửa cũng là đang chậm chậm thu lại bên trong. Thủ ấn hạ xuống, ánh lửa cũng là theo biến mất, tất cả trở về bình tĩnh, p h ả n phất chưa từng xuất hiện như thế. Thế nhưng cái kia cố khiến người giận s ô i nhiệt độ như cũ còn lại thiên địa trong lúc đó báo trước vừa khủng bố tình huống. Những năm gần đây. Không ít sinh linh cùng tu sĩ đều là nhìn Lý Nhĩ luyện hóa thiên ngân nguyên thần, từ lúc mấy chục vạn năm trước liền đem triệt để luyện hóa, làm nhất là tinh túy sức mạnh, tồn tại ở luyện thiên lô chúng. Mà ngoài ra, Lý Nhĩ còn đem luyện thiên lô triệt để luyện hóa, tự thân ngã xuống nặng hơn sinh, đối với thiên địa tự nhiên c à n g nộ, đối với tự nhiên sức mạnh khống chế cũng là nâng cao một bước. Bây giờ xuất quan, dĩ nhiên là không giống nhau cấp độ. Tuy rằng như cũng là h ô n nguyên đại la kim tiên trung kỳ, thế nhưng đạo h ạ h sâu, nhưng không cách nào lấy này cảnh đến cân nhắc hắn lúc này thực lực. Hiện tại Lý Nhĩ liền coi như là bình thường hồn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ, cũng không dám xem thường nói vượt qua hắn. dù sao lý nhị thủ đoạn h ồ n g hoang chúng sinh rõ như ban ngày vậy cũng thực lực cùng thủ đoạn có ai dám xem thường nói thắng không có lý nhị hai chữ này dĩ nhiên là sâu sắc xác minh vô số sinh linh cùng tu sĩ trong lòng cũng cùng tiên tộc như thế ở h ồ n g hoang lịch sử trường lưu bên trong lưu lại dày đặc một bút dĩ nhiên là xóa đi không đi lúc này không ít sinh linh cùng tu sĩ như cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn nơi đây nhìn lý nhị sau đó động tác nhìn tu hành mấy trăm ngàn năm sau khi lý nhị nghĩ phải làm những gì lúc này đều là ở thời khắc quan tâm không có bỏ qua bất kỳ một đ i a xèo lý nhị trong tay vu lên tiếp theo một cái chớp mắt bên trong chỉ thấy được luyện tiên h l ô hóa thành một vệt sáng bị lý nhị cất đi lý n h ĩ hơi gật đầu lần này đối với sau khi ngã xuống lại trở về đối với thiên địa tự nhiên trong lúc đó cảm ngộ lại là tăng tiến không ít hắn cảm giác mình khoảng cách hốn nguyên đại la kim thiên hậu kỳ cũng chính là cách xa một bước chỉ cần lại có cái thời cơ lên cấp chính là không có bất kỳ vấn đề gì thầm nghĩ nghĩ sau lý n h ĩ ánh mắt chậm rãi đảo qua nhìn thấy không ít tồn tại ánh mắt hắn chậm rãi đứng dậy thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ thấy này những t i a sinh linh cùng tu sĩ mới thu hồi ánh mắt trên mặt như cũ có vẻ khiếp sợ lý n h ĩ rời đi vùng thế giới này những năm gần đây phát sinh tất cả, liền coi như là vẽ lên viên mãn dấu tròn. Lý gia phía trên cung điện, Lý Nhĩ đột nhiên xuất hiện, chậm trong tay vung lên, luyện thiên lô hiện lên ở Lý gia đại bản doanh bên trên, hóa thành vạn trượng kích cỡ. Những sức mạnh này, liền trợ các ngươi một chút sức lực, nhìn các ngươi có thể đủ tốt sinh nắm. Lý Nhĩ nhàn nhạt mở miệng nói, trong tay một cái thủ ấn đánh ra, luyện thiên lô bên trong những kia tinh t ú y sức mạnh nhất thời dâng t r à o ra, dung nhập vào hết thể Lý gia đệ tử thân thể bên trong đi. Đây là trong thiên địa tinh khiết nhất sức mạnh, cũng là luyện hóa thiên ngân bên trong còn lại sức mạnh. Tuy rằng phân đến mỗi một cái lý gia đệ tử trên người không hề nhiều, thế nhưng tinh khiết như thế sức mạnh, đối với bọn hắn mà nói, trung quy là có ít chỗ tốt, cho tới có thể không nhờ vào đó tăng lên, liền xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa. Tạ gia chủ. Lúc này, hết thảy lý gia đệ tử dồn dập hành lễ bái tạ nói. Không biết qua đi bao lâu, luyện thiên lô bên trong tinh khiết sức mạnh đất trời toàn bộ dung nhập vào lý gia đệ tử trên người sau, lý nhị chính là thu hồi luyện thiên lô, xoay người tiến vào trong thiên địa đi. Thái thanh cung vô cực đ i lên. Thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra. liếc mắt nhìn còn ở tìm hiểu bên trong nữ hoa cùng cẩn câu, sau đó lại liếc nhìn lúc này Lý r a hơi gật đầu. Lý Nhĩ không có lãng phí những kia tinh khiết sức mạnh đất trời, như vậy cũng tốt, có thể nhiều tăng lên mấy phần Lý r a sức mạnh, này trùng phi là chuyện tốt. Thái thượng nhìn mấy lần sau khi, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn t i ê n Giáo, t i ê n Giáo, nhân tộc, địa phủ các thế lực, những năm gần đây bọn họ đều là có mấy phần tăng lên, khí vận tuy rằng không có c h ớ n g đến quá nhanh, thế nhưng ở như vậy cơ sở bên trên cũng có mấy phần tăng lên, dĩ nhiên là không sai. Dù sao nhất lưu thế lực khí vận không phải là như vậy dễ dàng tăng lên, coi như là nhị lưu thế lực đỉnh tiêm. Thiên đình cũng không có như vậy dễ dàng, cho nên nói có thể có tăng lên, dĩ nhiên là không sai. Thái thượng lúc này cũng không có quan tâm quá nhiều, liếc mắt nhìn sau, chính là thu hồi ánh mắt. Mà lúc này nữ hoa cùng khổng khâu hai người cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, thơm t h ú y trong con ngươi đại đạo pháp t ắ c đan g r ệ t mấy hơi thở sau khi vừa mới khôi phục thanh minh vẻ, tâm thần thu lại, đã triệt để xuất quan. Các ngươi lần này đạo hạnh có tinh tiến, ngày sau lên cấp cũng sẽ tương đối dễ dàng mấy phần. Thái thượng nhìn nữ hoa cùng khổng khâu hai người bọn họ, chậm rãi mở miệng nói. Chương 537 t h á i thượng hướng về hướng đột, vô cực điện bên trên. Thái thượng ánh mắt ở nữ hoa cùng khổng khâu trên người đảo qua, khổng khâu đi vào hôn nguyên đại la kim tiên t r u n g kỳ còn tương đối dễ dàng mấy phần, thế nhưng nữ hoa hạn mức tối đa ở nơi đó, nàng muốn lên cấp thiên đạo cảnh, liền không có như vậy dễ dàng. l i ề n như nguyên thủy cùng thông thiên hai người như thế, hiện nay tới nói, dĩ nhiên là một cái hạn mức tối đa, cũng là hiện tại lớn nhất hạn chế, muốn hướng về lên đi, xác thực không có dễ dàng như vậy, trừ phi là thiên đạo diện. Nếu không, hiện nay tới nói, cũng chỉ có thể là chìm đắm ở thánh cảnh viên mãn cảnh giới lên. Dù sao thiên đạo cảnh tồn tại, hiện nay cũng chỉ có hồng quân đạo tổ một người, cũng chỉ có thể là hắn, dù sao hắn là hợp đạo tồn tại. Cái h á c thánh nhân muốn đến đến nước này là không có khả năng lắm, thiên đạo cũng không thể nhường mấy vị thánh nhân đều đến đến nước này. Cho nên nói, hiện nay hạn mức tối đa chính là ở đây. Nữ Hoa muốn lên cấp, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên muốn lên cấp, xác thực sẽ khó một ít. Có điều những này cũng không phải không cách nào giải quyết. Ngày sau Thái Thượng tất nhiên sẽ đi làm những chuyện này. Thiên đạo tồn tại ở một cái nào đó mức độ bên trên, tự nhiên là sẽ hạn chế một ít hạn mức tối đa, những này cũng không phải càng tốt hơn phát triển. Nếu để cho nhân đạo thay thế thiên đạo, tình huống kia lại sẽ khác nhau. ngoài ra nếu là ngày sau sẽ đi hướng về càng cao hơn vị diện thái thượng cũng là cảm thấy h ồ n g h o a n g tất yếu mang đi cứ như vậy phát triển thì sẽ càng thêm nhanh chóng đối với vào trong đó sinh linh tới nói cũng sẽ là có tăng lên cực lớn cho nên nói ở thái thượng thực lực đạt đến thời điểm thì sẽ làm những chuyện này ngày sau bọn họ lên cấp đồng dạng là không khó hiện tại bọn họ đại đạo tích lũy đối với đại đạo pháp tắc tìm hiểu cùng khống chế không ngừng tinh t h â m đạo hạnh sâu sắc thêm đem tu vi của chính mình không ngừng tích lũy xuống ngày sau thiên đạo diện nhân đạo tiếp quản bọn họ rời đi thiên đạo sau khi thì sẽ nhờ vào đó làm đến đến tăng lên. Một lần tiến vào Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Tình huống như vậy cũng so với Thái Thượng tình huống ban đầu gần như. Hiện tại thời kỳ cũng là cùng Thái Thượng lúc trước tích lũy là như thế, kết quả cuối cùng cũng giống như vậy. Vì lẽ đó tình huống lúc này cũng giống như vậy, Thái Thượng cũng không có quá mức sốt ruột. Dù sao thời cơ còn sớm. Mình muốn làm việc này, chí ít cũng đến là Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên viên mãn, hoặc là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cảnh giới. Chỉ có như vậy mới sẽ tương đối dễ dàng một ít. Hắn hiện tại ở Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên trung kỳ bên trên chìm đắm mấy triệu năm thời gian. Tuy rằng đại đạo cảnh giới như cũng là không ngừng nện vững chắc tích lũy, khoảng cách hậu kỳ cũng sẽ không quá xa. Thế nhưng c h u n g q u y là kém mấy phần thời cơ. Có điều tiếp đó, Thái Thượng vẫn tin tưởng chính mình có thể tìm được thời cơ, lên cấp hậu kỳ cũng sẽ không quá xa. Đến vào lúc ấy, tự thân đại đạo viên mãn, trái lại là tương đối dễ dàng đi một ít. Dù sao đều đem tự thân đại đạo đi đến nước này, đối với tự thân đại đạo tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Tuy rằng đạo mức độ tương đối cao t h â n một ít, nhưng này dù sao cũng là tự thân đại đạo lý giải cùng công chế, vì lẽ đó dù sao tích lũy vẫn là dễ dàng mấy phần, chỉ cần là trước tiên tiến vào hậu kỳ. mặt sau trái lại là dễ đi một chút ý niệm trong lòng chợt l vỡ lên thái thượng một ít đều là có chút ý kiến nữ hoa cùng khổng khâu nghe vậy hướng về thái thượng chắp tay lần này nếu như không có thái thượng hiệp trợ bọn họ cũng không có những này tình tiến đ ạ o hạnh cũng không có lúc này mức độ có thể nói lần này đều là thái thượng công lao bọn họ đều là nhân giáo cao tầng thái thượng tự nhiên là nói thêm thăng tu vi của bọn họ thực lực vì lẽ đó cũng không có cái gì không thích hợp hắn cũng không có quá mức lưu ý những chuyện này thấy động tác của hai người lúc này vẫy vẫy khổng â u tiếp lấy một quãng thời gian ngươi liền thế vi sư t ọ a t r ấ n thái thanh cùng cũng chỉ điểm cho nhân giáo đệ tử tăng lên. Thái thượng ánh mắt rơi xuống khổng khâu trên người, mở miệng nói rằng: thời gian sau này, hắn cảm thấy là thời điểm đi tới hỗn độn, trừ c ù n g la hầu nhân quả ở ngoài cũng muốn tìm tìm lên cấp thời cơ, chỉ cần có thể đạt đến hậu kỳ, như vậy tự thân hắn đại đạo viên mãn trái lại là dễ đi một chút. cho nên nói, n à y một chuyến cũng là nhất định phải đi một lần. Lão sư yên tâm, đệ tử biết làm thế nào. Khổng khâu nghe vậy, lúc này gật đầu một cái nói: lão sư có việc rời đi, vậy hắn làm Thái Thanh Cung đệ tử thân c h u y ể n lại là h ô n nguyên t ồ tại, tòa ấ n Thái Thanh Cung đó là không gì đáng trách sự tình. nhân giáo các vị đệ tử ký danh, tu vi cũng là tiến triển được không sai, đại la kim tiên đều đã có, hắn cũng có thể chỉ điểm một, hai, nhưng bọn họ có thể hướng về chuẩn thánh xuất phát, đạt đến càng cao hơn thiên địa. trước đây chính là ở làm chuyện như vậy, vì lẽ đó cũng không xa là gì, tin tưởng mình có thể nói thêm thăng các sư đệ. thái thượng nghe này, hơi gật đầu, có khổng khâu tọa c h ấ n cùng chỉ điểm, thái thanh cung cùng nhân giáo đệ tử chính là không cần lo lắng quá nhiều, khổng khâu sẽ an bài tốt tất cả. đ ạ o huynh dự định đi tới hỗn độn sao? nữ ba đôi mi thanh tú v ậ y một cái, lúc này liền là đoán được thái thượng dự định. lấy ở giữa hắn cùng La Hầu quan hệ là không thể sẽ thiện, tự nhiên là có một phương chân chính ngã xuống, mới sẽ là nhân quả ân oán liền như vậy tiêu tan, nếu không là không thể sẽ hóa giải. Nếu không Hồng Quân Đạo Tổ hợp đạo có chịu được chế, nữ hoa tin tưởng nói tổ cũng có thể cùng đi tới. Dù sao La Hầu lần trước trọng thương, cấp bậc kia thương thế, đạo nguyên bị hao tổn, không phải là như vậy dễ dàng liền cũng có thể khôi phục. Này mới tiếp cận 2.000 vạn năm thời gian, khôi phục tự thân hắn thương thế đúng là dễ dàng không ít, thế nhưng khôi phục hắn ở đạo tổ liên thủ với Thái thượng bên dưới bị thương đạo nguyên, liền không phải như vậy dễ dàng. Coi như là khôi phục, thực lực cũng là có ảnh hưởng. Thái Thượng hiện tại lại là đỉnh phong thời kỳ, cảnh giới tu vi ở Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên Trung kỳ đỉnh phong bên trên. Đối mặt lúc này La Hầu có ưu thế cực lớn. Hiện tại ra tay, ngược lại cũng đúng là cái không sai thời cơ. Thái Thượng nghe vậy, khẽ vươn cằm nói, xác thực như vậy, hiện tại thời cơ này, xác thực gần như. Thái Thượng nhìn hỗn độn thế giới vị trí, thâm thúy trong con n g ư ờ i ánh mắt tham t h ả m không tên khó rõ, ò phảng phất xuyên qua thời không s u n g d i ả i nhìn thấy La Hầu vị trí cùng tình huống như thế. Nữ hoa cùng khổng khâu nghe này, đều là gật gật đầu, không có lại mở miệng. Trong đó tình huống cùng chi tiết nhỏ bọn họ đều là rõ ràng. nếu thái thượng đã quyết định vậy bọn họ cũng là không cần phải nhiều lời nữa đặc biệt khổng khâu nếu lao sư như vậy quyết định vậy mình liền làm chính là phản đang t ọ a t chấn thái thanh cung cùng giáo dục các sư đệ cũng không khó vì lẽ đó cũng không cần nhiều l à m cái gì mặt sau thời gian các ngươi vẫn là muốn nhiều hơn tu hành tìm hiểu ngày sau lên cấp cũng sẽ dễ dàng mấy phần thái thượng nhìn nữ ba cùng khổng khâu chậm rãi mở miệng nói dứt lời hắn chính là đứng dậy nghe vậy nữ ba cùng khổng khâu gật gật đầu không có mở miệng xèo tiếp theo một cái trước mắt bên trong thái thượng thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ thế này, nữ hoa mở miệng nói, việc nơi này, bổn cung cũng rời đi, khổng khâu ngươi không nên hạ xuống tu vi. thánh m ẫ yên tâm, khổng khâu sẽ cố gắng tu hành. khổng khâu cung kính nói, nữ hoa hơi gật đầu, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, hướng về phượng tê sơn mà đi. thế này, khổng khâu thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về thiên đ i ệ n đi đến, bắt đầu giáo dục sư đệ của chính mình nhóm. cùng lúc đó, theo thái thượng rời đi, hướng về hỗn độn thế giới mà đi. nguyên thủy, thông thiên, hậu thổ, vạn nhân cùng phục hi n g người, ánh mắt đều là nhìn phía hỗn độn thế giới, trong mắt ánh sáng lấp l o e không biết đang suy nghĩ gì. hồi lâu sau. mới thu hồi ánh mắt, chờ đợi Thái Thượng tin tức tốt. Trương 538 t h á i Thượng lại tới Tử Tiêu Cung. Thái Thượng rời đi Hồng Hoang Thế Giới, t r ừ n g u y ê n Thủy các loại người biết được ở ngoài, cái khác liền không người biết được, cũng không có gây nên Hồng Hoang dị động, hết t h ể đều là như vậy bình tĩnh. Hồng Hoang chúng sinh cùng thế lực, đều là ở từng người phát triển cùng tăng lên bên trong. Trong nay mắt, Thái Thượng đi tới Hỗn Độn Thế Giới bên trong. Hắn tìm đúng phương hướng sau khi, chính là bắt đầu chậm rãi tiến lên ở Hỗn Độn Thế Giới bên trong. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn tu vi, coi như là không dựa vào bất kỳ linh bảo, cũng có thể tự mình tiến lên ở Hỗn Độn Thế Giới bên trong. không sợ hỗn đ ộ n khí tập kích, thử, thử, cung bạo hỗn đ ộ n khí không ngừng rội rửa hạ xuống, thế nhưng là không cách nào với tới Thái Thượng quanh thân ba trượng chi địa, cái này không cách nào khu vực, không phải là những này hỗn đ ộ n khí có thể xâm lượm, coi như là hỗn đ ộ n nơi sâu xa, càng thêm c ù n g bạo khủng bố hỗn đ ộ n khí, cũng không giống nhau có thể làm đến. Thái Thượng ánh mắt ở đây phiên khu vực đảo qua một chút sau khi, chính là hướng về hướng đông nam tiến lên mà tới. Nếu không trước đây có làm một ít thủ đoạn, Thái Thượng lúc này vẫn đúng là không cách nào tìm được một t i a la hầu tung tích, dù sao này cách xa nhau gần như 2 0 0 0 vạn năm thời gian, lại là ở hỗn đ ộ n thế giới bên trong. có hỗn độn khí rội rửa bên dưới là đủ che lấp vô số đồ vật. cho nên nói, trước đây lưu lại một ít thủ đoạn ở trên người của La Hầu, Trung Quy là không có làm sai. bây giờ dùng để phán đoán phương hướng, đó là kết quả tốt nhất. 2.000 vạn năm thời gian, Trung Quy là có không nhỏ thay đổi, La Hầu là thời điểm trầm d ư ớ c Thái Thượng vẻ mặt hơi lạnh lẽo, dưới chân hơi động, hỗn độn hư không nhất thời bị dâm đến nát tan, trong đó hỗn độn khí bao phủ tung h à n h diễn biến địa thủy phong hỏa, sau đó hình thành từng cái từng cái thế giới đến, thế nhưng lại ở cái kia c ố còn lại cùng với hỗn độn sức mạnh dưới tác dụng bắt đầu đổ nát phá t á lên, dường như thế giới vô thượng c h ủ thể. Thái Thượng một bước bước ra, không biết tiến lên bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa. Nơi đây dĩ nhiên là sắp rời đi Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng xa nhất bao phủ chi địa. Hả? Đột nhiên trong lúc đó, Thái Thượng dừng bước, nhìn trăm tỷ tỷ bên trong ở ngoài hư không. Lúc này hư không hơi chấn động một cái, một trận rực rỡ chói mắt tử quang lan đến trăm tỷ tỷ bên trong chi địa. Phương này khu vực phản p h ấ t hóa thành đại dương màu tím. Thái Thượng hai con mắt h í p lại, ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, nhìn thấy tử quang sau khi, cái kia một tòa huy hoàng cung điện, tử tiêu cung. Tử tiêu cung ở Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng bao phủ xa nhất khu vực, điểm này Thái Thượng cũng không ngoài ý muốn. Tử tiêu cung cũng là vẫn ở vùng này bên trong, trước đây đến mấy lần, đều là như vậy. Dù sao lại ra bên ngoài, liền không phải Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng có khả năng ảnh hưởng lan đến gần, mà Hồng Quân Đạo tổ làm hợp đạo tồn tại, tự nhiên là không cách nào đi hướng về những khu vực kia, vì lẽ đó xa nhất cũng chính là đến đó. Có điều Thái Thượng nghi hoặc là Hồng Quân Đạo tổ đột nhiên xuất hiện, này đến t ộ t cùng là tại sao? Lẽ nào cũng là bởi vì lần này trước đi tìm La Hầu việc, trong lòng Thái Thượng ý nghĩ trước qua 89 phần 10 là bởi vì chuyện này, dù sao La Hầu cũng là hắn số mệnh chỉ địch, Hồng Quân Đạo tổ tự nhiên là quan tâm việc này. Hồng Hoang bên trong. cũng chính là hắn cùng Hồng Quân Đạo Tổ là La Hầu muốn nhất xóa bỏ tồn tại, cũng chỉ có bọn họ hai vị mới có thể làm cho La Hầu hết sức trịnh trọng đối xử. Nếu không lần trước có Thái Thượng ra tay, La Hầu vẫn đúng là khả năng đã thủ. Vì lẽ đó, La Hầu hiện tại hận Thái Thượng, còn ở Hồng Quân Đạo Tổ bên trên, kính xin đạo h ữ u vào cung bên trong nói chuyện. Lúc này, nay mảnh hỗn độn khu vực bên trong vang lên một đạo rộng lớn âm thanh, chính là Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng. Nghe vậy, Thái Thượng hơi gật đầu, đối với đạo tổ x ư n g hô, đúng là không có quá mức lưu ý. Dưới chân hắn hơi động, một bước đi tới Tử Tiêu cung trước, sau đó tay bên trong vu lên. dây nặng cửa cung chính là từ từ mở ra đến, sau đó cất bước tiến vào trong đó, đi qua tinh không hành lang, đi tới phía trên cung điện, nhìn thấy ngồi ở bồ đoàn bên trên hồng quân đạo tổ thái thượng đường kính đi tới lại đây, ở hồng quân đạo tổ đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, mở miệng nói, đạo tổ lần này gọi ta đến đây là bởi vì la hầu việc, đây chỉ là một trong số đó, la hầu đạo nguyên bị hao tổn, muốn khôi phục không phải là dễ dàng như vậy, đạo hưu lúc này ra tay, có cơ hội triệt để chấm dứt, nếu không bần đạo bị quản chế ở đây, cũng có thể cùng đạo hưu đi một chuyến, giải quyết triệt để la hầu cái phiền h ấ y này. Hồng Quân Đạo tổ nhìn Thái Thượng, mở miệng nói rằng hắn đã là hợp đạo, như vậy hạn chế chính là hết sức rõ ràng. Tuy rằng có chư thánh không có ưu thế, có thể hợp đạo, có thể đạt đến thiên đạo cảnh, cũng chỉ có hắn có thể đạt đến. Thế nhưng bị quản chế và hạn chế như cũng là ở xa nhất khoảng cách cũng là ở đây. Nếu không là như vậy, hắn ngược lại cũng thật sự muốn cùng Thái Thượng đồng thời đi vào. La Hầu vẫn không hề từ bỏ m ư u tính h ồ n g hăng. Nếu là có thể, s á c thực cần t r i ệ t để đem xóa đi mới được. Thái Thượng nghe vậy, cười sau nói, La Hầu đã lấy đạo nguyên bị hao tổn, ta chỉ cần cẩn thận ứng đối, vẫn có có thể có thể làm được. Nghe này. Hồng Quân Đạo tổ hơi gật đầu. Nếu là cái khác cùng đẳng cấp tồn tại nói như vậy, hắn tự nhiên là không tin. Thế nhưng Thái Thượng nói lời ấy, hắn tin. Thái Thượng thủ đoạn cực kỳ khủng bố, chính mình cũng không có thấy rõ qua. Ngoài ra, hắn gái kia chút nào không kém chính mình nhất khí hóa tam thanh bây giờ đến trình độ nào, hắn cũng là khó nói. Thủ đoạn như vậy ở, làm sao sẽ không có bôi trừ la hầu khả năng? Không tồn tại. La lấy, Thái Thượng nói như thế, hắn ngược lại cũng đúng là không có mở miệng. Chỉ ít Thái Thượng cẩn thận ứng phó, phòng bị tất cả, đúng là có cơ hội. Việc này như vậy, hắn ngã cũng sẽ không lại tiếp tục thảo luận. La h ầ u việc, đạo hưu trong lòng đã có quyết đoán cùng nắm, bần đạo liền không lại lắm lời. Lần này để đạo hưu đến đây tử tiêu cung chuyện thứ hai, chính là đạo hưu đại đạo tu vi cùng với ngày sau việc. Hồng quân đạo tổ trầm mặc mấy hơi thở sau khi, nhìn thái thượng mở miệng nói, lấy đạo hưu tu vi, chỉ cần lên cấp tới, liền có thể đánh vỡ tất cả giằng buộc. Đến lúc đó, còn có thể mượn hồng hoang đến tăng lên chính mình, đặt đến càng cao hơn mức độ. Nếu là khả năng, bần đạo cũng có thể nhờ vào đó đến thoát thân, đặt đến càng cao hơn mức độ. Hồng quân đạo tổ tuy rằng không có nói tới quá mức rõ ràng, thế nhưng thái thượng nhưng cũng là biết hắn nói tới ý gì. Hồng Quân Đạo tổ bởi vì bị quản chế ở Thiên Đạo, hạn chế cũng là ở đây. Hắn bây giờ có thể đạt đến Trung Kỳ đỉnh phong, dĩ nhiên là vô cùng tốt tình huống. Lên trên nữa, cơ hội là xa vời, hơn nữa cũng sẽ vẫn bị quản chế ở đây, hạn chế nhưng không có cách lên cấp. Trong lòng hắn tự nhiên là không cam lòng. Nếu là mình có thể đạt đến Hậu Kỳ, hoặc là Viên m ã n Cảnh giới, liền có thể đánh vỡ tất cả những thứ này r à n m buộc. m à i Diệt Thiên Đạo, hắn cũng có thể thoát thân. Đến lúc đó tu vi được lên cấp, Đại Đạo có hy vọng cũng có thể đi tới Hồng Nông Thế giới như vậy đỉnh t i ê m giới. Có thể nói Hồng Quân Đạo tổ bây giờ hy vọng là phóng tới trên người chính mình. chỉ cần thái thượng là có ý định này, vậy hắn là có thể nhờ vào đó đến thoát thân, đạt đến càng cao hơn mức độ. Xin nghỉ một ngày. thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ vĩnh c i u vđvđvđu 8 1 z v đ us ngày hôm nay có việc, xin nghỉ một ngày. độc giả chuẩn tám một tiếng trung lưới m 8 1 z v đ us chương 539 t r ư i c rời đi tiếp tục tiến lên thử tiêu cung phía trên cung điện thái thượng nhìn hồng quân đạo tổ không có mở miệng đạo tổ tính toán như vậy Kỳ thực cũng không có cái gì không thích hợp, cũng chính là mượn chính mình thuận gió thôi. Ngược lại chỉ cần mình đi làm chuyện này, vô luận là có hay không dự định mượn chính mình này cố gió, hắn cũng c ó vì vậy mà thoát thân thiên đạo, đạt đến càng cao hơn mức độ. Đến lúc đó, không đơn thuần là đạo tổ h ồ n g quân, còn có nữ hoa, nguyên thủy, thông thiên, tọa nhân tứ thánh, cho tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề, còn muốn xem đến tiếp sau lựa chọn mới có thể quyết định có hay không tồn lưu. Có điều thái thượng thật đang định, liền không chỉ như vậy, nếu là mình cuối cùng có thể chứng được đại đạo cảnh, cũng chính là hồn nguyên vô cực kim thiên. Trước đó hướng về cái kia h ồ n g mông giới cũng là có cơ hội. Mà đến lúc đó. Toàn bộ h ồ n g h o a n g chính mình liền có thể dung hợp vô cực giới, cái này cũng là chính mình vẫn đang làm. Trước đây không ít chuẩn bị đều là ở bắt đầu thực hành, cốt tộc chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ đến mặt sau chân chính sau khi bắt đầu, vô cực giới dung hợp h ồ n g h o a n g thế giới, thành vị là trong cơ thể chính mình thế giới, trừ nhờ vào đó có thể tiến thêm một bước nữa ở ngoài, tác dụng to lớn nhất chính là chính mình có h ồ n g h o a n g thành viên n ằ n g cốt. Bất kể là đạo tổ h ồ n g quân, vẫn là chính mình nhị đệ nguyên thủy, tam đệ thông thiên, vẫn là chính mình đệ tử cùng nữ hoa hậu thủ đ á người, thực lực đều là không kém, đến lúc đó nói không chắc lại có thể kéo một phe thế lực. ở h g m nông giới bên trong vẫn có thể lập tức đứng vững g ó c chân, đây đối với đến tiếp sau phát triển cũng là tương đối trọng yếu. Thái thượng cũng tin tưởng, đối với mặt sau tiến thêm một bước nữa, đi hướng về h ồ g m nông giới bên trong sự tỉnh, bọn họ cũng sẽ hết sức vui vẻ. Dù sao đến bọn họ tu vi như vậy, ở h ồ n g hoang bên trong dĩ nhiên không có bao nhiêu tác dụng, chúng sinh đều là run r ế trừ n h à n đến hạ xuống ở ngoài, những lúc khác cũng chính là tu hành một phen thôi. Cho nên nói, nếu là mình đưa ra đi tới h ồ g m nông giới, tin tưởng bọn hắn đều sẽ hết sức vui vẻ tùy tùng chính mình đi vào. Mà đến vào lúc ấy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lựa chọn. thì sẽ quyết định bọn họ ngày sau con đường Thái Thượng cũng tin tưởng bọn hắn có thể làm tốt thích hợp lựa chọn điểm này Thái Thượng vẫn tin tưởng tất cả những thứ này kế hoạch tuy rằng tạm thời tới nói còn quá xa còn có cự ly rất dài thế nhưng đi đầu quyết định tốt đi đầu làm tốt tất cả chuẩn bị c h u n g quy không phải chuyện xấu như Thái Thượng chính là như thế mà đạo tổ h o n g â n cũng là bắt đầu đang chuẩn bị làm một ít ngày sau đối với mình hữu dụng sự tình có thể nói bọn họ đây đối với mặt sau con đường m ờ i Phân rõ ràng tồn tại mà nói dĩ nhiên là bắt đầu làm chuẩn bị chờ đến thời cơ chân chính đến thời gian chính là có thể trực tiếp triển khai không đến nỗi lại bị đến cả tay. Thái Thượng nhìn Hồng Quân Đạo Tổ, chính là phát hiện trên người của Hồng Quân Đạo Tổ Thiên Đạo khí tức yếu đi mấy phần, thế nhưng tự thân khí tức của Đại Đạo có tăng lên. Hắn hiện tại tuy rằng bị quản chế ở đây, hạn chế ở đây, thế nhưng tự thân hắn Đại Đạo tích lũy, Đạo Hành Tinh Thâm, những thứ này đều là ngăn cản không được. Hiện tại không cách nào tăng lên, nhưng chờ đến hắn thoát thân Thiên Đạo, cái kia mặt sau lên cấp thì sẽ nước chảy thành sông. Cái này cũng là Hồng Quân Đạo Tổ cho tới nay dự định, hiện tại cũng rốt cục nhìn thấy một cái hy vọng. Bây giờ liền xuất hiện ở trên người Thái Thượng, chỉ cần hắn thành công, tất cả liền đều có cơ hội. Hồng Quân Đạo Tổ vẫn là hết sức tin tưởng Thái Thượng, chuyện về sau. hắn tin tưởng Thái Thượng có thể làm được. Ngày sau, liền có thể cùng đi tới Hồng Môn Giới. n a y sẽ là một đoạn hành trình mới, một thời đại mới, một cái mới truyền thuyết sinh ra. Đạo tổ lời nói, ta đã hiểu, việc này đạo tổ tự nhiên là có cơ hội. Ngày sau cơ duyên tạo hóa, liền dựa vào đạo tổ tự t h â n nắm. Hồi lâu sau, Thái Thượng nhìn Hồng Quân đạo tổ, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, đạo tổ Hồng Quân trên mặt hiện lên nụ cười nhạt đến. Thái Thượng lời ấy, liền coi như là khẳng định việc này. Ngày sau tình huống cũng sẽ như trong lòng mình suy nghĩ như vậy. Đây đối với chính mình tới nói, đúng là chuyện tốt một cái. Nếu như thế. cái kia bần đạo coi như một ít chuẩn bị, hồng quân đạo tổ khẽ v ư ớ t cằm nói, thái thượng gật gật đầu, hồng quân làm đạo tổ, hắn đi làm một ít chuẩn bị, đối với ngày sau kế hoạch của chính mình mà nói, cũng sẽ có chút trợ giúp, điểm này hắn ngược lại cũng đúng là không có từ chối, hồng quân đạo tổ ở sau đó tu hành sau khi, liền cũng có thể làm thêm một ít chuẩn bị, hắn cũng biết nên đi phương diện nào tới tay, mặt sau vấn đề có hắn ở, sẽ không có vấn đề lớn. đạo tổ, ngày sau nếu là đi vào h ồ n g môn g i ớ i ta h ồ n g hoang nhất mạch, làm cần cùng phát triển, thái thượng nói, đạo hưu yên tâm, bần đạo biết làm sao làm, hồng quân đạo nhân gật đầu nói. Thái Thượng chờ đợi, gật gật đầu, đứng lên nói, nếu đạo tổ đáp lại, vậy chuyện này liền như thế định ra rồi. Tiếp đó, nên đi chấm dứt cùng La Hầu nhân quả, chờ tất cả bình định sau khi, lại đến Tử Tiêu Cung nói chuyện. Hồng Quân đạo tổ nghe vậy, cũng là đứng dậy, mỉm cười chấp tay nói, cái kia liền các loại đạo hữu tin tức tốt. h ắ n biết, chờ đến vào lúc ấy, Thái Thượng lại đến Tử Tiêu Cung thời gian, chính là gần như có thể bắt đầu, cũng là thời cơ đến thời điểm. Thái Thượng v ờ i sau, vừa chấp tay sau, chính là xoay người rời đi. Đạo Hưu đi chậm, Hồng Quân đạo tổ nhìn Thái Thượng rời đi sau khi, liền lại trở về mây trên này, tiếp tục tu hành tìm hiểu lên. Thái Thượng rời đi từ Tiêu Cung sau khi chính là tiếp tục tiến lên lên. Bây giờ khu vực dĩ nhiên là chân chính hồn đ ộ n khu vực, trước đây khu vực bên trong còn có Thiên Đạo lực lượng ảnh hưởng p h g vị, h ô n đ ộ n khí vẫn là đối lập ôn hòa mấy phần. Đến nơi đây, tiếp theo sau đó thâm nhập, h ô n đ ộ n khí cuồng bạo lạnh lẽo trình độ, xác thực không phải một cái lơ cấp. Thử. Thái Thượng trong tay vung lên, một đạo h ô n đ ộ n khí rơi xuống trong tay hắn, sau đó ở trong lòng bàn tay của hắn lưu lại một đạo dấu ấn, có thể thấy được nơi đây hồn đ ộ n khí trình độ kinh khủng. Thái Thượng trong tay lại lần nữa vung lên, không cách nào chi địa bị hắn rời, sau đó tùy ý hồn đ ộ n khí ở trên người hắn rọi rửa. Không ngừng tăng cường thân thể của hắn cường độ, hắn cũng đang không ngừng trong khi tiến lên, càng thâm nhập tình huống bên dưới, hỗn độn khí biến hóa càng thêm khủng bố. Có điều bởi vì thân thể cường độ không ngừng tăng trưởng, coi như là thâm nhập, cũng khó có thể đối với Thái Thượng thân thể làm ra tổn thương gì. Có thể ở Thái Thượng thân thể bên dưới lưu lại một đạo dấu ấn, liền đã là hỗn độn khí khủng bố. đương nhiên, trong hỗn độn tình cờ bao phủ mà lên hỗn độn bao táp, Thái Thượng vẫn là tránh né một hồi. Nếu là bị cuốn vào hỗn độn trong gió lốc đi, tuy rằng sẽ không n xuống, nhưng cũng là trọng thương, vô cùng phiền phức. Đối với hắn hiện tại tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. vì lẽ đó ở dự báo đến hỗn độn b á o táp đến thời gian hoặc là phương hướng sau khi thái thượng đều là đi đầu tránh thoát nếu không mình bị cuốn vào trong đó đưa tới một ít phiền phức không tất yếu ở này hơn ngàn năm bên trong thái thượng tránh né ba lần hỗn độn b á o táp cũng là càng thâm nhập lên xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương 540 giết chóc đại thế giới hỗn độn thế giới Nơi sâu xa nào đó, khu vực bên trong, La Hầu ngược lại cũng đúng là cẩn thận, thâm nhập đến như khu vực này bên trong đến, nếu không có thủ đoạn lưu lại, thật sự không thể tìm được tung tích của hắn. Thái Thượng dưới chân không ngừng tiến lên, trong lòng thầm hô một tiếng. Những năm gần đây, hắn không ngừng tiến lên ở hỗn độn thế giới bên trong, không ngừng thâm nhập đến càng thêm khủng bố nguy hiểm khu vực bên trong đến, đi qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, cũng ở lần lượt hỗn độn khí rội ữ a bên dưới tăng cường thân thể cường độ, cũng gặp phải không ít hỗn độn bao táp. Thái Thượng cũng là âm thầm cảm thán, nếu không phải mình lưu lại thủ đoạn ở trên người của La Hầu. lần này sợ là thật sự không thể tìm được La Hầu Phương hướng rồi. Hiện tại tuy rằng còn chưa chân chính tìm được, thế nhưng con đường là đúng, cũng là ở thâm nhập bên trong, trong lòng cũng là đang thầm than La Hầu đúng là cẩn thận, ở thâm nhập hỗn độn khu vực bên trong, tuy rằng cũng gặp nguy hiểm, thế nhưng như thế tồn tại, vẫn đúng là tìm không được hắn. Chỉ tiếc, hắn lại tính sai rồi một bước, Thái Thượng đang tìm hắn vị trí mà đến, hiện tại đã là đang từng bước tới gần bên trong. x i o Thái Thượng thân hình hơi động, hóa thành một vệt sáng, lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là một chỗ hỗn độn khí cực kỳ nồng nặc, thế nhưng lại cực kỳ khủng bố khu vực bên trong, thâm nhập đến cái này khu vực. Như thế h u n nguyên thái cực kim tiên cũng không dám sang bậy. Những này h u n đốn khí đối với h u n nguyên đại la kim tiên đều có thương tích hại, dĩ nhiên là không bình thường. Nếu không thái thượng thân thể cường độ như vậy, cũng phải cẩn thận ứng phó. v ụ thái thượng trong tay vung lên, thiên linh bên trên càn khôn đỉnh ánh sáng màu xanh đột nhiên nổi lên, hào quang vạn ngàn, nhất thời bao phủ vùng này, đem tất cả h u n đ ộ n khí đều là bao quát ở trong đó, sau đó toàn bộ hút vào đến càn khôn đỉnh bên trong đi. Có càn khôn đỉnh chuyển đổi, thái thượng tăng lên tự thân tiến triển, còn có đối với vô cực giới tăng lên, chu vi ngàn tỷ tỷ m chi địa. Lúc này xuất hiện h n đ n khí đứt gãy khủng bố hiện tượng. đây là chưa bao giờ có, không biết qua đi bao lâu, chỗ này khu vực mới bắt đầu có hỗn độn khí lưu thông lên, thế nhưng Thái Thượng, dĩ nhiên là biến mất ở tại chỗ. Thái Thượng hiện tại hướng về phụ cận một cái khu vực mà đến, khu vực này cũng là hắn tiến lên mấy ngàn năm qua, lần thứ nhất cảm ứng được, có thế giới khí tức khu vực này chính là nói rõ này, ở khu vực này bên trong có một phương thế giới tồn tại. Cho tới là thế nào một phương thế giới, hiện tại còn không cách nào thấy rõ, cần được Thái Thượng đến nơi đây sau khi mới có thể biết. Hắn lúc này cực tốc mà đến, không lâu lắm chính là khoảng cách nơi này khu vực không xa. Vô h n h hỗn độn hư không bên trong. chuyển đến một tiếng vang nhỏ, chợt liền thấy hết thể hỗn độn khí vì đó một thanh, hình thành trăm tỷ tỷ bên trong ở ngoài, hỗn độn khí ngưng tụ phân biệt rõ ràng tình hình. hư không v ậ n g ẹ o sau đó chậm rãi từ trong đó đi ra một bóng người đến, chính là Thái Thượng. dưới chân hắn đài sen hiện lên, nâng hắn cất bước. Thái Thượng ánh mắt thâm thúy, chậm rãi ở mấy chục ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài khu vực bên trong đảo qua, nơi đây trừ phía thế giới này ở ngoài, liền không có cái khác chỗ đặc t h ủ có điều có thế giới tồn tại khu vực cũng là là t h ủ Thái Thượng ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi xuống cái kia mới phía trên thế giới, tuy là đại thiên thế giới, nhưng dường như có chút không c h ọ vẹn. phía thế giới này có đại thiên thế giới cấp bậc kia cỡ dĩ nhiên là không nhỏ thế giới như vậy cùng nữ hoa tạo hóa thiên thế giới như thế kia như thế là chỉ một đại đạo tạo nên thành chỉ có điều nữ hoa thế giới bản nguyên hoàn chỉnh mà phía thế giới này thế giới bản nguyên có chút không trọn vẹn trong đó đại đạo tiết ra ngoài thiên địa quy tắc hỗn loạn phía thế giới này sợ là khó có thể tồn lưu bao nhiêu lượng kiếp thời gian thì sẽ t r o bụi dù sao thế giới bản nguyên không trọn vẹn đại đạo tiết ra ngoài thiên địa quy tắc hỗn loạn tình huống bất kể là đối với thế giới tự thân vẫn là đối với vào trong đó sinh linh t ớ i nói đều là đang tiêu hao thế giới tiêu hao tự thân sự tình. muốn chống đỡ bao nhiêu lượng tiếp thời gian, sợ là không có khả năng lắm. vô cực giới chính trực trưởng thành thời khắc, nếu như có thể dung hợp phương này đại thiên thế giới, đối với thế giới bản nguyên bổ sung, đại đạo hoàn thiện cũng là có ít chỗ tốt, đây đối với song phương sinh linh cũng là một cái không sai tăng lên. trong lòng thái thượng một ý nghĩ chớ qua, an bài như thế kỷ thực đối với song phương thế giới sinh linh mà nói, đúng là có một ít chỗ tốt, dù sao đại đạo pháp tắc hoàn thiện cùng bổ sung, trong đó đi cái khác đại đạo sinh linh cũng sẽ nhiều hơn một chút đến. tách ra đến đi, dù sao cũng hơn phần lớn tu sĩ đi một cái đại đạo làm đến dễ dàng một chút, coi như không cách nào chứng đạo. Tu vi cảnh giới cũng có thể có tăng lên, cho nên nói vì vô cực giới bên trong chúng sinh có thể nhiều hơn chút lựa chọn, nhiều một cái đại đạo có thể đi, này dung hợp thế giới ý nghĩ vẫn là có thể được, cái này cũng là tăng lên vô cực giới một cơ hội. Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng hơi gật đầu, dưới chân hơi động, đi tới phương này đại thiên thế giới ở ngoài. Soạn. Một đạo sát cơ chém xuống mà đến, bị Thái Thượng trực tiếp nắm trong tay, căn bản là không có cách tránh thoát. Cái kia cố lạnh lẽo phong mang ở Thái Thượng trong tay không ngừng tác động, nhưng không cách nào lưu lại chút nào dấu vết. Dù sao hiện tại liền hỗn độn nơi sâu xa hỗn độn khí đều khó mà ở trên người của Thái thượng lưu lại dấu vết gì. Theo đ ừ n g nói này đạo sát cơ, ngược lại cũng đúng là cực kỳ tinh túy sát đạo, như vậy sát cơ chính là minh hà, đều là có không k ị p Thái thượng hai mắt như trời quang, thân niệm long lanh, nhìn về phía đại thiên thế giới, trong đó nhằng nhị khắp nơi sát đạo phát tác, cùng bố lệnh leo sát cơ bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, trên bầu trời bao phủ ở đỏ như màu máu bên dưới, đây là giết chóc thế giới, giết chóc đại thế giới, thú vị. Thái thượng thu hồi ánh mắt, trong miệng cười khẽ một tiếng, thân hình hơi động, tiến vào giết chóc đại thế giới bên trong đi. g i ế t chóc đại thế giới, hư không vô tận bên trong. Thái thượng đứng trên không trung, không có tồn tại có thể phát hiện bóng người của hắn, bởi vì thế giới bản nguyên không trọn vẹn. g i ế t chóc đại đạo tiết ra ngoài, này giới bên trong khó có thể sinh ra chứng đạo tồn tại, cao nhất cũng chính là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi thôi. Tuy rằng không tính là mạnh, thế nhưng toàn bộ đại thiên thế giới sức mạnh ở h ồ n g hoang bên trong cũng có thể sánh ngang một ít đỉnh cấp nhị lưu thế lực. Thái thượng liếc mắt nhìn sau, ánh mắt chuyển tới lúc này g i ế t chóc đại thế giới bên trong, sinh linh hội tụ một chỗ khu vực, thân hình hắn hơi động, đi tới nơi đây bên trong. Đây là một chỗ tương tự bí cảnh như thế tồn tại, có một cái huyền ảo kết giới thủ hộ. mà lúc này, kết giới mở ra, có không ít này giới sinh linh tràn vào trong đó, tựa hồ có dị bảo hiện thế, bắt đầu tranh cướp. Thái thượng tiến vào bí cảnh bên trong, phía thế giới này hắc ám, trong đó khí tức sát phạt càng nồng nặc, sát đạo cũng là càng tinh túy tí lên. mà ở phương này hắc ám trong thiên địa, có từng điểm từng điểm hào quang màu đỏ như máu hiện lên, ở những kia hào quang màu đỏ như máu bên trong, lan ra khí tức sát phạt càng là tinh khiết tới cực điểm. mà những này hào quang màu đỏ như máu, chính là giết chóc đại thế giới sinh linh tranh cướp vị trí. xèo, Thái thượng trong tay một chiêu, chợt liền thấy một điểm hào quang màu đỏ như máu phun trào. sau đó hướng về hắn từ từ bay tới chương 541, giết chóc chi tâm phản dung thế giới bản nguyên giết chóc đại thế giới b í cảnh bên trong Soạn. một cỗ đỏ như m à u ánh sáng lan ra những tia sắt cơ hóa thành thực chất trực tiếp hướng về thái thượng đánh tới thế nhưng còn chưa tới trước người thái thượng chính là tiêu tan không còn thấy bóng dáng t ă m hơi sau đó liền thấy cái tia hào quang màu đỏ như máu trực tiếp rơi xuống thái thượng trong tay đây là một viên có tới hai cái to bằng bàn tay hình tròn t r ù sáng tận chứa trong đó tinh khiết nhất sát lục chi lực cùng với một tia sát lục chi đạo pháp tắc cả nộ đây đối với tu hành sát đạo tu sĩ mà nói quả thật có không nhỏ trợ giúp Diết c h ó c đại thế giới bên trong tu vi đều là đi sát lục chi đạo, này tên là Diết c h ó c chi tâm trùng sáng, trong đó còn ẩn chứa một tia thế giới bản nguyên, cái này cũng là vì sao Diết c h ó c chi tâm được nhiều như thế tu sĩ tranh cướp nguyên nhân. Bởi vì Diết c h ó c chi trong lòng t ì n h túy sát lục chi lực, sát lục chi đạo pháp tắc cản g ộ lại thêm vào cái tia một tia Diết c h ó c thế giới bản nguyên, coi như là phàm nhân có thể có được một viên Diết c h ó c chi tâm, ở Thái thượng đánh giá bên trong, đ ạ t đất chứng được Thái ớ t đạo quả đều là không thành vấn đề. Đối với đi sát lục chi đạo tu sĩ, trợ giúp chính là càng to lớn hơn, tuy rằng chỉ đối với Đại La bên dưới có hiệu quả. nhưng nếu là một vị đi sát đạo Thái ớ t Kim Tiên Tu sĩ được giết chóc chi tâm, chứng được Đại La đạo quả tỷ lệ sẽ là trăm phần trăm, tỷ lệ tăng lên vô số. Lúc này tràn vào đến bí cảnh bên trong đ ế n tu sĩ, cơ bản đều là Kim Tiên cùng Thái ớ t Kim Tiên cảnh giới. Tình cờ có Đại La Kim Tiên Tu sĩ tồn tại, cũng chỉ là mang đội giải quyết một ít nguy hiểm cùng với p h ò n bị bị cái khác tồn tại c ấ ớ p giật giết chóc chi tâm thôi. Giết chóc chi tâm đối với này giới sinh linh tuy tốt, thế nhưng quá mức tiêu hao thế giới bản nguyên, bản nguyên vốn là không c h ọ vẹn, như vậy sinh ra giết chóc chi tâm chỉ có thể r a tốc thế giới suy tàn c h o b ù i Thái thượng nhìn những này giết chóc chi tâm một chút. n h à n h ạ m mở miệng nói, tuy rằng một lần không có đem những này giết chóc chi tâm toàn bộ lấy xong, thế nhưng dưới tình huống như vậy, giết chóc đại thế giới suy tàn cùng trôn vùi chỉ sẽ nhanh hơn mà thôi. Thái thượng nếu quyết định đem giết chóc đại thế giới dung hợp vô cực giới tăng lên, cái kia thì sẽ không dùng giết chóc đại thế giới thế giới bản nguyên lại lần nữa tiêu hao. Tuy nói ngày sau đã không còn giết chóc chi tâm, thế nhưng đại đạo bù đắp tình huống bên dưới, bọn họ đi tới đạo này ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Lại thêm vào quy tắc hoàn chỉnh, thiên địa biến hóa cùng với linh khí, tu hành tài nguyên tăng lên, tình huống chỉ có thể so với giết chóc chi tâm một tốt. đương nhiên, Thái Thượng còn có thể lưu lại một bộ phận g i ế t Chóc Chi Tâm, ngày sau lại giống như là này mở ra, vậy cũng là có thể, chính là dùng xong liền xong. dù sao này g i ế t Chóc Chi Tâm sẽ mang theo một tia thế giới bản nguyên, muốn thế giới tồn tại, vậy dĩ nhiên là không thể tiếp tục, như vậy cũng là vì này giới sinh linh tốt. nếu là thế giới không ở, lấy bọn họ những sinh linh này tu vi, nghĩ ở mảnh này hỗn độn khu vực bên trong tồn lưu, đó là nằm mơ. g i ế t Chóc đại thế giới thế giới chi lực yếu đi h ồ n g hoang vô số, đối với phương này khu vực hỗn độn khí ảnh hưởng cực kỳ yếu ớt, hỗn độn khí như cũng là khủng bố c u ồ n bạo. có như là này giới bên trong cường han nhất chuẩn thánh hậu kỳ, nếu là không có linh bảo hộ thân, căn bản là không chống đỡ được những này hỗn đ ộ khí. Cho tới những tu sĩ khác, cái kia thì càng thêm không thể. La lấy, trừ thái thượng ra tay dung hợp hai giới ở ngoài, còn lại chính là giết chóc đại thế giới đi xong những này lượng kiếp thời gian, sau đó liền triệt để c h o b ụ i Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, thái thượng trong tay vung lên, cuốn lên một phần giết chóc chi tâm, những này có thể lưu lại, ngày sau mở ra cũng coi như là cho chúng sinh một cái cơ duyên, còn lại liền trở về thế giới bản nguyên, hoàn thiện mấy phần. t i o thái thượng trong tay nhẹ nhàng vung lên. Đại đạo chi lực lan đến, đến ra, sao động qua đi, bao phủ tương lai. Còn lại hết thể g ế t chóc chi tâm toàn bộ bay lên, sau đó muốn nổ tung lên, trong đó sát lục lực lượng, thế giới bản nguyên, pháp tắc c ả n ngộ các loại, toàn bộ bị thái thượng hỗn hợp với nhau, sau đó trực tiếp dung nhập vào thế giới bản nguyên bên trong đi. m ê n n mông khí tức nhất thời lan đến toàn bộ g ế t chóc đại thế giới. ầm ầm ầm. Lúc này, toàn bộ giết chóc đại thế giới chấn động chuyển động, chúng sinh không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế nhưng từ nơi sâu xa, cảm giác toàn bộ ế t chóc đại thế giới trở nên càng cường hãn hơn, hoàn chỉnh một ít. Không chỉ là như vậy. cái tiêu che lại toàn bộ rết chóc đại thế giới bầu trời hào quang màu đỏ như máu, lúc này tựa hồ có tiêu tan, quy tắc cùng pháp tắc thoáng vững chắc một ít, một ít đại la kim tiên trở lên tồn tại, lúc này vẻ mặt vui vẻ, không để ý tới cái khác, mau mau bế quan tu hành, nói không chắc có thể tiến thêm một bước. dù sao hiện tại thế giới ổn định, quy tắc cùng pháp tắc vững chắc, đúng là mình tìm hiểu pháp tắc thời điểm, tình huống như vậy cũng không nhiều đến, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. la lấy, đại la kim tiên trở xuống đang quan sát, đang suy đoán, mà đại la kim tiên trở lên, nhưng là đang bế quan, ở tìm hiểu đại đạo pháp tắc, mà ở bí cảnh bên trong. hết t h ể tồn tại nhưng là ở b ạ o đ ầ u giết c h ó c chi tâm đây làm sao có khả năng làm sao có khả năng toàn bộ biến mất bí cảnh đó n g sao giết c h ó c làm sao có khả năng trong nháy mắt liền biến mất là ai là ai động đ ắ c thủ chân hết thảy tồn tại vẻ mặt phẫn nộ bọn họ đều còn chưa làm rõ tình huống thế nào làm sao hết thảy giết c h ó c chi tâm liền không có này đang làm cái gì khốn nạn ngay vào lúc này có mấy vị đại la kim tiên trong miệng quát mắng một tiếng trợ hướng về thái thượng đánh tới khủng bố sát cơ nhất thời sao động mà ra kinh động bí cảnh có tồn tại dồn dập đưa mắt chuyển tới nơi đây bên trong đến. ngay ở vừa, mấy vị đại la kim t i ê n nhìn thấy mấy phần đ ầ mối, biết việc này cùng thái thượng không thể tách rời quan hệ, vì lẽ đó lúc này liền toàn bộ hướng về thái thượng ra tay. cái này bí cảnh đặc thù, cao nhất có điều đại la kim t i ê n viên mãn có thể đi vào, chuẩn thánh tồn tại đều sẽ bị trong đó quy tắc khóa kín, căn bản là không có cách đi vào. vì lẽ đó, coi như thái thượng là đại la kim t i ê n viên mãn, bọn họ cũng là không sợ, chính mình có mấy vị vây công, coi như là đại la kim t i ê n viên mãn cũng phải chết. với anh, một đạo nổ vang â m thanh nhất thời bao phủ ra, dọn t r ố n g vô số khu vực, vô số tồn tại vội vàng lui lại đến, miễn cho chịu ảnh hưởng. làm sao có khả năng? mấy vị đại la kim tiên vẻ mặt kinh hãi, chính mình công kích căn bản là đi không tới trước người thái thượng liền bị hóa giải, hơn nữa còn không nhìn thấy thái thượng ra tay. hắn là chuẩn thánh, có đại la kim tiên mở miệng, cái khác đại la kim tiên vẻ mặt càng là kinh hãi. chuẩn thánh, làm sao có khả năng đi vào tới nơi đây? cái này không thể nào. thái thượng nhàn nhạt đảo qua mấy vị này ra tay đại la kim tiên, bị ánh mắt của hắn đảo qua, thân thể chấn động, trở hóa thành một b ị những kia vây xem tồn tại, lúc này vẻ mặt càng là kinh hãi tới cực điểm. những đại la kim tiên đó trở xuống, vẻ mặt trắng s á m m ồ hôi lạnh thẳng dưới. quá khủng bố. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, sáu vị đại la kim tiên hóa thành một miệng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vận mệnh, đại đạo đều là đổ nát, căn bản không thể lại phục sinh. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, chuẩn thánh, thật sự có thể làm đến. Bọn họ không phải chưa từng thấy chuẩn thánh ra tay, thế nhưng thủ đoạn như vậy, chuẩn thánh cũng không thể có. Nếu là thái thượng không phải chuẩn thánh, vậy hắn lại sẽ là như thế nào khủng bố tu vi. Lúc này, không người hiểu rõ. Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lao chi t h ầ n có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương 542 t r ư dung hợp giết chóc đại thế giới giết chóc đại thế giới b í cảnh bên trong nhìn đứng chắp tay vẻ mặt hờ hững thái thượng hết thảy tồn tại c â m như h ế n chỉ lo một điểm tiếng vang đều dẫn tới thái thượng ra tay vậy thì thật sự tận đều không có cái kia sáu vị đại la kim tiên chính là kết cục của bọn họ vì lẽ đó lúc này liền cũng không dám nhìn thái thượng thái thượng liếc mắt nhìn thế giới bản nguyên lúc này có mấy phần khôi phục thế nhưng giết chóc đại thế giới không chọn vẹn ở cái kia coi như là hấp thu về g ế t chóp chi trong lòng những thế giới kia bản nguyên vậy cũng là chị ngọn không trị gốc không lâu sau đó vẫn là sẽ tiếp tục trôi qua quy tắc cùng pháp tắc lại sẽ tiết ra ngoài hỗn loạn lên d i ế t chóp đại thế giới tình huống như cũng là không lạc quan v ụ thái thượng dưới chân hư không chấn động hư không sinh sen hoa sen 36 m ả n h một cố minh ngông đại đạo khí tức nhất thời bao p h ụ ra khiến d i ế t chóp đại thế giới hết thảy sinh linh tâm thần chấn động dồn dập đem ánh mắt tụ vào đến nơi đây bên trong đến tuy rằng không biết cách xa nhau bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ thế nhưng lúc này chẳng biết vì sao đều có thể thấy rõ ràng thái thượng nhìn thấy cái kia một tôn vô thượng tồn tại, cái kia vượt lên tất cả bên trên tồn tại, cái kia trưởng quản chúng sinh nhân đạo tồn tại, ở nhân vật như vậy trước mặt, không có một chút nào lòng phản kháng lý, chỉ có thần phục với hắn. bản tôn chính là bản cổ tam thanh đứng đầu thái thanh thái thượng, nay quan giết chóc đại thế giới bản nguyên không trọn vẹn, pháp tắc tiết ra ngoài, thế giới sinh linh tràn ngập nguy cơ, nếu như không có phương pháp giải quyết, ba cái lượng tiếp thời gian thì sẽ triệt để chôn vùi, chúng sinh địch diệt, tiêu tan trong hỗn độn. thái thượng thân hình chậm rãi tăng lên trên, trong miệng lạnh nhạt nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ giết chóc đại thế giới. thời khắc này, giết chóc đại thế giới bên trong hết thể sinh linh trong lòng một trận hiểu ra, coi như là không quen biết thái thượng, lúc này đều là hiểu ra. hết thể sinh linh quỳ l ệ trên đất, hô to, cầu đạo tôn giải cứu chúng ta. bọn họ tuy rằng không rõ ràng là như vậy một cái tình huống, thế nhưng giết chóc đại thế giới này mấy cái lượng kiếp thời gian đến biến hóa, không có so với bọn họ những này giết chóc đại thế giới sinh linh càng thêm rõ ràng. cái thế giới này vì sao không cách nào sinh ra càng cao hơn mức độ, liền ngay cả chuẩn thánh viên mãn đều không có, lên trên nữa thì càng thêm không cần phải nói. đây là vì sao? nguyên lai like bọn họ không hiểu, thế nhưng thái thượng lúc này lời nói. bọn họ liền đều rõ ràng, vì ngày sau mà nói, vì chúng sinh sinh tồn mà nói, lúc này đều là quỷ cầu thái thượng ra tay, giải cứu bọn họ. bọn họ còn muốn truy tìm đại đạo, không nghĩ mấy cái lượng kiếp thời gian liền theo giết chóc đại thế giới ngã xuống, này không phải bọn họ muốn. nếu nhân đạo trưởng khống giả thái thượng đạo tôn thân tự đến đó, vậy hắn nghĩ đến là có biện pháp. hắn trưởng q u ả n chúng sinh chi đạo, chính mình cũng là chúng sinh một trong, đạo tôn nghĩ đến sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi. ngay ở chúng sinh quỳ lệ sau khi, thái thượng âm thanh lại lần nữa truyền đến, từ hôm nay trở đi, bản tôn ở trong hỗn độn, du hợp giết chóc đại thế giới cùng bản tôn thế giới. lấy này đến tăng lên thế giới đẳng cấp, đây đối với hai phương thế giới sinh linh đều có thể có giúp đỡ cực lớn, ngày sau có thể không đạt đến trình độ nào, liền xem các ngươi cơ duyên tạo hóa, tạ đạo tôn từ bi, giết chóc đại thế giới t r ú n g sinh như vậy, lúc này bài nói, dung hợp đạo tôn thế giới, cái kia sẽ kém sao, ngày sau thế giới ổn định, quy tắc cùng pháp tắc ổn định hoàn thiện, đây đối với chính mình tu hành có giúp đỡ cực lớn, liền có thể nhờ vào đó để đạt tới c à n g cao hơn mức độ, lúc này giết chóc đại thế giới bên trong những đại la kim tiên đó, chuẩn thánh trong lòng vui vẻ nhất, bọn họ bao lâu không có lên cấp tu vi, vô tưởng rằng lần này thế giới biến hóa chính là cơ duyên. không nghĩ tới, lại còn có như vậy đại tạo hóa. cứ như vậy, chính mình liền thật sự có thể đạt đến càng cao hơn mức độ. ngày sau còn có thể đạo tôn thế giới bên trong, được càng nhiều cơ duyên, chịu đến đạo tôn lưu ái. những thứ này đều là cơ duyên lớn, đại tạo hóa việc. chúng sinh thầm nghĩ, vẻ mặt càng mừng rỡ. bọn họ nhìn phía bầu trời, thái thượng thân thể càng t h ô n g lên, lớn đến không thể hình dung, lớn đến khó mà tin nổi. thái thượng trực tiếp rút ra giết chóc đại thế giới bên trong, đi tới hỗn độn hư không bên trong, thái thượng hóa thành một tôn vô thượng tồn tại, một tôn là đủ một cước dẫm nát một phương đại thiên thế giới tồn tại. lúc này giết chóc đại thế giới. ở Thái thượng trước mặt liền chỉ có to bằng bàn tay, trình hình tròn bị hắn nắm trong tay, giết chóc đại thế giới bên trong hết thể sinh linh, lúc này nhìn lên bầu trời bên trong ánh mắt xuyên tấu vô số thời không, nhìn thấy một bóng người, nhìn thấy giết chóc đại thế giới ở trong tay hắn chỉ có to bằng bàn tay, chúng sinh lại lần nữa quỷ phục trên đất, trong hỗn độn Thái thượng lấy ra vua cực giới, hai phương thế giới xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó bắt đầu tế luyện lên, dung hợp thế giới, tuy rằng không phải một chuyện dễ dàng, cần phải hao phí một quãng thời gian không ngắn, thế nhưng d i ế t chóc đại thế giới thế giới không t r ọ vẹn, bản nguyên thiếu hụt, thế giới chi t ư ở n g không hoàn toàn, pháp tắc tiết r a ngoài. quy tắc hỗn loạn, dung hợp giết chóc đại thế giới, thời gian sẽ rút ngắn không ít thời gian. Thái thượng trong tay vu lên, thời không sông dài hiện lên, màu trắng bạc thời không sông dài quay quanh ở Thái thượng bốn phía, trong đó hàng hà lưu xa cực nhanh mà qua, nơi đây thời không tốc độ chảy dĩ nhiên là tăng lên tới cực hạn. dung hợp, Thái thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tay đánh thủ lớn tiến vào vô cực giới cùng giết chóc đại thế giới này hai phương thế giới bên trong đi, chợt liền thấy hai phương thế giới bắt đầu dần dần hòa vào nhau lên, trước hết là thế giới tri tưởng. lúc này giết chóc đại thế giới thế giới tri tưởng đang bị vô cực giới thế giới c h i tưởng nhanh chóng đồng hóa bên trong. sau đó tăng lên vô cực giới thế giới tri tưởng cường độ chậm chậm tăng lên thời không tốc độ chạy khu vực ở ngoài qua đi 3 vạn năm sau khi vô cực giới cùng giết chóc đại thế giới thế giới tri tưởng dĩ nhiên là dung hợp hoàn thành tiếp đó chính là dung hợp hai phương thế giới đại lục thiên địa quy tắc đại đạo pháp tắc thái thượng thấy này nhanh chóng đánh võ ấn sau đó giết chóc bên trong đại thế giới thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc không ngừng dung hợp đến vô cực giới bên trong đến sau đó đại lục cũng là ở từng chút dung hợp bên trong như vậy dung hợp đối với hai phương thế giới mà nói đều là có chỗ tốt không nhỏ Giết chóc đại thế giới bên trong, hết thảy chúng sinh đều là cảm nhận được thiên địa linh khí không giống, đại lục kéo dài, quy tắc hoàn thiện, vương vàng, pháp tắc rõ ràng hoàn thiện trình độ, đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Hai phương thế giới đều là rõ ràng chuyện lúc này cũng là biết dung hợp hai phương thế giới bên trong, đối với hai phương thế giới sinh linh trợ giúp, l à lấy, lúc này hết thảy sinh linh đều là tinh tế nhìn, chờ đợi dung hợp hoàn thành. Lại ba vạn năm sau khi, hai phương thế giới đại lục cùng thiên địa quy tắc dung hợp hoàn thành, lúc này đại lục diện tích tăng vọt không chỉ một cái đại thiên thế giới trình độ, vô cực giới thiên đạo lúc này cũng c ó tăng lên không ít. Dù sao khống chế khu vực càng to lớn hơn, mà quy tắc đồng hóa tăng lên cũng là khiến vô số sinh linh được chỗ tốt, có chút giết chóc đại thế giới nguyên bản sinh linh, lúc này đều đã là trực tiếp lên cấp. đ ầ u đến chỗ tốt, bọn họ chính là càng thêm chờ mong mặt sau tiến triển. Mà ở đại lục cùng quy tắc dung hợp sau khi hai vạn năm sau, đại đạo pháp tắc dung hợp hoàn thành, mới vô cực giới bên trong lại nhiều một cái h o à n c trình đại đạo. Như vậy hai phương thế giới dung hợp liền coi như là thuận lợi hoàn thành. x u ê n Việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lao. nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ đâu người nào cũng đánh không lại hắn chương 543 t r n ư v à 5, ă m là hầu vị trí hỗn độn thế giới bên trong thái thượng xem trong tay mới vô cực giới trên mặt lộ ra một vệt thỏa mãn mỉm cười vô cực giới bên trong lúc này nhiều một cái hoàn chỉnh đại đạo có thể đi điều này làm cho trong đó sinh linh có thể đi đại đạo lựa chọn càng nhiều thiên địa quy tắc cũng là đang không ngừng tăng cường hoàn thiện bên trong mà theo vô cực giới mở rộng vô cực giới thiên đạo vô vi chi đạo cũng là tăng trưởng không ít lúc này càng cứng hãn thế giới diện tích càng là lớn không chỉ một cái đại thiên thế giới vô cực giới đẳng cấp càng là càng tới gần h ồ n g hoang thế giới mức độ như vậy còn lại giết chóc chi tâm 129,60 c ô n g viên ngày sau vì là vô cực giới một cái cơ duyên đến thời cơ thích hợp tự có thể mở ra các ngươi có thể bằng cơ duyên thu được nhìn các ngươi cố gắng tu hành truy tìm càng cao hơn thiên địa vô cực giới bên trong vang lên thái thượng hở h ư n g âm thanh ở hết thảy sinh linh bên thai bên trong vang lên ở đáy lòng của bọn họ vang lên ghi nhớ đạo tôn lời nói chúng sinh nghe vậy lúc này quỳ lại nói lúc này thế giới dung hợp sau khi Pháp tác tăng trưởng, quy tắc hoàn thiện tăng lên, thiên địa tiến triển các loại, trong đó chỗ tốt bọn họ đều là có thể thấy rõ ràng, tự nhiên là sẽ cố gắng tu hành. Nguyên giết chóc đại thế giới sinh linh, không nghĩ tới đạo tôn còn có giết chóc chi tâm lưu lại, này xem như là cho bọn hắn tầng thứ hai kinh hỉ cùng cơ duyên. Ngày sau mở ra, chính mình nhất định phải dựa vào cơ duyên đi đoạt được giết chóc chi tâm. Mà nguyên vô cực giới sinh linh, ở dung hợp giết chóc đại thế giới sau khi, cũng là rõ ràng giết chóc chi tâm chỗ tốt, coi như là không đi sát lục chi đạo, cũng có thể mượn ế t chóc chi tâm tăng lên tới thái ất kim tiên cảnh giới, này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ duyên. vì lẽ đó ngày sau nếu là mở ra giết chóc chi tâm tranh cướp bọn họ cũng sẽ trước đi t h ă m gia dù sao đây là cuối cùng 129,600 không viên giết chóc chi tâm những này toàn bộ hấp thu xong sau khi cái kia chính là không có vì lẽ đó như vậy cơ duyên bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua thái thượng đối với chúng sinh tình huống đều là thu hết đ á y mắt hắn không để ý đến quá nhiều đem giết chóc chi tâm toàn bộ sắp xếp cẩn thận sau khi chính là thu hồi ánh mắt thân thể chậm rãi thu nhỏ lại trở lại nguyên lai like mức độ ma vô cực giới cũng là không ngừng thu nhỏ lại lên ở trong tay hắn như cũng là to bằng bàn tay cảm thụ vô cực giới càng mênh mông. Thái Thượng hơi gật đầu, trong tay hơi động, đem vô cực giới cất đi. Sau đó, Thái Thượng tìm đúng phương hướng sau khi, chính là tiếp tục tiến lên lên. Lần này dung hợp giết chóc đại thế giới sau khi, trừ vô cực giới tăng lên ở ngoài, Thái Thượng đối với tự thân đại đạo tiến triển cũng là có tăng lên, liền hắn tình h u ố n g bây giờ mà nói, dĩ nhiên xem như là ở vào hỗn nguyên thái cực kim thiên trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cũng chính là cách một kia. Có điều việc này vẫn cần chú ý một bước ngoặt, nếu là có thích hợp đại thiên thế giới đến dung hợp vô cực giới, Thái Thượng đại đạo thì sẽ được thuế biến tăng lên. Sau khi tiến vào kỳ chính là nước chảy thành sông. có điều muốn gặp phải thích hợp đại thiên thế giới không phải là dễ dàng như vậy, nếu không, thái thượng cũng không sẽ đã nhiều năm như vậy, chỉ gặp phải rất c h ó c đại thế giới, muốn gặp phải thích hợp, có thể dung hợp tăng lên đại thiên thế giới, xác thực không dễ. có điều hỗn độn thế giới đến cùng là hỗn độn thế giới, trong đó đại thiên thế giới vẫn là không ít, thái thượng tin tưởng chỉ cần phương hướng đúng rồi, đều sẽ gặp phải thích hợp đại thiên thế giới, chính mình lên cấp hậu kỳ, cũng sẽ không quá xa. bất quá dưới mắt vẫn là muốn trước tiên giải quyết la hầu vấn đề lại nói, ở hắn cảm ứng bên trong, chính mình khoảng cách la hầu vị trí không hề tính quá xa, nơi đây cũng là khá là thâm nhập hỗn độn thế giới. La hầu thâm nhập đến chỗ này bên trong đến, kỳ thực Thái Thượng cũng không ngoài ý muốn, muốn một cái tương đối bình tĩnh chỗ an toàn khôi phục tự thân bị hao tổn đạo nguyên cùng thương thế, liền chỉ có thâm nhập hỗn độn thế giới, trừ hỗn độn khí đối lập khủng bố cung bạo, cùng với cái kia tình cờ xuất hiện hỗn độn b á o táp ở ngoài, những phương diện khác nguy hiểm vẫn là tương đối an toàn một ít. Lấy La hầu nhân vật như vậy, tự nhiên là sẽ chọn như vậy vị trí. Thái thượng tâm thần chia ra làm hai, tự thân tìm hiểu đại đạo phát t ắ c thuận tiện ở vô cực giới bên trong ấn chứng đại đạo phát t ắ c tăng lên chính mình đối với đại đạo c ả m ngộ cùng khống chế, cũng là tăng trưởng vô cực giới bên trong mấy cái đại đạo h o à n trình trình độ. lấy Thái Thượng bây giờ cảnh giới tu vi vô cực giới bên trong mấy cái đại đạo cũng có thể đi tới hồn nguyên cảnh giới, thế nhưng lúc này vô cực giới bên trong trừ minh giới chi chủ minh không là hồn nguyên đại là kim tiên sơ kỳ ở ngoài cái khác đều còn chưa tới chứng đạo tu vi. Có điều Thái Thượng tin tưởng theo vô cực giới tăng lên đại đạo hoàn thiện ngày sau vô cực giới trung tướng sẽ có càng nhiều tồn tại chứng đạo như vậy cũng có thể càng thêm tăng lên vô cực giới thực lực tổng hợp. Thái Thượng lúc này không ngừng xác minh tự thân đại đạo hoàn thiện vô cực giới thiên địa cùng đại đạo liền cũng là như thế dự định, mà trừ Thái Thượng lại lần nữa tìm hiểu tu hành ở ngoài. Tam Thanh đạo nhân cũng là ở hiệp trợ tu hành tìm hiểu bên trong thiên linh bên trên, căn k h ô n đỉnh ánh sáng màu xanh tỏa ra, bao phủ ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa vô tận hỗn độn khí bị hấp thu lại đây, sau đó không ngừng chuyển đổi thành tiên thiên linh khí nhường Thái Thượng hấp thu tiến hành tu hành. Lúc này tiến lên cùng tu hành hai không lầm, Thái Thượng đối với như vậy cân bằng vẫn có chút thỏa mãn, tốc độ cũng là chậm rãi nâng lên. Thời gian vội vã trôi qua, thoáng qua thời khắc liền đã mười v à n năm. Thời gian 10 v à n ă m lấy Thái Thượng tốc độ đi qua vô số khu vực, hầu như đều muốn thâm nhập đến hỗn độn thế giới bí ẩn nhất vị trí. Ở này 10 trong v ạ năm. Tuy rằng cũng có mấy mới tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới bị thái thượng dung hợp, nhưng tăng lên cũng không lớn, cũng có thể bỏ qua không tính. Hiện tại mặc kệ là vô cực giới vẫn là tự thân thái thượng tu vi muốn tăng lên, trừ đại thiên thế giới, thế giới khác cũng không thể làm được đến. Có điều những thái thượng này lúc này đều không nghĩ quá nhiều, tâm thần thu lại, cũng không có ở tìm hiểu tu hành, bởi vì lúc này dĩ nhiên là chống đỡ chính mình cảm ứng la hầu vị trí. Nhưng hiện tại, tựa hồ phát sinh một vài vấn đề. La hầu không ở này, chẳng lẽ la hầu dĩ nhiên phát hiện bản giáo lưu lại thủ đoạn? Thái thượng hai con mắt h p lại, trong lòng x ẹ t qua một ý nghĩ. nay cũng không phải là không thể được, dù sao La Hầu thủ đoạn cũng là thông thiên, thương thế khôi phục bên dưới, nếu là phát hiện chính mình thủ đoạn, cái k i ê n ngược lại cũng đúng là có thể, dù sao Thái Thượng cũng không dám nói La Hầu hoàn toàn phát hiện không được. Nơi đây khí tức ngưng tụ không tiêu tan, nghĩ đến La Hầu cũng rời đi nơi đây không lâu. Thái Thượng ánh mắt chậm rãi đảo qua, thâm thúy trong con ngươi thời không rút lui, nhìn thấy không ít hình ảnh, lại thêm vào nơi đây khí tức mức độ đậm đặc, La Hầu rời đi nơi đây thời gian sát thực không lâu, tuy nói huấn độ rộng lớn vô ngần, coi như rời đi không lâu, cũng có thể tìm h ô n g được, thế nhưng Thái Thượng tin tưởng lấy chính mình thủ đoạn, vẫn có không nhỏ độ khả thi đ ổ i tới La Hầu. thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng hướng về hướng Tây Bắc lắc mình mà đi. Trương 5 4 4 hoàn toàn mới gặp gỡ Hôn đ ộ n thế giới, nơi sâu xa, nào đó khu vực bên trong. Một thân s i m y màu đen la hầu ngồi quanh chân, bốn phía hôn đ ộ n khí ngưng kết thành vòng xoáy. Trải qua la hầu thiên linh bên trên màu đen vòng xoay sau khi, liền trực tiếp tụ hợp vào đến thân thể bên trong. v à ả n h không biết qua đi bao lâu, chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên từ trên người la hầu khuyết tán ra đến, hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy sóng lâm súng kích, đem nơi đây h n đ ộ n khí t ô n vùi hết sạch, hôn đ n hư không hơi vặn vẹo lên, phảng phất sau một khắc liền muốn phá t o á như thế. đột nhiên trong lúc đó La Hầu đung nhiên mở hai mắt ra thân t h ú y d ư ờ n g như hố đen giống như trong con n g ư ờ i ma khí phun trào phản phất phát hỏa vô tận m a v ự c như thế đạo nguyên thương thế quả nhiên khó có thể khôi phục dù cho ở tự thân thương thế khôi phục tình huống như cũ như vậy hồi lâu sau La Hầu trong tròng mắt dị tượng mới dần dần tàn đi khôi phục thanh minh vẻ trong miệng t h a n nhẹ một tiếng nói hắn trước đây thương thế ở Thái Thượng cùng Hồng Quân đạo nhân liên thủ lại đúng là không nhẹ thế nhưng đem so sánh đạo nguyên bị Thái Thượng gây thương tích tự thân cái kia trọng thương thương thế trái lại là khá là tốt khôi phục n à y hơn 2.000 vạn năm đến Thương thế đã sớm khôi phục như cũ, đạo nguyên cũng là bị hắn không ngừng ngẩn n h ư n g khôi phục bên trong. Nhưng dù là này ngàn vạn năm qua không ngừng ngẩn n h ư n g cùng khôi phục, đạo nguyên cũng chỉ là khôi phục lại khoảng 7 phần 10, muốn hoàn toàn khôi phục lại nguyên lai mức độ, còn không biết muốn thời gian bao lâu mới được. Nhưng này, còn không phải mấu chốt nhất một điểm. Mấu chốt nhất chính là, hắn đạo nguyên bị hao tổn sau khi lại lần nữa khôi phục như cũ sau khi, c h u n g quy là có không ít ảnh hưởng. Đây đối với phía sau hắn tăng lên cùng truy tìm đại đạo mà nói, sẽ khó khăn vô số. Nếu là không cách nào khôi phục, sẽ vĩnh viễn vây ở này cảnh, không cách nào tiến thêm. Coi như là khôi phục như cũ. Hắn muốn đạt đến hậu kỳ, sợ cũng là khó khăn vô số, không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể chân chính lên cấp. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn khôi phục tự thân đạo nguyên. Nếu không, đại đạo không cho m ẹ n cũng là chỉ có huấn nguyên thái cực kim tiên trung kỳ cảnh giới, không cách nào hoàn chỉnh phát huy này cảnh sức mạnh. Hiện tại cái này thời gian, Thái Thượng còn đang tìm kiếm chính mình, đây đối với chính mình tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu là mình đạo nguyên hoàn chỉnh, thời điểm toàn thịnh, cái tiêu đối đầu Thái Thượng, coi như hắn là cùng đẳng cấp tồn tại, vậy cũng là có sức đánh một trận. Nhưng nhìn hiện tại, muốn đi cùng Thái Thượng chân chính giao chiến, La Hầu cảm thấy. Sợ là khó có thể là Thái Thượng đối thủ. Trước đây Thái Thượng cái kia một đạo lớn đạo công kích, lúc này còn sâu sắc khắc ở trong lòng hắn, hắn cũng nghĩ không thông. Mới vừa lên cấp Thái Cực Kim Tiên Thái Thượng, lại liền có thể phát sinh kinh khủng như vậy một đòn, trực tiếp vượt qua một cái cấp độ trọng thương chính mình, hơn nữa còn thẳng tới Đại Đạo bản nguyên, đều bị trọng thương ra. Lại thêm vào Hồng Quân Đạo tổ một bên ra tay, mình có thể thoát đi Hồng Hoàng vị trí, dĩ nhiên xem như là vận hạnh. Những năm gần đây, cũng là vẫn đang khôi phục bên trong, những chuyện khác cũng cơ bản ít hơn để ý tới, nhưng dù vậy, thương thế như cũ không có khôi phục như cũ. Thái Thượng tìm kiếm bản t o a nghĩ đến là muốn triệt để chấm dứt nhân quả, có thể bản tọa bây giờ tình huống, sợ là sẽ không lạc quan như vậy. La hầu ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác, trong miệng trầm giọng nói: hắn cũng là đạo nguyên khôi phục lại bảy thành thời điểm, mới phát hiện Thái thượng lưu lại thủ đoạn, cũng là sớm một bước rời đi nguyên lai chi địa. Nếu không, sợ là đã sớm gặp phải Thái thượng. Hiện tại vào lúc này, La hầu cũng không muốn như vậy sớm gặp phải Thái thượng, hắn vẫn làm u ố n đem tự thân đại đạo bản nguyên trước tiên khôi phục như cũ lại nói, như vậy gặp gỡ Thái thượng, cũng không đến nỗi rơi xuống hạ phong. Thầm nghĩ nghĩ sau, La hầu đ n g nhiên đứng dậy, sau đó liền hướng về một cái hướng khác, tiếp tục tiến lên lên. thời gian đoán một cái chính là hơn ngàn năm lặng yên trôi qua. Ừm. đột nhiên trong lúc đó, La Hầu dừng bước, nhìn về phía hướng đông nam, vẻ mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, nếu đến đó, sao không hiện thân vừa thấy? tuy rằng không gặp người tới bóng người, thế nhưng cái kia một kia c h ậ m chợt, chợn, vẫn không có, d ấ u d ế m được hắn. nếu là hắn đoán không sai, người tới nên chính là Thái Thượng. k ý La Hầu r ấ t tiếng, liền thấy cái kia nơi hư không bị một cỗ đại đạo chi lực v ỡ ra đến, lộ ra trong đó bóng người đến, chính là Thái Thượng. Thái Thượng. La Hầu hai con mắt híp lại, trong miệng trầm giọng nói, trên mặt sát ý lắm liệt. m ì n h và Thái Thượng còn đúng là từ địch. Ngày xưa ma đạo như vậy, lần trước đại chiến như vậy, lần này như cũng như vậy. La Hầu. Thái Thượng nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn lần này cũng là chạy đi, truy đuổi 3.000 n ă m rốt cục tìm được La Hầu, còn tốt. Từ hắn bây giờ tình huống đến xem, thương thế hắn tuy rằng khôi phục, thế nhưng đạo nguyên như c ũ không có khôi phục như cũ, thực lực có thể phát huy ra bảy thành đã tính là không tồi rồi. Tình huống như vậy bên dưới, chính mình liền có không ít ưu thế cùng tỷ lệ thành công triệt để xóa đi La Hầu. Thái Thượng, ngươi đối với bản t o a cũng thật là kiên nhẫn a. La Hầu lạnh lùng nói. n g ư ờ i ta nhân quả quá nặng. cũng là thời điểm chấm dứt thái thượng dừng một chút cười nói lại nói ngươi bây giờ đạo nguyên còn chưa khôi phục như cũ lúc này không ra tay còn chờ chờ khi nào nghe vậy la hầu vẻ mặt nhất thời ôm chầm lại hắn cũng biết thái thượng là bởi vì như thế đến thế nhưng ngay mặt nói ra trong lòng hắn như cũ không cam lòng trong mắt đen nhánh bên trong ma viêm cháy đốt ngươi liền thật cho là chính ngươi liền có thể xóa bỏ bản t o a n trong lòng la hầu tâm tình thoáng bình phục nhìn thái thượng lạnh lùng mở miệng nói có thể cũng không thể chỉ có thử qua mới biết thái thượng lạnh nhạt nói h ử la hầu hư lạnh một tiếng chu vi trăm tỷ tỷ phòng trong ma khí lên hóa thành vô biên ma vực, trong đó ma đầu hiện lên, ma ảnh t ừ n g trận, lại có vô số đại đạo xiềng xích bay trốn mà ra, hướng về Thái thượng cầu khóa mà tới. mà ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, tự thân La hầu cũng là ra tay, vượt qua vô tận thời không khu vực, đi tới Thái thượng trước người, một trường hướng về hắn chém xuống mà xuống. trên lòng bàn tay pháp tắc q u a n quẩn, đây là ẩn chứa đại đạo chi lực một trường. đùng, Thái thượng thấy này, ở quanh người hắn ba triệu chỗ, bay lên một tầng mắt trần có thể thấy màu xanh bình c h ư ớ n g những tiêu hóa thành thần binh ma khí, đại đạo x i n xích các loại không ngừng đánh ở bình c h ư ớ n g bên trên, phát sinh từng trận nhẹ văng lên, gây nên vô tận gợn sóng đến. nhưng này mặc cho những này mà khí cùng đại đạo xiềng xích mạnh hơn đều không thể lay động màu xanh bình trướng nửa phần. Vô h n h La hầu bàn tay hạ xuống, này đạo màu xanh bình trướng bên trên xuất hiện từng tia từng tia với nước nhưng không có pha toái. Sau một khắc bên trong, ánh sáng màu xanh lóe lên, bình trướng lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Nguồn sức mạnh tia còn trực tiếp đánh bay La hầu. Không thể. La hầu vẻ mặt khiếp sợ, Thái thượng coi như đạt đến cùng mình cùng đẳng cấp vậy cũng không thể cường hãn như vậy, chính mình thậm chí ngay cả tự thân hắn lớn đạo phòng ngự đều không có đánh vỡ, còn bị trực tiếp đẩy lùi ra. Thái thượng lúc này đến tận cùng cường hãn bao nhiêu? La hầu nhìn Thái Thượng, trong lòng x ẹ t qua một ý nghĩ, vẻ mặt càng nghiêm nghị lên. t r ơ n g 545 t n ư Tam Thanh k Hóa La hầu, hỗn độn thế giới, nơi sâu xa nào đó khu vực. Thái Thượng nhìn vẻ mặt nghiêm túc La hầu, trong tay vung lên, màu xanh bình thường nhất thời hóa thành một cỗ màu xanh sức mạnh, như là sóng nước hướng về tứ phương bao phủ ra, chỗ đi qua sẽ rách ma vực, trôn vùi thời không, mai táng tất cả vị trí, hình thành cực hạn khu vực chân không. Vô tận hỗn độn khí, xa xa nào đó thời không hỗn độn bao t á c đều là triệt để c h ô n vùi ở trong đó. Thái Thượng dưới chân một d ấ m hư không p h á toái, hỗn độn khí n h ằ n n h ị khắp nơi. tái hiện địa hỏa phong thủy từng cái từng cái thế giới ở thái thượng dưới chân diễn biến mà ra nhưng lại ở cái tiêu cố đại đạo chi lực dưới phá toái đổ nát dường như chúa thể thế giới sinh diệt vô thượng tồn tại như thế Soạn. lúc này thái thượng đã là ra tay đỏ như màu máu thần quang che lấp hỗn độn trên không lạnh lẽo khủng bố sát cơ ngưng thành thực chất tan vỡ hư không trôn vùi hỗn độn khí ở một phần ngàn tỷ trong c h ớ mắt xuyên qua vô tận thời không khu vực hướng về la hầu đánh tới lạnh lẽo p h mang lạnh lẽo khủng bố sát cơ màu đen thương mang mai táng tất cả khí thế khủng bố coi như là la hầu lúc này đều là run lên trong lòng hắn không nghĩ tới Thái Thượng lúc này tu vi so với chi chính mình thời điểm toàn thịnh còn kinh khủng hơn mấy phần. Hắn vốn tưởng rằng, coi như Thái Thượng có thể lên cấp đến Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên Trung Kỳ bên trong đến, nhiều lắm cũng chính là mới vừa vào này cảnh thôi. Dù sao này cảnh muốn lên cấp không phải là dễ dàng như vậy, có thể ở n g ă n ngắn hơn 2.000 vạn năm lên cấp trung kỳ, la hầu đều là cảm giác phi thường nhanh. Thế nhưng lúc này xem ra, Thái Thượng cũng không phải mới vừa vào trung kỳ, mà là ở bên trong bên trong chìm đắm hồi lâu, dĩ nhiên là trung kỳ đỉnh phong, so với chính mình thời điểm toàn thịnh còn kinh khủng hơn mấy phần. Như vậy tu hành tốc độ, làm sao có thể không nhường hắn hoảng sợ? cứ như vậy, đối mặt mình thái thượng độ khó thì càng lớn, nghị muốn trốn khỏi, sợ cũng là không có khả năng lắm, dù sao ở nhân vật như vậy trước mặt, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể thoát đi. hiện tại thời không sông dài, sông dài vận mệnh, vô tận h u n đ ộ n hư không toàn bộ bị trong phong t ỏ a tuy rằng la hầu không biết thái thượng làm sao làm được đến, thế nhưng lúc này xác thực là như vậy. vì lẽ đó, la hầu ở biết tất cả những t h ứ này sau, trong lòng tuy rằng kiếp sợ, nhưng cũng không có ngồi chờ chết, đối mặt thái thượng này cũng bố lạnh lẽo một t h ư ờ n g trong tay hắn vung lên, màu đen vòng xoay ngang đương ở trước, khủng bố ma khí nhất thời sao động mà ra, đ ư n g tụ ra màu đen bình c h ư n g đến. này sức phòng ngự, c o i như là Thái Thượng t h ế này, đều là không nhịn được t h a n thở. La Hầu ở trên phương diện này lại có không ít thấy mở. k e n một đạo lôi mát vang lên âm thanh nhất thời vang lên. Một cô mắt trần có thể thấy sóng trùng kích bao phủ chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, dọn trống hết thể hỗn độn khí, vô số hư không đổ nát lên. La Hầu tuy rằng ngăn trở Thái Thượng một đòn, nhưng cũng là bị anh lui trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, trên mặt vẻ mặt càng nghiêm nghị. Mình lúc này, xác thực không phải là đối thủ của Thái Thượng, thời điểm toàn thịnh có lẽ đều không phải, hiện tại đạo nguyên mới bảy thành trình độ. l i ề n thời điểm toàn thịnh sức mạnh đều không phát huy ra được, cái kia thì càng thêm không phải là đối thủ của Thái thượng. khí La hầu không có do dự chút nào, màu đen vòng xoay h ắ c mang lói lên, p h ả n phất là đại đạo phong nhận như thế. ở thời không bên trong hòa rơi, ý đồ tan ra Thái thượng phong tỏa thời không, tạm thời trước tiên thoát đi nơi đây, chờ đến đạo nguyên khôi phục sau khi, lại đến cùng Thái thượng chấm dứt nhân quả. v ụ đột nhiên trong lúc đó chỉ thấy được hỗn độn trên bầu trời kim quang lói lên, một cái bao phủ chu vi ngàn tỷ tỷ tỷ âm dương thái cực đồ án xuất hiện ở trên bầu trời, kim quang rực rỡ, bao phủ bên dưới, hết thảy thời không lại lần nữa bị phong tỏa. La Hầu phá tan lỗ hổng, lại lần nữa phục hồi như cũ, trở nên càng kiên cố, không cách nào phá mở thoát đi. La Hầu vẻ mặt lúc này âm u tới cực điểm, hắn xác thực không nghĩ tới, Thái Thượng còn chưa ra hết thực lực, Thái Cực Đô uy lực cũng là vượt qua dự liệu của hắn. Được lắm Thái Thượng, được lắm Thái Cực Đô, ngươi lại dung hợp hai cái khai thiên chí bảo. La Hầu quay người lại, nhìn Thái Thượng, lạnh giọng mở miệng nói, Thái Cực Đô là tiên thiên chí bảo, điểm này La Hầu tự nhiên là rõ ràng, thế nhưng Thái Cực Đô tình huống lúc này cũng không chỉ tiên thiên chí bảo đơn giản như vậy, hỗn độn linh bảo. Thái Thượng lại đem Thái Cực Đô tăng lên tới hỗn độn linh bảo mức độ. Hắn ở Thái cực đồ bên trong, ngửi được một tia hỗn độn trùng khí tức, xem ra là Thái thượng dung hợp Thái cực đồ cùng hỗn độn trùng, mới đạt đến hiện tại tình trạng này. Nếu là không có một ít thủ đoạn, h á sẽ đích thân đến tìm ngươi. Thái thượng lạnh nhạt nói, trong tay khẽ nhúc đích, Thái cực đồ hóa thành có t ò a kim cầu, trực tiếp ngang qua thời không sông dài hai đầu, vượt qua thời không mà đến, i á n g lâm đến la hầu trên không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. La hầu tuy rằng tâm tư phản ứng lại, thế nhưng tự thân động tác trung bình là chậm mấy phần. Thái cực Tr n tứ phương. Thái thượng dưới chân kim cầu lại lần nữa hóa thành Thái cực đồ, trực tiếp hướng về la hầu chấn áp mà xuống. h ù n g bố vi thế hạ xuống hỗn l ộ n khí pha toái quy tắc tan vỡ diễn biến địa thủy phong hỏa sau đó lại bị thái cực đồ chấn áp xuống la hầu vẻ mặt biến đổi hỗn l ộ n linh bảo lúc này quả thật có chấn áp hắn khả năng coi như không có quá nhiều thời gian nhưng đối với thái thượng tôi nói dĩ nhiên đầy đủ dù sao đối với cái này tồn tại mà nói dù cho là một hơi thở đều là chí mạng v â n h thái thanh nhấn kết hợp thái cực đồ trực tiếp chém xuống mà xuống trực tiếp h ắ c ở la hầu bên trên đại đạo Phúc. la hầu vẻ mặt nhất thời một trắng một ngụm máu tươi b ố n g nhiên phun ra bảo tháp chân yêu tả ngay vào lúc này Tiên đ i ệ u huyền hoàng linh lung bảo tháp xuất hiện lần nữa, lại hướng về la hầu chấn áp mà xuống. Vô h n h linh lung bảo tháp kim quang rực rỡ, xuyên thấu hư không vô tận, khủng bố uy thế trực tiếp chấn áp mà xuống. Công đức kim quang bên dưới, ma khí không ngừng tiêu tan lên. La hầu sức mạnh bắt đầu yếu bớt lên. Phúc, la hầu trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, vẻ mặt che lấp nhìn thái thượng, linh lung bảo tháp, thái thượng, bản tọa tính sai ngươi. Linh lung bảo tháp, là la hầu lần thứ nhất đối mặt, coi như là ngày xưa đạo ma chi chiến, la hầu đều chưa từng thấy. Hiện tại nhìn thấy, uy lực quả nhiên mạnh đến nỗi đáng sợ. ở Thái Thượng trong tay triển khai là đủ chấn áp lại lúc này chính mình. h ỗ n độn linh bảo Thái cực đồ, hậu thiên công đức phòng ngự trí bảo linh lung bảo tháp. Hai món trí bảo này chấn áp bên dưới, đừng nói La Hầu lúc này chỉ có thể phát huy bảy thành sức mạnh, coi như hắn là thời điểm toàn thịnh, lúc này đều sẽ bị Thái Thượng trực tiếp chấn áp. Hai cái trí bảo lại thêm vào tự thân Thái Thượng, có cái này thực lực làm được đến. Thái Thượng k h o a n h chân ngồi trên Thái cực đồ bên trên, trên đầu lơ lửng linh lung bảo tháp, t h i thần thương tự mình công kích La Hầu bên trong, không ngừng tiêu hao La Hầu sức mạnh, n h ư n g hắn không ngừng bị Thái cực đồ, linh lung bảo tháp cùng Thái Thượng sức mạnh chấn áp. Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, Mi Tâm Đại Đạo d ấ u ấn tỏa ra rực rỡ thần quang, độ đậm khí vận bên trong, ba tòa đài sen từ từ bay lên. Tam Thanh Đạo Nhân ngồi ngay ngắn bên trên, lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc bên trong, Tam Thanh Đạo Nhân ấn tam tài vị trí mà ngồi, dưới trướng tiên t i ê n đài sen khí tức minh ngông, hào quang rực rỡ. Tam Thanh Đạo Nhân cùng Thái Thượng đồng thời lên ấn, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, bốn đạo đại đạo xiềng xích trực tiếp bay trốn mà ra, quấn quanh ở trên người La Hầu. Bốn đạo đại đạo x i ề n xích vừa ra, lại phối hợp Thái Cực Đồ, Linh Lung Bảo Tháp cùng bốn vị đỉnh tiêm tồn tại, La Hầu lúc này đã là không có đường lui. La Hầu vẻ mặt đại biến. Đại đạo sức mạnh bị khóa, hắn lúc này căn bản là không có cách tránh thoát, thời không xung, giải, s ô n g giải vận mệnh bên trong. Nếu là hắn lúc này bị xóa bỏ, cái khác đều sẽ trực tiếp đổ nát c h ố n vùi. Bởi vì này thân, thân theo chân chính đại đạo, đại đạo đổ nát, tất cả liền đều xong. Chương 546 t r ư từng bước xâm chiếm La hầu đại đạo, hỗn đ o n thế giới, nơi sâu xa nào đó khu vực bên trong, La hầu lúc này vẻ mặt kinh hãi, Thái thượng cùng Tam Thanh đạo nhân đại đạo xiềng xích, là tự thân bọn họ đại đạo ngưng tụ mà thành. Lúc này Niêm Phong lại, không chỉ có riêng là tự thân pháp lực, còn có hủy diệt đại đạo, cũng là bị bốn đạo đại đạo x i n xích quấn quanh phong toản ngăn cản. Thái cực đồ cùng linh lung bảo tháp chấn áp, La hầu tình huống lúc này càng khốc liệt, tự thân Thái thượng ra tay, thí thần thương ra tay, hai cái trí bảo ra tay, La hầu tình huống lúc này thập phần gây g o Trong lòng hắn cũng là khá là sốt ruột, thế nhưng là không cách nào tránh thoát Thái thượng cùng Tam thanh đạo nhân phong tỏa cùng hai cái trí bảo chấn áp. Tam thanh đại đạo, phân. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị trong tay kết ấn, Tam thanh đạo nhân đồng thời lên ấn, màu trắng, màu xanh, đỏ đ ậ m bên trên c á n h vân, bay lên vô số đại đạo pháp t c đến, sau đó toàn bộ dung nhập vào bốn đạo đại đạo x i n xích bên trong đi. Vành. Và Đột nhiên trong lúc đó. Đại đạo xiềng xích bên trên bắn ra dược rơi trói mắt hào quang màu xanh. Một cỗ tinh túy đại đạo khí tức từ đại đạo xiềng xích bên trên lan ra, từ Thái Thượng cùng Tam Thanh Đạo Nhân trên người trực tiếp xuyên qua La Hầu hủy diệt đại đạo. Ở đại đạo xiềng xích bên trên, nhất thời bay lên một trận khủng bố sức hút, lấy đại đạo hấp thụ đại đạo chi lực cùng đại đạo bản nguyên. Chỉ cần tự thân La Hầu đại đạo chi lực cùng đại đạo bản nguyên bị Thái Thượng cùng Tam Thanh Đạo Nhân hấp thụ hoàn toàn, vậy đi Thái Thượng không ra tay, La Hầu cũng không có lại phục sinh khả năng. Dù sao đại đạo đổ nát, hết thề đều không có cơ hội. Nếu là còn có cơ hội phục sinh, cái tia Thái Thượng lúc này thì sẽ không làm như thế. Đại đạo tương khắc. Ngươi liền không sợ phản vệ ngã xuống sao? La hầu vẻ mặt sợ hãi, trong miệng hô lớn. Đại đạo chăm sông đổ về một biển, bản giáo lấy ngươi đại đạo, tự nhiên có tác dụng. Thái thượng nhàn nhạt mở miệng nói, trong tay vung lên, vô cực giới từ Thái thượng mi tâm thái thanh ấn nhớ bay trốn mà ra, nhất thời hóa thành một phương siêu việt đại thiên thế giới vô số thế giới đến, xuất hiện ở chúng sinh phía trên. x i o Lúc này, từ Thái thượng đ ỏ đậm k h h v â n bên trong, tam thanh đạo nhân màu trắng, màu xanh, đ ỏ đậm khí vận bên trong, có bốn đạo chùm sáng màu đen bay lên, sau đó trực tiếp dung nhập vào vô cực giới bên trong đi. Những này. đều là lạc hậu đại đạo chi lực cùng đại đạo phát t ắ c Lúc này từ trên người hắn không ngừng bị hút đi, sau đó trực tiếp dung nhập vào vô cực giới bên trong đi, tăng lên vô cực giới phát t ắ c hoàn thiện pháp t ắ c số lượng. Đây là một cái không thể so thái thượng kém bao nhiêu đại đạo, có thể làm cho vô cực giới đạt đến càng cao hơn mức độ. Đối với tự thân thái thượng mà nói, cũng là có không n h ỏ trợ rút, vậy cũng là làm mỏ cuối cùng một b ú t c chỗ tốt rồi. La hầu vẻ mặt sợ hãi, từ vô cực giới xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn đều hiểu. Nguyên lai like thái thượng đánh là ý đồ này, lấy ra chính mình đại đạo hòa vào tự thân thế giới, chuyện như vậy, hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng lúc này. toàn bộ đều hiểu. cứ như vậy, đúng là không có cái gì đại đạo tương khắc đạo lý, chính mình đại đạo hòa vào thế giới bên trong đi, chỉ sẽ tăng lên cùng hoàn thiện vô cực giới phát tác, để cho đạt đến c à n g cao hơn mức độ mà không có bất kỳ thương tổn. hô. Thái thượng trong tay kết b ắ t tay ấn, ngọn lửa r ừ n g rực bao vây lấy la hầu, bắt đầu tế luyện lên, muốn trực tiếp luyện hóa, gia tốc đại đạo lấy ra, cùng với luyện hóa la hầu tự thân, không cho hắn bất kỳ vươn mình cơ hội. đi. Thái thượng hai con mắt thâm thúy, dường như Chu Thiên tinh thần đại hải giống như thâm trầm trong con ngươi, bắn ra hai đạo tinh quang, trực tiếp dung nhập vào thời không x ô n g dài, sông dài vận mệnh bên trong. trực tiếp xóa bỏ la hầu qua đi thân tương lai thân cùng với vận mệnh thân la hầu thủ đoạn cơ bản c ó rút lại ở hiện tại thân vì lẽ đó qua đi thân tương lai thân cùng với vận mệnh thân thực lực căn bản không có rất mạnh có thể có hỗn nguyên thái cực kim tiên sơ kỳ đều tính tốt xác suất lớn đều tại đây cảnh bên dưới vì lẽ đó đối với thái thượng lúc này phân thân đi vào dĩ nhiên là đầy đủ ở trong một khoảng thời gian ra tay cùng chân thân không khác là đủ đôi giết bọn họ thời gian l o á n g một cái liền lại là mười mấy vạn năm qua đi xèo hai đạo quang mang từ thời không sông dài cùng sông dài vận mệnh bên trong bay trốn mà qua không vào thái thượng giữa chân mày đi. La hầu vẻ mặt trắng bệch, trong miệng một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, kinh hãi nhìn Thái Thượng, ngươi xóa bỏ ta hết thể thủ đoạn. Cứ như vậy, chính mình hiện tại nã g xuống rơi, đại đạo đổ nát, tất cả liền đều xong. Thái Thượng nghe vậy, không để ý đến La Hầu, cùng Tam Thanh Đạo Nhân lại ra tay, khủng bố đại đạo chi lực sao động mà ra, chu vi ngàn tỷ tỷ tỷ lực lượng hỗn độn khí d ọ i trống, không cách nào tới gần nơi đây, không ít thời không phá tới lên, hình thành cực hạn chân không khu vực. K, K, ca. ca ở La Hầu hủy diệt bên trên đại đạo xuất hiện từng đạo từng đạo lớn vết nứt, những kia lớn vết nứt đều ở Thái Thượng cùng Tam Thanh Đại đạo x i n xích dưới tác dụng. trực tiếp bị phân liệt ra, từng bước xâm chiếm hủy diệt đại đạo. Đại đạo bị hao tổn, bản nguyên trôi qua. Trên người của La Hầu khí tức nhanh chóng hạ xuống, trên người ma khí cũng là đang nhanh chóng tiêu tan bên trong. A, La Hầu thê lương âm thanh vang vọng ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa. Thái thượng bản mệnh chi hỏa căn bản không có để ý tới, lại lần nữa luyện hóa lên. ở đại đạo bị hao tổn, bản nguyên không ngừng theo bốn cái đại đạo xỉa xích đổ vô cực giới tình huống bên dưới. La Hầu tình huống dĩ nhiên là thập phần nghiêm túc. liền hắn tình huống bây giờ, sợ là kiên trì không được bao lâu. luyện hóa tiến độ tăng lên, đại đạo bị phân liệt từng bước xâm chiếm cùng đại đạo bản nguyên trôi qua tốc độ cũng sẽ tăng lên. mà đại đạo t ừ n g bước xâm chiếm cùng bản nguyên trôi qua tốc độ tăng lên, hắn bị tốc độ luyện hóa cũng sẽ tăng lên lên. cho nên nói, liền tình muốn bây giờ mà nói, la hầu không có một chút nào cơ hội. thái thượng nhìn la hầu tình huống lúc này, trong miệng nói nhỏ đại đạo âm thanh, dưới trướng thái cực đ ộ tỏa ra càng rực rỡ thần quang, âm dương chuyển động bên dưới, âm dương đại đạo chi lực trực tiếp cắn giết la hầu hủy diệt chi đạo. n ắ t đột nhiên trong lúc đó, thái thượng trong tay ngắt lấy thái thanh ấn, trực tiếp hướng về la hầu thiên linh chém xuống mà xuống. phốc. la hầu trong miệng một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra, tự thân hủy diệt đại đạo bị thái thượng trực tiếp nổ nát thành bùn thối. v ị Thái Thượng cùng Tam Thanh Đạo Nhân Đại Đạo Xé Sích trực tiếp rút ra, càng nhanh hơn từng bước xâm chiếm lên. La Hầu thâm thúy trong con ngươi hào quang hình ảnh nát u ắ n g khí tức yếu đến không cảm giác được. Thái Thượng không có một chút nào để ý tới, một bên từng bước xâm chiếm La Hầu hủy diệt Đại Đạo, hòa vào vô cực giới bên trong đi, một bên luyện hóa La Hầu. La Hầu nhưng là tuân theo đạo này mà sinh, nếu là đem hắn luyện hóa trở thành một đoàn tinh túy sức mạnh hủy diệt, cái kia đối với vô cực giới thế giới chi lực bổ sung tăng lên cũng là có chút trợ giúp. Người ta trong lúc đó nhân quả n đoán, bây giờ cũng coi như là c h m d ứ Nhìn La Hầu hoàn toàn chết đi, Thái Thượng trong miệng nhẹ nói một tiếng. Ma đạo bên trên La hầu ngã xuống, nghĩ đến dùng để qua đi thân, tương lai thân, vận mệnh thân hoặc là đại đạo rời đi trọng sinh thủ đoạn, hết thảy hắn có lại đến cơ hội, cũng chính là mặt sau tái ngộ La hầu việc. Nhưng lần này phiên thủ đoạn bị Thái Thượng phá hủy, đại đạo đổ nát, bản nguyên biến mất, hết thảy đều không có khả năng. Lúc này La hầu liền coi như là triệt để ngã xuống, mà ở giữa hắn cùng Thái Thượng nhân quả ân đoán cũng chỉ tới đó chấm dứt. Trương 547 vô cực giới lại tăng lên, hỗn n thế giới, nơi sâu xa nào đó khu vực bên trong, quá lên trời linh bên trên, linh lung bảo tháp kim quang chậm rãi thu lại. sau đó rơi vào thái thượng đỏ đậm khánh vân bên trong biến mất không còn t ă m hơi dưới trường thái cực đồ cũng là đang chậm chậm thu lại bao phủ khu vực chỉ là ở chu vi ngàn tỷ dặm bên trong cho tới cái khác liền không ở thái cực đồ bao phủ phương vị chi địa thái thượng một bên luyện hóa la hầu một bên hấp thu la hầu hủy diệt đại đạo cùng bản nguyên sau đó dung nhập vào vô cực giới bên trong đi tốc độ ngược lại cũng đúng là không chậm tam thanh đạo nhân lúc này tiến triển cũng là không chậm đem la hầu hủy diệt đại đạo phân liệt thành 4 phần sau khi lúc này lấy ra hòa vào vô cực giới bên trong tốc độ chính là đạt đến một cái vô cùng nhanh chóng mức độ vô cực giới bên trong. lúc này có thể không đơn thuần là thế giới bản nguyên tăng lên, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc, lúc này lại lần nữa tăng thêm một đạo, có thể lựa chọn tu hành đại đạo chính là càng. Những này bất kể là đối với vô cực giới tự thân, vẫn là đối với vào trong đó sinh linh mà nói, đều là có không nhỏ trợ rốt. Lúc này vô cực giới, trừ thế giới bản nguyên cùng đại đạo pháp tắc ở ngoài, quy tắc cũng là càng ổn định, linh khí mức độ đậm đặc cũng là có tăng lên, đại lục mở rộng t r ư ớ n g cũng là có một phương trung tiên thế giới kích cỡ dọc theo người ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, nguyên bản giết chóc đại thế giới sinh linh cùng tu sĩ, rốt cục triệt để hòa vào vô cực giới quy tắc. pháp tác các loại, con đường tu hành cũng là đi tới quý đạo. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều là có tăng lên không nhỏ. Nguyên bản những kia bởi vì giết chóc đại thế giới thế giới bản nguyên không trọn vẹn, đại đạo pháp tác tiết ra ngoài mà dẫn đến tu vi không cách nào tăng lên chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, hoặc là cái khác chuẩn thánh hoặc là đại la kim tiên. Lần này đều là từng người có tăng lên. Cũng sinh ra nguyên giết chóc bên trong đại thế giới mấy vị chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, bọn họ đối với này thập phần hài lòng, cũng là cảm kích thái thượng ra tay giải cứu bọn họ. Nếu không, bọn họ chờ đến cái kia thời cơ đến, chỉ có thể theo giết chóc đại thế giới c h ô n vùi mà thôi. Làm sao như hiện tại như vậy? không chỉ là giải quyết vấn đề của bọn họ, còn nhường bọn họ có c à n g to lớn hơn chỗ tốt, có thể đem tu vi tăng lên tới c à n g cao hơn mức độ tới. Nay đối với bọn hắn tới nói, nhưng là vô cùng tốt sự tình. Mà lần này, lại lần nữa có mới đại đạo dung hợp đi vào, đối với khắp cả vô cực giới sinh linh mà nói, bất kể là nguyên vô cực giới sinh linh vẫn là nguyên giết chóc đại thế giới sinh linh tới nói, đều là nhiều đại đạo lựa chọn. đã như thế, ngày sau chứng đạo độ khả thi chính là càng thêm lớn. quy tắc hoàn thiện, pháp tắc tăng lên, thiên địa biến hóa, đều ở thúc đẩy vô cực giới hướng về c à n g cao hơn mức độ ở đi tới. phần phật, mười mấy vạn năm sau khi. t a g Thanh nói trên thân thể người đại đạo xiềng xích chậm rãi qua rúm, bị thu hồi đến trong thân thể đến, bọn họ phân liệt đến hủy diệt chi đạo đã là toàn bộ dung nhập vào vô cực giới bên trong đi. Bọn họ dù sao vẫn là so với Thái Thượng ung dung mấy phần. Thái Thượng lúc này vẫn cần một q u a n g thời gian mới sẽ hoàn toàn dung hợp hoàn thành. Dù sao hắn đại đạo xiềng xích hóa lại đại đạo là nhiều nhất. Có điều tình huống lúc này, thời gian cũng là sẽ không quá dài. t a g Thanh đạo nhân liếc mắt nhìn nhau sau, m i Tâm đại đạo dấu ấn ánh sáng lóe lên, sau đó d ồ n d ậ p ra tay, hiệp trợ Thái Thượng luyện hóa la hầu đến. La hầu nửa người đều bị Thái Thượng luyện hóa thành nhất là tinh túy sức mạnh hủy diệt, chỉ cần đem hòa vào vô cực giới bên trong đi, này không chỉ có thể tăng lên thế giới bản nguyên, còn có thể càng thêm hoàn thiện hủy diệt đại đạo. Vì lẽ đó, Thái Thượng mới sẽ có đem La hầu luyện hóa lên dự định cùng cách làm. Lúc này tiến triển, dĩ nhiên là đến kết thúc. Có Tam Thanh đạo nhân hiệp trợ sau khi, Thái Thượng lấy ra hủy diệt đại đạo đại đạo chi lực, phân hóa đại đạo pháp tắc, hòa vào vô cực giới tốc độ chính là nhanh hơn không ít, n g ă n ngắn năm và năm chính là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thu hồi đại đạo xiên xích, một lần nữa hòa vào chính mình đại đạo bên trong đi, làm xong tất cả những thứ này sau. Thái Thượng toàn lực luyện hóa lên La Hầu nửa cái thân thể đến. Thái Thượng thêm vào Tam Thanh đạo nhân, bốn vị đỉnh tiêm tồn đang ra tay, không nói là La Hầu đã ngã xuống thân thể, coi như La Hầu lúc này chưa ngã xuống, lúc này cũng khó có thể chống đỡ bốn vị cùng đẳng cấp tồn tại luyện hóa. ở ngắn ngắn 3 vạn thời kỳ, chính là hoàn toàn luyện hóa La Hầu còn lại nửa cái thân thể, toàn bộ bị luyện hóa thành nhất là tinh túy sức mạnh hủy diệt. Nhìn này đoàn màu đen sức mạnh hủy diệt, Thái Thượng hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, c h ậ m trong tay vu lên, sức mạnh hủy diệt trực tiếp dung nhập vào vô cực giới bên trong đến, một phần dung nhập vào thiên đạo bên trong đi, tăng lên thiên đạo sức mạnh, đối với thiên địa k h ố n g chế cũng là càng tăng lên. mắt khác một phần, nhưng là hòa vào hủy diệt đại đạo bên trong đi, khiến đại đạo pháp tắc càng rõ ràng. Vô n h Đột nhiên trong lúc đó, từ vô cực giới bên trong truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, một cỗ khủng bố mênh mông thế giới khí tức nhất thời bao phủ ra, chỗ đi qua hư không phá thoái, hỗn độn khí tan vỡ, tái diễn địa thủy phong hỏa, diễn hóa ra từng cái từng cái thế giới. Xèo. Một đạo ánh sáng mạnh phát qua, tất cả diễn biến thế giới đều là hóa thành b m i trở về hỗn độn thế giới, hình thành cực hạn chân không cùng hư vô. Ở vô cực giới luồng hơi thở này cùng x u n g kích bao phủ thời gian, trên người của Thái Thượng cũng là bùng nổ ra một cỗ khí thế kinh khủng đến. chấn động hỗn độn thế giới, dẫn tới không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài một ít tồn tại sai biệt. Xem ra còn kém một bước. Đột nhiên trong lúc đó, Thái Thanh Đạo Nhân mở miệng nói: Có lẽ lại có một phương đại thế giới hòa v à o chính là gần như. Ngọc Thanh Đạo Nhân mở miệng nói: Xem ra cần lưu lại nữa một quãng thời gian. Thượng Thanh Đạo Nhân nói: Tam Thanh Đạo Nhân lúc này nhìn ra Thái Thượng tuy rằng mượn hủy diệt chi đạo cùng với vô cực giới tăng lên, đem đạo hạnh cùng đối với đại đạo pháp t ấ có trưởng không tăng lên, thế nhưng muốn trực tiếp bước vào hậu kỳ còn kém mấy phần. Bọn họ cảm thấy tiếp một cái đại thế giới. Thái Thượng lên cấp liền không có bất kỳ bất ngờ, dù sao đại thế giới đều là ẩn chứa một đạo, chỉ cần là hoàn chỉnh một đạo, cái kia lên cấp liền không có quá lớn bất ngờ. Không biết qua đi bao lâu, trên người của Thái Thượng khí tức co thu lại, mãi đến tận biến mất, không cảm ứng được. Lúc này, Thái Thượng mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn Tam Thanh đạo nhân nói, vô cực giới tuy rằng khắp mọi mặt đều có chút tăng lên, nhưng chúng quy vẫn là kém mấy phần, xem ra vẫn cần đến lưu lại một quãng thời gian. Nghe vậy, Tam Thanh đạo nhân gật gật đầu, bọn họ tự nhiên là rõ ràng điều này. Nếu Thái Thượng dự định lên cấp sau khi lại trở về h ồ n g h o a n g cái kia liền lưu lại nữa một quãng thời gian. ngược lại cũng sẽ không quá xa. Tam Thanh Đạo nhân đối diện một chút sau, chính là hóa thành ba đạo lưu quang, không vào Thái Thượng Khánh v â n bên trong đi. Thái Thượng liếc mắt nhìn trôi nổi hỗn độn phía trên vô cực giới, trong tay vung lên, chợt liền thấy vô cực giới không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hình thành một vệt kim quang, không vào Thái Thượng Mi Tâm Đại Đạo dấu ấn bên trong đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng thu hồi chính mình bản mệnh chi hỏa cùng với Thái Cực Đồ, thí thần thương, liếc mắt nhìn tứ phương t a y chính là hướng về một cái hướng khác tiến lên mà đi. c h ư ơ n g 548 vượt qua thời không mà đến kiếm khí. Hồng hoang ở ngoài, hỗn độn nào đó khu vực bên trong. thử tiêu cung phía trên cung điện hồng quân đạo tổ đống nhiên mở hai mắt ra nhìn phía hỗn độn nơi sâu xa một cái nào đó p h n g vị lãnh đạm trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc chẳng lẽ thái thượng đạo hưu đã triệt để xóa bỏ la hầu trong lòng hồng quân đạo tổ âm thầm khiếp sợ hắn cùng la hầu chính là túc địch cũng là tranh nói tồn tại từ nơi sâu xa tự có một loại cảm ứng lúc này cảm ứng triệt để đứt đoạn mất phảng phất là vận mệnh một mặt bị triệt để xóa đi này đối với hắn mà nói là ư phân rõ ràng cảm nhận được l à lấy hồng quân đạo tổ lúc này trong lòng mới như vậy suy đoán thậm chí nói là có mấy phần khẳng định tình huống như vậy Hắn trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua, coi như là ngày xưa đạo ma chi chiến ở La Hầu tự bạo sau khi, hắn cũng chính là có cản nộ, hiểu ra tự thân chấp niệm thi mà thôi. Thế nhưng loại này trực tiếp đứt đoạn mất vận mệnh một đầu khác cảm giác, đúng là chưa bao giờ có. Có điều bất kể như thế nào, túc địch bị xóa đi, trong lòng Hồng Quân Đạo tổ vẫn là hài lòng. Nếu không, trung q u i là một cái phiền phức. Chỉ có La Hầu triệt để xóa đi, hắn ngày sau chuyện cần làm, muốn tăng lên mới có thể càng thêm ung dung yên tâm, không phải có La Hầu nhân vật như vậy nhìn chằm chằm, vẫn muốn ngược lại xóa đi chính mình, như vậy đối với với mình tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. cho nên nói, lúc này La Hầu bị xóa đi, đây đối với chính mình tăng lên tới nói, sẽ nhanh không ít. Túc Địch bị xóa đi, một phép khác, tu hành tốc độ thì sẽ nhanh hơn không ít. Nếu không, La Hầu cũng sẽ không liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, trừ Hồng Hoang cái này tăng lên đạo quả ở ngoài, chính là tự thân Hồng Quân Đạo Tổ. Hiện tại mầm họa giải trừ, trong lòng Hồng Quân Đạo Tổ liền cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Thái Thượng Đạo h ữ u nhanh như vậy liền trực tiếp xóa đi La Hầu, xem ra bần đạo vẫn là đánh giá thấp Thái Thượng Đạo h ữ u lúc này thực lực chân chính, sợ là khoảng cách hậu kỳ cũng là không có bao nhiêu xa. Thầm nghĩ nghĩ sau. trong lòng Hồng Quân Đạo tổ thầm hô một tiếng, La Hầu Đạo Nguyên tuy rằng còn chưa khôi phục như cũ, thực lực không phải thời điểm toàn thịnh. Thế nhưng lấy đạo hạnh của hắn, coi như đạo nguyên không khôi phục, cũng không phải thông thường Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên hậu kỳ có thể so với. Mà Thái Thượng lên cấp này cảnh, cũng không có thời gian quá dài, liền có thể trực tiếp áp chế La Hầu, thậm chí là xóa bỏ hắn. Như vậy cảnh giới tu vi, Hồng Quân Đạo tổ trong lòng mình tính toán, Thái Thượng lúc này khoảng cách Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên hậu kỳ, sợ là không xa. n h ư n từ điểm này, hắn đúng là đi ở phía trước chính mình. Nếu là mình không có bị Thiên Đạo bị q u ả n chế, hạn chế ở đây. Như vậy hiện tại ngược lại cũng đúng là không cần Thái Thượng kém bao nhiêu. Thế nhưng bởi vì Thiên Đạo duyên cớ bị quản chế và hạn chế bên dưới, hắn tiến triển chính là thập phần chậm chậm. Hơn 2.000 vạn năm qua đi, cũng là không hề tăng lên bao nhiêu. Hắn hiện tại chính là chờ đợi thời cơ, chờ đợi Thái Thượng ngày sau phụ diện Thiên Đạo, chính mình thoát thân sau khi tiến triển. m ì n h tới vào lúc ấy, bởi vì Thiên Đạo duyên cớ nhiều lắm đạt đến Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên hậu kỳ, mà chờ đến thoát thân Thiên Đạo sau khi muốn lên cấp đến Viên Mãn, hoặc là chứng đạo Hôn Nguyên vô cực Kim Tiên, nhưng là sẽ tương đối dễ dàng mấy phần. Dù sao ít bị quản chế và hạn chế, Đại Đạo thông tình h u ố n g bên dưới. s ắ t thực sẽ tốt không ít. điểm này, h ồ n g quân đạo tổ cũng là rõ ràng, nếu không, cũng sẽ không vẫn chờ đợi thời khắc này đến. cũng chính là điều này, hắn mới theo thái thượng nói như thế, nhường hắn đến đi bước đi này. mà hiện tại bắt đầu, chính mình liền phải tiếp tục làm khá hơn một chút thủ đoạn, sau đó không ngừng tu hành, chờ đợi thời cơ đến. h ồ n g quân đạo tổ nhìn hỗn độn một cái hướng khác, thâm thúy trong con ngươi, xét qua một ánh hào quang. hồi lâu sau, mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu hành tìm hiểu lên. h ồ n g hoang ở này mấy trăm ngàn năm bên trong, cũng không có động tĩnh quá lớn, khắp nơi đều là đang tăng lên bên trong. trừ t i ê n đỉnh cùng viễn cổ tam tộc ở ngoài. cái khác nhất lưu thế lực đều là bình tĩnh k h ô n g ít, cũng chính là tỉnh cờ có đệ tử đến h ồ n g h o a n g bên trong rèn luyện thôi. Cho tới cái khác, chính là không có hành động lớn gì. Địa cầu những năm gần đây, đúng là có không ít tu sĩ phi thăng lên đến, dựa theo từng người l à n thống, cũng là bị tiếp vào mấy vị thế lực bên trong đi. Những này tư chất đều tính không sai, lần này cũng coi như là cho mấy mới nhất lưu thế lực bổ sung mấy phần mới mẹ v ớ i dịch. Trừ ra những này ở ngoài, những c h ủ n g tộc khác, thế lực, tu sĩ phát triển, tranh cướp, đều không có động tĩnh quá lớn, cũng là trò đùa trẻ con. Hiện tại h ồ n g h o a n g ở bề ngoài vẫn là bình tĩnh như nước, từng người đang tăng lên bên trong. Hỗn Độn Thế Giới, nơi sâu xa, nào đó khu vực bên trong, Thái Thượng trầm rãi đứng dậy, rời đi nơi này hỗn độn khu vực. Thái Thượng hiện tại là vừa đi vừa nghỉ, gặp phải thích hợp tu hành khu vực, chính là bắt đầu tiến hành tu hành, bất kể là tự thân đại đạo, vẫn là thân thể cường độ, ở này mười mấy trong vạn năm, đều là có không ít tiến triển. Muốn nói thân thể trình độ, sợ là ngày xưa hỗn độn ma thần, Thái Thượng có thể so với so với đứng trên tất cả cái k i a một n h ó g cũng là rất ít mấy vị k i a Chờ đến Thái Thượng mặt sau tu vi lại tăng lên nữa, thân thể cường độ cũng sẽ đối lập tăng lên tới, đạt đến càng cao hơn mức độ. Khoảng thời gian này ở hỗn độn thế giới bên trong. Thái Thượng cũng sẽ tiếp tục tu hành tăng lên lên. Hắn rời đi này một mảnh hỗn độn khu vực bên trong, chu vi ngàn tỷ tỷ g i ặ m chi địa đều hình thành khu vực chân không, hết thể hỗn độn khí đều bị Thái Thượng hấp thu hầu như không còn, không biết muốn bao lâu mới có thể lưu chuyển lên, bổ sung khu vực này. Thái Thượng hiện tại không có để ý tới quá nhiều, n h ư cũng là tiến lên lên. Hắn hiện tại cần lại dung hợp một phương đại thiên thế giới, hoặc là nói một cái hoàn chỉnh đại đạo, liền có thể trực tiếp tiến vào hậu kỳ. Mà về sau viên mãn cảnh giới đối với hắn mà nói trái lại là tương đối dễ dàng mấy phần. Dù sao đó là tự thân đại đạo viên mãn, chỉ cần một cái thời gian lắng động tích lũy, đối với đại đạo c à n g ộ đối với đại đạo pháp tắc khống chế tích lũy liền có thể tiến vào này cảnh. Cho nên nói, đối với Thái Thượng vẫn là tương đối dễ dàng, thế nhưng đối với hậu kỳ lên cấp, liền vẫn là cần một bước o ặ t xung kích. Mà hiện tại Thái Thượng chính là kém này một phương đại thiên thế giới, hoặc là một cái hoàn chỉnh đại đạo đến làm thời cơ xung kích hậu kỳ cảnh giới. Thái Thượng lúc này ngược lại cũng đúng là không có quá mức suất ruột. Nếu là thời cơ, cơ duyên, vậy thì không thể n ó ộ i Ngược lại hiện tại ở trong hỗn độn, vậy thì tốn nhiều một ít thời gian, ngược lại lúc này cũng là không ộ i Như vậy. có mấy vạn năm qua đi, thái thượng không biết đi qua bao nhiêu khu vực. đột nhiên trong lúc đó, thái thượng dừng bước, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía một cái nào đó phô bì. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, chỉ thấy được một đạo hỗn độn kiếm khí chém phá vô tận thời không, trực tiếp hướng về thái thượng chém xuống mà tới. này một đạo hỗn độn kiếm khí, vượt qua không biết bao nhiêu thời không, đi tới nơi này khu vực bên trong, trực tiếp hướng về thái thượng chém xuống mà tới. chương 549 t r ư c có thế giới khí tức, hỗn độn thế giới, nơi sâu xa nào đó khu vực bên trong, kiếm khí tung h à n h ngang qua trong hư không. chém xuống vô số hỗn độn thời không, trôi đi qua tận quy chân không, hư vô, khủng bố vi thế bao phủ tới. Vậy. lúc này một cái to lớn thái cực đồ án ở trước người thái thượng ngưng tụ kiếm khí chém xuống mà xuống, bắn ra khủng bố xuống kích, bao phủ ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, tan vỡ vô số thời không, vô tận hỗn độn khí trôn vùi trong đó, hình thành cực hạn chân không, diễn biến hư vô chi địa, hỗn độn kiếm khí cùng thái cực đồ án lúc này d ồ n d ậ p tan vỡ tiêu tan, lấy một đạo đại đạo chi lực ngưng tụ thái cực đồ án đỡ này một đạo kiếm khí sau khi liền tiêu tan, tiêu kiếm khí này uy lực có thể tưởng tượng được. Liên n a y một đạo hỗn độn kiếm khí. Chí ít cũng đến hỗn độn linh bảo cấp độ thần kiếm, mới vừa có kinh khủng như thế kiếm khí, như thế tiên thiên chí bảo, kiếm khí còn không đạt tới mức độ như vậy. Cho tới, này khống chế này hỗn độn linh bảo tồn tại, tu vi, chí ít không ở thời điểm toàn thịnh la hầu bên dưới. Nhân vật như vậy, coi như là ở hỗn độn thế giới bên trong, cũng là đỉnh tiêm cái kia một nhóm, một cái thật là tốt hỗn độn linh bảo, tốt một đạo hỗn độn kiếm khí. Thái thượng vẻ mặt hờ hững, không nhìn ra sâu cả đến, trong miệng nhẹ nói một câu. Bất kể là ai chấp t r ư ở n g này một cái hỗn độn linh bảo, thế nhưng này đã hỗn độn kiếm khí vượt qua thời không mà đến. vượt qua không biết bao nhiêu con số cực hạn khoảng cách mà đến, rõ ràng là ra tay với Thái Thượng. Tuy rằng chỉ là thăm dò, thế nhưng Song Phương trong lúc đó nhân quả cũng coi như là cái làm. Thái Thượng nhìn hỗn độn kiếm khí chém xuống mà đến phương hướng, ánh mắt t h ă m thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại tự nhiên rất khó căn cứ này vượt qua mà đến phương hướng tìm được vị kia tồn tại, cái kia có thể không phải thông thường tồn tại, cảnh giới Tu Vi đều không ở thời điểm toàn thịnh la hầu bên dưới. Hắn chém ra này đã hỗn độn kiếm khí, liền không thể sẽ ở cùng cái địa phương lưu lại. Cho nên nói, chỉ bằng và hỗn độn kiếm khí vượt qua thời không mà đến phương hướng. Thái Thượng vẫn là rất khó chân chính tìm được cái này hỗn độn linh bảo, hoặc là nói vị t i a cùng Thái Thượng kết làm nhân quả tồn tại. Có điều Thái Thượng ngược lại cũng đúng là không đội vã nhân vật như vậy, nếu ra tay với hắn cái kia thì sẽ không chỉ có lần này. Như vậy ngày sau ở t r ạ m mặt tự có thanh toán nhân quả thời gian, ngược lại cũng đúng là không cần nóng lòng này nhất thời. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là trước tiên đem cảnh giới của chính mình tu vi tăng lên tới hậu kỳ lại nói đối lập ở trước mắt chuyện này mà nói cái khác trái lại không có trọng yếu như vậy. Thầm nghĩ nghĩ sau Thái Thượng thu hồi ánh mắt hướng về một cái hướng khác tiếp tục tiến lên lên. Cùng lúc đó. hỗn độn thế giới nào đó một cái khu vực bên trong một tôn tồn đang chậm chậm mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía một cái nào đó khu vực thâm t h ú y trong con ngươi x ẹ t qua điểm điểm tinh mang sự tình thực sự là càng ngày càng thú vị trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạt nhạt, nhạt mở miệng nói hỗn độn kiếm khí liền từ trong tay hắn chém ra vượt qua vô tận thời không xung dài trực tiếp hướng về thái thượng chém xuống mà xuống tuy rằng chỉ là thăm dò thế nhưng đòn đánh này cũng không phải thông thường cùng đẳng cấp liền có thể dễ dàng hóa giải hắn làm kẻ ra tay đối với với mình chém ra hỗn độn kiếm khí tình huống vẫn là rõ ràng thực lực của Thái Thượng cũng l à nhường hắn hơi hơi kinh ngạc, có thể xóa bỏ la hầu người, quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Cuối cùng, trong miệng hắn lại lần nữa nói nhỏ một câu, sau đó chính là chậm rãi đứng dậy, hướng về vị trí của hắn bỏ chạy. Nếu cùng Thái Thượng kết làm nhân quả, ngày ấy sau tình huống liền không phải đơn giản như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, nên tăng lên, vẫn là muốn tăng lên, chờ đợi đến thời cơ thích hợp, tự có chấm dứt nhân quả thời điểm. Mà chứ nhân quả ở ngoài còn có cái kia đạo quả, cũng là hắn muốn. Không sai, h ồ n g hoang cái này đạo quả hắn cũng muốn, còn từ la hầu nơi được một ít tin tức, ngày sau sẽ có thấy rõ ràng thời điểm. vì lẽ đó thời gian sau này hắn cũng sẽ cố gắng tu hành đặt đến càng cao hơn mức độ đến vào lúc ấy sẽ là không giống nhau tình huống. t h ư không hơi d ậ p dần, dĩ nhiên trốn đến không biết nơi nào thời không bên trong đi mà ở hắn rời đi nơi đây sau khi nơi đây hỗn độn khí lại lần nữa lưu chuyển ra dường như mây mù như thế bao phủ vô tận khu vực thái thượng lúc này có thể không để ý đến quá nhiều cũng không biết không biết bao nhiêu con số cực hạn ở ngoài tồn tại lúc này là cái gì ý nghĩa cùng động tác. Thái Thượng lần này chỉ là muốn tăng lên tu vi của chính mình, chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên hậu kỳ, như vậy lần này hỗn độn hành trình chính là gần như có thể kết thúc. Ngày sau đem tự thân đại đạo tu hành đến viên mãn, tiến vào Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên viên mãn cảnh giới, chính là có thể tiến vào bước kế tiếp kế hoạch. Bước đi này kế hoạch có thể sẽ là phức tạp khó khăn, mà lại cực kỳ bước h e n c h ố t Chỉ có bước đi này kế hoạch đi tốt, mà sau mới có cơ hội đạt đến càng cao hơn mức độ t n g đạo Hôn Nguyên vô cực Kim Tiên cảnh giới. Có điều ở đi bước đi này trước, Thái Thượng cần phải đem tu vi của chính mình tăng lên tới h n Nguyên Thái Cực Kim Tiên viên mãn lại nói. Dù sao liền thiên đạo tình huống đến xem, chỉ có đạt đến hỗn nguyên thái cực kim tiên viên mãn mức độ mới có thể có chân chính đem nó rút ra trôn vùi độ khả thi. Nếu không, coi như là hậu kỳ, phần thắng không sẽ không quá cao. Mà đến vào lúc ấy, thái thượng liền có thể nhường nhân đạo không chế h ồ n g h o a n g đại địa. Nhân đạo chính là mọi người chi đạo, nhân đạo nếu là chấp trưởng h ồ n g h o a n g sẽ là một cái thời đại hoàn toàn mới đối với chúng sinh mà nói, đều là có chỗ tốt không nhỏ. Cho nên nói, nhường nhân đạo chấp trưởng h ồ n g h o a n g mới là kết quả tốt nhất. Đây đối với thái thượng này chấp đạo giả cũng là kết quả tốt nhất, có lợi nhất kết quả. Đến lúc đó, lại dung hợp h ồ n g h o a n g cùng vô cực g i ớ i lại dựa vào nhân đạo cùng tự thân đại đạo tình huống chứng đạo h ô n nguyên vô cực kim tiên cảnh giới thái thượng vẫn là có niềm tin rất lớn điểm này hắn vẫn là có thể khẳng định chỉ có điều muốn hoàn thành n h ữ này g n còn có chút thời gian cùng khoảng cách coi như là thái thượng lúc này cũng cần phải đi từng bước một đi bước thứ nhất trước hết lên cấp lúc này cảnh giới tu vi trước tiên đạt đến h u n nguyên thái cực kim tiên hậu kỳ lại nói thầm nghĩ nghĩ sau thái thượng lại tiếp tục tiến lên lên bởi vì là ở vào hỗn độn thế giới nơi sâu xa vì lẽ đó có một ít thích hợp thái thượng lúc này tu hành khu vực thái thượng chỉ cần là gặp phải đều sẽ dừng lại tu hành vừa đi vừa nghỉ chỉ chớp mắt chính là mười vạn năm qua đi. trong lúc thái thượng cũng là gặp phải mấy mới hỗn độn b á o táp, tuy rằng có một chút phiền toái, thế nhưng đối với lại có tăng lên hắn tới nói, ngược lại cũng đúng là phiền phức mà thôi, không có cái gì t h ư ờ n g thế. vượt qua những phiền toái này hỗn độn b á o táp sau khi, thái thượng lại tiến lên năm n à n ă m sau đó hắn chậm rãi dừng bước, nhìn phía một cái nào đó cái p h ư n g vị, trước mắt sáng lên ánh sáng. thế giới khí tức như vậy nồng nặc, cấp bậc còn ở rít chóc phía trên đại thế giới. thái thượng cười nhạt một tiếng, trong miệng nói một câu sau khi, chính là hướng về thế giới sóng khí tức mà đến phương hướng đi đến. chương 550 m ma thần đế bên. hỗn độn nơi sâu xa, nào đó khu vực bên trong, thái thượng một bước ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, ngang qua không biết bao nhiêu hỗn độn thời không khu vực, khoảng cách cảm ứng được thế giới vị trí cũng là càng tới gần, được lắm đại thiên thế giới, như vậy nồng nặc tinh túy khí tức, đúng là trong hỗn độn hiếm thấy. thái thượng tinh tế cảm ứng một phen sau, trong miệng tán dương, sau đó liền càng nhanh hơn tiến lên lên. vù, hư không hơi chấn động một cái, chuẩn bị thái thượng trực tiếp vơ ra đến, sau đó t r ố n vào trong đó, xèo, kim quang lói lên, thái thượng lại lần nữa xé rách mặt khác thời không chi tưởng, bước vào một chỗ toàn khu vực mới bên trong, nhưng vừa ra khu vực này. liên có một đạo khủng bố kiếm quang màu vàng chém xuống mà đến hỗn đ ộ n hư không ở ánh kiếm bên trong không ngừng phá toái, dường như mặt kính phá toái như thế hóa thành mảnh vỡ hải dương. ở ánh kiếm mang theo bên dưới trực tiếp hướng về thái thượng nhấn chìm mà tới. thái thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc trong tay vung lên một cỗ thái cực đồ án ở trong hỗn độn hiện hiện ra âm dương diễn sinh hai cực phân hóa hết thảy đều ở âm dương bên dưới cắn giết hầu như không còn hóa thành vô số kiếm khí xuyên thủng vô tận hư không, hư không mảnh vỡ cũng bị hút vào phá toái trong hố đen biến mất không còn t ă m hơi. ở kiếm quang màu vàng tan vỡ hóa thành vô số đạo kiếm khí bay nang xuyên thủng hỗn độn hư không. tố đen lại thôn h ệ hư không mảnh vỡ sau khi thái cực đồ án mới chậm rãi tiêu tan quay về đại đạo chi lực biến mất ở trước người thái thượng thái thượng chắp tay lập ở trong hỗn độn vẻ mặt nghiêm nghị nhìn phía xa đại thiên thế giới ở đại thiên thế giới ở ngoài vô tận hỗn độn hư không bên trong quanh chân ngồi một tôn vô thượng tồn tại đại thiên thế giới ở trước mặt hắn cảm giác cực kỳ nhỏ bé hắn ngồi ở đại thiên thế giới bên trên dường như là ở thủ hộ phương này đại thiên thế giới như thế v ụ đột nhiên trong lúc đó hắn đung nhiên mở hai mắt ra kim quang tràn ngập trong con người xẹt qua ánh kiếm cùng hả quang hắn chậm rãi đứng dậy một c ố vô thượng khí thế bao phủ mà ra, không ít h u n độn hư không vặn b ẹ o lên, phát sinh từng trận nổ vang âm thanh, khủng bố dị thường. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn, vị này tồn tại tu vi, không chút nào ở la hầu thời điểm toàn thịnh bên dưới, cũng là h u n nguyên thái cực kim tiên t r u n g kỳ tu vi, tuy rằng còn chưa chân chính ra tay, thế nhưng Thái thượng đối với thực lực của hắn, đã có một ít suy đoán. Ngươi là ai? Vị này tồn tại nhìn Thái thượng, nhàn nhạt mở miệng nói, âm thanh cuộn cuộn, từng trận chỗ này h n độn không ngừng chấn động lên, h n độn lực lượng bạo động lên. Bản giáo Thái Thanh Thái thượng, ngươi lại vì sao tồn tại? Thái thượng thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. nhàn nhạt mở miệng nói bản tôn đế l ê n đế uyên hai con mắt dùng mình trong miệng n g ư n g tiếng nói lời này vừa nói ra một cỗ quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế từ trên người hắn bao phủ mà ra nghe này thái thượng dĩ nhiên biết đại thiên thế giới tình huống cùng với đế uyên tự thân một ít tình huống liền đế uyên tình huống lúc này đến xem không g i i mười là h u n độn ma thần trọng sinh hơn nữa vẫn là tu đế đạo h u n độn ma thần nhân vật như vậy thực lực cũng là không kém c h ỉ ít lúc này đã là h ô n nguyên thái cực kim tiên trùng kỳ cảnh giới đương nhiên cùng thái thượng lúc này so ra vẫn là kém không ít thái thượng lúc này đã là một cái chân bước vào hậu kỳ còn lại một cái chân cũng đã là r ơ lên đến, còn kém cuối cùng này vượt qua. cho nên nói, ở cảnh giới tu vi bên trên, đế b ê n vẫn là so với thái thượng kém mấy phần, thế nhưng đế b ê n tự thân tu vi cũng là không thể phủ nhận, cũng là cứng hãn, chí ít vào lúc này hỗn độn thế giới bên trong, vậy cũng là đứng trên tất cả cái kia một nhóm. mà ở đế b ê n dưới thân đại thiên thế giới, nghĩ đến là ngày xưa n g ã xuống bên trong đại đạo cùng thân thể diễn biến đại thiên thế giới, cũng chính là đế đạo đại thế giới, trong đó đế hoàng đại đạo tất nhiên là hoàn chỉnh. tuy rằng không nhất định có thể có thiên đình nhân vật như vậy, nhưng nghĩ đến cũng có không ít thánh triều tồn tại. tu sĩ tu vi. nghĩ đến cũng sẽ không quá thấp, coi như không có chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiên tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ có chuẩn thánh viên mãn tồn tại. Dù sao đế đạo đại thế giới, có thể so với giết chóc đại thế giới muốn hoàn chỉnh vô số, thế giới bản nguyên hoàn chỉnh, đại đạo pháp tắc không có tiết ra ngoài, còn có đế viên này một tôn tồn tại ở thế giới ở ngoài, tự nhiên là có thể hộ đến đế đạo đại thế giới hoàn chỉnh. vì lẽ đó, này đế đạo đại thế giới là muốn so với giết chóc đại thế giới hoàn chỉnh vô số tồn tại, nếu như có thể đến đế đạo đại thế giới, thái thượng tu vi, nhưng là không ngừng mới vừa lên cấp hậu kỳ đơn giản như vậy. la lấy, thái thượng ánh mắt sẽ qua, hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đến. Đế Viên nhìn Thái Thượng lúc này v ẻ mặt, v ẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong mắt hiện lên một vệt hàn quan đến. Ánh mắt của Thái Thượng nhìn hắn Đế đạo đại thế giới, dường như có c ấ p giật ý nghĩ, đây là hắn rất đáng ghét ánh mắt, đây là chính mình chứng đạo t r ê n chốt, tất nhiên không thể nhường Thái Thượng c ư p đoạt. Ngoài ra, trên người của Thái Thượng, tựa hồ có lệnh hắn chán ghét khí tức, cái này cũng là hắn lúc này không thích Thái Thượng một cái nguyên nhân. Trên người ngươi có bản tôn chán ghét khí tức, nếu là vô sự, liền thỉnh rời đi thôi. Đế Viên biết Thái Thượng tu vi không ở bên dưới, vì lẽ đó, hắn vẫn là nghĩ xem trước một chút Thái Thượng có thể không rời đi, nếu là có thể, vậy cũng là miễn đi một trận chiến. chính mình cũng không c ầ n trọng t h ư ơ n g rơi vào một thân thương thế đế uyên ngươi vô cớ đối với bản giáo ra tay ngươi thật cho là việc này liền như thế bỏ qua sao thái thượng nhìn đế uyên hơi mỉm cười nói nhắc lại một câu bản giáo bản cậu nguyên thần biến thành dứt tiếng đế uyên vẻ mặt đại biến không nghĩ tới thái thượng lại còn có thân phận như vậy chẳng trách có cái tiêu cố làm mình chán ghét khí tức có thể còn không chờ hắn ra tay chỉ thấy được một tấm màu vàng thái cực đồ trực tiếp chấn áp mà xuống khí tức kinh khủng khiến hắn run lên trong lòng hỗn độn linh bảo làm sao có khả năng đế uyên vẻ mặt biến đổi Từ ngày xưa đại kiếp sau khi, trong huấn độn muốn lại có huấn độn linh bảo đều rất khó khăn, cho tới h u n độn trí bảo thì càng thêm không có khả năng lắm. Coi như có, vậy cũng là ngày xưa để lại. Vì lẽ đó, lúc này thấy đến Thái thượng vừa ra tay chính là huấn độn linh bảo, Đế Viên trong lòng cũng là khá là hoảng sợ. Thế nhưng Thái cực đồ chấn áp mà xuống, coi như trong lòng hắn như thế nào đi nữa khiếp sợ, lúc này vẫn là muốn ra tay chống đỡ. Nếu là thật sự bị Thái cực đồ chấn áp, dù cho thời gian không lâu, vậy cũng đầy đủ Thái thượng ra tay công kích chính mình đại đạo. Cho nên nói, lúc này đã là không lo được cái khác. Đế Viên Mi Tâm đại đạo d ấ u ấn ánh vàng lóe lên. ở hắn thiên linh bên trên khánh vân bên trong, bay lên một tòa 9 tầng bảo tháp đến. ầm ầm, thái cực đồ chấn áp mà xuống, trực tiếp cùng bảo tháp đụng vào nhau, mắt trần có thể thấy sung kích chôn vùi vô số khu vực. thái cực đồ lúc này hạ xuống bị chống lại, mà đế b ê n trong tay hơi động, một cái hoàng kim thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trực tiếp hướng về thái thượng ra tay. xoát, thí thần thương động, sát cơ h a n sen, đỏ như m à u ánh sáng ở đế b ê n trong mắt tỏ ra, vô số sát cơ hoa sen, từng đóa từng đóa hạ xuống, mai táng tất cả tồn tại. một đạo màu đen thương mang xuyên qua từng đóa từng đóa hoa sen sát cơ, nhất thời ở đế u ê n trong mắt hiện lên ra. trường năm chiến ma thần đế uyên hỗn độn thế giới nơi sâu xa nào đó khu vực bên trong đế uyên trên mặt hiện lên một vẻ vẻ vẹ nghiêm túc thí thần thương cấp bậc tuy rằng cùng trong tay mình hoàng kim t h á n h kiếm như thế đều là tiên t i ê n trí bảo này một cấp bậc thế nhưng thí thần thương công kích nhưng là cực kỳ khủng bố cái tia cỗ phong mang lạnh lẽo sát cơ cùng thương mang chính mình nếu là không cẩn thận đều là khả năng bị nó gây thương tích đế uyên trong tay hoàng kim t h á n h kiếm mũi kiếm nhất chuyển lúc này một n ó i kiếm quang màu vàng bao phủ mà ra đón nhận thái thượng ám sát mà đến khủng bố thương mang ầm ầm ầm thần quang l ó i lên t r ợ n liền thấy ánh vàng cùng hắc mang bắn ra cực hạn ánh sáng mạnh, trong n g á y mắt nhấn chìm vùng thế giới này. Hào quang cùng sóng trùng kích cùng bên dưới, hết t h ể đều là vô thanh vô tức mai táng ở trong h n độn, hết t h ể đều là hình thành cực hạn chân không, c h ế t để hư vô. Vô n h một đạo rõ ràng tiếng vang, vang vọng ở vô tận hố độn thế giới bên trong. Tiếp theo một cái trước mắt bên trong, chỉ thấy được đế b ê n trực tiếp bay ngược ra ngoài ngàn tỷ tỷ dặm chi địa, đập vụn vô số khu vực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thái thượng. Đòn đánh này bên dưới, là hắn rơi xuống dưới trong gió hắn cũng rõ ràng, thực lực của tự thân tuy rằng cùng Thái thượng cùng cái cảnh giới. thế nhưng thái thượng ở đại đạo pháp tắc k h ố n g chế cùng đạo hạnh bên trên so với mình tinh tâm h không ít cái kia một thương đâm tới nhìn chỉ ẩn chứa sát đạo cùng khủng bố thương mang uy lực kỳ thực còn có có vài đại đạo đại đạo pháp tắc quanh quẩn bên trên cũng đúng là như thế đế uyên liền thái thượng một đòn đều khó mà hoàn toàn sau đó v ụ thái thượng trong tay một chiêu thái cực đồ kim quang lóe lên trợn hóa thành một tòa kim cầu vượt qua thời không s u n g dài nhất thời đi tới đế uyên trước người xéo đế uyên thấy này vẻ mặt càng nghiêm nghị chín tầng b ả o tháp bên trên ánh sáng lóe lên Vô số sức mạnh ngưng tụ bị hắn thôi thúc ra, mỗi một tầng tháp thân bên trên đều là sáng lên rực rỡ thần quang, sức mạnh kinh khủng và khí tức không ngừng chập chờn ra. Chiếc bảo tháp này cấp bậc cũng là không yếu, uy lực tự nhiên là khiến Thái Thượng khá là khẳng định. Thế nhưng hiện tại, căn bản không cần dây dưa quá nhiều. Hắn đ ộ đầm khánh vân bên trong, một đạo ánh vàng chớp qua, t h ậ t hóa thành một tôn đều là 9 phần 10 kim sắc bảo tháp đến, chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Lúc này, bảo tháp đối với bảo tháp, Thái Thượng trong tay vung lên, linh lung bảo tháp trực tiếp bay trốn mà ra, ngang qua vô số thời không, đi tới đế uyên bảo tháp trực tiếp, trực tiếp hướng về đế uyên bảo tháp công kích mà đến. Khí tức kinh khủng khiến vương này hỗn độn khu vực đều là vì một trong đẳng. Đế bên vẻ mặt có chút kinh ngạc. Này, làm sao thái thượng cũng có bảo tháp? Tuy rằng cấp bậc không giống, thế nhưng uy lực thật giống không ở chính mình bảo tháp bên dưới, sức phòng ngự càng là mạnh đến nỗi đáng sợ. Thái thượng trong tay đến t ộ t cùng còn có bao nhiêu bảo vật không có bày ra? Vốn thực lực của thân liền khủng bố đến làm hắn run sợ, hiện tại lại là thái cực đồ, lại là thí thần thường, sau đó lại có linh lung bảo tháp. Hắn cảm thấy chính mình trận chiến này, sợ là không có bao nhiêu thủ thắng khả năng. Chính mình vì sao phải chém ra chiêu k i ế m đó? vì sao phải cùng Thái Thượng nhân vật như vậy kết làm nhân quả? nếu không như vậy, sợ là trận chiến này đều sẽ không phát sinh, chính mình cũng sẽ không có trọng thương, thậm chí là ngã xuống khả năng. thế nhưng hiện tại ảo não thì có ích lợi gì? Thái Thượng linh lung bảo tháp cuốn lấy chính mình chín tầng bảo tháp, tự thân lại là hướng về chính mình đánh tới. chính mình trừ chống đỡ Thái Thượng sát chiêu, còn phải p h ò n g ngự Thái Cực đồ chấn áp, quả nhiên là làm hắn luôn cuốn tay chân. nếu không cùng Thái Thượng cùng đẳng cấp, để uyên tin tưởng, chính mình căn bản là chống đỡ không đến hiện tại tình trạng này. Thần binh xuyên qua vô tận khu vực, tan vỡ quy tắc, pháp tắc, tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai. vận mệnh, nhân quả đều là c h ô n vùi phá tới lên, mai táng tất cả, d ồ n rập hỗn loạn, hướng về Đế Uyên nhấn chìm mà tới. Đế Uyên vẻ mặt đại biến, trong tay Hoàng Kim t h á n h Kiếm trực tiếp chém xuống mà ra, tất cả quay về chân không, hư vô, t à n vỡ khu vực, vô số hư không mảnh vỡ mang theo khủng bố hỗn độn lực lượng, trực tiếp đón nhận Thái Thượng một thương này. Tiều, thần quang tứ tán, xuyên thấu thời không, ngăn cách qua đi, mai táng tương lai. Thời khắc này không có quá nhiều âm thanh, hết thảy đều là c h ô n vùi ở x u n g kích bên trong. Đế Uyên lại lần nữa bị đánh bay, tuy rằng thương thế không nặng, nhưng đến cùng là ảnh hưởng thực lực của hắn, đối mặt sau đó thực lực càng khủng bố Thái Thượng. Đế u ê n trong lòng kỳ thực phi thường nghiêm nghị. Thế nhưng hắn lúc này lại cũng không có biện pháp gì tốt, không nói nơi đây bị Thái cực đồ phong tỏa, tìm cơ hội chấn áp hắn, coi như có thể thoát đi. Thế nhưng Đế đạo đại thế giới ở đây, hắn cũng không thể đi. Cái kia liên quan đến chính mình ngày sau chứng đạo. Cho nên nói, lúc này cũng chỉ có thể là tranh một hồi. Đại đạo con đường, mỗi một bước cũng là một tranh, chỉ có tranh cướp lại, mới có thể có chứng đạo cơ hội. Vị nào chứng đạo thành công tồn tại, bên cạnh cùng phía sau không phải thầy chất thành núi, máu chảy thành sông, một bước bước ra, cái kia tất nhiên là gió t a n h mưa máu. Đế b ê n trong tròng mắt đầy giấy rực rỡ kim quang, một đôi hoàng kim thần đồng nhìn c h ằ m c h ằ m vượt qua thời không mà đến Thái thượng, trong tay hoàng kim thanh kiếm m ũ i kiếm nhất chuyển, trực tiếp chém giết mà ra, sắc bén hún đốn kiếm khí tràn ngập phương này khu vực, đan sen tung hành, khủng bố dị thường. s o n g Phương lúc này lại lần nữa chạm tay, không biết đánh tới cái nào một chỗ hún đ ộ n thời không bên trong đi, chỉ có cái kia một trận so với một trận khủng bố x u n g kích bao phủ ra, tiêu diệt hún đốn khí, hún đ ộ n hư không, một ít xa xa, không biết nơi nào thời không bên trong h n đ ộ n dị thú không tránh kịp, cũng là trực tiếp ngã xuống trong đó, trở thành x u n g kích bên dưới người hy sinh. Lúc này coi như là hún đ ộ n bao tác bao p h ụ tới. ở song p h ư ơ n g giao chiến xung kích bên dưới cũng là muốn bị trực tiếp xóa đi, triệt để tiêu tan. Nếu là sóng trùng kích cùng chỗ, có thế giới tồn tại, dù cho là đại thiên thế giới, cũng là sẽ trực tiếp xóa đi. Lúc này xung kích thực sự là quá mức khủng bố, có thể không phải thông thường tồn tại, như thế thế giới có thể ngăn cản được. ở thái thượng cùng đế viên trong khi giao thủ hỗn đ ộ n khí tan vỡ, diễn biến địa thủy phong hỏa sinh ra thế giới, nhưng lại trôn vùi thế giới, hai người dường như hóa thân thế giới chúa tể, chúng sinh chúa tể. ở bọn họ một niệm bên dưới liền có thể sáng tạo chúng sinh, cũng có thể mai táng chúng sinh. Chín tầng thánh tháp cùng linh lung bảo tháp lúc này mặc dù không có phân r a thắng bại, thế nhưng chín tầng thánh tháp bị linh lung bảo tháp của lấy. Đối với Đế u ê n tới nói, chính là cực tổn thất lớn, cũng mất đi không ít sức chiến đấu. Dù sao ít đi không ít sức phòng ngự, Thái Thượng công kích thì sẽ rơi xuống Đế b ê n trên người, coi như hắn là hỗn độn ma thần thân thể, đối mặt Thái Thượng sát chiêu cũng là có không nhỏ tổn thương. Nhưng trái lại Thái Thượng, không chỉ tự thân thân thể so với Đế u ê n cường hãn, còn có Thái c ự c đồ, càn khôn đỉnh như vậy phòng ngự c h í bảo, Đế ê n công kích thương tổn căn bản là đi không tới trên người Thái Thượng. So sánh bên dưới. Đế b ê n là càng chiến thương thế trên người liền càng tăng thêm lên, sức chiến đấu cũng là càng hạ xuống. Đối mặt Thái Thượng công kích, chính là càng thế yếu, lại liên quan sâu sắc thêm thương thế trên người. Lúc này, Đế b ê n thành một cái chết tuần hoàn, nếu là không cách nào phản kích, kết cục của hắn chính là sẽ không quá tốt rồi. Chương 552, lấy ra Đế Hoàng Đại Đạo. Hôn đ ộ n nơi sâu xa, nơi nào đó thời không bên trong. Nơi đây dĩ nhiên là rời xa Đế Đạo Đại Thế Giới, nếu không lấy hai người lúc này giao thủ xung kích, sợ là đã trôn vùi Đế Đạo Đại Thế Giới, hai người đều mất đi cuối cùng tranh cướp đạo quả. cái này cũng là Thái Thượng cố ý gây ra, nếu là Đế Đạo Đại Thế Giới đối với mình có tác dụng lớn, vậy thì không thể nhường nó mai táng ở mình và Đế Uyên giao thủ bên dưới, nếu không, nhưng là thiếu một cái tăng lên cơ hội. La Lấy, hắn liền đem Đế Uyên bước đến xa xa thời không bên trong đi, mà Đế Uyên cũng là không nghĩ thế giới của chính mình trôn vùi ở trong khi giao chiến, l à Để cũng chậm rãi lui lại, cũng có thể nói là ở Thái Thượng công kích bên dưới không ngừng bại lui, hắn bây giờ căn bản liền không cách nào lực chống lại Thái Thượng công kích. Từ giao thủ đến hiện tại, hắn đều là bị Thái Thượng một đường áp chế, chín tầng thánh tháp không cách nào trở về chu vi, thương thế trên người chỉ có thể càng tăng thêm, cuối cùng bại vào Thái Thượng trong tay. Thế nhưng hắn lại không có biện pháp nào khác, căn bản là không cách nào tránh né Thái Thượng công kích, cũng không cách nào thoát đi phương này khu vực. Liên ngay cả hắn còn lại thủ đoạn, tương lai thân cùng vận mệnh thân, cũng bị Thái Thượng trực tiếp xóa bỏ. Hiện tại thân ngưng tụ tự thân đại đạo cùng trí bảo, cùng với thế giới phù hợp quy t á c điểm, chỉ cần hắn này ngã xuống, rơi, cái kia tất cả liền đều không có. Thái Thượng không có ngừng tay dấu hiệu, vì lẽ đó Đế u ê n cũng không có dừng lại trong tay mình công kích, một khi dừng lại. Tình huống của chính mình sẽ càng thêm khó khăn, vì lẽ đó mặc kệ như vậy cũng phải liều này một cái. Dù cho vẫn bị Thái Thượng áp chế, khó có vươn mình khả năng, nhưng như cũ không thể liền như vậy ngừng tay. Sắt cơ ngưng tụ, hóa thành vô số đạo thần binh, hướng về Đế u ê n vị trí xuyên qua mà xuống. s á t khí khóa chặt hắn, căn bản là không có cách tránh né. Đế u ê n vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tay Hoàng Kim Thanh Kiếm không ngừng chém ra, kiếm khí bay ngang, ảnh kiếm n h ằ n g nhị khắp nơi, hình thành một tấm to lớn vong kiếm, đem một cắt xuống s á t cơ thần binh c n giết trong đó. s o ư ơ n g không ngừng giao thủ, k h n g bố x u n g kích là một trận mạnh hơn một trận. Đạo Hư quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đế u ê n vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng Kim Thánh Kiếm đỡ thí thần thương sau khi, Lương Âm Thanh mở miệng nói, t ừ ngươi ra tay lên, ngươi cùng bản giáo trong lúc đó, liền không có điều hòa khả năng. Còn nữa, Đế Hoàng Đại Thế Giới, bản giáo tất chiếm lấy tay. Thái Thượng nhàn nhạt mở miệng nói, đều là ngã xuống trọng sinh hỗn độn ma thần, bản cổ phụ thần có thể giết hắn một lần, chính mình liền có thể giết hắn lần thứ hai. Trước tiên ra tay với chính mình, sau có Đế Hoàng Đại Thế Giới, Thái Thượng không thể sẽ bỏ qua cho Đế Uyên, liền trên người h ắ n Đế Hoàng Đại Đạo cũng có thể trực tiếp rút ra bổ sung vô cực giới, chuyện này sẽ một cái tăng lên cơ hội tốt vô cùng. được được được vậy thì liệu mạng một trận chiến Đế b i ê n nghe vậy giận dữ cười trên người lượng kiếp pháp lực bốc cháy lên bùng nổ ra khí thế kinh khủng đến một kiếm chém ra vạn vật t i diệt hỗn đ ộ n quy hư trở lại đại đạo khởi điểm chiêu kiếm này coi như là Thái Thượng lúc này cũng là vô cùng nghiêm nghị nhìn cũng sẽ vô cùng nghiêm túc đối xử ầm ầm liền vào lúc này Thái Thượng trường thương trong tay bỗng nhiên n m ra chỉ nghe một đạo nổ vàng chi ầm vang lên chợt liền thấy một đạo ánh sáng màu đen xé ra đỏ như máu bầu trời một thương ra thiên địa hắc ám sau một khắc bên trong t r n g sao r ự rỡ ánh sao rạng rỡ thế nhưng này rực rỡ bề ngoài bên dưới mang đến sát thực vô tận sát cơ vô tận hủy diệt một thương này là hủy diệt một thương là không gì địch nổi một thương một thương mai táng chung sinh một thương đoạn tuyệt quá khứ hiện tại cùng tương lai một thương tròng sao n g a xuống đại địa chôn vùi một thương cựu thiên phá thái thiên đạo tối tăm một thương thế giới đổ nát vạn vật quy hư một thương này là không tồn tại thế giới này một thương là kinh diễm tuyệt luân không thể ngang hàng một thương v à n h đâm ra một thương nay mảnh hỗn độn khu vực đều là chấn động phá thái lên sau đó trực tiếp ở một thương này bên dưới triệt để đổ nát, trôn vùi lên. đùng, đùng, đùng, p h ả n phất là mai táng vạn vật y thật dọc như thế. lúc này gấp gáp vang lên đến. thời khắc này, ánh kiếm ở thương mang bên dưới, không ngừng tiêu diệt lên, một điểm tiêu tan ở trong hỗn độn, lặng yên không một tiếng động. một thương, vô cùng bình tĩnh một thương, cũng là đại đạo đơn giản nhất một thương. lúc này trực tiếp xuyên qua ánh kiếm, cũng là tan vỡ ánh kiếm, tiêu diệt ánh kiếm. thương mang xuyên qua sau khi, ánh kiếm trực tiếp hóa thành điểm điểm ánh vàng, triệt để tiêu tan. x x thương mang nhanh đến mức cực hạn, p h ả n phất là hỗn độn nổ tung thời khắc. Khai thiên thời khắc cái kia một đạo kiếp quang như thế, mang theo không thể chống đỡ t h a i kiếp, mang theo tiêu diệt tuyên cổ lực lượng, mai táng hư vô uy thế, trực tiếp xuyên qua đế uyên tâm mạch. Đế uyên không cách nào né tránh, trên mặt lộ ra khó có thể tin vậy mặt. Làm sao có khả năng? Chính mình thiêu đốt pháp lực một kiếm, làm sao có khả năng không ngăn được thái thượng một thương này? Nhưng cùng lúc trong lòng hắn lại thoải mái, đối mặt này hủy diệt một thương, còn có cái gì là ngăn cản được? Hủy diệt bên dưới, tất cả cũng không thể tồn tại. Không bố, hủy diệt, đây mới thực sự là t h a i kiếp. b à n tôn có chút hối hận sớm ra tay, h ồ i lâu sau. Đế Viên trong miệng gian nan phun ra một câu, Thái cực độ chậm rãi chân áp mà xuống, hắn dĩ nhiên là không còn cách xoay chuyển đất trời. Thái Thượng rút ra thí thần thương sau khi, một tay giò ra, đến thẳng Đế Viên trên người Đế Hoàng Đại Đạo. A, Đế Viên vẻ mặt thống khổ, Đại Đạo bị lấy ra, chuyện này sẽ là cuối cùng thời gian. Với anh, Đại Đạo khí tức m ê n ngông tinh t ú y nhất thời sao động mà ra, một cái màu vàng Đại Đạo trực tiếp bị Thái Thượng từ Đế Viên trên người lấy ra đi ra. Mà lúc này Đế Viên dĩ nhiên là hoàn toàn chết đi. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau khi, độ đậm khánh vân bên trong ba đạo ánh sáng màu xanh lóe lên. Hóa thành Tam Thanh Đạo Nhân lấy Tam Tài vị trí trực tiếp luyện hóa lên Đế Uyên thân thể đến, này lại sẽ là tăng lên cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhìn Tam Thanh Đạo Nhân bắt đầu động thủ sau khi Thái Thượng ánh mắt rơi xuống trong tay Đế Hoàng bên trên Đại Đạo, tốt một cái hoàn chỉnh Đế Hoàng Chi Đạo. Thái Thượng trong miệng tán thưởng một tiếng, mà hậu chiêu bên trong vung lên, vô cực giới bay trốn mà ra, hắn xóa đi cái khác sức mạnh sau khi chỉ còn dư lại nhất là Tình Tú y Minh Ngông Đại Đạo Chi lực cùng Đại Đạo phát tác, sau đó trực tiếp đập vào vô cực giới bên trong đi. ầm ầm ầm, vô cực giới bên trong từng trận nổ vang âm thanh truyền đến, thế giới bắt đầu mở rộng lên. thế giới bản nguyên cũng là chậm rãi tăng lên lên, thiên đạo khống chế càng thêm cường h á t lên, quy tắc cũng là ở hoàn thiện tăng lên bên trong, đại đạo pháp tắc càng rõ ràng lên. không chỉ là như vậy, theo đế hoàng chi đạo hòa vào sau khi, vô cực giới lại nhiều một cái hoàn chỉnh có thể đi đại đạo. đây đối với trong đó vô số sinh linh mà nói, sẽ là càng to lớn hơn cơ duyên. lúc này hết thảy sinh linh đều là rõ ràng biết phát sinh cái gì, lúc này ngóng nhìn cửu thiên, đều là vẻ mặt mừng rỡ, chờ đợi tất cả diễn biến hoàn thành, cùng thế giới lên cấp hoàn thành. đến lúc đó, lại là tăng lên cùng phát triển cơ hội tốt. chương 553, dung hợp đế hoàng đại thế giới. hỗn độn nơi sâu xa, nơi nào đó khu vực bên trong, m ê n ngông tinh túy đại đạo khí tức không ngừng sao động ra ba đạo ánh sáng màu xanh đan dệt lấp l ó ở phía này khu vực bên trong, toàn bộ bao phủ ở một cỗ khủng bố khủng bố đại đạo chi lực dưới tam thanh đạo nhân tốc độ luyện hóa xác thực không chậm, ngắn ngắn mấy vạn năm thời gian liền có như thế thân thể bị tam thanh đạo nhân luyện hóa, có luyện hóa la hầu kinh nghiệm sau khi, lúc này lại thao tác lên, dĩ nhiên là thập phần thông thạo, lại bởi vì lúc này đế uyên dĩ nhiên n g xuống, đế hoàng đại đạo bị thái thượng trực tiếp lấy ra, vì lẽ đó luyện hóa lên cũng sẽ tương đối dễ dàng mấy phần, cũng là bởi vì như vậy. vì lẽ đó tam thanh đạo nhân mới có thể ở ngăn ngắn số trong vạn năm đem đế uyên ma thần luyện hóa một nửa trình độ đến liền tình huống bây giờ đến xem chỉ cần thời gian mười vạn năm liền có thể hoàn toàn luyện hóa đế uyên ma thần sau đó đem bên trong tất cả sức mạnh tinh chế đạt đến nhất là tinh túy đại đạo sức mạnh đến thái thượng liếc mắt nhìn sau chính là không để ý đến nhường bọn họ tiếp tục luyện hóa lên tuy rằng tam thanh đạo nhân lúc này còn không đạt tới hắn lúc này mức độ ngọc thanh đạo nhân cùng thượng thanh đạo nhân đều là h n nguyên thái cực kim tiên sơ kỳ đỉnh phong chỉ có thái thanh đạo nhân mới vừa tiến vào vô cực kim tiên trung kỳ cảnh giới thế nhưng tam thanh đạo nhân cùng ở đây liên thủ lại. cũng là có thể xóa bỏ một tôn d ư ờ n g như đế uyên nhân vật như vậy. vì lẽ đó thái thượng lúc này không hề lo lắng tình huống của bọn họ, trước hết để cho bọn họ ở chỗ này tế luyện đế uyên, chính mình trước tiên đi đến hoàng đại thế giới bên trong nhìn kỹ hăng nói. hắn một bước bước ra, vượt qua vô số thời không khu vực, đi tới đế hoàng đại thế giới ở ngoài, nhìn thế giới đẳng cấp vượt xa giết chóc đại thế giới đế hoàng đại thế giới, thái thượng thâm t h y trong con ngươi sáng lên ánh sáng, chỉ cần dung hợp đế hoàng đại thế giới, hậu kỳ cảnh giới liền không có bất kỳ độ khó. thái thượng cảm ứng một phen vô cực giới lúc này diễn biến, đế hoàng đại đạo dĩ nhiên là triệt để hòa vào trong thiên địa đi. hán cảnh giới bây giờ t u vi chính là kém một bước ngoặt mà thôi, mà đế hoàng đại thế giới chính là cái này thời cơ, chỉ cần mình đem dung hợp vào vô cực giới bên trong đến, như vậy chính mình liền có thể mượn này một bước ngoặt, một lần đạt đến h u n nguyên thái cực kim tiên hậu kỳ cảnh giới bên trong đến, sau đó liền có thể bắt đầu viên mãn tự thân đại đạo. ý niệm trong lòng chợt lóe lên, thái thượng thân hình hơi động, trực tiếp tiến vào đế hoàng đại thế giới bên trong đi. bởi vì ít đế b ê n tồn tại, vì lẽ đó cầm cố đế hoàng đại thế giới nguồn sức mạnh kia biến mất không còn tâm hơi, thái thượng cũng là thập phần dễ dàng chính là tiến vào đế hoàng đại thế giới bên trong đến, coi như là có, cũng là không ngăn được thái thượng. nhưng nếu có thể thiếu tôn sức, cái t i ơ n g ngược lại cũng đúng là không sai. Thái thượng tiến vào đế hoàng đại thế giới sau khi c h ắ p tay đứng ở hư không vô tận bên trên, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, làm lấy đế hoàng chi đạo làm chủ đại thiên thế giới, trong đó đi đế hoàng chi đạo triều đại, vậy dĩ nhiên là không ít. mà trong đó cường đại nhất hai phe triều đại chính là khoảng cách thiên đình nhân vật như vậy, chỉ có cách xa một bước hai phe thánh triều, đại thương cùng với l ớ i bình. tuy rằng hai phe thánh triều thánh chủ đều còn chỉ là chuẩn thánh viên mãn, thế nhưng thực lực tổng hợp cũng là không kém. trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau, hóa thành một vệt sáng, một hơi thở trong lúc đó. trực tiếp xem lướt qua toàn bộ đế hoàng đại thế giới đối với này giới quy tắc phát t ắ c cùng với trong đó triều đại toàn thể tình huống đều là hiệu tương đối tiếp đó chính là dung hợp đế hoàng đại thế giới thái thượng liếc mắt nhìn cựu thiên bên trên đế hoàng đại thế giới không có chân chính thiên đạo cũng có thể nói có thế nhưng đã ngã xuống không sai chính là ma thần đế b ê n bản tôn phương này đế hoàng đại thế giới chính là đế b ê n trước đây thân thể biến thành đi cũng là hắn đế b ê n đế hoàng chi đạo cái này cũng là hắn ngày sau chứng đạo khen chốt vì lẽ đó vẫn bảo vệ đế hoàng đại thế giới cũng có thể nói là c ẩ cố trong đó sinh linh khi thực muốn đạt đến càng cao hơn mức độ cũng là có chút hạn chế, bởi vì mặt trên đế viên vẫn đè lên. Coi như sinh ra thánh triều nhân vật như vậy, thế nhưng muốn lên cấp đi tới, nhưng là không có khả năng lắm. Đế viên muốn, không phải là trong đó sinh linh, thánh triều tăng lên, hắn muốn chỉ là thế giới đi tới viên mãn mức độ, sau đó liền có thể mượn đế hoàng đại thế giới đến tăng lên cảnh giới của chính mình tu vi. Hiện tại đế viên ngã xuống, từ nơi sâu xa, hết thảy đế hoàng đại thế giới sinh linh đều là cảm nhận được một tầng hạn chế lực lượng biến mất trong lòng lõng không biết. Mà lúc này thiên địa trong lúc đó đế hoàng chi đạo cũng là rõ ràng mấy phần. đối với không ít sinh linh mà nói cũng là có không ít trợ giúp. Thái thượng ánh mắt đảo qua một chút sau khi thân hình hơi động đi tới đế hoàng đại thế giới ở ngoài. Vành thân hình hơi động hóa thành một tôn vô thượng tồn tại, r u ỗ i ra một tay chụp vào lúc này có điều to bằng bàn tay đế hoàng đại thế giới trong tay tiếp xúc đế hoàng đại thế giới, toàn bộ thiên địa chấn động lên, đậm mây lan l ộ t sấm sét đan xen, toàn bộ bao phủ ở Thái thượng trên tay vô số hư không nát tan, không thể chịu được nguồn sức mạnh này. Kaka cuối cùng một tia sức mạnh ở Thái thượng trong tay chôn vùi có thể tiến hành dung hợp đế hoàng đại thế giới bên trong. Hết t h ể sinh linh vẻ mặt kinh hãi, đó là ra sao bàn tay? Bọn họ không rõ ràng, bọn họ chỉ biết nếu là vị này tồn tại hơi hơi dùng chút sức, toàn bộ đế hoàng đại thế giới liền sẽ trực tiếp đổ nát nát tan lên. Cứ như vậy, đế hoàng đại thế giới bên trong hết t h ả sinh linh sẽ không còn tồn tại nữa. Cũng may cuối cùng vị này tồn tại dừng sức mạnh, không có nhường đế hoàng đại thế giới trực tiếp chôn vùi. Bản tôn chính là Thái Thanh Thái Thượng, bây giờ giải trừ đế hoàng đại thế giới hạn chế lực lượng, ngày sau có thể đạt tới đến càng cao hơn mức độ, cho tới có thể đi đến đâu cái mức độ, liền xem các ngươi cơ duyên tạo hóa. Thiên địa trong lúc đó. Vô tận thời không sông dài bên trong vang lên Thái thượng âm thanh đến ở hết t h ể Đế Hoàng Đại Thế giới sinh linh đấy l ò n g bay lên đến bọn họ không rõ ràng Đế v y ê n thân phận chân chính chỉ biết hắn vẫn hạn chế trong đó sinh linh hiện tại tất cả không có Thái thượng còn hiệp trợ Đế Hoàng Đại Thế giới tăng lên cho chúng sinh cơ duyên bọn họ tự nhiên là cảm kích đạo tôn từ bi vô số sinh linh rồn d ậ p q u ỷ l ạ i ngày sau chính mình tiến triển sẽ càng to lớn hơn Thái thượng cảm thụ một phen lúc này nhân đạo tiến triển trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười những năm gần đây nhân đạo tăng lên Thái thượng tính toán đều không thể so thiên đạo yếu bao nhiêu chuyện này sẽ là ngày sau kế hoạch then chốt một bước. vì lẽ đó thái thượng cũng là đang không ngừng tăng lên nhân đạo sức mạnh giết chóc đại thế giới đế hoàng đại thế giới vô cực giới h ồ n g h o a n g những này đều là nhân đạo tăng lên sức mạnh hiện tại vô cực giới tự nhiên không cần phải nói h ồ n g h o a n g cũng là ở vững bước tăng lên hiện tại đế hoàng đại thế giới cũng là đang tăng lên nhân đạo sức mạnh càng khủng bố thái thượng tâm thần thu lại trong tay vu n g lên vô cực giới xuất hiện ở trong tay hắn sau đó bắt đầu tế luyện dung hợp lên hai phương thế giới đến đế hoàng đại thế giới hết thảy đều ở thái thượng nắm trong bàn tay dung hợp được cũng sẽ không quá mức khó khăn vô cực giới tăng lên sau khi đồng hóa thế giới tri tưởng dung hợp quy tắc, phát tác, đại lục các loại cũng sẽ càng nhanh hơn, ngăn ngắn vạn năm thời gian chính là đi tới quỹ đạo. Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, không ngừng dung hợp lên. Hiện tại thế giới tri tưởng, dĩ nhiên là dung hợp gần như. Sau đó một bước, chính là dung hợp quy tắc, phát tác. Bước đi này cũng là một bước mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất, tốn thời gian nhất một bước. Có điều Thái Thượng cũng không để ý, lại vạn năm sau khi, thế giới tri tưởng dĩ nhiên là đồng hóa dung hợp hoàn thành, tiếp đó chính là quy tắc cùng phát tác dung hợp. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. cảm giác lúc đó sẽ thế nào? đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 554, t r n t lên cấp vô cực kim tiên hậu kỳ, hỗn đ ộ n thế giới, minh ông minh ông, rộng lớn vô ngần, hư không vô tận bên trong. Thái thượng ngồi q o a n h chân, ở trước người hắn, trôi nổi hai phe dung hợp một nửa thế giới đến. Lúc này thế giới trình trong suốt trình độ, có thể nhìn thấy trong đó núi sông linh mạch, vô tận sinh linh, cũng có thể nhìn thấy thế giới chi tường dung hợp, đại lục dung hợp, tinh thần đại hải dung hợp các loại. Mà hiện tại cũng là một bước mấu chốt nhất, quy tắc cùng pháp tắc dung hợp, dung hợp thế giới cùng thế giới bên trong quy tắc cùng pháp tắc, đối với Thái Thượng t ớ i nói, cũng coi như là có không nhỏ kinh nghiệm. Trước tiên có cốt hoàng thực tiễn, sau có vô cực giới cùng d i t chóc đại thế giới dung hợp. Những này đối với Thái Thượng lúc này tôi nói, cũng không tính là là cái gì, lấy hắn khả năng hiện giờ đến xem, ngược lại cũng đúng là có thể rút ngắn không ít thời gian. Hô, vô số hàng hà lưu xa cực nhanh mà qua, thời không tốc độ chạy lấy mắt c h ầ n có thể thấy trình độ. Ở Thái Thượng bốn phía đen kịt không gian bên trong, xét qua từng đạo từng đạo quang mang rực rỡ, dường như hắc ám dưới bầu trời sao. Từng đạo từng đạo lưu tinh sẽ qua, rực rỡ dị thường. Quy tắc cùng pháp tắc giao hòa, toàn bộ thiên địa đều đang phát sinh biến hóa. Đế hoàng đại đạo gia nhập, bởi vì có đế nguyên đại đạo duyên cớ. Vì lẽ đó lúc này dung hợp đến hết sức thuận lợi, tốc độ cũng là vô cùng nhanh chóng. Cho tới thiên địa quy tắc dung hợp, cũng là làm cho thiên đạo tiến triển vô cùng lớn. Hiện tại vô cực giới bên trong đại lục mở rộng, dĩ nhiên không phải một phương đại thế giới đơn giản như vậy, chí ít đều là mấy đại thế giới kích cỡ. Nhìn vô cực giới tình huống lúc này, thái thượng thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cẩn thận quan sát một phen sau khi, chính là chuyên tâm dung hợp lên hai phương thế giới đến, tâm thần chia ra làm hai. mặc k c tâm thần nhưng làm ư ợ n lúc này dung hợp, n h ờ tu vi của chính mình càng thêm tới gần hậu kỳ cảnh giới. Đội Đâm Khánh Vân chậm rãi hiện lên ở Thái Thượng t i ê n Linh bên trên, vô vi đại đạo xuyên qua vô tận thời không, p h ả n phất liên tiếp quá khứ cùng tương lai, đại đạo khởi nguyên cùng đại đạo phần cuối, tất cả nhân quả vận mệnh dồn dập hỗn loạn. Ở vô vi bên trên đại đạo, đạo âm dương, đan đạo, linh hồn chi đạo đan dệt hiện lên, toàn bộ ngưng tụ thành mới lớn nói tới. Mà ở vô vi bên trên đại đạo, nhân đạo dần dần hiện lên, trong đó quy tắc cùng pháp tắc lúc này đã là diễn biến đến một mức độ mới. Vô n h Đột nhiên trong lúc đó, từ nhân đạo bên trong truyền đến một đạo nổ vang âm thanh. chấn động đến mức hỗn độn thế giới đều là chấn động k h ô n g n ắ t Sau một khắc bên trong, nhân đạo bên trong vô số quy tắc cùng pháp tắc trực tiếp hiện lên, dẫn vào vô vi đại đạo bên trong đi. Đạo âm dương, đan đạo cùng linh hồn chi đạo lúc này nhất thời diện biến lên, hướng về càng cao hơn mức độ lên cấp. Vô vi đại đạo cùng nhân đạo dung hợp, lúc này nhường trên người của Thái thượng đại đạo khí tức càng khủng bố cùng mênh mông. Mơ hồ trong lúc đó, Thái thượng sắp sửa đánh vỡ cái kia một tầng r à n g buộc, đạt đến càng cao hơn mức độ đi tới. Thái thượng lúc này tâm thần không minh, đại đạo hiểu, chuyên tâm tìm hiểu đại đạo cùng nhân đạo. Lại m ư ợ n vô cực giới cùng đế hoàng đại thế giới dung hợp thời cơ bắt đầu x u n g kích lên hỗn nguyên thái cực kim tiên hậu kỳ cảnh giới đến cảnh giới ở vương c tăng lên vô cực giới cùng đế hoàng đại thế giới dung hợp cũng là đang nhanh chóng dung hợp bên trong lúc này hai bên đều đang nhanh chóng tiến hành bên trong thời gian l o á n g một cái hỗn độn thế giới bên trong qua đi thời gian mười v à n năm tam thanh đạo nhân thu hồi tự thân đại đạo chi lực lần này luyện hóa đối với bọn hắn tới nói cũng là có mấy phần tiêu hao có điều lại lần nữa bổ sung bên l dưới bọn họ lại có mấy phần tiến triển x o thái cực đồ kim quang ó i lên hóa thành một đạo kim cầu trực tiếp liên tiếp hai nơi hỗn độn thời không. đi tới quá lên trời linh bên trên, chậm rãi trôi nổi xoay t r n lên, từng trận âm dương đại đạo khí tức vương vài xuống, hòa vào thái thượng khánh vân bên trong. tam thanh đạo nhân liếc mắt nhìn, sau đó thái thanh đạo nhân nói, bạn tôn sắp vượt qua bước đi này, này đế b ê n đại đạo chi lực có lẽ có thể trợ bạn tôn một chút sức lực, chỉ để bước vào cảnh giới này. nghe vậy, ngọc thanh đạo nhân nuốt c ả m nói, đã như vậy, cái kia liền bắt đầu đi. thượng thanh đạo nhân cùng thái thanh đạo nhân gật gật đầu, sau đó mang theo đế u ê n đại đạo chi lực vượt qua thời không, đi tới bên cạnh thái thượng, trực tiếp đem đế u ê n đại đạo chi lực đánh vào thái thượng thân thể bên trong đi. tam thanh trở về vị trí cũ. đột nhiên trong lúc đó Thái Thượng mở hai mắt ra trong tròng mắt bắn ra hai vệt k i quang xuyên thủng trước người hư không trong miệng quát khẽ lời còn chưa dứt liền thấy Tam Thanh đạo nhân liếc mắt nhìn nhau sau đó đài sen vào thân hóa thành ba đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp trốn vào Thái Thượng Mi Tâm Đại đạo dấu ấn bên trong đi một cỗ khủng bố Đại đạo khí tức nhất thời bao phủ ra vô số hỗn độn hư không vặn vẹo lên phảng phất không thể chịu đựng luồn hơi thở này như thế vô cực giới d u n g Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị trong miệng khẽ quát một tiếng như đại đạo âm thanh trôi nổi bồng bềnh xuyên qua Đại đạo khởi nguyên cùng phần cuối Đại đạo như dòng lũ lao nhanh không n t u y ê n cổ bầu trời vô cùng vô tận đại đạo chi lực lúc này sao động mà ra hòa vào vô cực giới bên trong đi ầm ầm đại đạo ở nổ vang hỗn l ộ n ở chấn động vô cực giới vào đúng lúc này cùng đế hoàng đại thế giới triệt để dung hợp lại cùng nhau từng trận đại đạo nổ vang âm thanh nhất thời bao phủ ra sau một khắc bên trong toàn bộ vô cực giới trực tiếp hóa thành một vệt sáng không vào thái thượng giữa chân mày đi tại này cố đại đạo chi lực xung kích bên dưới thái thượng trực tiếp đi vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới thân thể tam thanh đạo nhân lúc này sức mạnh về cùng tiềm trên người của thái thượng đại đạo bắt đầu thuế biến lên d i ễ n biến lên cảnh giới cũng là dần dần lên cấp sau đó trở nên vững chắc ở hậu kỳ cảnh giới lên chậm rãi ổn định lại, không biết qua đi bao lâu, trên người của Thái Thượng Đại Đạo khí tức dần dần thu lại lên, khôi phục yên tĩnh bên trong. ở đ ọ đầm Khánh Vân bên trong ba đạo ánh sáng màu xanh chậm rãi hiện lên, lại lần nữa diễn biến thành Tam Thanh Đạo Nhân đến. Tam Thanh Đạo Nhân ngồi trên ba đóa sen trên này, mịt mờ khí lăn lộn trong lúc đó, Tam Thanh Đạo Nhân dần dần ẩn vào trong đó, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Thái Thượng mở hai mắt ra, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, một niệm hiểu rõ chỗ, xuyên qua hỗn độn thế giới vô tận khu vực, nhìn thấy không ít khu vực, cũng dò xét đến không ít đồ vật. Mấy hơi thở sau khi. Thái thượng thu hồi ánh mắt, thỏa mãn gật gật đầu. Hậu kỳ đã tiến vào, cũng là thời điểm trở về Hồng Hoang Đại Địa. Cuối cùng kế hoạch cũng là gần như sẽ đi tới đường ngay. Nhân đạo diễn biến tăng lên, cũng là không nhường ta thất vọng, liền nhân đạo tình huống lúc này đến xem, sợ là so với thiên đạo không kém là bao nhiêu. Chúng sinh chi đạo chấp t r ư ở n g chúng sinh, đây mới là thích hợp nhất tồn tại. Ý niệm trong lòng nản c h u y ể n sau khi, Thái thượng thân hình hơi động, khôi phục nguyên lai hình thái, liếc mắt nhìn sau, chính là theo lý nhĩ vị trí khí tức cùng cảm ứng, sau đó tìm đúng phương hướng sau khi, chính là bắt đầu tiến lên lên, bắt đầu trở về Hồng Hoang con đường. nay một chuyến hôn đ ộ n hành trình thái thượng thu hoạch rất lớn hiện tại cũng là thời điểm trở về h ư n g o a n g chuẩn bị bước cuối cùng trương 555, t r ư ơ n g tiết t ế n bay m ê n g ô n g vô tận hôn đ ộ n thế giới nơi nào đó thời không bên trong ma thần kiếm thương vẻ mặt có chút khiếp sợ nhìn nơi nào đó phương hướng nơi nào đó thời không hồi lâu nói không ra lời mới nãy hắn tựa hồ bị một cái nào đó tôn tồn đang nhìn trộm đến như thế tuy rằng không rõ ràng vị này tồn tại có hay không nhìn thấy chính mình nhưng đúng là có ánh mắt liếc nhìn qua nơi đây điểm này cảm giác kiếm thương trong lòng vẫn là hết sức khẳng định thật là khủng khiếp đại đạo tu vi cảnh giới như vậy tu vi c h í ít cũng đến là hậu kỳ trở lên tồn tại hỗn đ ộ n thế giới bên trong khi nào xuất hiện như vậy nhân vật khủng bố kiếm thương trong lòng khiếp đảm không lớt đối mặt như vậy một tôn tồn tại chính mình hiện tại tới nói xác thực không có quá nhiều phần thắng dù sao kém một ít tu vi liền rất khó vượt qua bù đắp muốn biết ở h ô n nguyên thái cực kim tiên bên trên vẹn vẹn chỉ là một tia tu vi t r í n h lệnh liền có thể bị đối phương xóa bỏ nhìn la hầu bị thái thượng xóa bỏ liền có thể thấy được la hầu đại đạo bản nguyên bị hao tổn thực lực khó có thể phát huy 10 phần đối mặt thái thượng nhân vật như vậy không bị thua ngã xuống mới là lạ điểm này kiếm thương cũng là rõ ràng vì lẽ đó la hầu ngã xuống ở thái thượng trong tay hắn cũng không ngoài ý muốn nếu là mình ra tay cũng có thể xóa bỏ la hầu chỉ có điều là không cần như thế thôi nếu la hầu cùng hồng hoang nhất mạch có như thế â n o á n nhân quả vậy dĩ nhiên là chờ bọn hắn tới đối phó la hầu chính mình cũng có thể nhìn hồng hoang nhất mạch thực lực ngày sau nên làm gì càng tốt hơn đạt được cái này đạo quả để đạt tới càng cao hơn mức độ mỗi một bước đều cần kế hoạch tốt mới được lần này đại khái hiểu rõ một phen thực lực của thái thượng ngược lại cũng đúng là không sai cùng mình so với cũng là gần như chỉ cần mình lại tăng lên nữa đi tới chính là không có bất kỳ vấn đề gì vì lẽ đó Kiếm Thương chính là bắt đầu chính mình một vòng mới tu hành cùng tìm hiểu đại đạo, nhưng là không nghĩ tới, này mới n g ă n ngắn hai thời gian mười và năm, liền có một tôn vô thượng tồn tại xuất hiện, còn đảo qua chính mình vị trí khu vực, tuy rằng không rõ ràng có hay không nhìn thấy chính mình, thế nhưng như vậy cảm thụ, liền đầy đủ nhường hắn cảm thấy khiếp đảm. Bản tôn du lịch hỗn độn thế giới vô số năm, còn chưa phát hiện như vậy tồn tại, làm sao đột nhiên xuất hiện còn liếc nhìn hỗn độn thế giới? Trong lòng sợ hãi đồng thời, Kiếm Thương cũng là đang nghi ngờ, hỗn độn thế giới lúc nào có như vậy nhân vật khủng bố? Chính mình du lịch hỗn độn thế giới vô số năm, nhìn thấy không ít ma thần cùng hỗn độn sinh linh, hỗn độn dị thú. nhất là tối cao một nhóm cũng chính là mình la hầu đ ế bên các loại muốn nói như vậy tồn tại chính mình khó có thể phát hiện nhưng cũng không lý do vô số năm qua không có phát hiện chút nào đầu mối này một tôn tồn tại xuất hiện kiếm thương trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút như không phải ngày xưa liền tồn tại cái kia chính là đi vào mới lên cấp ý niệm trong lòng n à n chuyện kiếm thương thâm thuy trong con ngươi s ẹ t qua một luồng ánh kiếm nếu thật sự là như thế cái kia hỗn độn thế giới bên trong cũng chính là mình này một nhóm đứng trên tất cả tồn tại mới có thể dù sao đều là hỗn nguyên thái cực kim thiên trung kỳ tồn tại mà hiện tại này một tôn tồn tại chí ít cũng là hậu kỳ cũng chỉ có trung kỳ mới có thể lên cấp đến đó cảnh bên trong đến thế nhưng trong huấn l n thích hợp ma thần cũng không nhiều dù sao chỉ có vẹn vẹn mấy vị kia thôi kiếm thương trong lòng từng cái bài trừ đột nhiên trong lúc đó một ý nghĩ chợt lóe lên 20 vạn năm trước chính mình kiếm khí chém về phía xóa bỏ la hầu vị này hùng hoang nhất mạch tồn tại có thể hay không là hắn không thể như vậy thời gian ngắn ngủi muốn vượt qua như vậy dàn ngược nói nghe thì dễ nhưng trận kiếm thương trong lòng chính là phủ nhận dù sao thời gian quá ngắn 20 vạn năm có thể làm cái gì coi như là đặt mình vào thời không sông dài bên trong cũng không có dễ dàng như vậy, này không phải thời gian liền có thể lên cấp, nếu không, chính mình cũng sẽ không vậy ở trùng kỳ lâu như vậy, vẫn cần chú ý thời cơ cơ duyên. Hai thời gian mười và năm, muốn hoàn thành thời gian tích lũy, muốn gặp phải thời cơ cơ duyên, kiếm thương cảm thấy không có khả năng lắm. hắn đối với h u n độn thế giới quá quen thuộc, muốn gặp phải cơ duyên nói nghe thì dễ, cho nên nói, hắn lúc này trong lòng là không quá tin tưởng là thái thượng lên cấp đến hậu kỳ bên trong đến. đương nhiên, kiếm thương tuy rằng không tin là thái thượng lên cấp đến h ô n nguyên thái cực kim tiên, thế nhưng trong lòng vẫn là muốn d ấ u h ẽ vạn nhất đúng là chính mình phủ định, không tin tồn tại lên cấp. mà chính mình có hay không phòng bị vậy thì thật sự sau đó thầm nghĩ nghĩ sau kiếm thương vẫn là quyết định trước tiên tăng lên tu vi của chính mình lại nói hắn khoảng cách hậu kỳ cũng chính là tới c ử a một cước vẫn là trước tiên tăng lên tới hậu kỳ bên trong đến lại nói chuyện về sau hông hoang xem ra cần viên mãn cảnh giới mới vừa có hoàn toàn gỡ xuống khả năng thầm nghĩ hồi lâu kiếm thương trong miệng nhẹ nói một tiếng vẻ mặt nghiêm nghị chỉ đến như thế chính mình cũng phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị cứ như vậy dù cho vị này tồn tại đúng là chính mình không tin thái thượng vậy mình cũng có thể thủ thắng nếu là không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị kết quả cuối cùng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu vì lẽ đó trong lòng làm tốt quyết định sau khi kiếm thương chính là tiếp tục tiến hành tu hành mà ở Thái thượng lên cấp hồn nguyên Thái cực Kim tiên thời khắc h ồ n g hong bên trong đùng đùng đùng thiên địa trong lúc đó vang lên ba đạo đại đạo c h u n g vang âm thanh Thái thanh cung hơn vạn ngàn hào quang t i ê n khí t r ư n g uy tử khí đông lai kim hoa từng đóa từng đóa đại đạo diễn biến các loại vô số dị tượng hiện lên h ồ n g hong bên trong đỉnh tiêm tồn tại dồn dập đem ánh mắt tụ vào đến đó vẻ mặt khác nhau không chỉ là bọn họ Hồng quân đạo tổ lúc này cũng là đang chăm chú hỗn l ộ n thế giới bên trong cũng là có một ít dị động, kết hợp với h ồ n g hoang thái thanh cung tình huống lúc này, hắn sao đoán không được là thế nào tình huống? Thái thượng lên cấp, kế hoạch lại gần một bước, này đối với hắn mà nói, đúng là chuyện tốt. lãnh đạm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, h ồ n g quân đạo tổ chính là chờ đợi Thái thượng trở về. hỗn độn thế giới, nơi nào đó thời không bên trong. Thái thượng chậm rãi tiến lên, hắn lúc này lại là không để ý đến h ồ n g hoang cùng hỗn độn dị tượng cùng dị động, cùng với kiếm thương nhân vật như vậy ý nghĩ trong lòng, coi như là biết, vậy cũng sẽ không đi quá nhiều để ý tới, kiếm thương trong lòng thế nào nghĩ cũng không đáng kể, chỉ cần mình tu vi tăng lên tới, vậy thì không sợ bọn họ nhân vật như vậy. hiện đang tăng lên đến Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên hậu kỳ, hết t h ể đều vừa mới bắt đầu, kiếm thương nhân vật như vậy, cũng chính là trên đường một ít trở ngại thôi, đúng là không có vấn đề quá lớn, Thái Thượng cũng không có đi để ý tới quá nhiều, h ồ n g h o a n g sự tình mới là c e n chốt vị trí. mặt sau vẫn là muốn trở về đến h ồ n g h o a n g trở về đến vô cực giới, trở về đến tự thân đại đạo viên ma t ớ i trong lòng Thái Thượng ý nghĩ trước qua, chính là tiếp tục tiến lên mà đến, lên cấp đến cuối cùng sau khi, coi như là không dựa vào cùng lý nhị cảm ứng, hắn cũng có thể tìm đúng phương hướng rồi. hắn dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, tình cờ dừng lại tu hành tìm hiểu. đúng là chỉ hoãn một ít thời gian, đi hơn ba nguyên hội thời gian mới tới gần Tử Tiêu Cung Chi Địa, khoảng cách h à n g hoang cũng là không xa, nhân sinh như một giấc n g u Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên, bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 556, t r n Tử Tiêu Cung lại bàn, thời gian l o á n g một cái, liền lại là 3 0 0 0 n năm qua đi. Thái thượng đứng dậy, bắt đầu hướng về Tử Tiêu Cung vị trí khu vực đến gần. này một đường đến, hắn trừ tu hành ở ngoài, cũng ở hỗn độn thế giới bên trong, hấp thụ một ít hỗn độn bản nguyên đến bổ sung tự thân cùng bổ sung vô cực giới. đây đối với tự thân đại đạo bản nguyên, thế giới bản nguyên mà nói, đều là có không ít chỗ tốt. tuy rằng không hề nhiều, thế nhưng đối với thái thượng tự thân, đối với vô cực giới mà nói ngược lại cũng đúng là khá là hiếm thấy. hiện tại tất cả chuyện, đến nơi đây cũng không có cần thiết lại dừng lại tu hành nơi đây cũng không có tốt tu hành địa phương. thái thượng đứng dậy sau khi, chính là cực tốc tiến lên, rất nhanh chính là tiến vào tử tiêu cung vị trí hỗn độn khu vực bên trong đến. tử tiêu cung, cửa cung trước. Thái thượng liếc mắt nhìn hỗn độn thế giới, lại liếc nhìn hồng hoan g vị trí khu vực. Sau đó ánh mắt thu hồi, nhìn đến mấy lần Tử Tiêu Cung, h ờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó cất bước tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong. Chầm rãi đi qua tinh không hành lang, Thái thượng chính là đi tới Tử Tiêu Cung phía trên cung điện. Đại điện bên trong, Hồng Quân Đạo tổ k h o a n h chân ngồi trên bồ đoàn bên trên, ở hắn đối diện, thả mặt khắc một cái màu vàng bồ đoàn. Thái thượng đường kính đi đến bồ đoàn trước, sau đó trực tiếp rơi ngồi xuống. Thái thượng nhìn Hồng Quân Đạo tổ, khẽ mỉm cười nói, xem ra, đạo h ữ u gần đây có một ít tiến triển. Thái Thượng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người của Hồng Quân Đạo Tổ Đại Đạo khí tức nồng nặc không ít, nếu không là Thiên Đạo hạn chế và hạn chế, sợ là cũng nên lên cấp Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ tiếc, hạn chế ở đây, hắn lúc này cảnh giới Tu Vi chính là so với Thái Thượng yếu đi mấy phần, có điều hắn đối với Đại Đạo lý giải cùng công chế, tự thân đạo hạnh, Thái Thượng cũng không có khinh thường ở hắn. Làm đạo tổ, Hồng Quân Đạo nhân thực lực cùng đạo hạnh, Thái Thượng là vô cùng khẳng định. Hiện tại có tiến triển, thực lực Tu Vi chỉ có thể c à n cứng hắn. n Đạo coi như có tiến triển, c ù n g Đạo h ữ u so ra, vậy cũng là kém không ít. Đạo h ữ u lần này hỗn độn hành trình. Thu hoạch mới là thật sự lớn. Hồng quân đạo tổ nghe vậy, hơi cười sau, mở miệng nói rằng, nơi đây dĩ nhiên bị Thái thượng hoàn toàn ngăn cách thiên cơ, coi như là thiên đạo mạnh hơn. Lúc này cùng Thái thượng cũng không có bao nhiêu khác nhau, muốn dò xét nơi đây tình huống, vậy cũng là không thể. Vì lẽ đó Hồng quân đạo tổ lúc này ngược lại cũng đúng là không có gì v ã n g lên đạm. Thái thượng nghe này, không nói tiếng nào, không thể chí không. Hắn lần này hỗn độn hành trình, đúng là thu hoạch không nhỏ, không chỉ là xóa bỏ la hầu, còn được giết chóc đại thế giới, lấy ra đế uyên đế hoàng đại đạo, dung hợp đế hoàng đại thế giới, lên cấp hồn nguyên thái cực kim tiên hậu kỳ. Chuyện như vậy. nếu là đặt ở h ồ n g hoang bên trong, vậy không biết thời gian bao lâu mới có thể đến đến một bước này. dù sao hiện tại h ồ n g hoang bên trong cơ duyên, muốn nhường thái thượng lên cấp đến mức độ như thế lên, dĩ nhiên là không có bao nhiêu khả năng. trước đây nhân đạo tình muốn còn ở hoàn thiện tăng lên, có thể tăng lên thái thượng một ít cảnh giới tu vi, đạo lý lớn giải. thế nhưng hiện tại nhân đạo tình h u ố n g cùng thiên đạo so ra cũng không có kém bao nhiêu, trừ phi là nhân đạo chấp trưởng h ồ n g hoang, như vậy mới có thể tăng lên thái thượng, không phải cái kia h ồ n g hoang bên trong xác thực không có cái gì cơ duyên giúp được thái thượng. có điều những thái thượng này ngược lại cũng đúng là không có để ý. ngược lại chính mình hiện tại muốn chỉ là tự thân đại đạo viên mãn, cái khác, ngược lại cũng đúng là không có cơ hội quá nhiều. chỉ cần tự thân đại đạo viên mãn, cái kia người phía sau nói cùng hổng h o n g chính là cơ duyên. đến lúc đó lên cấp tới chính là không có bất kỳ bất ngờ. điểm này thái thượng vẫn là rõ ràng, hơn nữa cũng không thể nóng n i tất cả cần được từ từ đi đi. hiện tại vẫn là trước hết để cho tự thân đại đạo viên mãn lại nói, mà sau cũng cần bước đi này đi xong chuyến này. thái thượng trong tay vung lên, ở trước mặt hai người xuất hiện một cái bàn, thái thượng lấy ra trà lộ đạo, pha trà sau khi cầm lấy chén trà nhấp một n g ụ sau. đối với Hồng Quân Đạo tổ nói, Đạo Hưu thế đó sẽ phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Thái Thượng ý tứ rất rõ ràng, ngược lại Hồng Quân Đạo tổ ý tứ liền như vậy, cái kia đã như vậy nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm tốt. đến vào lúc ấy liền không cần đi lo lắng quá nhiều. Đạo Hưu yên tâm, bần đạo tự thân, chư thánh tất cả đều sẽ ở trong kế hoạch, tất cả tự nhiên sắp xếp thỏa đáng. Hồng Quân Đạo tổ trong miệng khẽ nhấp một cái trà n ộ đạo sau khi mỉm cười nói, Thánh Nhân lấy Nguyên Thần Ký Thác Thiên Đạo ở Hồng Hoang bên trong bất tử bất diệt như ngày đó chuẩn đề. Tiếp dẫn ở Thái Thượng Thủ Hạ ngã xuống như thế, nhưng cái kia chỉ có thể khiến tự thân Tu Vi Hạ xuống mà sẽ không xuất hiện chân chính ngã xuống kết quả. Ở h ồ n g hoang bên trong, Thánh Nhân m ư ợ n Thiên Đạo sức mạnh to lớn, ở Nguyên Thần Ký t h á c Thiên Đạo, như vậy mới là bất tử bất diệt, Thánh Nhân bên dưới đều run r ế nguyên nhân. Mà nếu là muốn đối với Thiên Đạo ra tay, như vậy những này liền muốn chuẩn bị sớm. Hồng Quân Đạo tổ dù sao cũng là hợp đạo tồn tại, đối với Thiên Đạo bên trong tình huống vẫn là vô cùng rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn cùng thủ đoạn muốn làm đến những này, đúng là không ngừng quá khó. Nếu Đạo h ữ u c ó n à y sắp xếp, vậy ta liền không cần phải nhiều lời nữa, ngày sau kế hoạch đồng thời. Hết thể đều là thập phần nhanh chóng, đạo hữu làm tốt tất cả chuẩn bị chính là, mà sau liền giao cho ta. Thái thượng thần sắc bình tĩnh, trong miệng lạnh nhạt nói, n ự a khí không hề lay động, phản phất việc này không có bao nhiêu liên hệ như thế. Nghe vậy, Hồng quân đạo tổ gật gật đầu, những hắn này đều rõ ràng, lấy thực lực của Thái thượng, ngày sau kế hoạch tự nhiên là cần nhờ hắn, hắn chỉ cần làm tốt những kia sắp xếp là được, cái khác liền giao cho Thái thượng đi làm. Thiên đạo diệt sau khi, Hồng h o a n g không quy tắc, quy tắc cùng pháp tắc đều sẽ xuất hiện hỗn loạn hiện tượng, muốn vững chắc Hồng h o n g thiên địa, vẫn cần có chấp t r ư ở n g Hồng h o n g thiên địa tồn tại mới là. đạo h ữ u trong lòng nhưng là muốn muốn h ư ờ n g nhân đạo chấp t r ư ở n g h ồ n g hoang hồng quân đạo tổ thả xuống trong tay chân trà nhìn thái thượng c h ấ m rãi mở miệng nói nhân đạo chính là chúng sinh chi đạo do nhân đạo chấp trưởng chúng sinh đối với chúng sinh t ớ i nói sẽ có giúp đỡ cực lớn cùng tăng lên cũng là chúng sinh cơ duyên đây đối với hồng hoang ngày sau phát triển cũng là có không nhỏ trợ giúp thái thượng nghe này nhìn hồng quân đạo tổ khẽ v ớ t c ằ m nói nhân đạo chính là chúng sinh chi đạo nhân đạo tăng lên mỗi người một vẻ ứng cũng sẽ được chỗ tốt mà chúng sinh tăng lên cũng sẽ phụng dưỡng nhân đạo tăng lên đây đối với nhân đạo phát triển hồng hoang phát triển chúng sinh phát triển đều là không nhỏ trợ giúp cho nên nói lấy nhân đạo đến chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Địa đúng là tốt nhất một kết quả điểm này Thái Thượng là không thay đổi này không chỉ là đối với tự thân hắn có lợi đối với Hồng Hoang đối với chúng sinh tới nói đồng dạng là có lợi điểm này Thái Thượng phải đi làm coi như là Hồng Quân Đạo Tổ vậy cũng là thay đổi không được điểm này Hồng Quân Đạo Tổ tự nhiên là biết Thái Thượng ý tứ hắn cũng không có phản đối bởi vì nhân đạo đi chấp trưởng Hồng Hoang cũng đúng là kết quả tốt nhất Thiên Địa Nhân Ba Đạo đúng là nhân đạo thích hợp nhất vì lẽ đó điểm này hắn vẫn chưa phủ định cũng là đồng ý điểm này nhân sinh như một giấc mộng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 cũng sẽ không quá xa. Nếu là không có thoát ly thiên đạo, hắn hạn mức tối đa cũng chính là hồn nguyên thái cực kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Coi như là như thế nào đi nữa tu hành tìm hiểu, cũng không cách nào đạt đến viên mãn cảnh giới. Cho nên nói, chỉ cần hồng quân đạo tổ ở cuối cùng kế hoạch trước đem tu vi đạt đến h ô n nguyên thái cực kim tiên hậu kỳ cảnh giới, như vậy thoát ly thiên đạo sau khi liền có thể khá là nhanh chóng đạt đến viên mãn cảnh giới. Cái này cũng là một cái tích lũy lâu dài sử dụng một lần một cái giai đoạn đối với hồng quân đạo tổ mà nói, cũng là một cái không nhỏ trợ giúp. Muốn lên cấp vẫn cần dựa vào đạo h ữ u Bần đạo lần này làm tốt tất cả chuẩn bị, mà sau liền muốn dựa vào đạo h ữ u Hồng quân đạo tổ ngược lại cũng đúng là rõ ràng, chỉ cần mình trước tiên làm tốt tất cả chuẩn bị, nhờ tu vi của chính mình ở Thái thượng bắt đầu kế hoạch trước, đạt đến h ô n nguyên Thái cực Kim tiên hậu kỳ, như vậy chờ đến ngày sau thoát ly thiên đạo sau khi tiến vào viên mãn cảnh giới, thời gian liền sẽ rút ngắn rất nhiều. Điểm này Hồng quân đạo nhân vẫn là có thể khẳng định. Tuy nói mình hiện tại thu được hạn chế và hạn chế không nhỏ, thế nhưng nghĩ đến sau khi tiến vào kỳ, vẫn là có thể làm được đến. Coi như tu vi không có cách nào lên cấp đến hậu kỳ bên trong đến, thế nhưng cái khác chuẩn bị. điểm này là tất nhiên làm được đến, dù sao những kia đối với hắn hạn chế và hạn chế không có như vậy lớn. vì lẽ đó, mặc kệ là được hay không được, Hồng Quân Đạo Tổ đều sẽ đi tận lực thử nghiệm. muốn đạt đến càng cao hơn Tu Vi, vậy cũng chỉ có thể đi tranh một hồi, chỉ có tranh chấp thành công mới có thể vấn đỉnh đại đạo. điểm này Hồng Quân Đạo Tổ am hiểu sâu trong đó con đường, này cùng nhau đi tới, lần nào không phải tranh đi ra. liền ngay cả c h ứ n g Đạo đều là ở tranh. tuy rằng cuối cùng tình huống có chút sai lệch, nhưng hiện tại lại đến tranh thời điểm, lần này hắn kiên quyết sẽ không lại nhường Tu Vi của chính mình xuất hiện sai lệch. lần này dựa vào Thái Thượng. tin tưởng không có vấn đề quá lớn, thái thượng thủ đoạn cùng phong cách làm việc, hắn vẫn là hết sức tin tưởng, nếu không, này mấy lần đến, thì sẽ không như vậy cùng thái thượng trò chuyện. thái thượng nhìn hắn, cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái sau, đối với hồng quân đạo tổ nói, đạo h ư u nếu trong lòng có dự định, ta cũng là không cần phải nhiều lời nữa, chờ đến đến thời cơ thích hợp, liền các loại đạo h ư u hưởng ứng. i ữ lời, thái thượng chính là đứng dậy, trong tay vung lên, thu hồi tràng ngộ đạo cùng bàn. hồng quân đạo tổ gật gật đầu, mở miệng nói, đạo h i u yên tâm, v ầ n đạo biết làm sao làm. thái thượng hơi gật đầu, sau đó chính là rời đi đại điện, rời đi tử tiêu cùng. hướng về h ồ n g h o a n g mà đi. Hồng quân đạo nhân nhìn thái thượng rời đi, nơi đây bao phủ n g ă n cách sức mạnh cũng đang dần dần tiêu tan bên trong, chính là trở lại mây trên này, tiếp tục tìm hiểu đại đạo, tiếp tục vì là thực lực của chính mình lên cấp làm chuẩn bị. Hồng h o a n g thế giới chi tưởng. x i o Thái thượng lọt vào hồng h o a n g thế giới bên trong, chính là cảm giác toàn bộ thiên địa đều ở chấn động, tựa hồ có mấy phần bại x í c h như thế, cửu thiên bên trên nổ vang không nứt. Thái thượng hai con mắt hơi lạnh lẽo, thiên đạo cảm nhận được thái thượng sức mạnh tuy rằng có mấy phần bại x í c h nhưng cũng chỉ là như vậy. Hồi lâu sau, tất cả dị tượng dần dần lắng xuống, thái thượng thấy này, thân hình hơi động, đi tới thủ dương sơn lên. đệ tử cung nên h lão sư lên cấp trở về, h ư không hơi động, khổng khâu đi tới trước người thái thượng, chắp tay chúc mừng nói, chúc hạ lão sư lên cấp trở về. cái khác đệ tử ký danh dồn dập hành lễ chúc mừng nói, chúc hạ đại ca lên cấp tu vi trở về. mà vào lúc này, nguyên thủy cùng thông tiên đến, vì là thái thượng chúc mừng nói, đệ tử chúc hạ lão sư lên cấp trở về. thoại nhân đến đó, chúc hạ đạo huynh tu vi lên cấp, nữ hoa cùng hậu thổ đến đó, chúc hạ giáo chủ tu vi lên cấp, p h c hy đến, các vị đỉnh tiêm tồn tại, chính là đang đợi thái thượng trở về. vừa mới bắt đầu ngày mới dị động lại thêm vào thủ dương sơn hảo quang lưu t r u y ể n mọi người chính là biết thái thượng trở về d ồ n d ậ p đến đây chúc mừng thái thượng nhìn bọn họ mỉm cười nói đều đến cung bên trong nói chuyện dứt lời thái thượng trong tay vung lên thời không chuyển đổi mọi người liền đã t ớ i đến vô cực điện bên trong trừ chúng đệ tử ký danh lui ra sau khi cái khác mấy vị liền đều tại đây đại ca lần này huấn độn hành trình thu hoạch nghĩ đến không nhỏ mọi người ngồi xuống sau khi nguyên thủy nhìn thái thượng mở miệng nói lần này huấn độn hành trình thu hoạch lớn nhất trừ tu vi tăng lên ở ngoài chính là triệt để xóa đi la hầu giải quyết một cái mầm h o a ở trong hỗn độn, được mấy phương thế giới dung hợp, tu vi có thể lên cấp, này chính là lần này thu hoạch lớn nhất. Thái thượng nghe vậy, cười sau, mở miệng nói. đối với Thái thượng lần này hỗn độn hành trình lớn nhất mục đích, mọi người tự nhiên là rõ ràng, chính là vì xóa đi La hầu vị này tồn tại. hiện tại đã ngã xuống ở Thái thượng trong tay, trong lòng bọn họ vẫn có chút hài lòng. lần này tuy rằng xóa đi La hầu, nhưng cũng có không ít tin tức. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị, dừng một chút sau, tiếp tục nói, có đỉnh tiêm tồn tại cùng La hầu trong lúc đó, tựa hồ có liên hệ. hơn nữa ở ta xóa đi La hầu sau khi ra tay với ta, ta cảm thấy h ồ n g hoang vị trí. sợ là đã bị rò x é t Nghe vậy, mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Trước có La Hầu, hiện tại La Hầu ngã xuống, mặt sau lại muốn tới mặt khác một tôn đỉnh tiêm tồn tại. Có điều việc này tạm thời không cần lo lắng, chỉ cần chuyện về sau thuận lợi, coi như hắn đi tới h ồ n g h o a n g bên trong, ta cũng có trực diện lực lượng. Thái thượng đây chỉ là bảo thủ thuyết pháp, chỉ cần hắn có thể đi xong bước đi kia, coi như không có cách nào chứng đạo hồn nguyên vô cực kim tiên, cái kia hồn nguyên thái cực kim tiên viên mãn cảnh giới cũng đủ rồi ứng phó rồi. Vì lẽ đó, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Thái thượng nói như thế, là dự định nhường bọn họ nỗ lực tu hành, ở chuyện về sau bên trong. có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, có thể có được càng to lớn hơn chỗ tốt. mà lúc này mọi người chờ đợi, nhất thời sáng mắt lên. đúng đấy. m ì n h còn có đại ca, lão huynh, lão sư, giáo chủ, coi như là cái kia tồn tại đến, chính mình lại có gì sợ? vì lẽ đó, mọi người lúc này quét qua v ừ a n g h i ê m nghị, vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh. lần này lên cấp sau khi, gần đây lại có một ít cảm l ộ mới, các ngươi bây giờ đều là ở đây, tuy rằng khó có thể nhờ vào đó đến tăng lên cảnh giới tu vi, thế nhưng tăng cường đại đạo tích lũy, sâu sắc thêm đạo hạnh vẫn là có thể làm đến. thái thượng nhìn bọn họ, chậm rãi nói: đa tại đại ca. đ ạ o huynh, lão sư, giáo chủ, mọi người nghe vậy, sáng mắt lên, lúc này chắp tay nói, có thể đến hỗn nguyên thái cực kim tiên hậu kỳ thái thượng giảng giải đại đạo, là đối với bọn hắn hiện tại tới nói cực kỳ hiếm có sự tình. Như thái thượng nói, mặc dù không cách nào nhờ vào đó tăng cảnh giới lên tu vi, thế nhưng tăng cường chính mình đại đạo tích lũy, thêm vào pháp tắc cản nộ cùng khống chế, đối với tự thân đạo hạnh tăng lên những này vẫn là làm được đến. cứ như vậy, thực lực tổng hợp vẫn là sẽ tăng lên, trong lòng bọn họ tự nhiên là hài lòng, nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải sống tiếp vì thế nên c h ư ơ n g 558, t h o á h á n g qua 10 nguyên hội thái thanh cung vô cực điện bên trong thái thượng nhìn bọn họ hơi gật đầu sau khi chính là khẽ nhắm hai mắt mi tâm đại đạo d ấ u ấn tỏa ra hào quang nhạt nhạt một cỗ tinh túy mà m ê n mông đại đạo khí tức nhất thời tràn ngập ra mọi người nghe vậy nhất thời trong lòng một thành linh đ ạ i không minh đại đạo rõ ràng lên trong thời gian ngắn bảy người liếc mắt nhìn nhau sau vội vàng thu lại tâm thần, bắt đầu nhắm chặt hai mắt, hiện ra khánh vân, trong đó tam hoa hiện lên, ngũ khí quấn quẩn, đại đạo ngưng tụ bên trong, từng trận đại đạo khí tức đan dệt hiện lên, tràn ngập ở phía trên cung điện. Thái Thanh Cung bên trong, chúng đệ tử k ý danh tuy rằng đại đạo chịu đựng không được cái tia c ố đại đạo khí tức, nhưng những này đại đạo đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là không có chỗ tốt. Bọn họ chỉ cần từng chút tìm hiểu lý giải, này đối với bọn hắn tới nói, cũng là cơ duyên cực lớn tạo hóa. Đối với tiến vào chuẩn thánh, hoặc là nói ở chuẩn thánh bên trên tiếp tục đi tới, đều là có không nhỏ trợ giúp. l i ề n ngay cả Thanh Huyền c ù n g Thương Tùng, lúc này đều là như vậy. Thái Thượng hiện ra đ ộ đậm cánh vân, trong đó ba đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, tuy rằng nhìn không rõ, thế nhưng trong đó sao động mà ra đại đạo khí tức, chính là Nguyên Thủy đều là cảm thấy k í c đ ả m mỗi một đạo đại đạo khí tức đều cao hơn hắn. Thái Thượng tâm thần thanh minh, linh đài trong suốt, đại đạo thông, trầm mặc mấy hơi thở sau khi, chính là bắt đầu giảng giải lên. Một khí dung chuyển, hư vô khép mở, có hay không lẫn nhau bán, Lưu m a n h đột đột, trùng hư chí thánh, ba nguyên chứa linh, thần linh biến hóa, hoàng hốt là báo. Thái Thượng trong miệng nói nhỏ đại đạo âm thanh, nhất thời van v ọ g ở Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa cùng hậu thổ đám người bên t h a i bên trong. ở này trong trước mắt, nguyên thủy, thông thiên, nữ oa cùng hậu thổ đ n g người tâm thần t r ợ nên không minh lên, đại đạo hiểu, bắt đầu tìm hiểu phân tích lên. phu thiên địa chi thái cực vậy, một khí tư tích, thật thị tự phán, đan sen bày ra, vạn linh t u c hộ, âm dương phán phân, là vì là thái cực, là gọi là một sinh hai vậy. âm dương đã phán, thiên địa vị yên, người chính là dục yên, là gọi là nhị sinh tam vậy. không mà mọc ra, có thì lại thái cực, sau sinh l ư ỡ n g nghi, lượng nghi t ứ p h n tứ tượng chiêu tích, âm dương biến hóa, vạn vật sinh y n là gọi là tam sinh vạn vật vậy. từng trận đại đạo âm thanh, không ngừng vang vọng ở nguyên thủy. Thông Thiên, nữ hoa cùng hậu t h ổ đám người bên thai bên trong, các nàng lúc này tâm thần kỳ hảo, đại đạo thông rõ ràng. Đối với tự thân đại đạo lý giải cùng xác minh, lúc này nhanh thêm mấy phần, xác minh hấp thu trình độ cũng là có tăng lên. Tuy rằng bọn họ lý giải trình độ có hạn, bắt đầu vẫn có thể lĩnh ngộ mấy phần, m à sau là một chút cũng nghe không hiểu, thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ tiếp tục tìm hiểu này cô đại đạo khí tức. Bây giờ nghe không hiểu, thế nhưng tiếp xúc nhiều một ít, đối với bọn hắn tới nói, cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Còn nữa, ở nhất là bắt đầu trình độ bên trên. cũng chính là h u n nguyên thái cực kim tiên sơ kỳ cảnh giới này bên trên thái thượng giảng giải đến cực kỳ cẩn thận, thâm nhập, mà điều này cũng là bọn họ tìm hiểu, xác minh nhiều nhất, hướng về lên là nghe không hiểu, thế nhưng cảnh giới này, nhưng là có thể lý giải mấy phần, cứ như vậy, tự thân đại đạo c à n g g ộ pháp tắc lý giải không chế, đạo hạnh tăng lên, chính là có thể được tăng lên. vì lẽ đó, bọn họ ở biết mặt sau nghe không hiểu tình huống, chính là đem hết toàn lực tìm hiểu, lý giải nhất là bắt đầu này một phần, những này mới là lần này lớn nhất cơ duyên tạo hóa, m à sau t í n h nghĩa, c h í lý các loại đều là sớm tiếp xúc mà nói, chỗ tốt có. thế nhưng đối với lúc này mà nói cũng không lớn, chỉ có phía trước này một phần mới là lúc này trọng yếu nhất, chỗ tốt lớn nhất một phần. vì lẽ đó, bọn họ cơ bản đều là không đem tâm thần phóng tới mặt sau, hiện ở mặt trước lý giải lại nói, mặt sau nghe một chút cũng là có thể. thái thượng tự nhiên là rõ ràng tình huống của bọn họ, vị trí ở h ô nguyên n thái cực kim tiên sơ kỳ cảnh giới này bên trong những kia đại đạo tinh nghĩa, đại đạo trí lý, đối với này cảnh pháp tắc tình huống các loại đều là giảng giải đến phi thường cẩn thận, cũng là giảng giải đến phi thường thâm nhập. chỉ riêng là này một cảnh giới, thái thượng chính là giảng giải vượt qua hơn bốn nguyên hội thời gian. cái này cũng là này cảnh có thể giảng giải mức độ lớn nhất nói xong cảnh giới này sau khi thái thượng đối với những này đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý đều là có cảm ngộ mới cùng lý giải ở giảng đạo trong quá trình cũng là không ngừng vững chắc tự thân đại đạo tinh nghĩa cùng trí lý đối với đại đạo cảm ngộ mới lý giải quá trình mặc dù đối với thái thượng tôi nói lúc này giảng giải bên trong ở xác minh cùng vững chắc bên trong cảm ngộ mới hiểu mới không nhiều thế nhưng đối với hắn hiện tại cảnh giới vững chắc cũng là có tác dụng không nhỏ l à lấy thái thượng đang giảng giải xong hỗn nguyên thái cực kim tiên sơ kỳ cảnh giới sau cũng là xác minh vững chắc hiểu mới cùng c à n g n ộ ở c h u n g kỳ cùng sau bên trong thái thượng cũng là tinh tế giảng giải tuy rằng n g u y ê n thủy thông thiên nữ hoa cùng hậu t h đám người nghe không hiểu thế nhưng thái thượng giảng giải nhưng là không có dừng lại như cũng là tinh tế giảng giải này hai cái cảnh giới tinh nghĩa cùng trí lý có thể tiếp tục xác minh cùng vững chắc tự thân tìm hiểu cùng tích lũy cũng có thể có được hiểu mới vì lẽ đó ở thái thượng giảng giải song sơ kỳ sau khi n g u y ê n thủy cùng thông thiên đám người chính là ở từng người tìm hiểu xác minh bên trong mà thái thượng lúc này vẫn còn tiếp tục giảng giải bên trong như cũng không có dừng lại như vậy lại hơn ba nguyên hội sau khi thái thượng mới dừng lại chính mình giảng đạo trải qua này tám cái nguyên hội giảng đạo thái thượng ở chính mình đại đạo pháp t ấ c cảm nộ cùng khống chế bên trên vẫn có không nhỏ tiến triển ở giảng đạo trong quá trình lại lần nữa xác minh cùng vững chắc có thể có được càng nhiều mới kiến giải có thể càng tốt hơn tích lũy lên cái này cũng là thái thượng lần này giảng đạo một cái nguyên nhân một trong lại một cái nguyên hội sau khi thái thượng mở hai mắt ra liếc mắt nhìn nguyên thủy thông tiên nữ hoa cùng hậu thổ đám người hơi gật đầu bọn họ hiện tại đều là ở từng người tích lũy tìm hiểu bên trong Tuy rằng tự thân bọn họ cảnh giới tu vi không có thay đổi, thế nhưng trên người đại đạo khí tức nhưng là tăng lên c ô n g ít. Tự thân đạo hạnh dĩ nhiên là có tăng lên. Đối với này, Thái Thượng thỏa mãn gật gật đầu. Tự thân bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên, mặc kệ là vì mặt sau kế hoạch thực hành thời điểm, có thể ra tay hoặc là tự vệ, hoặc là ở phía sau, vị này ra tay với Thái Thượng tồn tại. Đối với Hồng h o a n g ra tay thời điểm, có thể ra tay, những thứ này đều là cần thực lực chống đỡ. Mà hiện tại đạo hạnh tăng lên, tự thân thực lực tổng hợp tăng lên, đều là vô cùng tất yếu. m à sau tới nói, bọn họ có thể càng tốt hơn tu hành chính mình đại đạo. ý niệm trong lòng chợt lóe lên, sau đó chính là tiếp tục nhắm hai mắt lại, chờ đợi bọn họ tỉnh táo. Thời gian l o á n một cái, liền lại là hơn một nguyên sẽ tới. Đùng! Đột nhiên trong lúc đó, một đạo đại đạo trung vang âm thanh ở nguyên thủy, thông thiên, nữ hoa, hậu thổ đám người bên t h a i bên trong vang lên. Trong lòng mọi người một trận, chợt tất cả huyền diệu cảm giác, đại đạo cảm ngộ đều là im bặt đi. Mọi người chậm rãi mở hai mắt ra, lần này thu h à n h bọn họ thu hoạch đều là không nhỏ, trong lòng cũng là khá là thỏa mãn. Chương 559 h ồ n g h o a n g khắp nơi tiến t i ể n Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. lần này các n g ư ờ i tiến triển đều là không nhỏ thời gian sau này liền phải cố gắng tu hành lấy ứng đối chuyện về sau Thái Thượng mở hai mắt ra nhìn mọi người chậm rãi mở miệng nói nghe vậy mọi người gật gật đầu tuy rằng Thái Thượng không có nói tỉ mỉ thế nhưng Thái Thượng nói như thế bọn họ chính là mặt sau thế cuộc sẽ không đơn giản như vậy đã như vậy như vậy tự thân tu vi chính là vô cùng trọng yếu chỉ có thực lực mới là mấu chốt nhất cũng là có thể chống đỡ chính mình ứng đối tất cả mọi chuyện bảo đảm vì lẽ đó sau đó thực lực tăng lên chính là hết sức trọng yếu hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu Đại ca Đại huynh Lão sư g i á o chủ, Tiết t h ơ m mọi người nghe vậy, lúc này trả lời. Thái thượng thỏa mãn gật gật đầu, lại bàn giao một ít chuyện sau khi, lần này chúc mừng thêm giảng đạo việc, liền coi như là viên mãn hạ màn kết thúc. Mọi người lưu lại sau một khoảng thời gian, chính là từng người rời đi. Hồng hoang bên trong, nay m ư ờ i mấy cái nguyên hội đến, hồng hoang bên trong tiến triển ngạ cũng là không nhỏ. Đối với hiện tại viên cổ tam tộc tới nói, thực lực tăng lên, là bọn họ hiện nay tới nói mấu chốt nhất. Long tộc tuy rằng phát triển cùng thực lực tổng hợp ở phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc bên trên, thế nhưng long tộc lúc này hạn chế, chịu đến cản tay càng nghiêm trọng. Nhân tộc thực lực càng khủng bố. Bọn họ nghĩ phải nhanh hơn, càng to lớn hơn mở rộng, cái kia chính là không tránh được nhân tộc. Thế nhưng liền nhân tộc thực lực bây giờ, căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực liền có thể xóa đi long tộc. Cho nên nói tổ long hiện tại cũng là phi thường khổ não, chỉ có thể là tận lực phát triển, không cùng người ta tộc có mâu thuẫn gì. Thế nhưng đã như thế, phát triển chính là chịu đến không ít hạn chế. Thế nhưng cái này cũng là không có cách nào, tổ long cũng là chỉ có thể là lựa chọn như vậy. So sánh với nhau, p h ư ơ n g tộc cùng kỳ lân bộ tộc liền đối lập khá hơn nhiều. p h ư ơ n g tộc cùng kỳ lân bộ tộc hiện tại không có tranh bá hổng hoang tâm tư. Tuy rằng phát triển không có Long tộc nhanh, thế nhưng những năm gần đây, ở nhân quả nghiệp lực hoàn toàn hóa giải sau khi, cũng là ở vững bước tăng lên chính mình. Tuy rằng còn không bằng Long tộc, nhưng cũng là đang truy đuổi bên trong, bọn họ chỉ là tăng lên chính mình, không hề đi tranh bá h ồ n g hăng. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, h ồ n g hăng bên trong, không ít tiên tiên chủng tộc đều là như vậy, rất nhiều đều chỉ là tăng lên tự thân, thế nhưng cũng không nghĩ nữa cái gì tranh bá h ồ n g hăng, đi mở rộng sự tình. Có một phần chủng tộc viết cổ, như cũng là dựa vào tam tộc, chỉ là hy vọng được càng nhiều tu hành t à i nguyên thôi. cho tới những tu sĩ khác cùng đại năng cũng là đang tăng lên tự thân nhưng cũng là tăng lên thực lực của tự thân thôi cái khác ý nghĩa cũng là không có nhân tộc cùng vũ tộc chính là không có tin tức gì truyền ra vẫn cực kỳ bất điều thế nhưng phát triển của bọn họ h ồ n g hoàng bên trong nhưng không có tồn tại dám kinh thượng đế giang c ú mang trúc cửu âm huyền minh đều là nửa bước h a n nguyên tồn tại lại thêm hậu thổ địa phủ nhất m ạ c h thực lực như vậy ai dám kinh ư ỡ n g nhân tộc thì càng thêm không cần phải nói trong thiên giới nhân tộc hoạt động chính là những năm gần đây nhân tộc hoạt động thánh địa không cần động h ồ n g hoàng bên trong liền không có tồn tại dám sang b cho tới huyết hải, địa tiên phủ các thế lực, liền cũng là biết điều, nhưng biết điều bên dưới, cũng là đang phát triển chính mình thế lực sức mạnh, cũng là càng bất p h ạ m chuẩn đề cùng tiếp dẫn tu vi có khôi phục, khí vận cũng có mấy phần dâng lên, thế nhưng muốn chân chính hương thịnh, đó là không thể. liền phương tây tình huống bây giờ, khí vận là không thể được rất lớn dâng lên. có điều có thể có mấy phần tăng lên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là thập phần hài lòng. dù sao hiện tại có tiểu thừa phật giáo hạn chế, khí vận rất khó chân chính hương thịnh, m à sau vẫn là phải nghĩ biện pháp đem tiểu thừa phật giáo cho xóa đi, như vậy mới có thể chân chính hương khởi. có điều việc này không dễ, cần thời gian cũng rất dài. hiện tại cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Phương Tây hai thánh cũng là rất rõ ràng điều này, vì lẽ đó tạm thời cũng không để ý đến quá nhiều, tiếp tục trước đây tăng trưởng. Yêu tộc còn lại một phần sức mạnh, ở yêu thánh n g u Cương dẫn dắt bên dưới, thực lực cũng là có mấy phần tăng lên, thế nhưng cũng không chút nào dám tiêu căng, đừng nói tiêu căng, yêu tộc này một phần sức mạnh, liền cái t i a nơi dãy núi, cái t i a nơi khu vực cũng không dám nhẹ ra. Hiện tại coi như h ồ n g h o a n g những thế lực khác không nhìn bọn hắn t ằ m thế nhưng Vu tộc còn nhìn bọn hắn ằ m Thiên Đình cũng đang theo dõi h n nhóm. Chỉ riêng này hai phe thế lực, liền đầy đủ bọn họ đi cẩn thận ứng phó rồi. Vì lẽ đó. bọn họ coi như là thực lực có tăng lên, cũng là tận lực duy trì ở một cái cực kỳ biết điều trạng thái bên trong. chỗ này dãy núi, chỗ này khu vực, có thể không đi ra ngoài, vậy thì không đi ra ngoài. Thái tử bên kia tình huống cũng là đang kéo dài chuyển biến tốt bên trong. ngày sau các loại thái tử trở về lại nói, hiện tại, yêu tộc liền còn lại này bộ phận sức mạnh, liền phải giữ cho ký hạ xuống mới được. l à lấy, những năm gần đây, yêu tộc t i n tức ở h ồ n g hoang bên trong hầu như là số không. nếu không có tồn tại biết yêu tộc còn có này bộ phận sức mạnh, sợ là đều không có bao nhiêu tu sĩ còn nhớ yêu tộc. như vậy đến xem. l i ề n có thể biết yêu tộc những năm gần đây đi được khó khăn đến mức nào. trừ ra những thế lực này, chủ tộc ở ngoài, thiên đình như cũng là không thể bị h ồ n g hoang bên trong vô số tu sĩ đại năng cùng thế lực l ơ là một phương tồn tại. trước đây, thiên đình thực lực nhiều lắm cũng chính là nhị lưu thế lực đỉnh điểm. ở thái thượng đạo tôn nhiều phân chia một cái đại đạo cảnh giới sau khi, hạo thiên cùng giao chỉ dồn dập tiến vào nửa bước huấn nguyên mức độ. tuy rằng thực lực và khí vận tăng lên không ít, nhưng như cũng là ở vào nhị lưu thế lực đỉnh phong. nhưng ngay ở năm cái đa nguyên xe trước, hạo thiên lần thứ nhất thử nghiệm mượn thiên đình đại thế khí vận đến xung kích h n nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Tuy rằng chưa thành công, thế nhưng là nhường Hạo Thiên đạo hạnh cùng thực lực đều tăng lên mấy phần, khoảng cách h ố n Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng là càng chi tới gần. Hạo Thiên tin tưởng, chỉ cần mình nhiều x u n g kích mấy lần, tất nhiên sẽ có thành công thời khắc. Có điều x u n g kích thời gian khoảng cách không thể quá ngắn, dù sao Ngưng Tụ Thiên Đình đại thế và khí vận cũng không phải nhất thời liền có thể đạt thành. Còn nữa, x u n g kích sau khi hoàn thành, Hạo Thiên cũng là cần một cái lắng động kỳ cùng vững chắc kỳ. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đình thực lực tổng hợp và khí vận lại lại tăng lên nữa không ế t Hồng hoang bên trong. có không ít tu sĩ cùng đại năng nhìn thấy thiên đỉnh tình huống lúc này sau khi càng cảm thấy thiên đỉnh có thể dựa vào, có thể che chở tự thân, vì lẽ đó có không ít lại gia nhập vào thiên đỉnh bên trong đến. Hạo Thiên cũng là không nghĩ tới lần này còn có niềm vui bất ngờ, hắn cũng rõ ràng chính mình trước đây tình huống trong lòng hắn cũng là càng muốn đi vào h ô n nguyên cảnh giới. cứ như vậy, thiên đỉnh cùng tự thân lại có thể tăng lên cực lớn. trong lòng Hạo Thiên nghĩ tới, liền lại tiếp tục vững chắc cùng tăng lên. mà Long t ộ c lúc này thấy đến thiên đỉnh thực lực tăng lên, áp lực lại tăng lên không ít. thiên đỉnh đối với Long t ộ c vẫn có phản không ý nghĩ.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 Thời gian đoán một cái, liền lại là hơn một nguyên x ẽ tới. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. Nào đó thời khắc này bên trong, Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, thâm thúy dường như Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải giống như thâm trầm trong con ngươi, xét qua điểm điểm tinh mang. Hắn chậm rãi ở Hồng Hoang Đại Địa bên trong đảo qua. Đối với Hồng Hoang này mười mấy nguyên hội đến tiến triển, Thái Thượng đều là hiểu rõ ở tâm. Đối với chư p h e thế lực tiến triển, Thái Thượng vẫn có thể đại khái đoán được bọn họ tiến triển. Tình huống lúc này, cũng là xác minh trước đây suy đoán. Hạo Thiên tình huống, có thể nói là tiến triển nhanh nhất, lấy hắn độ khả thi. vẫn có hy vọng lên cấp, dù sao lấy đại thế và khí vận x u n g kích, không phải là hắn làm đầu lệ, mà là đế tuấn. cho nên nói, hạo thiên cũng là có khả năng thành công, dù sao hiện tại thiên đỉnh thực lực còn ở ngày xưa yêu tộc bên trên, đế tuấn có thể x u n g kích thành công, như vậy hắn cũng là có cơ hội. có điều so sánh với nhau, thái thượng vẫn là càng coi trọng giao chỉ, dù sao giao chỉ tình huống nhưng là muốn so với hạo thiên tốt hơn không ít. trên người của giao Trì nhưng là có t ị n h thế bạch liên bản nguyên, này g sau tiến triển, sợ là sẽ phải còn nhanh hơn hạo thiên. nếu là hạo thiên không lấy đại thế và khí vận x u n g kích, chứng đạo thời gian là không thể nhanh hơn giao chỉ. ngay sau thiên đỉnh, thực lực cũng sẽ đạt tới nhất lưu thế lực. Có điều những này, đối với vào lúc ấy hồng hoang tới nói, thiên đỉnh cũng là khó có thể sẽ có trước đây nhất lưu thế lực tình huống. ý niệm trong lòng chợt lóe lên, thái thượng chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn liếc mắt nhìn lúc này ở tu hành bên trong thanh huyền, khổng câu cùng với chúng đệ từ sau, chợ ánh sáng màu xanh lóe lên, trực tiếp biến mất ở đại điện bên trong. vô cực giới, trung ương bên trong, thái thượng đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, liếc mắt nhìn nơi đây kéo dài không dứt dây núi, hơi gật đầu sau khi, hai tay kết ấ n sau đó đánh vào đến dây núi dưới đất bên trong đi, từng trận bên ngông đại đạo chi lực sao động mà ra. không chỉ là như vậy, thiên địa trong lúc đó, thiên đạo bên trong có vô số sức mạnh ngưng tụ mà đến, toàn bộ hòa vào r y núi bên dưới bên trong đi, dần dần ở r y núi bên dưới, tựa hồ có từng kia một sinh mệnh khí tức, tựa hồ là có sinh mệnh sinh linh sinh ra như thế. nhân đạo, thái thượng thấy này, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, trong tay vung lên, nhân đạo giáng lâm, bao phủ nơi đây. tạo hóa, thái thượng tuy rằng không có tinh tu tạo hóa chi đạo, nhưng là cùng nữ h oa giao lưu đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa, lấy thái thượng tu vi ở tạo hóa chi đạo lên lĩnh ngộ cảnh giới, nhưng là không thấp, coi như là so với hiện tại nữ oa đến, đều không có kém hơn quá nhiều. nhân đạo chi lực tạo hóa đại đạo lực lượng nhất thời hạ xuống hòa vào dãy núi bên dưới những kia sắp sinh ra sinh linh bên trong đi v à n g v à n g v à n g từng đạo từng đạo rõ ràng tiếng vang từ từng t ò a từng t ò a ngọn núi bên dưới vang lên dung khắp tứ phương chi địa ta lấy nhân đạo chi chủ thế giới chi chủ danh ban các ngươi bản sơn chi lực thái thượng thấy này vẻ mặt trở nên nghiêm túc trong miệng q u á c khẽ âm thanh r ộ g lớn trong nháy mắt xuyên qua nhân đạo vô cực giới chi địa trận thái thượng trong tay kết ấn đánh vào nhân đạo bên trong đi sau một khắc bên trong liền gặp người nói bên trong một trận n ê n ngông h à o quang ó ánh hạ xuống bao phủ ở sắp sinh ra sinh linh vô tận bên trong dãy núi. Vụ. Vào lúc này, cựu thiên bên trên, thiên đạo bên trong, lại có một nguồn sức mạnh hạ xuống. ở người về sáng bên trên, lại là thêm vào mặt khác một tầng ánh sáng, một tầng thuộc về thế giới chi lực ánh sáng. ở nhiều như vậy sức mạnh ra trì bên dưới, lúc này sinh ra tốc độ cực nhanh, chỉ thấy được, ở mỗi một ngọn núi bên trên, đều có vô tận sức mạnh theo ngọn núi hạ xuống, dung nhập vào dưới đất bên trong đi. không chỉ là rất nhiều sức mạnh, vẫn là thuộc về dãy núi, thuộc về ngọn núi sức mạnh, toàn bộ hòa vào trong đó đi. không biết qua đi bao lâu, p h ả n phất là ngàn vạn năm, ngàn tỷ năm. lúc này diễn biến sinh ra, dĩ nhiên là đến bước mặt cuối cùng. ầm ầm ầm, nào đó thời khắc này bên trong vô tận nổ vang chi ầm vang lên, dẫn tới nhân đạo bên trong vô số sinh linh ngó nhìn, vô số vô cực giới sinh linh khiếp sợ. lúc này vô tận bên trong dãy núi, mỗi một ngọn núi đều là lắc chuyển động, sau đó dần dần bay lên, không ngừng kéo lên lên. không biết qua đi bao lâu, ngọn núi hoàn toàn thoát ly đại địa. ở ngọn núi bên l ư n giới, có một vị tồn tại ở thua núi mà đi, một cỗ khí tức dày nặng nhất thời tràn ngập ra, dưới chân hắn m u a đi một bước, trên lưng ngọn núi thì sẽ thu nhỏ lại một p h â n mấy triệu ngọn núi, mấy triệu thua núi sinh linh. lúc này chậm rãi hướng về Thái Thượng vị trí đi tới, mà ở ngọn núi bên trong, thuộc về cao nhất, cũng là vô cực giới bên trong cao nhất, bị Thái Thượng đặt tên vì là vô cực sơn ngọn núi. Lúc này cũng là lắc chuyển động, sau đó chậm rãi bay lên, có sinh linh vẫn là thua núi mà động. Đây là một tôn, hết thề thua núi sinh linh bên trong, tu vi cao nhất, sức mạnh mạnh nhất tồn tại, nhiều như thế sức mạnh ra chỉ bên dưới, bây giờ vừa xuất thế, chính là nửa bước h ô n nguyên mức độ. lấy hắn tình u ố n g bây giờ, vô cực giới tình v n g tới nói là có rất lớn độ khả thi chứng đạo vô cực giới vị thứ hai hồn nguyên đại la kim tiên. Điểm này Thái Thượng vẫn tin tưởng. Dù sao tình huống của bọn họ cực kỳ đặc thù. Mỗi một vị thua núi sinh linh đều là đi không nhanh, chậm rãi mà đi. Ở trên lưng của bọn họ ngọn núi, ở dần đi biến mất dần tình huống bên dưới, ở ngăn ngắn hơn ngàn năm chính là hoàn toàn biến mất. Có điều ngọn núi tuy rằng biến mất, ở sau lưng của bọn họ có một phương mịt mờ khí quanh quẩn cấu hiện cảnh tượng, đó là một ngọn núi, một tòa, thuộc về bọn họ chính mình ngọn núi, ngay ở trên lưng của bọn họ. Lúc này chỉ là mịt mờ khí dần dần hiện hiện ra. Nếu là ra tay, ngọn núi hiện ra, lấy dây núi lực lượng, lấy đại địa chi lực n ố i địch. Hơn nữa, lấy thủ đoạn của bọn họ có thể di chuyển bất kỳ ngọn núi, d ã y núi. chỉ cần là thực lực đầy đủ, liền có thể làm được đến hết thệ thua núi sinh linh lúc này dần dần đi tới thái thượng trước người, hướng về hắn quỳ lại mà xuống thứ hôm nay trở đi, liền ban các ngươi chuyển núi bộ tộc tên thái thượng nhìn bọn họ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nói cảm ơn tôn chúng chuyển núi bộ tộc mọi người đáp thái thượng hơi gật đầu sau đó ánh mắt rơi xuống tu là mạnh nhất vị kia chuyển núi sinh linh trên người hắn trong tướng diện n ă m ánh mắt kiên nghị trên người dày nặng khí tức cũng là ồ n á nhất kể từ hôm nay ngươi liền vì là chu sơn đạo nhân vì là chuyển núi bộ tộc tộc trưởng thái thượng nhìn hắn chậm rãi nói nói cảm ơn tôn b à n tên cho chu sơn đạo nhân chắp tay nói cảm ơn bản tôn ban ngươi tên này ngươi nhưng có biết bản tôn chi ý thái thượng nhìn hắn mở miệng hỏi chu núi rõ ràng chu núi tất nhiên không phụ đạo tôn chi nâng chu sơn đạo nhân chắp tay đáp rất tốt thái thượng gật gật đầu đối với chu sơn đạo nhân vô cùng thỏa mãn chợt thái thượng ánh mắt nhìn nơi đây đã không ngọn núi dây núi khu vực trong tay vung lên vô số quy tắc pháp tắc thiên địa chi lực đại đạo chi lực thế giới chi lực nhân đạo chi lực các loại toàn bộ bao phủ mà ra dần dần hiện ra một tòa liên tiếp thiên địa ngọn núi đến bất chu sơn Hoàn chỉnh Bất Chu Sơn, nhân sinh như một giấc n g Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 561, chương Tiết t ê n lại bay. Vô cực giới, Trung ương Chi Địa, Chu Sơn đạo nhân cùng với chuyển núi bộ tộc tộc nhân nhìn thấy Bất Chu Sơn thời gian, vẻ mặt tất cả đều chấn động. Như vậy ngọn núi, nên là như vậy nhân vật khủng bố mới có thể hiện hiện ra. Nay cố vô thượng khí thế. này liên tiếp thiên địa mênh ô n g này vượt lên vô tận núi cao uy thế, coi như là bọn họ chuyển núi bộ tộc, lúc này đều ở trong lòng sinh ra một kia không thể di chuyển ý nghĩ. Ngọn núi này vì là không chủ đ á o chính là các ngươi mục tiêu, có thể không hoàn thành, liền xem các ngươi tự thân cơ duyên tạo hóa. Thái thượng nhìn chúng chuyển sơn đạo nhân, chậm rãi mở miệng nói. Lúc này hiển hóa ra ngoài bất chu sơn, tuy rằng chỉ là vô số sức mạnh ra chỉ hiện ra, thế nhưng lấy Thái thượng thủ đoạn, lúc này bất chu sơn, quả thật có hùng hoang bất chu sơn không ít uy thế, cũng là đầy đủ chuyển núi bộ tộc đến tu hành. Thỉnh đạo tôn yên tâm, chúng chuyển núi bộ tộc tộc nhân phục hồi tinh thần lại. lúc này âm thanh kiên định trả lời. bọn họ truyền núi bộ tộc, tự sinh ra lên, chính là ghi nhớ thái thượng giao nhiệm vụ cho bọn họ, cũng là cuối cùng một bước mấu chốt nhất, hiệp trợ chu sơn đạo nhân, di chuyển bất chu sơn, h ồ n g hoang bên trong, chân chính bất chu sơn. hiện tại bất chu sơn là nửa đoạn, mà khác nửa đoạn ở nguyên thủy thiên tôn trong tay, nhưng ngày sau thái thượng mang tới, một lần nữa phản bản quy nguyên, trở về nửa đoạn bất chu sơn, đến lúc đó, liền cần chu sơn đạo nhân lấy bản sơn chi lực, nhường bất chu sơn trở về, trở thành hoàn chỉnh bất chu sơn. tuy rằng khó, nhưng chỉ cần chu sơn đạo nhân lên cấp đến h u n nguyên đại la kim tiên cảnh giới, việc này liền không khó làm đến. Thái Thượng hiện tại ngược lại cũng đúng là không có quá mức suất ruột, vì lẽ đó toàn bộ chuyển núi bộ tộc Chu Sơn đạo nhân đều có tăng lên rất nhiều thời gian, tiếp đó cũng sẽ là bọn họ tăng lên thời gian Chu núi. Sau đó khoảng thời gian này, ngươi cần cẩn thận vững chắc tự thân cảnh giới đạo hạnh, sau đó quen thuộc cùng giáo dục chuyển núi cùng với chuyển núi bộ tộc, chờ đến thời cơ thích hợp, bản giáo sẽ nhường ngươi trước tiên vào h ồ n g hoàng thế giới. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, đối với Chu Sơn đạo nhân nói, Chu Sơn đạo nhân có nửa bước hôn nguyên cảnh giới tu vi hiện tại vô cực giới trung hòa h ồ n g hoàng trong lúc đó quy tắc cùng pháp tắc một ít dung hợp, trong đó sinh linh đều là rõ ràng. cho nên đối với Chu Sơn đạo nhân tới nói cũng không khó khăn. Chờ đến hắn hoàn toàn quen thuộc sau khi, liền có thể trước tiên vào h ồ n g h o a n g bên trong bắt đầu làm chuẩn bị. Lấy Chu Sơn đạo nhân tu vi cùng thủ đoạn, sợ là cốt hoàng cũng là không phải là đối thủ. Vì lẽ đó, ngày sau Chu Sơn đạo nhân tiến vào h ồ n g h o a n g bên trong, Thái thượng ngược lại cũng không cần đi lo lắng hắn tình huống. Đạo tôn yên tâm, Chu núi biết. Chu Sơn đạo nhân nghe vậy, lúc này không người c h ắ p tay đáp. Thái thượng gật gật đầu, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Chu Sơn đạo nhân nhìn Thái thượng sau khi rời đi, vẻ mặt càng kiên định, nhìn lúc này hiện hóa ra ngoài bất Chu Sơn. sau đó chính mình cũng bắt đầu tiến hành tu hành, cũng sẽ bắt đầu giáo dục chuyển núi bộ tộc tu hành. vì ngày sau di chuyển cái t i a n ử a đoạn bất chu sơn, nhưng bất chu sơn đạt đến hoàn chỉnh, hiện tại tăng lên, vì ngày sau thành công, liền muốn nỗ lực tu hành. chu sơn đạo nhân cũng phải vì chính mình đại đạo viên mãn, chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiên mà nỗ lực. chu sơn đạo nhân cùng chuyển núi bộ tộc sau khi bắt đầu, bất chu sơn uy thế và khí tức càng khủng bố lên. vô số sinh linh khiếp sợ nhìn nơi đây, không biết phát sinh cái gì. cái kia cố bao phủ toàn bộ vô cực giới, khiến vô số sinh linh kinh hãi khí thế, uy thế càng khủng bố lên. thật lâu không d ớ t Thái thượng rời đi nơi đây sau khi chính là đi hướng về vô cực giới những khu vực khác, dung hợp giết chóc đại thế giới cùng đế hoàng đại thế giới bên trong, sinh linh dung hợp trong mấy năm nay cũng là tiến triển được vô cùng không sai. Trước đây bọn họ thế giới cũng chính là đại thiên thế giới cùng siêu việt đại thiên thế giới một ít, hiện tại dung hợp vô cực giới sau khi chính là đạt đến c à n g cao hơn mức độ, toàn bộ vô cực giới càng tới gần hồng hoang nhân vật như vậy. Trong đó tu hành đại đạo tăng nhanh đối với bọn hắn tới nói có không nhỏ trợ giúp, khoảng thời gian này đến thu hoạch nhiều nhất tăng lên nhiều nhất là giết chóc bên trong đại thế giới nguyên sinh linh. bọn họ trước đây bởi vì thế giới bản nguyên không trọn vẹn đại đạo tiết ra ngoài vì lẽ đó liền chuẩn thánh viên mãn đều không có thế nhưng hiện tại nhưng là thế nhưng mười mấy vị cao thủ khác cũng là đang không ngừng tăng nhanh bên trong một ít mới sinh ra sinh linh tu hành sinh linh đều là được lợi ích to lớn tiếp theo được khá nhiều chỗ tốt thu hoạch chính là nguyên vô cực giới sinh linh đối với dung hợp giết chóc đại thế giới dung hợp đế hoàng đại thế giới bọn họ tiến triển càng to lớn hơn có thể tu hành đại đạo cũng là càng nhiều vì lẽ đó trong mấy năm nay sinh ra cường giả sinh linh cũng là càng nhiều cho tới đế hoàng đại thế giới sinh linh bởi vì phía sau cùng mới hòa tan vào đến, hiện tại tuy rằng cũng có tiến triển tăng lên, nhưng chung quy là chậm một ít. Có điều hiện tại hết thảy đều vừa mới cất bước, phía sau của bọn họ còn sẽ tiếp tục tăng lên, vì lẽ đó ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Thái thượng vẫn tin tưởng bọn họ tư chất theo hầu đều là không sai, coi như là so với h ồ n g hoàng sinh linh đến, vậy cũng là không có kém quá nhiều. Vì lẽ đó, ngày sau đạt đến càng cao hơn mức độ vẫn là không khó. Đặc biệt vô cực giới đang không ngừng tăng lên bên trong, thế giới tăng lên, bản nguyên tăng nhanh, đại đạo tăng nhanh, thiên địa hoàn thiện các loại đều là bọn họ tăng lên cơ hội, liền xem tự thân bọn họ tăng lên. tính toán thời gian, đúng là có thể mở ra một lần giết c h ó c c h i tâm tranh cướp. Hứa lần sau cơ duyên. Thái thượng ánh mắt c h ậ m rãi đ ả o qua vô cực giới, ánh mắt xuyên qua vô tận thời không xung giải, nhân đạo khu vực, xem hết dung hợp ba cái thế giới sinh linh, trong miệng khẽ vớt c ả m nói. Dứt lời, Thái thượng trong tay vung lên, năm vạn sát lục chi tâm bao phủ mà ra, trực tiếp hòa vào một cái nào đó nơi khu vực bên trong. c h ậ t liền có vô số thiên địa chi lực cùng đại đạo chi lực tung hành mà ra, đem nơi này khu vực diễn biến lên, hình thành một phương bí cảnh đến, cùng giết j o ó c đại thế giới bí cảnh tình huống gần như chuẩn thánh không cách nào tiến vào. Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể là trong đó hiệp trợ ra tay tranh cướp, đều là Đại La Kim Tiên trở xuống. Năm vạn năm sau mở ra giết c h ó c c h i tâm tranh cướp, Thái Thượng thu tay về trong miệng lạnh nhạt nói. Âm thanh rộng lớn nhất thời xuyên qua thời không xung giải nhân đạo khu vực ở hết thảy sinh linh trong lòng vang lên. Bọn họ đều là rõ ràng giết c h ó c c h i tâm tác dụng, vì lẽ đó lúc này nghe lời ấy sau khi những Đại La Kim Tiên đó trở xuống sinh linh cùng tu sĩ không không lộ ra vẻ mừng r ỡ lúc này dồn dập hướng về cựu thiên bên trên thi lễ một cái cảm tạ Thái Thượng. Thái Thượng nhìn tình huống lúc này sau khi hơi gật đầu thân hình hơi động rời đi vô cực dưới. trở lại Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thanh Cung vô cực giới, Thái Thượng trở lại Thái Thanh Cung sau khi, chính là không để ý đến quá nhiều, tiếp tục trở về đến chính mình Đại Đạo Viên Mãn bên trong đến. Đây là một cái thời gian tích lũy quá trình, vì lẽ đó Thái Thượng vẫn chưa lãng phí thời gian, hiện tại nhiều tích lũy tự thân Đại Đạo đều là không sai. Thái Thanh Cung lúc này Đại Đạo âm thanh từng trận, Đại Đạo khí tức thật lâu không dứt, quanh quẩn ở Thái Thượng quanh thân. Thái Thượng tiếp tục tìm hiểu tự thân Đại Đạo, Viên Mãn Đại Đạo, tất cả đều là bình tĩnh, nâng tụ hạ xuống, p h ả n phất là vĩnh hằng như thế. Chương 562 Công Tấu Ban h ư Không Chi t u y ề n Nhân tộc thánh địa, nghị sự điện bên trong, trừ t o ạ i nhân cùng phục hy không ở ở ngoài, cái khác mấy vị cao tần g đều là ở đây. Gần nhất này mười mấy vạn năm đến, nhân gian giới bên trong có không ít đại đạo chi lực c h ậ p chần, t ự hồ có tồn tại sinh ra, hoặc là lên cấp tu vi, hoặc là cái khác một ít chuyện. Hưu s ả o thị vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn mấy vị cao tần, g mở miệng nói rằng: Nhân gian giới bên trong tình huống, tự tần quốc sau khi, nhân gian giới bên trong chính là ít có bị h ồ n g hoàng chúng đại năng quan tâm, nhân tộc cũng không có quá nhiều quan tâm. Dù sao chín đế doanh chính lập xuống thập nhị kim nhân kết giới, chính là vì thủ hộ nhân g i an giới. vì lẽ đó lúc bình thường bên dưới cũng là không có vấn đề gì lớn phát sinh cũng không cần lo lắng quá nhiều ở kết giới này bên dưới coi như là chuẩn thánh viên mãn tồn tại cũng là không dễ dàng tiến vào nhân gian giới bên trong nhưng cùng lúc nhân gian giới bên trong tồn tại muốn đi ra tuy rằng cũng có một chút hạn chế nhưng đó là đối với tu vi thấp hơn tu sĩ cùng nhân tộc chỉ cần tu vi hơi hơi cao chút vẫn không có vấn đề quá lớn dù sao thập nhị kim nhân kết giới không phải vì hạn chế nhân gian giới sinh linh cùng tu sĩ mà là những kiêm muốn đi vào nhân gian giới h ồ n g h o a n g tồn tại là vì hạn chế này một phần tồn tại vì lẽ đó lúc này nhân gian giới bên trong truyền đến sức mạnh cùng đại đạo chi lực chập c h ờ n nghĩ đến chính là đến từ nội bộ bên trong, hơn nữa cũng là ở nhân gian giới bên trong, nội đến càng cao hơn tu vi cảnh giới. thế nhưng có thể gây nên như vậy sức mạnh cùng đại đạo chi lực chập c h ờ n hiển nhiên sẽ không là như thế cao thủ, coi như là đại la kim tiên, vậy cũng là không thể. chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, như thế sơ kỳ hoặc là trung kỳ, sợ cũng là không có như vậy dễ dàng làm được đến. chứ hậu kỳ bên trên, muốn cũng không thể đạt đến mức độ như thế. cho nên nói, lúc này nhân gian giới bên trong là một vị chuẩn thánh hậu kỳ hoặc là chuẩn thánh viên mãn đỉnh tiêm tồn tại. tự chư tử bách gia cùng với chín đế việc song xuôi sau khi nhân gian giới bên trong muốn sinh ra đại la kim tiên trở lên tồn tại liền không có như vậy dễ dàng chớ nói chi là chuẩn thánh tồn tại như vậy đến xem sợ là không đơn giản à văn tổ thương hiệt liếc mắt nhìn cao tầng bên trong bách gia cùng với doanh chính sau chậm rãi mở miệng nói nghe vậy chư vị bách gia người sáng lập cùng chín đế doanh chính hơi gật đầu văn tổ lời ấy ngược lại cũng đúng là không có nói sai đại thế bên dưới có thể sinh ra chư tử bách gia sau đó lại có chín đế trở về vị trí cũ chính là rút sạch đại thế khí vận cùng công đức, n g h ĩ phải tiếp tục sinh ra loại kia tồn tại, xác thực không có quá lớn khả năng. Có lẽ, không phải gần đây sinh ra đây. Đột nhiên trong lúc đó, nông gia hứa hành nhìn chư vị cao tầng, mở miệng nói rằng. Nghe vậy, mọi người âm thầm gật đầu. Hứa hành nói ra trong lòng bọn họ suy đoán, cũng chỉ có là trước đây chính là tồn tại, nhưng vẫn đang bế quan tu hành bên trong, gần đây mới vừa có lên cấp, xúc động không nhỏ c h t c h ờ n Như vậy đến xem, trong lòng suy đoán, chính là có thể khẳng định. Như vậy đến xem, sợ là chư tử bách gia bên trong một cái nào đó vị tồn tại, trước đây vẫn chưa rời đi nhân gian dưới. vẫn ở trong đó tu hành, các loại cho tới bây giờ mới đạt đến càng cao hơn mức độ xúc động như vậy sóng sức mạnh. Thầm nghĩ nghĩ sau, Truy Y Thị mở miệng nói, nghe vậy, mọi người tộc cao tầng gật gật đầu, nghĩ đến chính là như thế kết quả, liền không thông báo không gia nhập ta nhân tộc thánh địa. Địa hoàng thần nông ánh mắt nhìn về phía nhân gian dưới, chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy, mọi người tộc cao tầng ánh mắt nhìn về phía nhân gian dưới, chờ đợi này một vị đến. Trước đây chư tử bách r a bên trong cũng có một phần không có gia nhập nhân tộc thánh địa, là một giới tản tu. Đối với bọn hắn tự thân lựa chọn, thoại nhân tam tổ. mọi người hoàng đám người tộc cao tầng đều là không có bất kỳ gì nghị, những thứ này đều là tự thân bọn họ lựa chọn, chính mình cũng không cần phải đi cưỡng chế bọn họ đồng ý gia nhập nhân tộc thánh địa. cái kia thì sẽ có càng tốt hơn tu hành tài nguyên, có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn bên trong đ ế n nếu là không muốn, chỉ nguyện làm một giới tán tu, cái kia chính là theo ngươi. điểm này nhân tộc cao tầng cũng không mạnh chế. vì lẽ đó, lựa chọn làm một giới tán tu trừ tử bách ra bên trong nhân tộc cao thủ không hề nhiều, trên căn bản đều là gia nhập nhân tộc thánh địa bên trong đ ế n dự định được càng nhiều tu hành tài nguyên, đạt đến càng cao hơn trong thiên địa đ ế n cho tới. lần này nhân gian giới bên trong tồn tại có nguyện ý hay không gia nhập nhân tộc thánh địa bên trong đến cái kia liền xem hắn sự lựa chọn của chính mình ngược lại nhân tộc thánh địa cũng không can thiệp c ấ m chế những này đều là sự lựa chọn của chính mình nhân gian giới nơi nào đó khu vực bên trong hô nào đó thời khắc này bên trong đại đạo khí tức chậm rãi sao động sau đó lại dần dần thu lại mà quay về một vị trong tướng diện năm nam tử chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt khó nén vẻ mừng r ỡ nhiều năm như vậy rốt cục đạt đến tiến vào chuẩn thánh viên mãn công đ u ban ở c h ư tử bách gia trong lúc cùng mặc địch từng có một ít đại đạo chi tranh nhưng cuối cùng vẫn là thua ở mặc địch trong tay, sau đó mặc địch lập mặc ra, sau đó chứng đạo mà đi, cho tới công t â u ban, tuy rằng ở nhân gian giới bên trong lập tan về cửa, thế nhưng bàn về tiếng tâm đến, s ắ c thực muốn ít đi không ít. Có điều ban môn cũng là biết điều, dù sao ở lúc đó chưa tử bách r a bên trong, công t â u ban tu vi cũng không tào lắm, ban môn tiếng t ă m cũng nhỏ, dĩ nhiên là biết điều. Có điều trải qua nhiều năm như vậy phát triển, công t â u ban tu vi tăng lên tới, ban môn ở nhân gian giới bên trong cũng là có không nhỏ tiếng t ă m hoàn toàn không thuộc về cái khác bách r a Bây giờ đã chứng đạo chuẩn thánh viên mãn, cũng là thời điểm đi tới địa tiên giới. thầm nghĩ nghĩ sau, công thâu ban trong miệng nói nhỏ một câu, chật, hắn chính là đ ứ n g d ậ y thân hình hơi động, đi tới ban môn bên trong, sau đó chính là triệu đến ban môn đương đại trưởng môn, công thâu tước, lần này đi tới địa tiên giới sau, ban môn liền do ngươi toàn quyền khống chế, ta sẽ lưu lại một chiếc hư không chi thuyền cho ngươi, cũng coi như là cuối cùng thủ đoạn, công thâu ban nhìn công thâu tước, chậm rãi nói, thủy tổ yên tâm, công thâu tước vớt cảm nói, công thâu ban hơi gật đầu, mà hậu chiêu bên trong hơi động, một chiếc màu đen thuyền nhỏ xuất hiện ở trong tay, thuyền nhỏ bên trên khắc dấu vô số đại đạo phù văn cùng với đại đạo q u y tích, đạo vận lưu c h u y ể n sức mạnh nung tụ. ở thuyền nhỏ đầu thuyền bên trên có một cỗ đặc thù sức mạnh ngưng tụ có thể phá tan hư không xuyên qua ở vô tận khu vực bên trong cũng có thể nhờ vào đó đến trực tiếp xuyên qua thế giới cùng thế giới bên trong. Tỷ như hiện ở nhân gian giới bình thường nhân tộc nếu là ngồi ở trên hư không chi thuyền lên liền có thể mượn hư không chi thuyền xuyên qua thế giới có thể tới đến địa tiên giới có thể tới đến tiên giới cũng có thể đi hướng về địa phủ đi hướng về địa cầu các loại hư không chi thuyền ẩn chứa sức mạnh không nhỏ như thế cửu thiên cương phong cùng hỗn độn loạn lưu không thương tổn tới nó vì lẽ đó có thể làm được xuyên qua thế giới trong lúc đó. Công thâu ban đem ban môn chỉ có hai chiếc hư không chi thuyền lưu lại một chiếc cho công thâu tước, cũng là cho bọn hắn thủ đoạn bảo vệ. Chỉ cần không đến diện môn mức độ, hư không chi thuyền liền không có lấy ra cần thiết. Công thâu ban cầm trong tay chỉ to khoảng một thước màu đen thuyền nhỏ giao cho công thâu tước, vẻ mặt nghiêm nghị nói: Ngươi cần cẩn thận bảo vệ tốt, chuyện này sẽ là ban môn thủ đoạn cuối cùng. Thủy tổ yên tâm. Công thâu tước e vậy, tiếp nhận hư không chi thuyền sau, trình trọng gật đầu nói. Công t h u ban gật gật đầu, sau đó đối với công thâu tước nói: Sau một tháng, ở ban môn ở ngoài, ta đem đi tới địa t i ề n dưới, các ngươi tập hợp đến đó quan sát, có lẽ sẽ có một ít cảng ộ là, công thâu tức nghe vậy, đắp một tiếng sau, chính là x o a y người rời đi. Công thâu ban liếc mắt nhìn sau, liền cũng là đứng dậy, làm cuối cùng sắp xếp. Nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên, bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải xuống tiếp. Vì thế nên, c h ư ơ n g 563, t h u y ề n vào thủ dương sơn, một tháng thời gian, trên đất trong tiên giới, p h ả n phất trong trước mắt, ở nhân gian giới bên trong. đồng dạng là không đáng chú ý. n g a y hôm đó, nhân gian giới, ban môn, công tâu ban c h ắ p tay đứng ở ban môn trước, sau lưng hắn chính là do đương đại trưởng môn công tâu tức mang theo chúng ban môn đứng ở nơi đây, chờ đợi công tâu ban rời đi cũng là thuận tiện quan sát gây nên t i ê n mà ba động, nhìn có thể không cảm ngộ đến cái gì. Trên lệnh thời gian không nhiều. Đột nhiên trong lúc đó, công tâu ban quay đầu lại, nhìn công tâu tức đám người nói, d ứ t tiếng, trong tay hắn vung lên, một đạo hắc quang c h ớ qua, hư không chi thuyền ở trong hư không hóa thành một chiếc là đ chứa được mười mấy vạn người ngồi chung to lớn hấp thuyền đến, mặt trên khắc dấu đại đạo phù văn. Đại đạo q u y tích lúc này đều là chậm rãi sáng lên. Một cỗ đặc thù sức mạnh ngưng tụ ở hư không chi thuyền đầu thuyền bên trên, dĩ nhiên là bắt đầu thôi thúc lên. Thế này, công thâu ban thân hình hơi động, tiến vào hư không chi thuyền bên trong, sau đó chính là kéo lên hư không chi thuyền, lọt vào trên bầu trời, tiến vào hư không vô tận, hướng về địa t i ê n giới mà đi. Mà bởi vì hư không chi thuyền tiến vào, thiên địa trong lúc đó gây nên không ít chập t r ở n có vô số q u y tích chậm rãi hiện lên, mắt Trần có thể thấy trình độ không ngừng làn đến đ ế n ra, có một phần ban môn đệ tử có một ít cản nộ. Cứ như vậy, cũng coi như là công thâu ban lưu lại cuối cùng cơ duyên, có thể không lĩnh nộ. liền xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa, cung tiên thủy tổ, công thâu tức đi đầu, không mình hành lên nói, cung tiên thủy tổ, hết thảy ban môn đệ tử dồn dập hành lễ, thủy tổ đi vào dò đường, đối với bọn hắn ngày sau mà nói, cũng là có chỗ tốt không nhỏ, c h ỉ ít chờ đến bọn họ tiến vào địa tiên giới sau khi, cũng sẽ có một phương chỗ dựa, nói không chắc lại thành lập mới ban môn. Không ít đệ tử trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó liền ở công thâu tức dẫn dắt bên dưới, trở lại ban môn bên trong đi. Vóng tối vô tận khu vực bên trong, một chiếc hiện ra hảo quang lóng ánh to lớn thuyền thuyền xuyên qua mà đến. Cựu thiên cương phong cùng không gian loạn lưu không ngừng đánh ở trên hư không chi thuyền lên, trừ trong đó công t â u ban cảm nhận được một ít lay động ở ngoài, cái khác cũng không có. Này hư không chi thuyền chính là hắn luyện chế ban môn chí bảo, cũng là chuyên môn chống đơn những này. Lúc này kết quả, công t â u ban cũng là thập phần thỏa mãn. Biên giới cùng biên giới trong lúc đó, khoảng cách có m ọ n g i a n g ngắn, như nhân gian giới cùng địa tiên giới trong lúc đó không gian khu vực cũng không tính là quá lâu. l i ề n tình huống lúc này đến xem, công t â u ban cảm thấy chỉ cần có cái 300 năm thời gian là đủ. Hắn trước đây bỏ qua ở c h ư tử bách gia thời kỳ tiến vào trong tiên giới, chính là vì đạt đến càng cao hơn mức độ. thế nhưng không nghĩ tới, ở chính mình tiến vào chuẩn thánh cảnh giới thời điểm, mặc địch đã là thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên, hắn cũng là lần thứ nhất biết, nguyên la i mặc địch càng là tam thanh một trong nguyên thủy thiên tôn chấp niệm. nghĩ như thế, chính mình thua ở mặc địch trong tay, ngược lại cũng đúng là không có ngoài ý muốn. hơn nữa, cũng là nhờ có thua ở mặc địch trong tay, sau đó hắn lại mở ra lối riêng, khai sáng con đường mới, này mới có hư không chi thuyền trí bảo như thế sinh ra, nếu không, còn không thể có như thế trí bảo. công t â u ban nhìn mình điều khiển hư không chi thuyền, trong lòng cũng là khá là căm khái. thầm nghĩ sau một hồi, công t â u ban chính là chuyên tâm điều khiển lên hư không chi thuyền đến. bắt đầu cực tốc mà đi, hướng về địa tiên giới mà đến, đến rồi. Nhân tộc thánh địa, nghị sự điện bên trong, hóa ra là ban môn công t â u ban, hứa hành các loại bách gia người sáng lập thế này, không khỏi khẽ vớt c n m nói. Đối với công t â u b à n bọn họ tự nhiên là rõ ràng, ngày xưa cùng mặc địch trong lúc đó có chút tranh nói, có điều đều thua ở mặc địch trong tay. Mặc địch thân phận nhưng là có lai lịch lớn, tuy nói công t â u b à n cũng là đại thế bên trong một vị tồn tại, nhưng là cùng mặc địch như vậy chính là tam thanh một trong ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn chấp niệm chuyển thế chi thân so với, vậy thì là một trời một đất, coi như rút bỏ rồi toàn bộ thân phận, mặc địch đại đạo. cũng không phải công tâu ban đánh bại được vì lẽ đó cuối cùng thua ở mặc địch trong tay vậy cũng là bình thường sự tình có điều thua ở mặc địch trong tay sau khi công tâu ban tin tức chính là nhỏ xuống hầu như đều không nghe được mà sau bọn họ cho rằng bách gia đều rời đi nhân gian dưới đi tới trong tiên giới nhưng là không ngờ công tâu ban vẫn lưu ở nhân gian dưới bên trong tu hành hắn thành lập cái tia ban môn ở nhân gian dưới bên trong cũng chính là phát triển đến hiện tại có không nhỏ tiếng t ă m ngày xưa ban môn cái k i a đúng là không đáng chú ý bây giờ có thể đi đến n ư c này vẫn tính là không sai công tâu ban thủ đoạn tuy nói không t mặt tử nhưng cũng là không kém bây giờ càng là đạt đến chuẩn thánh viên mãn, hắn này ra tay hư không chi thuyền, chính là không sai thủ đoạn. Nếu là nguyện ý gia nhập ta nhân tộc thánh địa, cũng sẽ là một cái tăng lên cơ hội. Văn tổ thương hệt i trầm mặc mấy hơi thở sau khi, mở miệng nói rằng, hắn coi trọng là công tâu ban hư không chi thuyền, đây chính là xuyên qua thế giới bảo vật, như có công tâu ban gia nhập chế tác hư không chi thuyền, như vậy ngày sau nhân tộc thánh địa v ã n g lai địa cầu, nhân gian giới các loại biên giới, thì sẽ dễ dàng không ít. vì lẽ đó, hắn mới có tiến một bước mời chào ý nghĩ. văn tổ lời ấy không sai, công tâu ban hư không chi thuyền, x á t thực đối với nhân tộc tới nói, có không nhỏ trợ giúp. nếu có thể mời chào tiến vào nhân tộc thánh địa quả thật có không nhỏ trợ giúp hiu xào thị v ố t c ả m nói công tâu ban cũng là nhân tộc người nghĩ đến làm sẽ không từ chối thánh địa mời chào truy y thị nói mọi người gật gật đầu nghĩ đến hẳn là sẽ không từ chối đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối tất cả vẫn là muốn xem mặt sau hắn tình h u ố n g lại nói d ẫ u gì có chút cơ duyên hoặc là tu hành tài nguyên cho công tâu ban mời hắn chế tạo hư không chi thuyền vậy cũng là có thể chính là không có như vậy một vị chuẩn thánh viên mãn gia nhập hơi có chút tổn thất thôi có điều liền nhân tộc thánh địa thực lực hôm nay coi như là không có nhân vật như vậy cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ có điều đông đảo cao tầng, dự định thử một chút xem thôi. các loại công t â u ban đi tới địa tiên giới, liền ra tay mời chào đi. địa hoàng thần nông mở miệng nói, mọi người gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu chờ đợi. nghĩ đến không lâu sau đó, thì sẽ đi tới địa tiên n giới. thời gian vội vã, chớp mắt liền đã 300 năm. công t â u ban điều khiển hư không chi thuyền, dĩ nhiên là tiến vào địa tiên giới, hơn nữa là đến có mười mấy năm. chỉ có điều, hắn bởi vì là lần đầu tiên tới địa tiên giới, vì lẽ đó cũng không phải rõ ràng lúc này địa giới là cái gì địa giới. mắt vị trí cùng đều là dây núi, lấy hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi. đều là không nhìn thấy phần cuối. Thầm nghĩ nghĩ sau, công tâu ban lại lần nữa điều khiển hư không chi thuyền trốn vào trong hư không, ngang qua vô số thời không, sau đó lại lần nữa từ trong hư không chạy khỏi. Đây là một chỗ rất tốt tiên gia phúc địa, thiên sơn linh mạch. Hắn nhìn trước mắt cao v ú t trong mây ngọn núi, trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Thủ Dương Sơn tiếp theo một cái trước mắt bên trong, công tâu ban ánh mắt nhìn thấy khắc dấu ở ngọn núi bên trên ba cái cổ điện đạo tự, trong miệng theo bản năng nói ra, nhân sinh như một giấc n g Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải xuống tiếp. Vì thế nên, c h ư ơ n g 564, t á i Thái thượng t h ủ công t h u ban, vô cực sơn m ạ c h thủ dương sơn trước. Hư không chi thuyền bên trong công t h u ban trong miệng sau khi đọc xong, vẻ mặt hơi đổi. Nay thủ dương sơn, không phải là giáo chủ thái thượng vị trí đạo trường sao? Chính mình lại điều khiển hư không chi thuyền đi tới giáo chủ đạo trường. Hắn đã là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, có mấy người tộc sự t ỉ n h hắn vẫn là rõ ràng. Bất kể là giáo chủ, vẫn là thánh mẫu phó giáo chủ, đều là rõ ràng. vì lẽ đó ở chính mình đọc xong thủ dương sơn ba chữ sau khi tất cả liền đều rõ ràng hiện tại chính mình đi tới nơi đây hiển nhiên đã là kinh động giáo chủ hiện tại coi như là muốn tối lui sợ cũng là không thích hợp thầm nghĩ nghĩ sau công tâu ban trực tiếp điều khiển hư không chi thuyền hướng về thủ dương sơn bên trên bay lượn mà tới trong n g á y mắt chính là đi tới thủ dương sơn đỉnh một toa là đủ khiến thần sắc hắn khiếp sợ cung điện tọa lạc ở đây tiên khí trương uy v ậ t b ả o thiên hoa nơi đây liền cửa cung đều cùng hắn nơi không giống. Công tâu ban gia hư không chi thuyền, nhìn lúc này vô cực sơn mạch, đã thấy cả tòa sơn mạch bên trong khí lành hào quang đ ằ n g tha trăm tỷ tỷ bên trong, màu vân phiêu phiêu, t i ê n khí trừng uy, một phái thượng giai tiên gia phúc địa chi tượng, thủ dương sơn lên đỉnh ma trời cao, mây che lờ lờ, linh nam h cái thạch, vạn ngàn x a n h lũ, muôn hình vạn trạng. Ngày chiếu trời quang rừng, điện điện ngàn sợi s ư ơ n g mù đỏ chuyển, vui vẻ âm h á c tung bay vạn đạo mây màu bay. Quả thật là tiên gia phúc địa, trường sinh vị trí. Mấy hơi thở sau khi, công tâu ban t u hồi ánh mắt, trong miệng nhẹ nói một câu. Như vậy tiên sơn linh mạch, chính mình đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. lúc này trong lòng không khỏi có một ý nghĩ, hắn quay đầu lại, nhìn hùng vĩ Thái Thanh Cung, đường kính đi tới Thái Thanh Cung trước, quỳ lại nói, đệ tử Công Tâu Ban, bái kiến giáo chủ. từ nơi sâu xa, hắn cảm giác có một đôi mắt ở nhìn kỹ chính mình, trong lòng hắn cả kinh, biết đây là giáo chủ quan tâm, lúc này ở Thái Thanh Cung trước quỳ lại nói, lần này trong lúc vô tình đi tới Thủ Dương Sơn địa giới, không ngừng tình huống như vậy, chính mình vẫn là muốn bái kiến giáo chủ một phen, coi như là giáo chủ trừng phạt chính mình, vậy cũng là sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu. đương nhiên trừ yếu tố này ở ngoài, kỳ thực Công Tâu Ban cũng là muốn gặp một lần chính mình nhân giáo giáo chủ. nếu như có thể chứng kiến giáo chủ phong thái, đây đối với chính mình tới nói, vậy cũng là ngàn năm một t h ở cơ duyên lớn đại tạo hóa cơ hội, hắn làm sao có khả năng sẽ không muốn? vì lẽ đó lúc này quỳ l ệ t chào, cũng là có dự tính như vậy. vào đi. một đạo rộng lớn âm thanh, dường như từ đại đạo đầu nguồn vang lên, trong nháy mắt xuyên qua thời không sông dài, sông dài vạn mệnh nhân đạo, ở công t â u ban nguyên thần nơi sâu xa, từ đáy lòng, từ t h ứ c hải bên trong vang lên. công â u ban chỉ cảm giác mình nguyên thần trôi nổi ồ n g bềnh, t h hải có chút trống không, hồi lâu sau, mới dần dần vững vàng hạ xuống, tâm thần thu lại. trong lòng công t â u ban kinh hãi. Giáo chủ thủ đoạn quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, chính mình liền suýt nữa không tiết được, chính mình nhưng là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, tu vi như thế cảnh giới, thậm chí ngay cả giáo chủ một thanh âm đều là gây nên kinh khủng như thế biến động. Cái kia nếu như hơi hơi nhiều điểm sức mạnh, hắn không hoài nghi chút nào chính mình sẽ liền như vậy trầm luân, mãi đến tận ngã xuống ở âm thanh này bên dưới. Trong lòng hắn sóng to gió lớn, vẻ mặt càng kinh hãi, chỉ chốc lát sau mới chống đỡ lấy thân thể đến kéo kẹt. Mà vào lúc này, thái thanh cung dày nặng cung cửa từ từ mở ra đến, nặng nghề âm thanh vang vọng ở tứ phương bên trong. Công đ u ban nhìn cửa cung vài lần sau. mới chậm rãi đi vào Thái Thanh Cung bên trong, vô cực điện lên, công tâu ban đi được không hề nhanh, chỉ chốc lát sau mới vừa tới vô cực điện lên. giữa đại điện chỗ có một chín tầng c ù mộ đài, mây trên đài ngồi một vị vô thượng tồn tại, chỉ một chút, hắn liền muốn ở vị này tồn tại trước mặt thần phục, đó là vượt lên ở hết thể bên trên tồn tại, ở nhân vật như vậy trước mặt, một điểm tâm tư cũng không dám có. trong lòng hắn rõ ràng, này một vị chính là nhân giáo giáo chủ Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh Thái thượng. mà ở cùn mộ đ ạ i bên dưới có một bộ đoàn, bộ đoàn bên trên ngồi một vị tướng mạo thanh niên nam tử mặc áo trắng, hắn cũng nhận ra người này. Tuy rằng dáng dấp có chút biến hóa, thế nhưng từ hắn chứng đạo ngày ấy lên, tướng mạo của hắn liền cũng là khôi phục hắn nguyên bản thanh niên dáng dấp. Hán chính là ngày xưa t r ư tử bách gia bên trong, phía trước nhất mấy nhà một trong. Nho r a Khổng Câu, Khổng Câu thân phận. Vào lúc này Hồng Hoang Địa Thiên Giới, nhân gian g i ớ i bên trong ít có không rõ ràng. Thế nhưng như vậy không có ảnh hưởng gì, Khổng Câu có thể nắm chắc cơ hội, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiền, vô số tồn tại chỉ có thể ư ớ c cao thôi. Dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều đến, bất kể là Khổng Câu, mặc địch vẫn là quỷ cấp tử, bạch khởi các loại đều là được lợi ích to lớn. vô số tồn tại đều là ám đạo chính mình không có như vậy cơ duyên cho nên nói đối với huyền đô chuyển thế khổng khâu việc cũng không có bất kỳ ảnh hưởng cùng trách trách trong lòng công t h u ban hồi lâu sau mới dần dần lắng xuống đường tính đi đến khổng khâu phía sau ba bước lúc này quỳ lại nói đệ tử nhân tộc công t h u ban bài kiến giáo chủ sau đó hắn lại xoay chuyển cái phương hướng hành lễ nói công t h u ban bài kiến nho gia thánh nhân tuy rằng cùng khổng khâu đều là chăm trong nhà quật khởi nhân vật thế nhưng song phương sự tranh lệch nhưng là rất lớn chính mình là chuẩn thánh viên mãn thế nhưng nhân gia dĩ nhiên là hôn nguyên đại la kim tiên dĩ nhiên là khác nhau một trời một vực không cần đa lễ thái thượng âm thanh trầm rãi truyền ra đến một cố lực vô hình trực tiếp nâng dậy công thâu ban đến đệ tử cảm ơn giáo chủ công thâu ban nói ngươi có thể ở nhân gian g i ớ i bên trong tiềm tu đến đây ngược lại cũng đúng là có một phen cơ duyên n h ư không phải ngày xưa chăm trong nhà ngươi đại thế khí vận công đức không đủ nói không chắc sớm liền có thể v ấ n định chuẩn thánh viên mãn cảnh giới khổng lâu trở về đầu nhìn công thâu ban nói hắn cùng mặc địch có chút tranh nói nhưng làm sao có khả năng là mặc địch đối thủ đại đạo chi tranh thất bại sau khi mở ra lối riêng nhưng đến cùng là chậm không t nếu không đại thế bên trong khí vận cùng công đức không đủ hắn cũng là không thua ở trong trong nhà không ít tồn tại từ hắn những năm này tiến triển cùng với ban môn thủ đoạn liền có thể thấy được công thâu ban nghe vậy trong lòng cũng là thốn thức không nớt nhưng này cũng hết cách rồi đại thế bên dưới tất cả tự có định số chính mình kém mấy phần vậy thì dùng không ít thời gian để đ n bù mới đến đến hiện tại tình trạng này có điều bất kể như thế nào hết thề đều vẫn tính thỏa mãn x ẹ o mà vào lúc này chỉ thấy được một vệt đen c h ư ớ qua sau đó rơi xuống thái thượng trong tay thái thượng tinh tế đánh giá này hư không chi thuyền nhưng cũng là huyền diệu dị thường Tuy rằng bản thân chỉ là hậu thiên linh bảo cấp bậc, thế nhưng hư không chi thuyền huyền diệu nhất địa phương, không phải công kích cùng p h ò n g ngự, mà là ở chỗ xuyên qua thế giới trong lúc đó năng lực. Hư không chi thuyền lên khắp d ấ u pháp tắc, đạo vận, phù văn cùng trận pháp các loại, cũng là vì chống đỡ không gian loạn lưu, cương phong s ấ m c h ớ mưa bão mà thiết lập. Liên này một cái hậu thiên linh bảo, vậy cũng là khá là huyền diệu. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nắm hư không chi thuyền, nhìn Công u Ban, mở miệng nói, Công u Ban, ngươi có thể nguyện bái vào bản giáo m ô n h ạ lắng nghe đại đạo giáo huấn. Nghe vậy, Công t â u Ban cả người đ ơ ở tại chỗ, t h ứ h ạ i bên trong. đấy lòng không ngừng vang vọng thái thượng âm thanh đến giáo chủ lại muốn thu chính mình làm đệ tử chính mình có tài cán gì công thâu ban lão sư yêu cầu ngươi có bằng lòng hay không lúc này khổng khâu trực tiếp mở miệng đem hắn tâm thần kéo trở lại trở nên liền như vậy chịu ảnh hưởng công thâu ban hoàn hồn sau khi vẻ mặt lúc này khôi phục quỳ lại nói đệ tử đồng ý đệ tử công t â u ban bài kiến lão sư em mới chương 565 t r ư chu sơn đạo nhân vào h ồ n g h o n g thái thanh cung vô cực điện lên công thâu ban lúc này hành đại lễ trừ hành đệ tử lê ở ngoài cũng được nhân tộc đệ tử bài kiến giáo chủ chi lễ lẫn nhau gục lại cũng là khá là trang trọng không cần đa lễ vi sư nơi đây không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức thái thượng nhìn hắn trong tay vung lên đỡ hắn dậy nói xèo sau đó thái thượng trong tay lại lần nữa vung lên một vệt kim quang không vào công thâu ban giữa chân mày truyền xuống một ít thái thanh cung thái thanh t i ế n pháp sau đó lại ban xuống rồi một cái linh bảo thu đ ổ đệ sự tỉnh liền coi như là xong xuôi không thâu công thâu ban liền tạm thời do ngươi chờ hắn q u â n thuộc tu hành thái thượng nhìn về phía k h ổ n g h â u mở miệng nói lão sư yên tâm đệ tử rõ ràng không câu đáp, sau đó liền mang theo công thâu ban rời đi. trong tay thái thượng hư không chi thuyền, công thâu ban ngược lại cũng đúng là rất t h ứ c thời, thấy chính mình lão sư thật giống cảm thấy rất hứng thú, liền lúc này tặng cho chính mình lão sư thưởng thức, lấy chính mình lão sư luyện khí năng lực cùng với cảnh giới tu vi, muốn luyện chế như vậy hậu tiên, ngày kia đồ vật, sợ là phất tay thì sẽ luyện chế. cho nên nói, chính mình đây cũng không tính cái gì, ngày sau tái tạo một chiếc chính là thái thanh cung, huyền thiên điện bên trong, sư đệ ngược lại cũng hảo thủ pháp, này hư không chi thuyền quả thật có chỗ độc đáo, bảo vật này đến lão sư thưởng thức, liền là đủ nói rõ bảo vật này bất phàm. Ngươi cũng không hổ là ngày xưa có thể cùng mực địch đạo hiu tranh nói tồn tại, quả thật có chút thủ đoạn. h ổ n g thâu cũng là khá là kinh ngạc, công t â u ban hư không chi thuyền lại nhường lao sư khá là coi trọng. Như vậy đến xem, công t â u ban này hư không chi thuyền, quả thật có chính mình vẫn không có thấy rõ điểm, đây quả thật là không đơn giản. Có thể cùng mặc địch tranh nói nhân vật, xác thực không phải hời hợt hạng người. Dù sao có thể bái vào Thái Thanh Cung làm đệ tử chính thức, không phải là đơn giản như vậy. Công t â u ban làm được đến điều này, liền là đủ nhìn ra hắn bất phàm. Sư Minh quá khen rồi, công t â u ban chắp tay nói. Hắn ngược lại cũng không nghĩ tới chính mình hư không chi thuyền lao sư như vậy xem trọng, chỉ đến như thế cũng tốt, chính mình đem tặng cho lão sư. ở lão sư nơi đó dù sao cũng hơi hảo cảm. Khổng Câu cười sau, chính là mang theo công tâu ban hướng về Huyền Thiên Điện Trung ư ơ n g sau đó bắt đầu dẫn dắt hắn tu hành Thái Thanh Tiễn Pháp, vô cực điện lên. Vành, Và Thái thượng thu tay về, hư không chi thuyền bên trong phát sinh một đạo nhẹ văng lên, hắn dĩ nhiên là dùng càn khôn đỉnh một lần nữa luyện chế một phen, lại sâu sắc thêm những kia đại đạo thần vận cùng đại đạo pháp tắc cùng quý tích vận hành các loại. Hiện tại hư không chi thuyền dĩ nhiên là thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo cấp độ. thế nhưng nó năng lực lớn nhất vẫn là xuyên qua thế giới năng lực này đã bị Thái Thượng phóng to ra, khắp mọi mặt đều là được tăng lên cực lớn. Lúc này hư không chi thuyền mới thật sự là v ề mặt ý nghĩa bảo vật khó được. như vậy chính là không sai. Thái Thượng hơi gật đầu, sau đó mang theo hư không chi thuyền biến mất ở vô cực điện bên trong, vô cực giới bên trong. Thái Thượng đi tới bất chu sơn chi địa, nơi đây bất chu sơn tuy rằng chỉ là hắn hiện hóa ra ngoài, thế nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn hiện hóa ra ngoài bất chu sơn cũng là có rất lớn uy thế cùng sức mạnh cùng h ồ n g hoang bất chu sơn cũng có không ít tương tự chỗ. hắn đi tới nơi đây. nhìn thấy b ả n sơn bộ tộc tình huống vẫn có chút thỏa mãn trong những năm này bọn họ tu hành không có hạ xuống vẫn ở cạnh bất chu sơn sức mạnh tu hành chuyển núi chuyển chính là bất chu sơn chu sơn đạo nhân lúc này tu vi tiến triển được không sai thái thượng cũng là vô cùng thỏa mãn tiếp đó chính là có thể bắt đầu hướng về h ồ n g hoang bên trong đến đệ tử chu núi bái kiến đạo tôn chu sơn đạo nhân nhìn thấy thái thượng sau khi lúc này hành lễ nói không cần đa lễ thái thượng nâm dậy hắn sau nói bàn sơn bộ tộc những năm gần đây không có phụ lòng bạn giáo kỳ vọng rất tốt chỉ cần các ngươi tiếp tục cố gắng tu hành ngày sau kế hoạch liền không khó hoàn thành đạo tôn yên tâm chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu hành hoàn thành đạo tôn kế hoạch chu sơn đạo nhân vẻ mặt nghiêm nghị trong mắt lộ ra một cô đơn giản vẻ trong miệng như đinh chém sắt nói thái thượng hơi gật đầu bọn họ bàn sơn bộ tộc chính là vì mình cuối cùng kế hoạch sinh ra một đời cũng sẽ hướng về phương hướng này đi tới chờ đến tất cả sau khi hoàn thành bọn họ liền có thể tiếp tục tự thân sự tỉnh có thể truy tìm càng cao hơn thiên địa thế nhưng hiện tại vẫn là muốn trước tiên hoàn thành cái mục tiêu này cái kế hoạch này trước tiên v ụ thái thượng trong tay một e n đem hư không chi thuyền lấy đi ra sau đó đưa cho Chu Sơn đạo nhân nói đây là hư không chi thuyền có thể xuyên qua thế giới trong lúc đó bản giáo dĩ nhiên đem vô cực giới cùng h ồ n g hoang liên tiếp có thể nhờ vào đó qua lại hai giới trong lúc đó này ngàn năm sau khi dùng trước đây hướng về h ồ n g hoang sau đó tìm kiếm cốt hoàng an bài xong tất cả sự tình các ngươi cũng có thể nhờ vào đó lui tới hai cái thế giới trong lúc đó nghe vậy trong lòng Chu Sơn đạo nhân dĩ nhiên hiểu ra cũng rõ ràng làm thế nào kết quả hư không chi thuyền sau đó gật đầu một cái nói đạo tôn yên tâm đệ tử chắc chắn làm tốt thái thượng gật gật đầu sau đó chính là rời đi nơi đây đi vô cực giới các nơi nhìn vô cực giới khắp mọi mặt tình huống dung hợp mấy phương thế giới sau khi vô cực giới phát triển càng không sai bất kể là trong đó sinh linh vẫn là thế giới bản thân quy tắc pháp tắc các loại đều là không ngừng hoàn thiện bên trong những năm này qua đi thế giới bên trong sinh linh tăng lên đến càng nhanh hơn cái kia mấy phương thế giới sinh linh ở thế giới dung hợp sau khi được chỗ tốt càng nhiều tu vi lên cấp đều là nhanh hơn không ít thái thượng sớm biết điều này vì lẽ đó sau khi xem chính là rời đi vô cực giới nga năm ở h ồ n g hoang bên trong có thể làm cái gì nga năm lúc này đảo mắt liền qua ở h ồ n g hoang bên trong, liền b ọ t nước đều không có bắn lên đến địa tiên giới, nơi nào đó khu vực bên trong, v ụ hư không chấn động, trận một vệ thần quang chớp qua, đem hư không hoa thành hai nửa, sau đó lộ ra một chiếc m à u đen thuyền nhỏ đến, chính là điều khiển hư không chi thuyền từ vô cực giới bên trong xuyên qua đến h ồ n g hoang đến chu sơn đạo nhân, này chính là h ồ n g hoang thế giới sao? chu sơn đạo nhân ra hư không chi thuyền cất đi sau, nhìn địa tiên giới, trong miệng thán phục một tiếng, sau đó hắn có nhìn thấy chân chính bất chu sơn, trong lòng có một cỗ đặc thù sức mạnh ở kéo lên, trong mắt hắn vẻ mặt càng kiên định. chờ đến chính mình lên cấp hôn nguyên đại la kim tiên cảnh g i ớ i chính mình liền có năng lực di chuyển đến lúc đó đạo tôn bàn giao nhiệm vụ liền cũng có thể hoàn thành thầm nghĩ nghĩ sau chu sơn đạo nhân chính là l ắ p mình rời đi nơi đây trong ngay mắt hắn vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong chi địa đi tới cốt tộc đại bản doanh bên trong không cần bất kỳ ngôn ngữ cốt hoàng liền đã rõ ràng bởi vì như thế thế giới khí tức đều là vô cực giới đi ra hắn đều rõ ràng l à lấy hắn liền mang theo chu sơn đạo nhân đi vào sắp xếp chuyện kế tiếp mà lúc này vô cực điện bên trong thái thượng thấy đến lúc này chu sơn đạo nhân cùng cốt hoàng tình huống sau khi ậ à cất đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hiểu lên, nhân sinh như một giấc m ộ Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, c h ư ơ n g 566, năm nguyên hội, thái thượng gần ngọc hư cung, thời gian ở h ồ n g hoang bên trong, nghĩ đến là nhất thứ không đáng t i ệ n Không ít đỉnh tiêm đại năng, tu sĩ đang b ế quan trong lúc đó, chính là mấy nguyên hội thời gian trôi qua. liền như thế phiên như thế, ở bình tĩnh thế cuộc bên trong, liền lại là năm cái đang nguyên sẽ lặng yên trôi qua. h ồ n g hoang bên trong những tán thu kia, t i ê n nhân cùng đại thần thông giả trong mấy năm nay tiến triển tự nhiên là không nhỏ, ở hiện tại tương đối bình tĩnh thời gian bên trong, tự nhiên là muốn n ỗ lực tu được. mơ hồ trong lúc đó, bọn họ đều là cảm giác như vậy bình tĩnh thời gian sẽ không quá lâu. người tu hành vốn là có thể dự báo đến không ít tương lai chuyện sắp xảy ra, tu vi càng cao, dự báo đến chính là càng chuẩn xác. lần này tình huống bọn họ xác thực có thể khẳng định, không lâu chỉ có thể sẽ có khủng bố giáng lâm. đến lúc đó. ở như vậy khủng bố tình thế dáng lâm thời gian nếu là không có cường hãn tu vi chống đỡ lấy sợ là rất nhanh sẽ ngã xuống ở như vậy thế cuộc cùng tai nạn bên dưới như vậy nhưng là không phải là mình muốn nhìn đến vì lẽ đó ở tình huống như vậy bên dưới nỗ lực tu hành chính là bọn họ lựa chọn duy nhất cũng may những này mấy nguyên hội đến bọn họ tiến triển bắt đầu khá là không sai không ít tồn tại đều là tiến triển không ít mấy phe thế lực mà nói viễn cổ tam tộc này hơn trăm vạn năm đến đối lập vẫn là bình tĩnh không ít dù sao trước đây cũng có mấy phần tổn hại vì lẽ đó những năm gần đây bọn họ đều là ở từng người khôi phục nguyên khí bên trong. đặc biệt Long tộc, Long tộc có thể nói là tạm thời mở rộng không ít thời gian. Những năm gần đây, s á c thực xem như là biết điều không ít. Thiên đình trong những năm này cũng không có bao nhiêu tiêu c ă n g sự tình. ở năm chặt bồi dưỡng thế lực của chính mình, dưới t r ư ớ n g thiên quan tu vi tăng lên đều có đủ bị hạ xuống. ở Hạo Thiên không ngừng bồi dưỡng bên dưới, trong những năm này thẳng tăng t lên. Câu Trần nhất mạch tăng lên ngược lại cũng đúng là không sai. Phong thần bảng nhiệm kỳ đầy sau khi Câu Trần nhất mạch tăng lên là vô cùng tốt, Hạo Thiên cũng là khá là thỏa mãn. những năm này lại có chút chăm sóc, Câu Trần nhất mạch thực lực càng cường hãn. cho tới Vu Tộc, trong những năm này, ngược lại cũng đúng là không có mở rộng tự thân địa bàn, chỉ là đang tăng lên dưới trướng bộ tộc thực lực. Đây đối với Vu Tộc tới nói, xác thực xem như là bất điều. Đến ở địa phủ, địa tiên phủ, nhân tộc thánh địa, tam giáo, tây phương giáo, tiểu thừa phật giáo các loại những thế lực này, chính là càng bình tĩnh, đều là ở từng người tăng lên bên trong. Mà t ộ i n h â n Phục h i đ á m người đúng là xuất quan. Mấy vị đỉnh tiêm tồn tại sau khi xuất quan, chính là bắt đầu giáo dục môn hạ tồn ở tăng cao tu vi. Đặc biệt t ộ i n h â n cùng Phục h i lần này sau khi xuất quan. chính là bắt đầu vì là hưu xào thị cùng truy thị cùng với thương h i ệ t mấy vị nhân hoàng khai g i n g đại đạo nhưng bọn họ có thể tăng lên tới càng cao hơn mức độ đến thoại nhân đối với lần này công thâu ban bái vào chính mình lao sư môn hạ v i ệ c cũng nghe chính mình sư đệ khổng khâu đưa tin ngược lại cũng đúng là biết chính mình nhiều một cái thân truyền sư đệ này ngược lại cũng đúng là khá có cơ duyên kỳ thực công thâu ban nhân vật như vậy nếu là không trở thành chính mình sư đệ thoại nhân cảm thấy cũng sẽ đem hắn mời chào tiến vào nhân tộc thánh địa công thâu ban đại đạo cùng thủ đoạn đối với nhân tộc thánh địa tới nói ngược lại cũng đúng là có không ít trợ giúp chỉ đến như thế cũng tốt trung b i n là ở phía bên mình sau đó nếu là thánh địa có yêu cầu, vậy thì đi tìm sư đệ liền có thể. vì lẽ đó, đối với việc này, thoại nhân cũng không có để ý tới quá nhiều, là nhân tộc cao tầng dạng đạo tăng cao thực lực lên. ma nguyên thủy cùng thông thiên, ngược lại cũng đúng là tăng lên muôn hạ. hậu thổ tiếp tục hoàn thiện chúng sinh luân hồi, tăng lên minh đạo. t r ấ n nguyên tử nhưng là sung kích ôn nguyên cảnh giới, từng người đều đang tăng lên. phương tây hai thánh tuy rằng khí vận khó có thể tăng lên lên, nhưng trong những năm này, cùng tiểu thừa phật giáo đều có tăng lên, cũng coi như là a n ủ i nữ hoa cũng là xuất a n mặc kệ lần này không có đi hướng về hàn ơ i n h ư cũng là ở phượng tê sơn bên trong. lúc này Hồng Hoang, cục diện là khá là bình tĩnh, thế nhưng là n h ờ n một ít đỉnh tiêm tồn ở trong lòng, có một loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. thế nhưng lúc này tất cả không rõ, bọn họ cũng chỉ có thể là nỗ lực tu hành, để ngừa chuyện về sau. Hồng Hoang, địa thiên giới, cốt tộc đại bản doanh. Đạo h u y n h quyết định tốt sao? Cốt Hoàng nhìn quanh thân đạo nhân, ngự khí nghiêm nghị hỏi, tẩn d ấ u ở hắc bảo bên dưới linh hồn chi hỏa hơi nhảy lên. Nếu đi tới Hồng Hoang thế giới, cái kia liền muốn từ Hồng Hoang này ngàn tỷ tỷ tỷ giây núi bắt đầu, trước tiên quen thuộc những này ngọn núi sau khi, lại đi tới Bất Chu Sơn chi địa. Chu Sơn đạo nhân nghe vậy, cười sau nói. nếu chính mình cuối cùng mục tiêu là bất chu sơn như vậy lúc này trước tiên từ hồng h o a n g cái khác dây núi ngọn núi bắt đầu đó là bình thường chờ đến toàn bộ quen thuộc tu vi của chính mình cảnh giới tin tưởng cũng có thể tăng lên mấy phần coi như không thể chứng đạo cũng có thể tới gần không ít đến lúc đó lại đi tới bất chu sơn chi địa liền có thể tìm được một t i a thời cơ đến vào lúc ấy nói không chắc liền có thể chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiền cho nên nói chính mình người này là khá là trọng yếu cũng là trong kế hoạch ten chốt một hoàn cái này cũng là hắn lần này đến đây hồng h o a n g nguyên nhân lớn nhất nếu đạo huynh trong lòng hiểu rõ vậy ta liền không nói nhiều chúc đạo huynh vận may. Cốt Hoàng ngược lại cũng đúng là biết đạo tôn kế hoạch, Chu Sơn đạo huynh nhiệm vụ cũng là không nhỏ. Lúc này chính là bắt đầu, ngược lại cũng đúng là vô cùng nhanh chóng. đ à Tạ đạo h i u Chu Sơn đạo nhân mỉm cười nói, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Cốt Hoàng nhìn Chu Sơn đạo nhân sau khi rời đi, chính là xoay người tiến vào cung điện bên trong, chính mình tiếp đó liền muốn bắt đầu bước vào nửa bước hôn nguyên cảnh giới. Đến lúc đó, chính mình cũng có thể có chút năng lực giúp đỡ cái gì. Trong lòng thẩm nghĩ, Cốt Hoàng chính là bắt đầu tu hành x u n g kích lên, thời gian loáng một cái, liền lại là hơn một nguyên hội lặng yên trôi qua. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. nào đó thời khắc này bên trong Thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, thân t h ú y d ư ờ n g như hố đen như thế trong con ngươi một vệt thần quang trước qua, phảng phất là khai thiên kiếp quang như thế, tách ra thanh c ù n g trọng, tất cả trở về thanh minh, tính toán thời cơ, ngược lại cũng gần như Thái thượng ánh mắt ở h ồ n g hoang bên trong chậm rãi đảo qua, sau đó trong miệng nhẹ nói một tiếng, d ứ t tiếng Thái thượng chính là chậm rãi đứng dậy, một bước bước ra, vượt qua thời không sông dài mà đi, Thái thanh cung bên trong Khổng Khâu Nhi g hoặc liếc mắt nhìn chính mình Lão sư, không biết Lão sư lại đi hướng về nơi nào, thế nhưng hắn cũng biết có một số việc không phải là mình có thể biết, vì lẽ đó hắn liếc mắt nhìn sau. chính là thu hồi ánh mắt, một bên giáo dục công tố ban, thương t ù n g các loại sư đệ tu hành, chính mình cũng một bên tìm hiểu đại đạo. Đông Côn Lôn u Sơn, Ngọc Hư Cung. trong nay mắt, Thái Thượng chính là vượt qua hư không mà tới. hắn liếc mắt nhìn, tâm trạng hơi gật đầu, Ngọc Hư Cung cũng là khá là bất phàm. hắn tinh tế liếc mắt nhìn sau, chính là trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Đại ca, Nguyên Thủy nhìn thấy Thái Thượng đến, chính là không có lại giảng đạo, lúc này c h ắ p tay tham hỏi nói. mà lúc này, Quảng Thành Tử các đệ tử tỉnh lại, dồn dập hành l nói, đệ tử bài tiến sư bá. Thái Thượng gật gật đầu, vung tay lên, đỡ bọn hắn dậy đến. c h ậ t nguyên thủy chính là đuổi rồi chúng đệ từ xuống, chính mình tu hành hoặc là đi h ồ n g hoang rèn luyện. phía trên cung điện liền còn lại thái thượng cùng nguyên thủy hai người. trương 567 lấy h i ê n thiên lớn, đông quân lôn u sơn, ngọc hư cung bên trong, thái thượng ánh mắt ở trên người của nguyên thủy đảo qua, chợt mỉm cười nói, nhị đệ gần đây đạo hạnh cùng đại đạo pháp tắc lý giải đều có tinh t h â m vi huynh liền không cần lo lắng, chuyện về sau cũng có thể ra tay một, hai. đại ca tiếp đó muốn bắt đầu sao? nguyên thủy liếc mắt nhìn bị chính mình đại ca che l ớ p thiên cơ, ngăn cách tất cả đại điện, chợt vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thái thượng hỏi, tuy rằng còn có một quãng thời gian. nhưng có một số việc, trung quy là muốn chuẩn bị sớm, đến lúc đó thời cơ vừa đến, liền cũng không cần như vậy vội vàng. Thái thượng nghe vậy, khẽ vươn tay nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn tu vi, tuy rằng xem như là một cái chân bước vào viên mãn cảnh giới, có điều khoảng cách hoàn toàn đi vào viên mãn cảnh giới, xác thực còn có một quãng thời gian mới có thể h u ố n g hổ, hắn cũng không có liều lĩnh, như cũng là một bước một cái vết chân, thập phần n g ừ n g tụ đi tới. cho nên nói tiêu tốn thời gian, đến cùng là sẽ lâu một chút, có điều như vậy chỗ tốt chính là kế hoạch kế tiếp, hắn có thể càng tốt hơn t i khai, có thể đem tỷ lệ thành công trực tiếp tăng lên lên. cho nên nói bước đi này Thái thượng không có đi được quá s ố t ruột như cũng là vô cùng lạnh nhạt tiến lên Nguyên Thủy biết chính mình đại ca ý Tứ gật gật đầu sau không có lại mở miệng Hồng Quân Đạo Hưu khoảng thời gian này tới nay cũng là ở làm chuẩn bị cuối cùng bên trong tự thân hắn tu vi đạo hạnh tăng lên liền không cần phải nói các ngươi ký thác Thiên Đạo Nguyên Thần đến lúc đó cũng sẽ ở Hồng Quân Đạo Hưu hiệp trợ bên dưới lấy ra Thái thượng đối với Hồng Quân Đạo tổ này một tay Kỳ Thực cũng không nghi ngờ muốn biết hắn hiện tại như cũng là hợp đạo đạo tổ thân phận muốn làm đến điểm này Kỳ Thực vẫn là không t í n h khó Nguyên Thần ký thác Thiên Đạo nhưng cũng không tham dự đến Thiên Đạo vận hành bên trong đi. nếu là tham dự đến thiên đạo vận hành bên trong đi, cái kia đúng là phiền phức, không phải thái thượng tự mình ra tay c h ó c ra mới được. Nói như vậy, thì sẽ bỏ qua không ít thời cơ, dùng nhiều phí không ít thời gian tinh lực. Cũng may, nguyên thần ký t h á c thiên đạo cũng không có tham dự thiên đạo vận hành, mặc dù nhiều sẽ phải chịu thiên đạo một ít cản tay, thế nhưng đối với chư thánh tới nói, điểm ấy ngược lại cũng không tính là gì. Đổi lấy, ở h ồ n g hoang bên trong chỗ tốt cùng tiện lợi, điểm ấy cản tay xác thực không tính là gì. Nếu không, chư thánh ở những năm gần đây, ngã cũng khó có thể đi được như vậy xa. Cũng đúng là như thế, h ồ n g quân đạo tổ lấy hắn hợp đạo kỳ thân phận tiến vào thiên đạo không gian bên trong đi. chỉ cần cùng Thái Thượng đối đầu thời gian đến lúc đó cùng ra tay Hồng Quân Đạo tổ chỉ cần đem Chư Thánh Nguyên Thần che chở từ Thiên Đạo bên trong lấy ra liền có thể còn lại liền có thể giao cho Thái Thượng đến ra tay đến lúc đó hắn sẽ là Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên Viên mãn cảnh giới thủ đoạn như vậy cùng cảnh giới tu vi muốn đối với Thiên Đạo ra tay ngược lại cũng đúng là không khó khăn Hồng Quân Đạo tổ thủ đoạn Thái Thượng là tin tưởng Nguyên Thần Ký Thác Thiên Đạo như muốn lấy ra ở trước mặt hắn xác thực không tính là gì những năm gần đây hắn vẫn đang làm chuẩn bị các loại chính là Thái Thượng thời cơ nếu là Thái Thượng hiện tại liền ra tay cái kia hồng quân đạo tổ thì sẽ không chút do dự đi đầu lấy ra chư thánh ký thác thiên đạo nguyên thần sau đó ngược lại đối với thiên đạo ra tay đến lúc đó lại phối hợp chư thánh hiệp trợ thái thượng ra tay thiên đạo dĩ nhiên là không tính là gì chờ đến thiên đạo diệt sau khi bọn họ chư thánh hạn chế liền cũng không có vì hồng hoang càng tốt hơn phát triển vì chúng sinh phát triển vì chúng sinh ngàn tỷ tỷ tỷ sinh linh chỗ tốt thái thượng tự nhiên sẽ nâng đỡ nhân đạo khống chế hồng hoang đại lục lại nói nhân đạo vốn là hắn chấp trưởng nhân đạo nếu là khống chế hồng hoang đối với hắn mà nói nhưng là có chỗ tốt lớn nhân đạo trưởng nói người không phải là đơn giản như vậy c h ít không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chờ đến nhân đạo hoàn toàn không chế Hồng Hoang Đại Lục, lại dung hợp vô cực giới, đến lúc đó, Thái Thượng liền có đạt đến đại đạo khả năng, hoặc là nói là siêu thoát khả năng. Tuy rằng việc này so với nghĩ tới muốn khó khăn vô số lần, thế nhưng kế hoạch cùng với con đường đều dĩ nhiên ở trong lòng hắn, hắn chỉ cần bảo đảm hết thảy đều hướng về chính mình muốn phương hướng đi tới liền có thể. Cho tới cái khác biến số, nếu là không ảnh hưởng tới kế hoạch, hắn đúng là không cần thiết để ý tới quá nhiều. Chờ đến một khắc đó đến, Hồng Hoang lại sẽ là mới Văn ư ơ n g Nguyên Thủy hơi gật đầu sau, nhìn Thái Thượng đạo. Bọn họ những này thánh nhân. c h i u đến thiên đạo lớn nhất cản tay chính là ký t h á c thiên đạo nguyên thần, đương nhiên cũng có thể từ thiên đạo nơi đó được không ít chỗ tốt, có thể đi đến hiện tại tình trạng này. Nếu là không có tầm này ở, hắn hiện tại sợ là còn không cách nào đi đến hiện tại mức này. Cái này cũng là vì sao thái thượng sẽ nhường bọn họ trước tiên thành thánh, kỳ thực kết quả cuối cùng không kém, trước tiên thành thánh, trái lại có thể càng tốt hơn nhường bọn họ tăng lên. Nếu là vừa bắt đầu liền chứng đạo huy nguyên, hiện tại có thể không đạt tới lúc này cảnh giới tu vi. Thái thượng rất nhiều thủ đoạn bên dưới, mới vừa có hiện tại thành c u nhưng không phải ai đều là hắn. chờ đến nguyên thần trở về vị trí cũ nhân đạo không chế h ồ n g hoàng sau khi nguyên thủy thông thiên cùng nữ hoa cùng với hậu thổ liền có hy vọng x u n g kích h u n nguyên thái cực kim tiên cho tới p h ụ c h y tọa nhân minh hà tiếp dẫn cùng chuẩn đề đám người chính là sau đó m ấ y phần nhưng cũng sẽ được càng nhiều chỗ tốt cho nên nói bước đi này có thể không đơn thuần là thái thượng được chỗ tốt những này đỉnh tiêm tồn tại vô số ngàn tỷ tỷ tỷ sinh linh đều sẽ được chỗ tốt bởi vì không chế h ồ n g hoàng là nhân đạo vô số ngàn tỷ tỷ tỷ sinh linh hết thảy tồn tại đều là nhân đạo một thành viên nhân đạo chấp trưởng h ồ n g hoàng đối với bọn hắn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. bọn họ có thể mượn như vậy cơ duyên tạo hóa đạt đến trình độ nào, liền xem tự thân bọn họ. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nguyên thủy, m ở miệng nói, vi huynh lần này đến đây chính là vì p h i t i ê n lớn việc. nghe vậy, nguyên thủy lông mày đầu tiên là vừa nhíu, chợt có chút khiếp sợ nói, p h i n t i ê n l n phiên t i ê n l n chẳng lẽ đại ca ngươi nghĩ p h i n t i ê n l n chính là nửa đoạn bất chu sơn? nếu là chính mình đại ca có thủ đoạn phục hồi như cũ bất chu sơn, như vậy đối với khắp cả h ồ n g hoang mà nói, đều chính là một cái biến hóa cực lớn. đó cũng không chỉ riêng là trụ trời. nếu như có thể phục hồi như cũ trở về, đối với thiên địa diễn biến. đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Đến lúc đó, lại dung hợp p h á toái đi ra ngoài chư mới bên biên giới. Đến vào lúc ấy, hưng hoàng, liền như cũ sẽ là viên mãn hưng h o a n g Đây là một bước ngoặt, bước đi này đến thời gian, chính là kế hoạch bắt đầu thời điểm. Thái thượng nói, nghe vậy, nguyên thủy gật gật đầu, c h ậ t triệu đến đại đệ tử quảng t h à n h tử. đệ tử quảng thanh tử, b á i kiến sư bá, b á i kiến lão sư. Quảng t h à n h tử tiến vào đại điện sau khi, lúc này quỷ lại nói, quảng thanh tử, hôm nay vi sư nhường đến đây, là có chuyện quan trọng lấy phiên thiên ấn dùng một lát. Ngày sau, có lẽ, ngươi đem h ô n g cách nào lại dùng bảo vật này. Nguyên thủy nhìn quảng t h à n h tử. chậm rãi mở miệng nói, lão sư đang muốn dùng bảo vật này đệ tử tự n h i ê n dâng. q u ả n g Thanh Tử trong tay vung lên, Phiên Thiên ấ n nhất thời bay trốn mà ra, hướng về Nguyên Thủy bay đi. Kỳ thực hắn biết, luận Phiên Thiên ấ n điều khiển, dù cho là hiện tại, chính mình như cũ không phải là đối thủ của lão sư, dù sao đó là lão sư tự tay luận chế, coi như mình luận chế, cũng như cũng như vậy, hắn hiện tại nếu như trực tiếp ra tay, chính mình căn bản là không bảo vệ được Phiên Thiên ấ n Vì lẽ đó, hắn cũng không có như thế làm, hiện tại mất đi Phiên Thiên ấ n ngày sau nói không chắc còn có cái khác ba thượng. Nguyên Thủy kết quả Phiên Thiên ấ n sau, trong tay vung lên. trong đó dấu ấn liền đã bị hắn đưa trở lại quảng thành tử trong thân thể đi làm xong tất cả những thứ này sau nguyên thủy cầm trong tay phiên tiên h ấn đưa cho thái thượng thái thượng hơi gật đầu tiếp nhận trong tay nguyên thủy phiên tiên ấn tinh tế liếc mắt nhìn sau thỏa mãn gật gật đầu mà phía dưới quảng thành tử nhìn thấy tình cảnh này vẻ mặt nhất thời cả kinh nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau buồn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải sống tiếp vì thế nên c h ư ơ n g 568, chuẩn bị luyện lại h i ê n thiên ấn đông quân lôn u sơn ngọc h ư cung bên trong quảng thanh tử vẻ mặt hơi kinh ngạc lại có chút khiếp sợ nhìn chính mình sư bá hắn không nghĩ tới này h i ê n thiên ấn lại là chính mình sư bá muốn dùng chẳng trách chính mình lão sư tự đem p h i ê n thiên ấn ban cho mình sau khi liền cũng chưa từng nói qua muốn dùng một lần lần này đột nhiên nói muốn dùng trong lòng hắn ngược lại cũng đúng là khá là nghi hoặc bây giờ nhìn lại lại là chính mình sư bá muốn dùng như vậy vậy mình liền càng thêm muốn lấy ra cho lão sư cùng sư bá soạn một đợt hảo cảm cũng là rất tất yếu xem sư bá thỏa mãn vẻ mặt. trong lòng hắn âm thầm mừng rỡ, nói không chắc, sư bá sẽ ban cái gì cho mình. q u ả n g thanh tử, lần này lấy ngươi chi bảo, sư bá là có tác dụng lớn, có điều nếu là ngươi chi bảo, sư bá cũng không tốt t r ắ n g lấy bảo vật này. Thái thượng nhìn q u ả n g thanh tử, nhàn nhạt cười nói, lại sao lại không biết hắn suy nghĩ trong lòng? Cũng được, nếu p h i ê n thiên ấn là bảo vật trong tay của hắn, vậy thì cho hắn một chút bồi thường. Xèo, xèo, trong tay hắn vung lên, hai đạo lưu quang bay trốn mà ra, một đạo không vào mi tâm của hắn, một đạo rơi xuống trong tay hắn, hóa thành một phương ấn tỷ đến. Điểm ấy cản ộ ngươi nếu có thể có thể hoàn toàn linh ngộ. lên cấp chuẩn thánh viên mãn là không có vấn đề. cho tới n à y ấn tỷ chính là bản giáo lấy thần thông thái thanh ấ n làm trụ cột luyện chế, có thể nói là thực chất thái thanh ấ h n liền cho ngươi phòng thân. thái thượng nhìn hắn chậm rãi mở miệng nói, phương này ấn tỷ tuy rằng không coi là cao bao nhiêu cấp bậc, nhưng cũng có thượng phẩm tiên thiên linh bảo trình độ, ngược lại cũng đúng là không sai, cho quảng thành tử phòng thân cũng là thừa sức. đệ tử cảm ơn sư bá ban thượng. quảng t h à n h tử v ẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. thứ tốt ta đầu tiên là trong biển ý thức của chính mình, sư bá ban xuống một ít đại đạo cảm ngộ, đây chính là sư bá cảm ngộ. mình có thể lĩnh ngộ hoàn toàn, hắn tin tưởng, cũng không chỉ chuẩn thánh viên mãn đơn giản như vậy, khả năng nửa bước hôn nguyên đều là có cơ hội. như vậy cơ duyên lớn, đại tạo hóa cũng là lần này, hắn định phải bắt được. ngoài ra, này Thái Thanh Ấn cường h ã n bao nhiêu, trong lòng hắn rõ ràng, này Linh Bảo chính là sư bá thần thông Thái Thanh Ấn làm chủ cột luyện chế, ẩn chứa trong đó một tia Thái Thanh Đại Đạo chân lý, uy lực có thể muốn vượt xa bản thân nó cấp bậc. như thế cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo đều không nhất định là Thái t h n h Ấn đối thủ, bảo vật như vậy, trong lòng hắn là khá là hài lòng. sư bá ban thưởng quả nhiên là phong phú. này mất đi phiên thiên ấn ngược lại cũng đúng là không tính là gì, cái này cần đến, giá trị hoàn toàn không thể so phiên thiên ấn kém bao nhiêu, dù sao cùng tu vi so với lên, pháp bảo t r á i lại là rơi xuống tiểu thừa, chỉ cần mình có thể đạt đến nửa bước huấn nguyên mức độ, như vậy phiên thiên ấn đem đổi lấy, liền cũng là giá trị, lần này việc là chính mình kiếm lợi, việc này đã xong, ngươi mà đi xuống đi. Nguyên Thủy nhìn lúc này mừng thầm Quảng t h à n h Tử, khoát tay hào nói, đại ca của mình cơ duyên tạo hóa là ban xuống rồi, có thể không nắm chắc cơ hội, liền xem Quảng t h à n h Tử chính mình cơ duyên tạo hóa. đệ tử xin cáo lui. Quảng t h à n h Tử nghe vậy. lúc này thu lại sự hoan hỷ trong lòng cảm giác hướng về Thái Thượng cùng Nguyên Thủy thi lễ một cái sau chính là chậm rãi lui xuống hiện ở đạt được Thái Thượng ban xuống một điểm đại đạo cản nộ hắn tự nhiên cũng muốn đi cố gắng bế quan tìm hiểu tu hành một phen hiện tại dĩ nhiên là một cái chân bước vào chuẩn thánh viên mãn liền trước tiên đem này cảnh bước vào lại nói đến lúc đó chính mình liền có thể sung kích nửa bước h u n nguyên cảnh giới hắn tin tưởng chính mình sư bá ban xuống đại đạo cản nộ là có thể trợ chính mình thành tựu nửa bước h u n nguyên cảnh giới liền xem mình liệu có thể nắm lấy cơ hội này ngoài ra hắn cũng muốn tiện đường đem Thái Thanh ấn cái này tiên thiên linh bảo tế luyện lại nói cái này cũng là chính mình đón sát thủ một trong, tự nhiên là càng nhanh tế luyện càng tốt, đây là thực lực tổng hợp tăng lên trọng yếu vị trí. Sau khi hắn rời đi, nguyên thủy ánh mắt liền chuyển tới trên người của thái thượng, nói, lần này sau khi ta sẽ chuẩn bị cẩn thận, chờ đợi đại ca thời cơ. Nếu sự tình đều là an bài như vậy, nguyên thủy tự nhiên biết rõ chuyện về sau nên làm như thế nào, hắn cũng là dự định chuẩn bị thủ đoạn. Những chuyện này, ngươi trong lòng mình có vài liền tốt. Việc nơi này, vi huynh liền không dừng lại lâu. Thái thượng rất l ờ i chính là đ ứ n g vậy, hơi cười sau, liền đã biến mất ở phía trên cung điện. Đại ca đi chậm, nguyên thủy nói một tiếng sau. chính là thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu hành tìm hiểu, cùng với chuẩn bị lên. mà cùng lúc đó, đại điện bên trong, cái kia c ỗ che lấp thiên cơ, ngăn cách tất cả đại đạo chi lực dần dần tan đi, cho đến biến mất hết sạch. chỉ có trên người của nguyên thủy lan ra đại đạo khí tức, càng đồng n ặ p tinh tú lên. thủ dương sơn đỉnh, x ẹ o một vệ thần quang c h ớ c qua, chợt hóa thành thái thượng thân hình đến, trong nháy mắt vượt qua thời không sông dài mà tới. lần này ngọc hư cung hành trình, chiếm lấy phiên thiên n chuyện kế tiếp chính là có thể đều đâu vào đấy tiến hành, cái kia một ngày cuối cùng rồi sẽ đến. trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau, trong tay vung lên. số đạo kim quang từ trong tay hắn nhẹ tung mà ra, trực tiếp không vào trong hư không đi. cái kia số đạo kim quang, trực tiếp hướng về hồng hoang mấy vị đỉnh tiêm tồn tại mà đi, thông báo bọn họ sau đó tình huống. làm xong tất cả những t h ứ này sau, thái thượng chính là trực tiếp tiến vào thái thanh cung c h ú n g cùng lúc đó, phượng tê sơn bên trong, những năm gần đây vẫn ở đây tu hành nữ h oa chậm rãi mở hai mắt ra, trợn tay trắng tiếp được một vệt kim quang, đôi mắt đẹp trước qua, tất cả hiểu rõ ở tâm. rốt cục muốn tới sao? trong lòng nữ oa thầm hô một tiếng, ánh mắt nhìn phía thủ dương sơn vị trí, kim lao đảo bên trong. Thông Thiên cũng là tiếp đến đại ca của mình tin tức, xem lướt qua một phen sau khi, chính là hơi gật đầu, nhìn Thái Thanh Cung, chờ đợi thời cơ. Nhân tộc Thánh Điện, Tọa Nhân c ù n g Phục Hy vẫn biết việc này. Địa phủ Bình Tâm Điện, hậu t h ổ lúc này cũng là biết chuyện kế tiếp, cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị. U Minh huyết hải, Minh Hà âm thầm gật đầu, chợt bắt đầu tiến hành tu hành. Phương Tây Linh Sơn bên trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối diện một chút. Thời khắc này, rốt cục mới tới, bọn họ nhìn Thủ Dương Sơn vị trí, trong mắt Kim Quan rực rỡ. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, vô cực điện lên. Thái Thượng lúc này vẫn như cũ là bay lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, bắt đầu bao vây lấy phiên tiên ấn. Lần này luyện lại phiên tiên ấn, có thể không đơn thuần là phản bản quy nguyên, trở lại nửa đoạn bất chu sơn đơn giản như vậy, còn muốn đem hòa vào tự thân thủ đoạn cùng sức mạnh, còn muốn phù hợp hiện tại bất chu sơn cùng với thiên địa sức mạnh. Thái Thượng sáng tạo bản sơn bộ tộc, đối với vào trong đó một ít chi tiết nhỏ, đó là khá là hiểu rõ. Lúc này bắt đầu tế luyện thời gian, sau lưng hắn, một cỗ nồng nặc mênh mông bản sơn chi lực nhất thời bao phủ mà ra, trong tay nguồn sức mạnh kia u ồ n q u n không ngừng tiến vào nửa đoạn bất chu sơn bên trong đi. Một lần nữa luyện chế phiên tiên ấn, lúc này. dĩ nhiên là đi tới q u ý đạo. Trương 569 ư i c luyện lại, hai, Chu Sơn đạo nhân trở về. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. hô, một c ố khiến người giận sôi nhiệt độ ở chỗ này bao phủ ra, h ư không không ngừng vặn bẹo hòa tan, tự thân Thái Thượng bản mệnh chi hỏa, coi như là dung hợp một tia hỗn độn chi hỏa t o à i nhân. Lúc này cũng không thể đánh đồng với nhau. Thái Thượng bây giờ tu vi, không phải là đơn giản như vậy. Hắn bây giờ còn kém cuối cùng một chút thời gian, liền có thể chân chính bước vào viên mãn. Đến lúc đó, liền lại là không giống nhau tình huống. Kế hoạch cũng sẽ bắt đầu thực thi. Đến lúc đó. Tự thân hắn khắp mọi mặt lại sẽ được tăng lên cực lớn, bản mệnh chi hỏa cũng là theo tu vi của hắn tăng lên, dĩ nhiên là đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng.